chương 463, cho cha mẹ lưu một phần ônu hôm nay không an ca đi vào nghỉ ngơi trần như lâu tóc đi ra hưởng thụ một hồi cố chi nam thổi khô phục vụ hừng ngày hôm nay từ hồng kông trở về khẳng định làm ệ t hai ngày nữa còn muốn quá khứ nàng ở hồng kông nhân khí không sai cố chi nam cười cười giúp chính mình mẹ thổi tóc tình cờ nhìn thấy một lặng dễ cái tóc trắng trong lòng hắn cả kinh có chút hoảng hốt từ khi nào hắn đã triệt để hòa vào thế giới này là trong trí nhớ sâu sắc dung hợp để hắn sản sinh dạy đặc tâm tình biến hóa hay là bởi vì mấy người một chuyện mẹ ngài có tóc trắng cố chi nam nhẹ giọng nói đại khái là từ hắn lần thứ nhất trở lại nhìn thấy cố chi cùng trần như đến thời điểm liền không dấy lên nổi một điểm cảm giác xa lạ đi cố chi nam khẽ thở dài một cái nguyên thế giới cha mẹ nói không chắc đã từ trong bi thương diện đi ra bắt đầu rồi cuộc sống mới lại hay là hay là con trai của bọn họ vẫn còn ở đó trần như đã nắm tóc tóc của nàng không có hạ an ca trường cũng không có nàng như vậy đen thui xinh đẹp chỉ là cố chi nam nhưng không cho là mẹ tóc không sánh được chủ nhà đại nhân lưu thuận đều là giống nhau trong n h y mắt ngươi đều hai mươi ba lại quá mấy tháng liền hai mươi b ố mẹ hai mươi ba tuổi cùng cha ngươi kết hôn hai mươi bốn tuổi sinh ra ngươi hiện tại đều bốn mươi bảy tuổi cha ngươi đều bốn mươi chín trần như mỉm cười quay đầu lại ý cười trong nháy mắt hoàn toàn không có có chút đau lòng cố q u y t đứng dậy vớt cố chi n a m mặt làm sao làm sao làm sao t r ả khắp đây nàng quay đầu lại cố chi nam l ệ rơi đ ầ y mặt có chút hoảng hốt nhìn trần như hắn đưa tay ôm lấy trần như đem mặt t r ô n đến trần như cổ nhỏ giọng nói mẹ、ẹ. trần như vỗ phía sau lưng hắn đau lòng đến không được có phải là quá mệt mỏi có phải là nơi nào không thoải mái để mẹ nhìn trần như dùng tay giúp c ố chi nam lau nước mắt bất chi bất giác mới phát hiện đứa con trai này đã cao hơn chính mình quá nhiều rồi nàng chỉ có thể ngước nhìn khoái ba mẹ không có tác dụng nhờ ngươi như vậy mệt ngươi sự t ì n h ta cùng cha ngươi đều biết chính mình mở một cái công ty giải trí rất m ệ t chứ cái kia mập m ạ p có hay không giúp ngươi chia sẻ a c ố chi nam lắc đầu đưa tay sờ sờ trần như mặt con mắt màu đen bên trong nhưng có không giống nhau tâm tình âm thanh có chút khả khản làm con trai của các ngươi thật may mắn hy vọng các ngươi sau này mỗi một ngày đều có thể hài lòng người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc nói đây trần như sờ sờ cố chi nam đầu trong mắt có chút đau lòng mệt mỏi không muốn miễn cưỡng nên nghỉ ngơi một chút chi túc thường nhạc gió nam không lại còn quên rồi biết rồi mẹ cố chi nam cười cười quay đầu nhìn về phía sân thượng ở ngoài ánh trăng sau đó ngoại trừ mộng bên ngoài địa phương hắn cũng lại không thể từng thấy bọn họ nhưng lại trước sau cảm giác bọn họ cũng sẽ hạnh phúc vượt qua một đời đời này ôn nu nhất định phải cho cha mẹ lưu một phần làm sao cố chi ngồi ở cố chi nam trước máy vi tính xem lướt qua một ít tin tức càng chú trọng chính là giải trí tin tức đó là cố chi nam cùng hạ an ca tối thường xuất hiện địa phương hắn nhìn thấy trần như có chút lo lắng tầm tầm đi b ả o không khỏi nghi hoặc con trai của ngươi vừa nãy tâm tình không đúng ta có chút lo lắng có phải là hắn hay không áp lực quá to lớn trần như ngồi ở bên giường nói với cố chi vừa nãy cố chi nam dị thường cố chi trầm mặt một chút thở dài cố chi từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình nhi t ử sống được so với hắn thấu triệt hơn nhiều hắn ở cố chi nam cái tuổi này thời điểm không biết làm sao không có thể sống thành chính mình chờ mong rằng giấc kiếm tiền nuôi gia đình trước đây sợ cha mẹ sinh bệnh sau đó sợ kiếm lời không tới tiền thua thiệt thế tử thua thiệt hải tử hiện tại hết thể đều tốt xem không lo lắng hóa ra là bất chi bất giác hắn trọng trách đã giao cho cố chi nam hắn là cái xuất sắc hải tử ta tìm hắn tâm sự ta với hắn vẫn có đề tài cố chi đứng lên chân như l ư ờ m hắn một cái tán gâu cái rắm ngươi để hai đứa bé đơn độc chờ một hồi có được hay không chi nam đi tắm rửa lưu lại muốn nghỉ ngơi chúng ta cũng phải nghỉ ngơi ngày mai mới là chính sự cố chi trầm mặc một chút gật đầu ngược lại nhiều cơ hội chính là cũng không nhất thời vội vã cố chi nam lau khâu tóc cẩn thận mở ra phòng ngủ môn thời điểm chủ nhà đại nhân chính lắc chân răng ngồi ở bên giường nhìn điện thoại di động nhìn thấy cố man tử đi vào hạ an ca ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt để điện thoại di động xuống hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay lại đây cố chi nam đi đến phòng đông đại nhân trước mặt nhìn dáng dấp của nàng nợ đủ cười nhìn thấy ta không phải cố ý ta nghĩ đi ra ngoài uống nước tới hạ an ca kéo hắn tay tinh tế xoa cố man tử tay thon dài đẹp đẽ m ạ n h lạc rõ ràng chỉ là bàn tay có chút kén mò lên mạnh m ạ n h chờ cố chi nam rút về tay đi ra ngoài sau một phút vưng một ly nước k h m hạ an ca tiếp nhận cái miệm nhỏ uống con mắt thỉnh thoảng biết một ánh mắt cố man tử nhìn hắn yên tính đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì một chén nước tận cố chi nam hơi kinh ngạc nhưng vẫn là đi ra ngoài rót nữa một ly lần này là nước nóng nhiệt buổi tối muốn uống thời điểm nên liền biến thành ấm áp hoặc là lương ồ hạ an ca nhưng đối với hắn mở ra hai tay ta cũng cho ngươi một cái ôm một cái chứ cố chi nam nhìn lộ ra hai viên răng thọ chủ nhà đại nhân trên mặt không tự giác hiện ra ý cười hắn điện thoại di động bên trong còn có bị cắn mọc răng l ớ n bức ảnh n g ư ơ i hạ an ca vặn vẹo một hồi thân thể cả người nằm vật xuống ở trên giường cố man tử ngay ở trước người còn ôm lấy nàng e o ta yêu thích như vậy ôm đứng lâu mệt mỏi cố chi nam ôm lấy chủ nhà đại nhân e o nhỏ nhẹ chút một hồi nàng ngôi tiến đến bên thai nàng khẽ lẩm bẩm có hay không b á đạo tổng giám đốc phạm không có ta lại nhìn hai bộ phim truyền hình lần sau tranh thủ hợp lệ hạ an ca hôn thân như là điện giật một điểm tay nhỏ bưng hai bên lỗ thai không có không có ta đều không nhìn cố chi nam cười cười đứng dậy hạ an ca vội vàng đứng dậy lại cảm thấy không đúng lập tức chui vào chăn bên trong c h e lại đầu nàng vốn là muốn an ủi một hồi hắn làm sao đột nhiên liền biến vị bên trong gian phòng ánh đèn lập tức biến mất chăn một trận sột s o cố chi nam chui vào hạ an ca chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể một trận trôi đi sau đó liền vào một cái ấm áp ôm ấp ngủ ngon đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài cố chi nam hôn môi một hồi chủ nhà đại nhân mái tóc tâm vô tặc nghiệm chỉ muốn đi ngủ hạ an ca cảm thụ trong ngực của hắn nhiệt độ tay đặt ở nàng cái bụng nhiệt độ nhỏ giọng nói cố ma tử hả người làm sao rồi hạ an ca xoay người đầu hướng về trên một điểm với hắn nhìn thẳng trong bóng đêm m i ễ n cưỡng c ó thể nhìn rõ ràng hắn trợn tròn mắt bình tĩnh nhìn mình cố chi nam trầm mặt một hồi có chút thản như nói ta đột nhiên nghĩ đến cuộc đời của ta Cuộc đại của có ta khái so là mừng đến phát khóc đi cố chi nam thở phào nhẹ nhõm từ nằm nghiêng đổi thành đàn g nằm đưa tay tìm thấy chủ nhà đại nhân tay nhỏ nám nếu như ta nói nếu như ta có một ngày không ở hoặc là muốn biến mất một quãng thời gian chủ nhà đại nhân sẽ như thế nào tại sao hạ an ca lập tức lẻn đến cô chi nam trên người tay nhỏ chống lồng ngực của hắn hoa đào con mắt tràn đầy kinh hoàng ta muốn đi theo ngươi cô chi nam đưa tay sờ mặt nàng nở nụ cười nếu như cùng không được đây hạ an ca nằm n h o i trước ngực hắn nghe nhịp tim đập của hắn ngựa khí lập tức liền thay đổi nhu n n u mà sợ sệt ngươi có phải là đến bệnh gì xem phim truyền hình diễn như thế ta có tiền có thể cầm t r p h i bạn trai ngươi khỏe mạnh đây vậy ngươi tại sao nói những này làm ta sợ vì lẽ đó ta nói rồi nếu như a không có nếu như hạ an ca trừng mắt hắn đột nhiên chiếu c ố chi nam vai chính là một cái c ố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh này lực cắn khủng bố như vậy cắn xong sau khi hạ an ca lại nhẹ chút một hồi cắn địa phương mới nhỏ giọng nói ta không muốn giống như quả vậy thì không có ta sẽ không đi c ố chi nam lại nằm nghiêng ôm đ ồ m thông chủ nhà đại nhân ôm vào lòng c ố chi nam hy vọng sinh hoạt là như thế nào hạ an ca cầm lấy hàn tay ấm áp phổ thông hàng ngày ấm áp nhà chợ nhỏ yêu thích công tác trong lồng ngực chủ nhà đại nhân trên ghế xô p a đồng thời xem chiếu bóng trên bàn cơm hâm lại thịt liền như vậy cô chi nam cười nói càng thêm ôm chặt người trong n g không đi cho ta một thế giới đều không đổi ta đã không có hứng thú lại đối với một người khác được rồi ngoại trừ đối với ngươi vẫn là đối với ngươi cảm giác đặt ở chủ nhà đại nhân bụng nhỏ cái tay kia bị mang theo một trận hướng về trước cuối cùng đặt ở một mảnh mềm mại trên cố chi nam trận to hai mắt tuy rằng cách á o ngủ thế nhưng bên trong là chân không một cái tay hoàn toàn nắm có đến đây chỉ cho bày đặt không cho có hắn động tác không phải vậy đ ằ ngươi n g hạ an ca giờ khác này ngữ khí n h u ễ n nhu vô cùng mang theo mãnh liệt ý xấu hổ cả ngươi rất sốt sắng nếu như nhưng là sát vách thúc t h ú ca di còn ở đây cái tia cái gì thực ta còn có một cái tay người hạ an ca liền muốn đưa tay đi đến quăng xuống hắn tay nhưng không nghĩ cô chi nam đột nhiên nắm chặt suốt sáng nói đừng đừng đừng liền như vậy liền như vậy sau đó hắn sửng sốt hạ an ca cũng sửng sốt chỉ cảm thấy cảm thấy đầu góc trong nháy mắt trống rỗng sau một phút cô chi nam từ gầm giường bỏ lên trên mặt nhưng vẫn là cười đặc biệt hài lòng lại đi mấy lần gầm giường lại có làm sao có thể dựa vào ánh trăng nhìn che chở trước người mình đồng thời nổi g i ậ n chừng mắt hắn chủ nhà đại nhân hắn vội vã thu hồi sắp mặt nghiêm túc nói ta cảm thấy đến vừa nãy là bất ngờ Là phản ứng, lại lần bắp bất phản thịt tới một lần nữa, ta khẳng định bất động. Hạ ứng, nữa, động. An chương a n ì n bốn trăm sáu mươi bốn tiểu tiên nữ buổi sáng ánh mặt trời tỏa ra ônu cửa sổ bị kéo dài vạn vật tấm áp long lanh hạ an ca bất mãn mở mắt ra và mắt chính là tấm kia khuôn mặt thanh tú sớm có thể khi ngươi toàn chức bạn trai sao không được lời nói kiêm chức cũng được hạ an ca còn buồn ngủ có chút không nghĩ tới đến dáng vẻ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn liền muốn tiếp tục nhắm mắt đi ngủ cố chi nam tập hợp lại đây đưa tay đem chủ nhà đại nhân kéo đến đen đ u i tóc dài dài rác áo ngủ một ngang hắn không tự giác chăm chú nhìn thêm suýt chút nữa lại đã trúng một cái thỏ tuyệt sát hạ an ca xuất chừng mắt hắn kéo qua chăn tre kín luyện chuyển vóc người cố chi nam thở dài đưa tay vỏ vào chủ nhà đại nhân tóc rời giường đi viện mồ côi ba mẹ ta đều ở bên ngoài làm bữa sáng làm chuẩn bị ngươi còn ngủ nướng chú ý ấn tượng đầu tiên á chủ nhà đại nhân nhưng là chúng ta đi viện mồ côi hạ cô mới là phía ta bên này à nàng đều biết ta là cái gì dạng người hạ an ca không rõ nàng lại không phải đi thấy cha mẹ chồng mà là về nhà trần như đồng chí hỏi an ca trước đây ở viện mồ côi đều là như thế nào bây giờ nhìn thật giống đúng không sau đó hạ c ô đáp một chữ lại cố chi nam như là lẩm bẩm l ầ bầu hạ an ca khuôn mặt nhỏ sắc mặt thay đổi lập tức liền kéo dài chăn xuống giường mặc chính mình đông dép liền đi tủ quần áo tìm kiếm quần áo áo đầm không sai màu trắng nhà ngang đông đại nhân cũng đẹp đẽ lần trước mua cái k i a hạnh sắc chính là không phải đặt ở hải phổ h ừ m hai cái đều là xâm hệ phong cách h ả không hiểu đẹp đẽ là được hạ an ca không muốn để ý đến hắn nhìn tủ quần áo trên quần áo xo x n suít là xuyên áo đầm vẫn là tiếp tục cào bỏi phong cách cố chi nam tựa ở một bên nhìn chủ nhà đại nhân chọn quần áo đàng hoàng trịnh trọng thêm nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt mãi đến tận hạ an ca muốn đưa tay qua một bên nắm bên trong phải mặc quần áo lúc tay hơi ngưng lại cứng ngắc quay đầu đặt ở giữa không chung tay lập tức liền sửng sốt nhìn thấy cố man tử đàng hoàng trịnh trọng tựa ở nơi đó thật lòng nhìn nàng gương mặt trong nháy mắt so với bên ngoài t r i ề u dương còn muốn h ư n g h ự c nàng làm sao sẽ đưa cái này man t ử quên còn tán gẫu lên người đi ra ngoài a ta thay quần áo đáng tiếc con tưởng rằng cái con này thọ gặp không tự giác quên đây không nghĩ đến tới cửa một cước vẫn là phát hiện sớ biết hắn chạm x trần như bưng cháo hoa thả ở trên b à n nhìn thấy cô chi nam từ phòng ngủ đi ra không tự giác l i ề n cười n à y ít nhiều gì là nên cái này đi lần trước ở nhà liền ngủ ở đồng thời có muốn hay không để lão cô cùng tiểu cố tán gẫu một hồi để lão cô ám chỉ một hồi tiểu cố thay quần áo a cô chi nam cũng không biết chính mình mẹ ý nghĩ tự mình tự đi tới trên bàn cơm ân không cần tự mình động thủ đỡ sáng chính là hương đi đi đi đi rửa mặt trần như vỗ một cái cô chi nam vai đột nhiên tập hợp lại đây nhỏ giọng nói người cùng ă n ca có phải là đúng không lần trước về nhà quá ngươi bà ngoại sinh nhật mẹ còn giúp các ngươi phân phòng ngủ kết quả cố chi nam khiếp sợ nhìn chính mình mẹ lập tức không biết nên nói cái gì trần như vừa nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt một bộ ta hiểu dáng vẻ vô vô bờ vai của hắn người trẻ tuổi hay là muốn chỉ huy an ca là đẹp đẽ thế nhưng đây bình thường hay là muốn nhiều chú ý nếu như muốn hải tử cũng không thể như vậy qua loa cố chi nam muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài gật ngủ trần như càng thêm hài lòng phòng ngủ cửa mở ra hạ an ca ăn mặc một thân màu trắng áo đầm đi ra cố chi nam con mắt ngưng lại tuy rằng trước đây cũng không phải là không có xem qua nhưng thật giống mỗi một lần chủ nhà đại nhân đều có thể cho hắn một loại kinh diễm cảm giác càng khỏi nói trần như nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hạ an ca ở trước mặt nàng mặc váy xem tin tức những lễ vật kia đều cảm giác quá mức xa xỉ vẫn là loại này con gái rượu dáng vẻ đẽ nàng càng xem càng cảm thấy chiếm được nhà nhi t ử chó ngáp phải rồi cố chi từ phong bếp đi ra bắt chuyện mau mau ăn cơm ngày hôm nay khí trời tốt thích hợp thân gia gặp mặt dưới lầu hạ an ca mang theo khẩu trang có n ộ lấy chính mình tiểu túi sách đen thui tóc dài ở nhà chợ nhỏ mặt trên để trần như tỉ mị biên mấy cái bím tóc theo tóc d nhận ra được cố man tử nhìn mình nàng cặp kia hoa đảo con mắt con thành đẹp đẽ độ cong cố chi nam có chút tin ế lặng hắn để lại dâu tua tủa biến thành h è n mọn đại thúc chủ nhà đại nhân thay đổi quần áo chắt cái tóc tự mang tiên k h í tiểu tiên nữ hình tượng liền đi ra giữa người và người nhan t r ị cũng không tương thông cố chi nam chỉ muốn ôm chủ nhà đại nhân gặp một cái đáng tiếc nàng hiện tại có hai cái hộ pháp ở ngăn cản phải lớn hơn mua rất mua hai vợ chồng một nhóm bốn người hướng về lâm thành vùng ngoại ô viện mồ côi xuất phát hiện tại viện mồ côi điều kiện không phải trước đây như vậy gian khổ cố ó c chi Nam vẫn trọng điểm cùng h thành thiện, họ không phát sinh chỉ họ thiện sinh hoạt.、Cô、chi ă năm năm m lâm mồ mồ sóc có có côi cơ cải cũng cái cuối cải côi Cố ở, liền biết biết bắt trợ viện bản bọn ngoái vẫn bọn viện giúp giúp đều đầu đỡ, gì, trần như từ quê nhà bên kia dẫn theo rất nhiều địa phương đặc sản một nửa ở lại nhà chợ nhỏ cho c ố chi nam cùng hạ an ca thời gian dành hậu trở lại có thể chính mình ăn còn lại toàn nhét vào c ố t sau hơn nữa mua một ít h ả i tử yêu thích món đồ chơi cùng quần áo tràn đầy đ ồ i vào c ố t sau cố chi lúc trước ở thương trường thời điểm có hỏi qua cô chi nam an ca muộn muộn tiểu khê thích gì thời điểm cố chi nam trả lời để cố chi có chút không hiểu tiểu khê không thích loại này nông cạn đồ vật cha ngươi nếu như mua bộ tân đô thị tỉnh cảm kịch tỉ như về làng mê hoặc hạ ra thật nhiều tiền kim loại kia nàng không chắc ôm n g ư ờ i hoan hô cố chi cảm giác nếu không là an ca ngăn chặn tiểu tử này miệng một mặt sốt ruột dáng vẻ tiểu tử này chỉ định có thể nói ra hoa gì đến hạ an ca cùng cố chi nam ngồi ở hàng sau lấy xuống khẩu trang nàng khuôn mặt nhỏ ấn n ộ lại không thể biểu hiện ra chỉ có thể cầm lấy hắn tay ván hận nắm bắt thấy hắn không có phản ứng lại muốn đưa tay đến hắn trên eo cố chi nam lúc này mới cuốn quít nắm chặt chủ nhà đại nhân tay nhỏ t i ể u anh đây rời đi sự chú ý chi biến mất nguy hạ an ca nhìn hắn không chịu bung tay nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn thật giống muốn xem xuyên hắn như thế đi hoành điếm không phải ngươi nói cho lại cảnh mới nhà tên béo đáng chết làm hại ta cố chi nam ho một tiếng có chút lung túng tiểu anh không phải thích xem đóng kịch sao vừa vặn cuộc đời vô danh đã ở đập nửa phần sau tiểu anh cảm thấy hứng thú ta liền để tên mập hỏi một chút nàng có muốn hay không đi đoàn kịch chơi một hồi ồ hạ an ca gật gù tiểu anh có bản thân nàng ý nghĩ nàng sẽ không quản an ca hai ngày nữa lại muốn đi hồng công trần như đột nhiên quay đầu lại hỏi đạo nàng nhớ đến hạ an ca nói là nghỉ trở về là a di chiều nay máy bay hạ an ca con ngươi buông xuống ba ngày thời gian quá nhanh thật vất v ả cùng thúc thúc cá di ở chung một hồi thật vất v ả được tán thành trần như nhìn ra hạ an ca trong nháy mắt thất lạc cười cười chi nam hiện tại không phải tiểu thuyết xong xuôi chuyện của công ty hắn cũng nói chưa dùng tới hắn để hắn cùng ngươi đi hồng công tỉnh ở nhà mút m è o hạ an ca con mắt tỏa sáng nhìn về phía cố mãn tử hắn sờ sờ cằm nhìn về phía một mặt chờ mong chủ nhà đại nhân cười nói câu cầu, cầu ngươi dự đoán cố chi nam một cái ta tự kẹt ở trong cổ họng nhìn ngồi ở bên người tiên khí phiêu phiêu ngạo kiểu chủ nhà hắng hạ an ca nhất thời liền cảm thấy lần này hồng kông còn lại mấy ngày sẽ không thể nhạt tiên kiếm hai không đội v á mở các thư hữu còn chìm đắm ở tiên kiếm một bên trong không cách nào tự kiềm chế chờ bọn hắn quá hầm cực kỳ nói sau đi hiện tại toàn bộ khu bình luận sách đã loạn thành một nồi cháo cố chi nam không đành lòng nhìn thẳng khéo léo từ chối vương đại thiếu đồng thời uống trà yêu cầu đệ chín mươi chín lần chương bốn trăm sáu mươi lăm gặp mặt hạ tiểu khê chơi điên cuồng tới gần khai giảng cuối cùng mấy ngày mỗi ngày buổi tối bị hạ cô bức bách viết chữ nhận thức chữ từ khi viện mồ t ô i cùng bên ngoài trường học chính thức tiếp xúc sau nàng đã thử lên một cái học kỳ năm nhất hiện tại tuổi tắc đến bảy tuổi khai giảng là có thể chính thức trên năm nhất bắt đầu nàng ưu tú chín năm giáo dục bắt buộc sinh hoạt ngày hôm nay là ngày tháng tốt tiểu khê hàng ngày nghiền ép cùng tuổi tác mấy đứa trẻ thành t i ể u hải tử vương ngoại trừ hạ cô không ai có thể t r ị nàng mãi đến tận một chiếc màu trắng xe đẩy đứng ở viện mồ t ô i bên cạnh tiểu khê cách thật xa liền nhìn thấy cảm giác quen thuộc lại cảm giác không phải bởi vì người lái xe nàng không quen biết x e ra không phải tỉ, tỉ. cho nên khi hạ an ca xuống xe thời điểm nàng còn tựa ở cổng lớn một bên nghiêng đầu một mặt mờ mịt tổng cảm giác xem t ỷ t ỷ đây không đúng này không phải chính là t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ là an ca t ỷ t ỷ tiểu khê cùng mấy cái người bạn nhỏ phản ứng lại tiểu khê càng làm ở ra tay nhỏ liền giặt ra chân sông về phía trước nhanh nhẹn một con trâu hoang nhỏ như thế hạ an ca miệng nhỏ khẽnh hết tiểu khê sức mạnh cũng không nhỏ cố biết cùng trần như cũng hơi kinh ngạc cơn gió này như thế bé gái chính là an ca cái kia muộn muộn hạ tiểu khê hạ tiểu khê cũng không có như nguyện treo lên hạ an ca chân dài mà là bị cố chi nam chặt ngang hắn cảm thấy đến chủ nhà đại nhân thân thể nhỏ bé không tiếp nổi tiểu khê này vọt một cái va tiểu khê bị c ố chi nam ôm vào trong ngực một lớn một nhỏ c ố chi nam ngồi s ổ m trứng mắt nàng tiểu khê cũng nhìn hắn đột nhiên kinh hỉ khuôn mặt nhỏ tiến đến c ố chi nam trên mặt sườn anh rể người cũng tới rồi ha ha ha ha c ố chi nam cười ha ha xoa tiểu khê đầu nhìn về phía phía sau nàng mấy đứa trẻ đối với bọn họ vẫy tay mấy đứa trẻ cũng nhảy nhót lên bọn họ đều biết người ca ca này mỗi lần tới đều có lễ vợt còn có thể cùng bọn họ chơi hạ an ca sắc mặt lập tức liền đỏ tay nắm làm váy đây cũng quá tự nhiên cái này tiểu khê cô bé này thật biết nói chuyện cố chi cùng t r ầ n như liếc mắt nhìn nhau trên mặt ý cười r i ả dạo theo như cái này thì chính mình nhi tự ở đây còn rất được h o a n nên vừa nãy làm sao không gọi hừng không nhìn thấy nha tiểu khê sờ sờ cố chi năm mặt v ẽ mặt ngây thơ sau đó nhớ ra cái gì đó như thế anh rể ta đã nói với ngươi lần trước tỉ tỉ một người trở về tiểu khê vô cùng thần bí nói rằng nếu như anh rể không muốn tỉ tỉ chờ tiểu khê lớn lên sau đó gả cho anh rể thế nào tỉ tỉ không có chút nào đáng yêu mỗi ngày đều không cười lo chuyện nhà ba người bị trầm mặc cố chi đột nhiên có chút lý giải tại sao vừa n ã y chi nam nói tiểu khê thời điểm an ca muốn che hắn miệng hạ an ca sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng cắn răng đi tới hạ tiểu khê cố chi nam không bảo vệ được tiểu khê bị chủ nhà đại nhân k é o tới d ỗ i da trắng mịn tay nhỏ xoa nàng mặt c ù n g tóc làm tùm la tùm lun ô ngươi c h ờ ta mua cho ngươi lễ vật tỷ tỷ đ a u a tiểu khê không biết tỷ tỷ tại sao nghiến răng nghiến lợi nói muốn mua lễ vật cho nàng nhưng có lễ vật khẳng định không phải chuyện xấu nàng rất vui vẻ cố chi cùng trần như nhìn này một nhà tân trang kiến trúc bên trong sân l ạ loi tàn tán đứng hải tử tuổi đều không đúng rất lớ từng cái từng cái hiếu kỳ nhìn bên này đây chính là bọn họ con dâu lớn lên địa phương xem ra rất tốt đi vào trước đi cố c h i hỏi đi tới cốp sau mở ra từ bên trong sách ra đồ vật chân như ở một bên hỗ trợ cố chi nam cũng đi đến bên này hỗ trợ hạ an ca giáo hấn xong xuôi tiểu khê cũng đi đến mặt sau hỗ trợ tiểu khê nàng hiện nói chuyện chính là như vậy rất hoa bát chỉ có hạ cô có thể t r ị nàng nàng có chút bất đắc dĩ nhìn thúc thúc ca gì sợ bọn họ suy nghĩ nhiều cái gì thật tốt tiểu hài tử liền nên có tiểu hài tử rắn dấp chi nam nói tiểu khê là an ca phiên bản ta thật giống nhìn thấy khi còn bé an ca thật tốt chân như cười t r ộ n cố chi cũng n h ị n không được cô bé này s á c thực sinh động quá đáng ta không phải an ca nha ta là hạ tiểu khê mùa hè hạ tiểu khê tiểu tiểu khê khê tiểu khê tập hợp quá nhỏ đầu cải trình nói an ca là tỉ tỉ cố chi cười ha ha chân như sờ sờ tiểu khê đầu thật đáng yêu tiểu khê ngoan ngoan không nhúc đ í c h hạ an ca t r o n g con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ nàng nắm tiểu khê không có cách nào cố chi nam nhưng l ạ i ý cười dịu dàng ôm một đống lớn lễ vật mỗi lần hắn kéo đến tận viện mồ cơ hải tử thích nhất phân lễ vật phân đoạn tiểu khê chúng ta đi đi vào tìm hạ cô phân lễ vật lạc thật ư hạ mụ mụ khẳng định lại ở nàng bên trong phòng làm việc tiểu khê vòng quanh cô chi nam xoay quanh mấy đứa trẻ cũng nhảy nhót theo sau lưng trước người hạ an ca nhẹ thở p h à o một hơi nhìn cố man tử ô m lễ vật dáng vẻ lại nhìn thúc thúc a di ngậm lấy ý cười đánh giá bốn phía đều là ánh mắt nàng đột nhiên liền không x u ấ t sáng thật giống như cố man tử nói nhà chúng ta về nhà cái từ này thật sự rất tốt hạ cô bị bọn nhỏ xô đẩy lúc đi ra nàng còn có chút n ộ n g có thể nghe được mấy cái hộ công a di nói là an ca trở về nàng liền rõ ràng trên mặt phóng ra tối nụ cười hiền hòa hạ cô kinh h ỉ nhìn thấy cô chi nam cũng t ớ i lại nhìn thấy cái kia hai cái xem ra tuổi cùng với nàng sắp xỉ người mặt mày cùng c ô chi nam đều có chút tương tự nội tâm của nàng trong nháy mắt có chút xuất sáng đây là chi nam ba mẹ hạ cô hạ an ca đi đến kéo tay của nàng một bộ con gái nhỏ tư thái bọn họ là chi nam ba mẹ đây là c ô chi thúc thúc đây là trần như a di bọn họ nói muốn gặp gỡ ngươi hạ để ngươi các ngươi khỏe hạ côn c quýt đưa tay ra trong lòng nhưng đối với hạ an ca có chút bất đắc dĩ đứa nhỏ này không cũng hiểu được trả hỏi làm cho nàng ngày hôm nay trang phục một hồi đội thân quần áo đẹp cho nàng giữ trận diện đây là thấy ra trường lúc nào n à y chết tiểu tử một điểm bắt chuyện cũng không đánh hạ cô trong lòng đã bắt đầu nghĩ làm sao gõ hạ an ca đầu cố chi cùng trần như phân biệt đưa tay ra hai người trên mặt đều là ý cười xin chào chúng ta là chi nam cha mẹ vẫn muốn tới xem một chút an ca ra trường trước kia nghĩ qua mấy ngày nhưng ta đây là tính nôn nóng không nhịn được trần như vừa nói chuyện liền rừng không được đến như quen thuộc thuộc tính rất nhanh sẽ cùng hạ cô tán gẫu lên bắt chuyện hướng về bên trong phòng làm việc đi hạ an ca muốn cùng trên lại nhìn bị bọn nhỏ vây vào giữa cô mã tử do dự một chút vẫn là quyết định chở cố man tử nàng có chút t ú n g muốn lôi kéo cố man tử mới được cố chi nam cũng không phải s u ấ t r u ộ t chuyện của người lớn con nít đừng quan tâm cùng mấy cái hộ công a di phân phối xong lễ vật hắn mới lôi kéo tiểu khê đắc thủ đi đến chủ nhà bên người đại nhân tiểu khê vanh vang đắc ý dáng v ẻ để hạ an ca tức giận nghiến răng vừa nghĩ tóm nàng nàng liền trốn đến cố man tử phía sau hạ tiểu khê n g ư ơ i hoạt động viết xong à? ạ ta không có hoạt động hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn trốn sau l ư n g cố man tử tiểu khê thử một tiếng người rất nhanh sẽ có tiểu khê nói nàng hát rất được năm n h a n tương lai cũng muốn học chủ nhà đại nhân như thế đi hát cố chi nam nắm tiểu khê tay suy nghĩ một chút cũng kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ một tay một cái một bên là khóa tiểu túi sách váy trắng tiên tử một bên là chắt đôi ngựa nhỏ móc treo quần jean hải tử vương đúng ta hát so với tỷ tỷ hêm thai nha hạ an ca liếc mắt nhìn cố man tử lôi kéo tiểu khê nàng lập tức c o lại một bên ẩ n đi không cho tương lai nỗ lực đọc sách đền đáp quốc gia chương bốn trăm sáu mươi sáu yêu ngươi lựa chọn hai một đ ẩ y cửa ra thời điểm cố chi trần như cùng hạ cô ba người đã tán gấu khí thế ngất trời một bộ vốn lặn h ư vậy dáng vẻ cố chi nam cười, cười. lôi kéo này một lớn một nhỏ tự mình tự ngồi xuống tiểu khê bị hạ cô kéo qua đi sửa sang một chút quần áo ôn nu cười nói anca lúc trước bị t ỷ t ỷ nhặt được ai ôm nàng nàng đều khóc chỉ có t ỷ t ỷ ô m nàng thời điểm gặp cười vì lẽ đó t ỷ t ỷ đơn giản liền chính mình tu h dưỡng gọi là anca hạ anca trầm mặc không nói gì cảm giác tay bị nắm chặt là cố man tự ấm áp không nghĩ đến ta sau đó cũng chính mình tu h dưỡng một cái cùng anca tính cách như thế khả năng là quá muốn t ỷ t ỷ cái gì đều m u ố n theo bước chân của nàng hạ cô vò tiểu khê đầu nhỏ nhẹ giọng nói tiểu khê mong ọ i thúc thúc cùng thầm, thầm. bọn họ là anh rể ngươi ba ba mụ mụ đây lại đây linh đi ngươi an ca tỉ tỉ thúc thúc thầm thầm tiểu khê la lớn t h a n h âm l i n h l ạ n h càng đáng yêu trần như tâm đ ề u hóa lo chuyện nhà không có con gái lúc trước nhìn thấy an ca thời điểm nàng liền hài lòng đến không được không nghĩ đến còn có cái như thế đáng yêu m u ộ i m u ộ i nghe nói vẫn là an ca phiên bản lại đây t h ầ m t h ầ m ôm một cái có được hay không trần như nhìn bảy tuổi bé gái không ngậm mồm vào được được tiểu khê từ hạ cô trong lồng ngực nhảy đắt hạ xuống bước bước nhỏ từ quá khứ bị trần như ôm vào trong ngực không một chút nào sợ người lạ mụm mịm khuôn mặt nhỏ bị trần như cọ tới cọ lui đậu nàng khanh khách cười to an ca là đứa trẻ tốt ta cùng chi nam hắn mụ mụ rất yêu thích cũng đánh trong đ ấ y lòng coi nàng là làm con d â u cho nên mới nghĩ lại đây thấy một hồi gia trưởng của nàng hiện tại nhìn thấy thật sự rất vui vẻ có thể dạy dỗ an ca như thế ưu tú hải tử ngài rất tuyệt cố chi cười nói từ tiến vào viện mồ côi bắt đầu hắn ngay ở quan sát toàn bộ viện mồ côi ngay ngắn có thứ tự các y tá tận tâm tận trách chăm nom những đám hải tử kia tất cả những thứ này đều là hạ cô quản lý tốt hơn nữa bọn nhỏ cũng đều không nào không nào nhìn thấy lễ vật thời điểm không chỉ có không có tranh đoạn trái lại là chăm chú hỗ trợ này thật sự cần rất tốt giáo dưỡng bọn họ không so với ai khác kém an ca không phải ta có thể dạy dỗ đến hạ cô lắc đầu một cái ô nhu nhìn hạ an ca trong n g a y mắt đại cô đ ư ơ n g hai mươi b ố tuổi tiểu khê vài tuổi hạ n u liền đi mấy năm chỉ chớp mắt liền bảy năm trôi qua nàng là tỷ tỷ con gái ta ngược lại thật ra hy vọng đem tiểu khê giáo thành an ca như vậy có thể nàng so với an ca khi còn bé còn làm ở mỹ hạ cô bất đắc dĩ nhìn về phía một mặt ngoan, ngoan ở trần như trong lồng ngực tiểu khê nàng ngây thơ vô cùng Hôm nay sao nhất nhị tam ngũ? hạ cô trận mắt nói này trong bụng tiểu dun mỗi ngày buổi tối phiền nàng xem tv đều không bình yên hạ an ca nhìn tiểu khê nhẹ giọng nói hạ cô tiểu khê muốn hai mặt phát triển làm cho nàng sao viết kép hạ cô xứng sở cảm thấy rất có đạo lý liền đặt c g có nghe hay không tối hôm nay s a o hai mươi lần một nhị tam tứ ngũ ồ tiểu khê hồn nhiên không biết ở đâu của nàng qua bên trong mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm không phải đơn giản sao s o n g còn có thể xem ti vi đây xấu bụng chủ nhà thù dai vô cùng cố chi nam nhìn tiểu khê ngây thơ vẻ mặt hy vọng nàng buổi tối còn có thể cười được các đại nhân có tán gấu không s o n g sự tình từ chủ nhà đại nhân khi còn bé đến mặt sau hạ cô biết gì nói đấy vào lúc này hai người phụ nữ tán gấu phương thức thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn cố chi bị trở thành khán giả thỉnh thoảng giút châm trà chỉ là trên mặt ý cười vẫn không từng hạ xuống hiện nhiên không nghĩ đến bây giờ nhìn lên yên lặng an ca trước đây sẽ là một cái khác tiểu khê tiểu khê bị không được các đại nhân t ắ n gấu đã chạy ra ngoài chơi cố chi nam vốn là muốn b u i tiếp trần như lại làm cho hắn mang chủ nhà đại nhân ra ngoài chơi hạ an ca trước đây là một cái tiểu nhị tuyến minh tinh hạ cô tuy rằng cùng trong viện mồ côi hộ công a di chào hỏi các nàng không chú ý những này nhưng hiện tại ít nhiều gì đều biết một điểm bởi vậy hạ cô cũng có chút lo lắng sẽ nhờ đó ảnh hưởng đến hạ an ca tinh đồ nhưng hạ an ca căn bản là không để ý cũng may những người hộ công các g a di cũng không phải cái gì bắt quái phân tử đều không có tuyên truyền đi ra ngoài viện mồ côi bên ngoài trong viện hành lang tiểu khê đứng ở cố chi nam cùng hạ an ca trước mặt thật lòng sướng một thủ nhạc thiếu nhi thanh âm lanh lảnh dễ nghe cố chi nam hơi kinh ngạc lẩm bẩm m ở m i ệ n g có phải là trong viện hải tử đều là trình độ loại này hạ an ca lường hắn một cái kéo qua tiểu khê vào nàng mặt nếu như như vậy có phải là sau đó nơi này đi ra ngoài hải tử đều đi làm ca sĩ được rồi ta ngược lại thật ra khá là hy vọng những hải tử này đi ra ngoài song sau khi hạ cô viện mồ côi cũng lại tiếp không tới những này không nhà để về hải tử cố chi nam cười cười cũng đưa tay vào dối loạn tiểu khê tóc nàng bất mãn bị môi hạ an ca vỗ bỏ hạ tay giúp tiểu khê một lần nữa thu dọn tóc chỉ là trong mắt dị thải liên tục lần này chủ nhà đại nhân hắc lịch sử đều bị hạ cô lộ ra ánh sáng sau đó ba mẹ ta muốn đối với ngươi nhìn với con mắt khác cố chi nam tựa ở bên hành lang trên cười trộm vương triều giải trí đời mới giang hồ tuyển thủ mới lên cấp dự bị thiên hậu hạ an ca đồng chí càng là người như vậy ngươi không đi làm phóng viên đáng tiếc hạ an ca lạnh nhạt nói ngươi ở giới giải trí địa vị không phải là ta loại này biên giới minh tính có thể so với cố cô công tử t hạ ấ y cố man tử không có man không phản ứng, tử h an, an ca nhìn u y ế t l quẹ con g mắt của hắn hỏi muốn trả là loại kia kết cục nàng muốn đánh hắn hoan mỹ không xấu không hổ trải qua tính phúc sinh hoạt thật giống như chúng ta tương lai như thế cuộc sống hạnh phúc hạ an ca nhìn cố man tử không có ý tốt ánh mắt xì một tiếng sắc mặt hồng hồng ngây thơ chủ nhà không biết cô chi nam nói cùng với nàng nghĩ tới là không giống nhau ngược lại liền rất hạnh phúc sinh hoạt rất khổ ta muốn n g ọ t một điểm vừa vặn chủ nhà đại nhân liền rất ngọt cô chi nam gối lên cánh tay của chính mình nhìn nô đùa chơi đùa tiểu hai tử mỗi lần tới nơi này trong lòng đều rất bình tĩnh về mặt tâm linh bình tĩnh chúng ta không muốn xem tiểu khê xem phim truyền hình như thế cũng không muốn xem chủ nhà đại nhân xem tổng giám đốc tiểu thuyết như thế quá rối loạn sinh hoạt như là gia vị tề hy vọng gọn một điểm hắn quay đầu nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng cặp kia đẹp đẽ hoa đào con mắt chính thật lòng nhìn mình trong mắt chỉ có chính mình cố chi nam nết miệng cười cười bọn họ luôn có chính mình liên quan với yêu đạo lý lớn một cái hai cái ba cái bốn cái yêu chết đi xuống lại ta không thích ta chỉ có ngươi cố trực nam yêu đều là trực bạch như vậy hạ an ca h é miệng nở nụ cười váy trắng phiêu d i ê u ta chuẩn bị kỹ càng tiểu khê xem phim truyền hình rất giữ nhìn tiểu khê đột nhiên lên tiếng thần kinh hình cung hơi dài cho ngươi tỉ tỉ để cử hai bộ siêu cấp ngược tâm loại kia tỉnh nàng vẫn xem bá đạo tổng giám đốc ngược tâm tiểu khê ngọc cổ không hiểu cố chi nam nói ngược tâm là cái gì ý tứ cố chi nam ngẫm lại mở miệng nói Chính là loại kia, m ộ tiểu tập một t khê ó khóc c ba nam tập liền giống, ôm đầu y u mấy cái, giảng co, cãi giảng đã i c i lại loại kia.、Ồ. tiểu k Ồ, hiểu ê đã h một bộ tiểu tỉ tỉ ta là duyệt mảnh vô số c h u y ê n gia liền muốn cho hạ an ca giới thiệu nhưng không nghĩ miệng lại lần nữa bị che lại nói đem ngươi giảm gian phòng sao hoạt động tiểu khê cầu cứu nhìn về phía cô chi nam cố chi nam vừa định nói chuyện một cái ánh mắt lạnh như băng nhìn sang hắn cũng yên tĩnh thật sự lại như hạ an ca nói như thế hạ cô không có lựa chọn đi ra ngoài ăn trần như cùng cố chi cũng không có bất kỳ ý kiến gì bọn họ ngay ở trong viện mồ côi ăn cơm trưa sau đó tiểu khê bị vội vàng đi ngủ ngủ chưa lần này hạ an ca không có lại buổi tiếp tiểu khê đồng thời mà là buổi tiếp nàng mãi đến tận nàng ngủ ngủ sau khi ra ngoài cố chi nam tựa ở cạnh cửa nhỏ giọng nói hừng chờ nàng tỉnh rồi lại không nhìn thấy ta sau đó có thể thường lại đây hoặc là đem nàng mang theo bên người tiểu khê là hạ cô con gái nhất thời theo ta vẫn được thời gian dài nhất định phải hạ cô hạ an ca lắc đầu một cái biết tiểu khê tính cách hãy cùng chủ nhà đại nhân giống như hạ mụ, mụ. cố chi nam cười nói hạ an ca khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngập ngừng nói không phải cố chi nam đưa tay ô m đồn quá é、e、thẹn chủ nhà đại nhân hôm nay phân tiên nữ phúc lợi không để ý nàng giấy ruộng ở giấc ngủ chưa cửa phòng trình diễn một hồi ăn ngụm nước đại chiến dưới môi hạ an ca đ á hắn m ộ t cước lùi tới bên tường t h ở dốc mỗi lần đều là như vậy không run chân không chịu thả ra nàng sờ sờ có chút s ư n g đỏ môi tức giận t r ừ n g mắt hắn an ca ngươi miệng sắt trà sát sân môi ồ hạ cô liếc mắt nhìn cố chi nam môi cũng là hưng hảo thật giống rõ ràng cái gì trên mặt có chút ý cười cố ba cùng tiểu như đi mua xem tỷ tỷ đồ vật chúng ta đi ra ngoài chờ đi bọn họ hàn huyên cả ngày cuối cùng cố chi cùng trần như đưa ra muốn đi nhìn một chút hạ an ca hạ mụ mụ hạ cô quyết định đổi tiếp đồng thời hạ an ca không để ý hạ cô phản đối mua cho nàng một chiếc xe tương tự là hoa vực chính là lần trước lại đây mới mua nàng mở ra nguyễn anh mở trình mẫu bánh tiểu bà mã sau đó hạ an ca lúc đi bỏ lại chìa khóa xe liền chạy hạ cô bất đắc gì chỉ có thể giữ lại phủ đầy b đ i giấy phép lái xe lại một lần nữa phát huy được tác dụng quen thuộc nghĩa trang cố chi nam đoàn người đến thời điểm nhìn thấy một mặt khác góc cũng có một cái phụ nữ trung niên ở tây bái chỉ là đã đến kết thúc không bao lâu liền từ một cái khác cửa đi rồi thuốc lá lượn trên bia mộ bóng người vẫn như cũ mỹ lệ cố chi cùng trần như lúc này mới biết được hạ an ca hạ mụ mụ là như thế nào một cái dịu dàng nữ tử một đời chưa kết hôn cả lại như hiện tại hạ cô hạ an ca hỏi qua hạ cô nàng lại nói chờ viện mồ côi cái gì đều không lo chờ viện mồ côi tiếp tế không tới h ả i tử nàng mang theo tiểu khê đi hạ an ca phụ cận ở lại hạ c â ngồi sồn ở trước bia mộ sắt cho bụi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ kể ra những n à y thời gian đến sự tình trước đây viện mồ côi khó khăn cái gì áp lực đều là nàng cũng là như vậy cùng hạ nhô kể ra mặt sau từ từ biến thành tin tức tốt đến thời điểm cũng là thật cao hứng nhưng lần này là mang theo an ca tương lai người nhà đến hạ cô nhẹ giọng nói hạ an ca đứng ở một bên tay nhỏ bị cố chi nam nắm thật chặt cố chi cùng t r ầ n như nhìn nhau than nhẹ khí thật tốt nữ tử nếu như còn ở đây nhất định là rất tốt thân nhân ra bọn họ cũng tới đi nói tới nói nói cố chi nam sự t ì n h nói hai người sự t ì n h đến cuối cùng nói muốn làm sao sắp xếp hai người tương lai hạ an ca đỏ mặt mù quáng xiết chặt cố chi n a m tay cố ba trần mụ ở cùng hạ mụ mụ thương lượng làm sao để cố man tử đem nàng cưỡi vào cửa này đâu chỉ là tôn trọng lần này không khóc cố chi nam nghiêng đầu nhìn chủ nhà đại nhân nàng mù quáng nhưng không có rơi lệ tại sao mới khóc ta nên cao hứng hạ mụ mụ cũng sẽ rất cao hứng cũng đúng cố chi nam xoa bóp nàng tay nhỏ cố chi nam hả cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy bên hai thanh phong chuyển đến một tiếng ta yêu ngươi lại quay đầu chủ nhà đại nhân đã tiến lên nhìn hạ mụ mụ tới gần tháng chín sau giờ ngọ nên là khô nóng khó nhịn nhưng bọn họ nhưng nên đón một tia lại một tia thanh phong nên là cũng có người ở hân hoan kể ra cái gì đi cố chi nam khỏe miệng vung lên ý cười cái này mùa hè thích hợp có ngươi ở bên người hạ cô giữ hạ an ca lại đến ba cái người nhà họ hạ thương lượng cái gì lo chuyện nhà người ở bên cạnh xe chở ta nhưng là nói với tiểu đu quá ngươi muốn bắt nạt ta ca có ngươi dễ chịu tiểu đu đúng tiểu đề tiểu đu tiểu như giỏi quá cố chi nam dơ ngón tay cái lên vậy thì tỉ mộ i tương xứng nói vậy hạ mụ mụ cũng sẽ có chút không nói gì nhưng cũng sẽ đồng ý thương lượng qua ngươi lúc nào muốn cùng an ca cầu hôn sớm nói ta cùng mẹ ngươi liền tuyển t h á n g ngày cho các ngươi đính hôn còn kết hôn xem các ngươi nghĩ như thế nào ta xem qua giới giải trí minh tinh sợ hết thời đều sẽ không quá sớm kết hôn Ta cùng mẹ cố ù n ngươi còn không cắn bướng. g mẹ tiểu có c đề chi biết cố chi nam không sinh động ở giới giải trí ngược lại cũng không thiếu tiền con dâu yêu thích rượu tiếp tục hát không thích liền về nhà nghĩa trang bên trong hạ cô lôi kéo hạ an ca tay nhìn hạ nhu bức ảnh nợ nụ cười lập tức liền đến đàm hôn luận gà mức độ mới vừa nhặt được ngơi lúc ta cũng là cái chừng hai mươi tuổi nữ thân đây ta biết hạ an ca gật cù hạ cô hiện tại cũng đẹp đẽ chỉ là không yêu trang phục nàng yêu thích để mặt một quen thuộc chính là cùng hạ mụ mụ cùng hạ cô học muốn sống thêm dội một điểm chi nam cha mẹ rất hiểu lý lẽ ta có thể thấy không phải chăng cũng không có ghét bỏ chúng ta an ca cái gì đẹp mắt như vậy có cái gì tốt ghét bỏ đây đúng không vì lẽ đó không muốn tự ti chi nam vẫn luôn không có đối với ngươi biểu hiện ra loại kia đáng thương ngươi cảm giác đây là phúc phận của ngươi hạ cô nói chuyện muốn đem nàng cùng hạ n u lời nói đều nói cho hạ an ca nghe lại quá một năm hai năm chính là vợ của người khác đây là chuyện tốt không có gì để nói nhiều hạ cô sờ sờ tóc của nàng nhìn thấy cái kia hai cái bípóc nợ nụ cười chính mình biên không được chứ a di biên hạ an ca cười cười cảm thấy rất đẹp đẽ cả người đều hoạn bắt thật nhiều thật tốt hạ cô ý cười càng sâu nhìn tỉ tỉ mình lại nhìn hạ an ca đỏ cả mắt nhà chúng ta an ca a giỏi quá hạ an ca quất một cái mũi tiến lên ôm hạ cô cũng không nói lời nào hạ cô vô vô phía sau lưng nàng sau đó biến mất khóc tìm chi nam đừng tìm ta tuyển người yêu yêu người lựa chọn n g ư ơ i là khỏe mạnh nhất chương 467, có nhân sinh đến ônu gió thổi qua hạ an ca làn váy k h ẽ nhúc ních trắng non bắp chân làm người khác chú ý cô chi nam không biết lúc nào một lần nữa đi vào liền yên lặng đứng ở cách đó không xa nhìn con gái nhỏ tư thái chủ nhà đại nhân thiên thu vô tuyệt sắc vui mắt là giai nhân hạ cô đối với cô chi nam cười cười hắn cũng cười cười từ lần thứ nhất gặp mặt đến cuối cùng thật sự cùng với hạ an ca xem rõ ràng nhất vẫn là hạ cô đi đi bạn trai ngươi nơi đó hạ cô muốn cùng người hạ mụ mụ lại nói hai câu hạ cô đẩy nhẹ mở hạ an ca hạ an ca lộ ra hoa nước vẻ mặt n h ữ u môi bất mãn làm sao cảm giác hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ nàng đừng dùng loại ánh mắt này xem ta hạ cô không phải chi nam không ăn ngươi cái trò này hạ cô đưa tay điểm một cái hạ an ca đầu bị cô nàng này cặp kia hoa đảo con mắt ánh mắt đáng thương xem cười ra tiếng nhưng vẫn là đem nàng thân thể xoay chuyển q u a khứ cố chi nam thì ở phía trước không xa cố chi nam hơi nghi hoặc một chút mới nên vừa rồi còn trình diễn tình thân ô m một cái đây làm sao lập tức chủ nhà đại nhân liền bước chân trầm trọng đi tới đôi giày trắng dâm đạp đặc hưởng làm sao hạ cô không muốn ta ở nơi nào bên trong cùng nàng hạ an ca nhìn cố man t đưa tay ra ôm cánh tay của hắn đầu gối lên b ả vai hắn k h í p mắt nhìn hạ mụ mụ cùng hạ cô năm ngoái vào lúc này ngươi còn là một đại t r ư ở nam g n năm ngoái vào lúc này có người âm thầm quyết định muốn tu luyện đại lực kim cương chân cố chi nam khỏe miệng niết lên có lúc thọ đầu rất thông minh có lúc thật t h ả một nhóm hạ an ca dương mắt nhìn một chút cố man tử kêu trên một hồi ngày hôm nay tâm tính tốt trước tiên nhớ kỹ không thể để cho hạ mụ mụ nhìn thấy nàng đối với cố man tử đánh nàng nhưng là thụ nữ ngươi đón hạ cô ở nói với hạ mụ mụ cái gì phán hai mươi bốn ă m cuối cùng đem này quỷ gây sự đưa đi có thể tuyệt đối đừng trả hàng a lễ hỏi cái gì tùy tiện cho cái mấy vị mấy là được rồi cố chi nam nín cởi ý đột nhiên cảm thấy bên hông một trận sắt khí hắn ánh mắt ngưng lại con k i a tay nhỏ đã giết tới ta có thể hô a chủ nhà đại nhân cũng không muốn bị hạ cô gõ đầu chứ hạ an ca chừng mắt hắn nhưng cuối cùng rút tay trở về cắn răng bạc một bộ hủy hủy khuất khuất ráng vẻ cố chi nam xem vui vẻ sinh tồn bảng danh sách lập tức liền đi ra chủ nhà đại nhân lớn hơn chính mình ba mẹ lại lôi lớn hắn nhưng hắn có hạ cô lá vương bài này chuyên chữa trị nạo tiểu thọ không được còn có phá vỡ tiểu chuyên gia tiểu khê hạ cô nói với hạ mụ mụ sau đó nhà chúng ta an ca ba món ăn bốn mùa cũng sẽ ôn nhu thú vị rồi cũng sẽ trở thành một ôn nhu h i ề n thục thê tử gặp mang theo các nàng kỳ vọng theo cái kia gọi cô chi nam tiểu tử cùng đi xuống đi cô chi nam ôm đồn quá chủ nhà đại nhân v a i nhìn hạ cô chậm rãi đi tới đúng không tương lai của ta tiểu kiểu thê hạ an ca nhìn hắn nghiêm túc nói ta thật sự không thấy bá đạo tổng giám đốc tiểu thuyết ha ha ha cô chi nam lập tức phá vỡ ôm lấy chủ nhà đại nhân xoay quanh nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng nội và ôm chặt cố m a tử hạ cô nhìn thấy hai người này dáng vẻ vừa cười vừa bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy hạ an ca nụ cười trên mặt nàng lại thở phào nhẹ nhõm đại khái là tỉ tỉ mình đi rồi sau khi chi nam đứa nhỏ này xuất hiện sau đó một lần một lần cười như vậy thoáng mát hạ cô về viện mồ côi trước khi đi lôi kéo hạ an ca còn nói một hồi nói tóm lại là yên tâm nếu như cửa sổ xe sẽ nói nhất định ghi chép rất nhiều cố sự quay đầu lại nhìn xa dần địa phương lần sau lại đến đây lại là lúc nào hạ an ca trong lòng có chút thất vọng mất mát tay bị nắm chặt nàng n ở nụ cười ngày mai các ngươi đi hồng c ô n g ta cùng cha ngươi còn muốn đợi mấy ngày cùng tiểu di hẹn cẩn thận muốn nhiều ở chung cảm giác nàng những năm này cũng rất cô đơn Chân、như n quay đầu hướng cô chi nam cùng hạ an ca nói rằng c ư ờ i hết mắt h i ệ n nhiên ngày hôm nay rất làm cho nàng thỏa mãn trong nhà siêu thị nhỏ chậm nữa mấy ngày mở cửa đi mẹ có thể khuyên nhủ hạ cô viện mồ côi điều kiện tương lai sẽ càng ngày càng tốt ta điều tra viện mồ côi năm nay lui tới ngoại trừ đầu năm hạ cô chủ động nhận được trong viện một nhóm h ả i tử đã không có không nhà để về h ả i tử cô chi nam xoa bóp chủ nhà đại nhân tay nhỏ nàng bất mãn muốn rút ra nhưng n g u ồ n công vô ích không khỏi phản nắm hắn cực khổ rồi hơn nửa đời người nên hưng phúc tiểu khê cũng có thể theo nàng đồng thời ở trong hạnh phúc nhiều mua một bộ nhà hoa quốc sẽ có người tiếp nhận nàng đến thời điểm không yên lòng cũng có thể trở lại nhìn cố chi nam lúc trước h a y cùng hoa quốc từ thiện người tiếp xúc qua bọn họ bản thân thì có đem một cái thành thị viện mồ côi thử nghiệm trình hợp ý nghĩ như vậy liền không dùng ra hiện một ít viện mồ côi báo hỏa một ít viện mồ côi l ắ c đ ắ c một ít hạ cô cũng không cần nghĩ tiếp phúc lợi k h á c viện hải tử lại đây có thể chậm rãi giao cho hoa quốc quản lý ta nói với nàng nói từ từ đi đi hết thệ đều ở chậm biến được đều là cần một chút thời gian trần như suy nghĩ một chút cảm thấy đến cái này không thể cơ cầu viện mồ côi là hạc cô tại nhớ nhung muốn cho nàng nhìn thấy những đám hải tử kia sau khi đi ra hoặc là bị thu dưỡng sau chân chính về mặt ý nghĩa hài lòng hạ cô thực cũng nghĩ nhưng nàng không yên lòng hạ an ca nhẹ giọng nói năm ngoái nàng liền khuyết quá nếu như hoa quốc t ử thiện thật có thể làm được trong lòng nàng mong muốn hiệu quả thêm vào nàng có thể thường thường trở lại xem mãi đến tận hiện tại viện mồ côi hải tử đều hài lòng lớn lên nàng nhất định sẽ thả xuống từ từ đi nàng cũng muốn nhìn an ca cùng tiểu khê cuộc sống tương lai à tận mắt tổng so với thỉnh thoảng nói tốt cố chi nam nói lên từ đáy lòng nói rằng hắn nhìn ra ngày hôm nay hạ cô đối với ba mẹ mình đến là rất vui vẻ cũng có chút nóng t r o n g ba mẹ mình nói tới tháng ngày có mấy người trời sinh chính là ôn u các nàng đáng đời hưng phúc đón ánh n ắ n g c h i ề u toàn ra trở về nhà chợ nhỏ nhà chợ nhỏ hai ngày nay ngủ sinh đỉnh cao cãi nhau khói lửa khí tức kéo đầy bên ngoài vội vàng cho cô chi nam cùng hạ an ca làm cơm bên trong cô chi nam hiếm thấy chủ động cầm lấy cái k i a một cái màu gốc đàn g u i ta r thử âm hạ an ca hơi kinh ngạc lần trước là cái gì thời điểm tới nàng nhìn thấy cố man tử gậy đàn ghi ta hẳn là tháng sáu ở dạp chiếu bóng thời điểm muốn viết ca mà nàng rất tò mò cố chi nam đem phòng ngủ môn đóng kỹ định cư phòng ngủ ngày thứ hai quen thuộc muốn thành tự nhiên luận làm sao lừa gạt đến chủ nhà do đó không cần nộp thuế ngày hôm qua ở ta lấy bộ nhìn lên thấy một cái nhắn lại là ta cùng một người hứa hẹn hắn để lại rất lâu nhưng ta vẫn không thấy bị soạt quá khứ cũng may hắn kiên trì không ngừng cái gì nhắn lại hạ an ca càng tò mò cố man tử với ai ước định nàng ngồi ở bên giường lắp b ắ p chân nhìn cố man tử ngồi ở cuối giường trên sàn nhà một cái nữ hải để ta cưới nàng cố chi nam t r e o nói nhưng nhìn thấy chủ nhà đại nhân hoa đảo con mắt trong nháy mắt n ư n g lại mang theo sắc khí trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút nam, hẹn cẩn thận thi lên đại học ta gặp cho một thủ từ khúc giàn phổ ồ、oh. hạ an ca thu hồi ánh mắt rủ xuống đầu k h ẽ d u n g chân đ ã đi ta nghe một chút h ừ m ta luyện một chút vừa vận chủ nhà đại nhân giúp ta gãi gãi trùng một lát sau ở hạ an ca có chút vẻ mặt kinh ngạc dưới hắn một lần nữa biểu diễn nổi lên lúc trước vì cái tia tự bế thiếu niên mà biểu diễn từ khúc xuân p h ở lao ở chương bốn trăm sáu mươi tám về ước hai mươi bốn g à y m u ộ n cố chi nam g ậ y bổ chương mới xuân thờ là ở giàn phổ chỉ có năm chữ đây là hắn cùng một cái cậu bé ước định hắn nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu hắn chưa hề đem chu lang lẫy bồ đi ra ngược lại hắn nhất định sẽ quan tâm không cần thiết hắn cho hắn chiêu đi phiền phước hắn lẫy b ù a không bình tĩnh nay không mới vừa phát ra ngoài trong nháy mắt liền hấp dẫn đến rồi vô số huynh đệ tốt người đàn ông kia trở về trực nam ca ca m ở tân đau rồi kiến nghị lần này đem nam mổ chính lưu nữ chủ nhất định đáp ứng ta thật à. ai dám dương đao c ư ớ i ngựa duy ta tây bắc đao vương cố trực nam ồ người mất tích trở về lần này đến cái phiên ngoại đem lý tiêu giao diệt đi không kiến nghị đem kiếm thánh diệt đi ngược lại cũng không có gì dùng không bằng lấy ra diệt đi cho các anh em vui vẻ sung sướng kiếm thánh làm thứ này cái kia không phải tài khoản hạn chế ta bao nhiêu quá khứ đánh hai bộ a đừng nghĩ này so với phát ra cái đàn ghi ta giàn phổ ý tứ gì chính đến thật giống ta gặp đạn như thế như thế để mắt ta thứ ta nói thẳng anh em luôn luôn chỉ có thể phí công nghe các ngươi sẽ không ta gặp a xem ta bảo tồn lại móc ra ta đàn ghi ta luyện một chút ta cũng là thêm một không tán gẫu chớ nghiệm tối tao mãi mãi đ ề u vậy cư dân mạng cố chi n ă m thời gian qua đi mười mấy ngày một cái ấy bù cũng làm cho bọn họ ở lúc rảnh rỗi tìm tới l ạ thú đặc biệt giải trí người viết bơ môn đối với cố chi nam loại này phát h u y bồ á t sẽ có sự tình người thời khắc quan tâm nhìn thấy hắn tuyên bố s u n f e l r ở đ à n g u i t a r bất chấp tất cả trước tiên toàn bộ tiêu đề đảng khiếp sợ tây bắc đao vương cố trực nam lại một lần nữa phát h u y bồ dĩ nhiên chính là người dùng h u y bồ như vậy chơi mà hắn dùng h u y bồ như vậy chơi giàn phụ bức ảnh hosse v p tiểu vương tử lại c h ỉ n h tân hoạt là sách mới báo trước vẫn là mới đao báo trước chu lăng vốn là là sau khi ăn xong cơm tối trước sau như một muốn đánh ra huệ bồ tiếp tục nhắc lại hắn đã liên tục một tháng tiến hành như vậy thao tác làm sao lúc trước cô chi nam làm cho động tinh quá lớn chính hắn cũng không nhìn thấy bồ để chu lăng cảm thấy phải là ở mò kim đáy biển cô chi nam chuyện này làm sao có thể thấy được mà hoán giận quy hoán giận động tác trên tay cũng không ngừng mở ra bẫy bồ liền muốn bắt đầu thao tác một tháng này tới nay đã sắp thành quen thuộc nhưng lúc này đây hắn sửng sốt ước định xuân thờ là ở giàn phổ chu lăng trong nháy mắt mặt đỏ lên hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem giàn phổ hạ xuống dùng đàn ghi ta gập g á n h chắc t r ở quá một lần sắc mặt hưng phấn hương hào là buổi tối ngày hôm ấy nghe được giống như lúc hắn làm được hắn ước định c ô chi n a m cũng làm được hắn ước định tuy rằng không phải ngay lập tức nhưng cũng may cũng không m u ộ n không ai biết c ô chi n a m vì sao lại đột nhiên phát một cái đàn guitar giàn phụ hơn nữa gọi s u n thờ làm ở chỉ là làm một ít hiểu đàn guitar người thí gậy một hồi thời điểm bọn họ kinh ngạc bài này từ khúc không thể giải thích được g a m hay hơn nữa biểu diễn độ khó kéo đầy liền như vậy lại gợi ra một làn sóng biểu diễn dậy sóng đến mặt sau thậm chí rất nhiều m i n h tinh võng hồng đều ở chính mình đầu âm nền tảng tuyên bố biểu diễn video họ sẽ ập tiểu chuyên gia bởi vì một thủ x u n thờ ở thời gian qua đi nhiều ngày lại một lần nữa hôn l ê danh sách tìm kiếm h hiếm sau đó ở phía sau nhưng thật liền nghiệm chứng câu nói kia h o t s e ớt là nhà ta muốn trên dựa vào đại gia x u ú n g thờ lờ ở sau này đ à n g h i ta giới bị tôn sùng là đ à n g h i ta trang bị chuẩn bị khúc mục đến từ hiểu sơ so với vương cố chi nam để muốn đao hắn người hơi hơi có một ít ă n ổ i cái này náo ngơ ngoại trừ tiên kiếm điên cùng ở tìm đường chết biên giới thăm dò thời điểm khác miễn cưỡng là cá nhân còn ngoại trừ cấp đi hạ a n c a nếu như ngươi là cố chi nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung người của tổ chức như vậy mọi người chính là huynh đệ tốt đời nay tất chu cố t r ừ n nam thành cựu cố chi nam trung thực phan nếu như ngươi không muốn đao hắn cướp hạ a n ca vậy ngươi nhất định là một cái phan giả kia hắn liền triệu linh nhi cũng dám ra tay a n ca ở lại bên cạnh hắn là rất nguy hiểm tích là một tên mở rộng chính nghĩa đẹp trai đánh đổ ma vương cứu lại công chúa loại này nội dung vợ kịch bọn họ việc nghĩa c h ẳ n g tử vương lãng nhìn thấy cô chi nam mới nhất h ầ y bủ cũng là khỏe miệng co giật hắn sẽ không gậy đàn đi ta nhưng nhận thức này một thủ xôn giờ lạc ở nhớ không lầm lời nói là cùng một đứa bé ư ớ c định tới thi lên đại học liền phát giản phổ xem ra là thành công thế nhưng c ố chi nam cái này ngáo ngơ từ khi tiên kiếm c u ồ n g đao sau liền vẫn khéo léo từ chối hắn gặp mặt yêu cầu chỉ lo chính mình đào hắn đùa giỡn hắn vương đại thiếu là cái gì người a làm sao có khả năng gặp đánh vương lãng nghĩ siết chặt mới từ trên mạng đặt hàng t i ể u tiên kiếm đây là lúc trước dựa theo c ố chi nam nói ước điểm điểm chi tiết nhỏ hắn đi gọi người định làm không có khai nhận làm trang trí dùng có thể hiện tại hắn muốn đem ra c ắ m vào c ố chi nam càng nghĩ càng hắn a khí trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho c ố chi nam phát đi tới tin tức hiện tại xe đạp dùng trung đi tới đường ngay chính đang mở rộng thành thị hắn lại dần dần rảnh rỗi tiên kiếm xong xuôi mỗi ngày nhàn như là phai nhạt ra khỏi điều Ở. đến từ tự nhiên giải trí cổ đông tình bạn thăm hỏi t h â n thoại phòng bán vé hạ xuống không hồi báo một chút từ công tác c ắ t vào anh em tốt xấu là người công ty cổ đông lạnh nhạt len k e n quả nhiên vương lãng mở ra tin tức trong nháy mắt muốn đem cô chi nam cắm vào chết đã quân tiền chạy trốn chớ niệm người con mẹ nó lúc trước mới quen thời điểm một cái một cái vương thiếu hiện tại được rồi một tiếng đ i ê u mao muốn nói lại thôi đang muốn trực tiếp đánh video quá khứ cô chi nam tin tức lại gửi qua đến rồi lần này là một đoạn ngữ âm vương lãng mở ra là một đoạn đàn guitar biểu diễn chính là sung tờ lạo ơ hướng dương mà sinh cảm giác sôi nổi mà trên cố chi nam liền điểm ấy được cái kia đầu góc thái quá vương lãng tâm tình tốt hơn nhiều muốn cho hắn điểm c á i tán bên kia lại phát tới tin tức giáo bạn gái gậy đàn guitar có chuyện tìm chỉ cựu liền như vậy yêu yêu đát thảo vương lãng nghiên lặng leo lên người bù tiến vào đời này tất chu cố trực nam thảo l ậ t tổ sau đó cái kia g ờ rút liền sôi c h à o cố chi nam nhìn vương thiếu gửi qua đến n ư ờ i bù ảnh c h ụ màn hình chính là hắn đi vào cái kia đời này tất chu cố trực nam g rút ý tứ rất rõ ràng là huynh đệ l i ê n đến hồng c ô n g chém ta ta ở vịnh đồng la chờ ngươi cố chi nam hừ lạnh một tiếng trực tiếp hồi phục chơi loại này hắn đăng ký hủy bổ cờ lồn liền hắn ả ở bên trong nguyên lão cấp bậc người cười thật bị hủy công chân ngồi hạ an ca n h ư ớ n g m ạ y lên nhìn cố man tử nụ cười cố chi nam thu lại nụ cười nhìn chủ nhà đại nhân ôm đàn gita lại chuẩn bị túi đầu biểu diễn dáng vẻ đưa tay ngăn cặn nàng lần sau chơi tiếp chuẩn bị ăn cơm lưu lại tay đau làm sao bây giờ ta không đang đùa ta yêu thích bài này xun dở l ạ n ở muốn học được hạ an ca hé miệm vẫn là nghe lời thả xuống đàn gita hướng cố man tử đưa tay、ra. hạ ắ lắm, n chính mình lên, ngã vào trong lồng ngực.、Một、lần là xong không tốt lắm, tuần tuần tiến dần thích hợp nhất. một Một tốt thích、oh. cái kéo vào hợp h là Ồ! an ca tránh thoát khỏi cố man tử cầm cố chừng một ánh mắt hắn kéo cái đứng dậy dĩ nhiên lại muốn hôn môi sưng lên đ ề u hoạt động một chút cổ tay hạ an ca hừ nhẹ vừa nãy s u n sợ lở giai điệu mở cửa đi ra ngoài cố man tử đều là không tự g i á c thì có một ít kinh h ỉ nàng vừa nãy nghe cái kia chu lăng sự tỉnh rất tốt không ai quy định một đoá hoa nhất định phải mở thành hoa hồng cũng có thể là kỳ của hoa chương bốn trăm sáu mươi chín cảm tạ lao bản tinh chuẩn giúp nghèo đối với hạ an ca chuyển biến vui vẻ nhất không gì bằng trần như nữ nhân thận trọng nàng có thể đếm tích cảm nhận được cô bé này từ từ trở nên chủ động lên gặp thỉnh phảng đối với nàng làm lũng cũng sẽ chủ động hỏi nàng vấn đề một chút chuyển biến cũng làm cho trần như k i n h hỉ biểu thị hạ an ca đã thả ra nội tâm không còn giống như trước như thế đều là cất giấu một điểm có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một làm cho đau lòng người nhà chợ nhỏ bữa thứ hai toàn ra cơm yêu thích món ăn đều là ăn không ngán yêu thích người đều là hôn lại muốn thân tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng hạ an ca chính là như vậy nghĩ tới nàng là kẻ tham ăn nhưng đối với một ít chuyện có tình cảm tỉ như hâm lại thịt lại tỷ như cố ma tử còn có tình cờ tôm bom cố chi nam giao ra chính mình nhà chợ nhỏ chìa khóa cùng chủ nhà đại nhân xe chìa khóa để cố chi cùng trần như không trở lại trước cũng có thể tùy tiện chơi vừa vặn bọn họ không chơi đùa lâm thành tốt nhất là đem hạ cô kéo ra ngoài cũng chơi một hồi để tiểu khê nhiều mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài biết không chỉ có là phim truyền hình đẹp đẽ cố chi nam cảm thấy đến tiểu khê sở dĩ thích xem phim truyền hình là bởi vì đầu nhỏ của nàng bên trong c h ỉ có viện mồ côi này mảnh đất nhỏ không biết thế giới bên ngoài nói đến rất bị a y nhưng cố chi nam lúc sau tết nhìn thấy tiểu khê ánh mắt liền rõ ràng lộ ra tràn đầy muốn biết cùng v i ệ ngươi m đại lên, vậy, chút, mụ mụ nói ngươi tối hôm qua khóc mẹ ảo giác cố chi nam gian phòng hắn ngồi ở trên giường nhìn cố chi cờ tỷ phú minh bài loạ thua xong cô chi nam toàn bộ hạt động cố chi nam khỏe miệng quất một cái trần đao tử nhìn thấy đều lắc đầu ảo giác sao có việc muốn nói kìm nén không tốt cố chi nhìn thấy chưa hạt đậu g ã i đầu một cái quay đầu lại nhìn cố chi nam có chút lúng túng đồ chơi này làm sao làm không còn cố chi nam sung một trăm khối đi vào cho hắn mua hạt đậu cố chi ánh mắt sáng lên lại phải lớn hơn triển thân thủ còn không quên nói một câu cảm ơn ông chủ tinh chuẩn giúp nghèo lao bản g ngài cái nào học được trực tiếp à, người đại di phu bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền xem người ta nấu ăn trực tiếp sau đó cho ta cũng rơi xuống một cái còn có cái gì cảm tạ lao thiết đại h ỏ a tiễn đại h ỏ a tiễn là cái gì cá nhân ta cảm thấy đến đại di phu không chỉ có là cho rằng món ăn trực tiếp xem trực tiếp có thể đừng soạt lễ vật càng đừng soạt hỏa tiễn người khác một câu lao thiết liền thần trí không rõ ta nói cho mẹ làm cho nàng đem ngài treo lên đánh cố chi nhìn hiếu thuận nhi tử lại muốn một hồi h ắ n mới vừa cho mình sung hạt đậu nhịn soạt lễ vật đòi tiền đi ta ngốc ca ta soạt lễ vật mẹ ngươi khống chế ta kinh tế mạch máu từ đâu tới tiền lần trước ngươi cho ta mặt sau mua nhà một ít giải rác tuấn ra ngươi mụ mụ cũng không có hoài nghi cái kia nếu như còn gì nữa không còn có cũng không xoạt ta giữ lại không tốt ta mua máy vi tính xem tin tức thuận tiện đấu cờ tỷ phú thuận tiện có thêm hả vậy ngài hiện tại có ta hẹn chặt cho ngài xoay chuyển t r ờ i biết đ ấ t biết ngươi biết ta biết ta muốn là xảy ra vấn đề rồi ta cái thứ nhất khai ra ngài cố chi mỹ mắt nhảy một cái lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thấy năm v à i số không trong nháy mắt mừng như liên trực tiếp chuyển tới hạng ngài r a l i ế c nhìn ngoài cửa lại nhìn một chút chính mình nhĩ tử làm tặc như thế ngươi thẻ ngân hàng trước không phải cho an ca an ca cho ngươi mụ mụ nàng không muốn cha an ca chính mình cũng là cái tiểu phú bà nàng muốn ta tiền làm gì huống hồ chính ta sẽ không tàng cố chi nam đẹp trai không nói gì cha sau đó vương nổ cùng một cái hai đều không có liền không muốn minh bài khiêm tốn một chút còn có nếu như bị ta biết ngươi soạt đại hoa tiễn ngươi sẽ trở nên tiếp mẹ hoa thức treo lên đánh ta có thể không ở nhà không thể giúp ngươi chia sẻ máy vi tính ta trực tiếp cho ngài mua một đài lạp t ọ p ký về nhà có thể ôm đi siêu thị nhỏ chơi đ ừ n g nghiện nghe ngang ta không muốn tự tay đưa ngài đi địa liệu pháp vương có thể không cùng ngài đổ dỡn lăn lăn lăn, cố chi phất tay đem cố chi nam đổi u ra ngoài hoàn toàn nghe không hiểu tiểu từ này đang nói cái gì vẫn là đắc ý bắt đầu một vòng mới cờ tỷ phú đến thoải mái bị đuổi ra ngoài cố chi nam không tự giác nhìn tắm xong ăn mặc áo ngủ ô m đồ ăn vặt cùng chính mình mẹ xem tv ăn đồ ăn vặt thỏ tóc là mẹ cho bàn phối hợp chủ nhà đại nhân ra dấp thoáng có chút khó định cố chi nam có lý do tin tưởng chính mình mẹ đang đụa kỳ tích tấm áp nàng lần trước bàn liền không phải bộ dáng này cũng còn tốt trước đây không lưu hành đem nhi t ử làm con gái trang phục cố chi nam không muốn dung hợp trong trí nhớ có một đoạn này nghĩ lại mà kinh quá khứ có thể đến cùng là k i ể u tóc đẹp đẽ vẫn là người nguyên nhân cố chi nam cảm thấy đến thật giống không có bất ngờ hạ an ca quay đầu nhìn chỉ ngây ngốc cố man tự nhìn mình chằm chằm không do dự trực tiếp cầm một cầm c khối khoai i h nếu đưa tới. Cho. n như nhớ không lầm lời nói một canh giờ trước bọn họ mới ăn cơm tối hơn nữa là hai bác mở khóa thiên tính thời điểm tây tiên phú điểm sai rồi thêm điểm thêm đến kẻ tham ăn kỹ năng cố chi nam cắn khoai chiên nghĩ tới điều gì từ s o f a phía dưới lôi ra cân điện tử nhìn không hạ an ca lắc đầu ngay ở trước mặt ta di muốn nàng trên gọi n a m mơ ngươi muốn làm cái gì đây c h â n như tức giận chừng cố chi nam một ánh mắt không dễ dàng dưỡng có chút thịt đã nghĩ đả kích một hồi này con trai ngốc là thật không biết nhiều điểm thịt con xem lần thứ nhất đi lão cô nhà thời điểm hạ an ca xem ra có chút dầu dĩ xem ra cũng gầy hiện tại cả người tình khí thần thật tốt hơn nữa khuôn mặt hơi hơi có một ít thịt bước lên đến mềm mại ta đ a nghĩ n g nhìn mà ta thật biết ta còn có thể hay không thể ôm lấy đến nhà c ố chi nam ngụy biện nói ô m không đứng lên đi tập thể hình chính mình con dâu ô m không đứng lên tiền đồ thôi coi như vô sự phát sinh c ố chi nam đột nhiên buồn ngủ hạ an ca nhưng là có chút quân đỏ mặt thả xuống đồ ăn vặt ăn mặc dép đi tới cân điện từ trên p h ả dạy chết gọi rõ ràng ngày hôm nay hắn liền ôm chính mình xoay vòng trò tới cô chi nam hơi kinh ngạc mới vừa rồi còn không đây hắn bận bịu i nhìn về phía cân điện tử nhất thời có chút mờ mịt chín mươi b ố cân liền cái này lượng cơm ăn cái này sau khi ăn xong điểm tâm ngọt tiêu sái trình độ lại không hợp nay thể trọng không phải rất sớm trước đây sao lại ban tử nhìn muốn tự sát này thuộc về là nhìn thấy cố man tử yên lặng vẻ mặt hạ an mới ca trong lòng ngừng t r ộ n vẻ mặt nhưng bình tĩnh vô cùng yên lặng xuyên về chính mình dép ngồi trở lại s o f a lại xúc chân rằng tổng cảm giác thiếu mất chút gì ta không hợp là ngươi nói hạ an ca hiện tại ý ổ gạ luyện rất chịu khó hơn nữa còn muốn luyện vũ cũng giống như vậy hơn nữa chạy thông báo thời điểm ăn cũng không nhiều đều là thả lỏng ở khách sạn thời điểm cùng với cô chi nam thời điểm không cần chạy mồ hôi ăn mới nhiều hơn nữa bình thường tập múa đều là cả người đổ mồ hôi có thể làm sao m ậ p mới chín mươi bốn cân có thể mập cái gì ăn nhiều một chút có thể ăn là phúc chân như lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo hạ an ca đồng thời tiếp tục xem tv cầm lấy trên bàn khoai chiến liền nhét vào trong lòng nàng c ô chi nam có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình mẹ nhưng nhìn chủ nhà đại nhân vẻ mặt hắn vẫn là yên tĩnh làm về chính mình là tốt nhất đều sẽ có người bởi vì ngươi là ngươi mà yêu ngươi cố chi nam cũng nợ nụ cười Đi sang n g ồ i từ c hạ í n h an h mẹ trong ca c h bĩu môi như thế ăn không còn biết trời đâu đất đâu khoai chiến mở ra không ăn xong đi ngủ đều không vui tối nay ôm ấp như cũ ấm áp không có ai bởi vì thọ tuyệt sắt kỹ mà rớt xuống giường chương bốn trăm bảy mươi trước khi ngủ cố sự ba một ra ngoài ở bên ngoài phải chú ý thân thể chi nam muốn nhiều bồi bồi an ca có bạn gái còn cả ngày xem cái trạch nam không phải an ca không chê ngươi ngươi liền độc thân cả đời ta đã nói với ngươi sân bay trên đường trần như không tuyệt vọng thao cố chi nam chầm mặc không nói gì chỉ có thể vẫn gật đầu không gật đầu liền muốn chịu đòn hạ an ca hé miệng trong lòng ngạo kiểu mừng t r ộ n muốn thúc thúc a di liền gọi điện thoại muốn về nhà liền trở về chi nam nếu như bắt nạt ngươi liền nói cho a di ngoan trần như giúp hạ an ca sửa sang một chút có chút giải rác mái tóc nhìn nàng mang theo khẩu trang dáng vẻ con mắt có thần không khỏi ôm một cái nàng đi thôi a di ta sẽ nghĩ ngươi cùng thúc thúc hạ an ca bị trần như ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói trần như cười gật cù nhìn về phía cô chi nam đối với hắn đưa tay ra đến mẹ cũng ôm ngươi một cái đường đường nam tử hán không cần yêu bồ thí vậy ngươi lưu lại ôm an ca đi được rồi hai mẹ con nhìn nhau nở nụ cười đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ô nu hạ an ca hơi n g h i ê n đầu luôn cảm giác mình bị bán được rồi đừng nói chuyện bọn nhỏ còn muốn đi vào hậu kỵ đừng lưu lại ngộ kỵ chúng ta cũng nên đi viện mồ côi cố chi tới lôi kéo trần như bất đắc gì nói nói lời chảo nét mực mười mấy phút cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân tay nhìn mình ba mẹ dài dòng văn tự rời đi mẹ nói liên miên cằn nhằn cha chồng m ặ t không nói nếu như sau đó chủ nhà đại nhân cũng là như vậy cuộc sống kia nhất định rất thú vị ngày hôm nay có hay không cùng yêu thích người nói chuyện cố chi nam xoa bóp chủ nhà đại nhân tay nhỏ hạ an ca n g h i ê n g đầu nói rồi nói rồi nói rồi Động. cố chi nam nhẫn nhị n cười chủ nhà đại nhân cũng sẽ về ngạnh quả nhiên đi cùng với hắn gặp nhiễm phải chính mình tốt đẹp quen thuộc khoan thai đến muộn nguyễn anh nhìn thấy cô chi nam thời điểm biểu thị rất là kinh ngạc bởi vì hạ an ca không có nói với nàng cố chi nam cũng sẽ theo đi h ư ở n g công hoành điếm chơi vui sao phòng chờ bên trong cố chi nam cùng hạ an ca ánh mắt vẫn đánh giá cô nàng này nguyễn anh bị hai người này xem sợ hãi bất đắc dĩ tiếp tục giải thích ta quá kẻ nhạt nha cố ba ba cố mụ mụ cố lao sư an ca tỷ ta lại đi nhà chợ nhỏ bên trong không phải ăn no no ta mới không đi vừa vặn đi hoành điếm nhìn tự nhiên giải trí đóng phim điện ảnh đây tự nhiên giải trí đập điện ảnh đẹp đẽ ạ cố chi nam nhữ mày hạ an ca l ư ờ hắn một cái nhưng cũng có chút hiếu kỳ nguyễn anh nhớ tới ngày hôm qua lại cảnh mình đóng phim điện ảnh cảnh tượng s á c thực nhìn dáng dấp quả thật không tệ nàng gật g ủ rất tốt nhưng ta không thể sợ vạ l ờ a hạ an ca không nhịn được đưa tay điểm một cái đầu của nàng người này chính là b i ệ n kịch nguyễn anh vỗ tay một cái đúng vậy a choáng váng quả nhiên vẫn là chớ cùng lại cảnh minh tiếp xúc dễ dàng biến chuẩn cố chi nam có chút đau lòng cái này ngốc cố nương cố lao sư lại bàn tử gậy đi nhiều quá nghe hắn nói đoàn kịch đạo cụ hắn đều đem ra tập thể hình như thế mỗi ngày đều là hắn giang nguyễn anh đối với cố chi nam báo cáo lại cảnh minh gần đây tình huống cố chi nam trường nha một tiếng xem ra mùa hè không chỉ có thích hợp nhiệt luyến càng thích hợp giảm béo đây là quyết định vẫn là nhờ có hắn không phải vậy ta đều kiến thức không tới đóng phim điện ảnh chơi rất vui cái kia vai nam chính chơi thật vui cái gì giới cái chính là tình yêu ta yêu nguyễn anh đột nhiên che miệng khuôn mặt nhỏ h n g đỏ ta không thể nói lời thô tục lời thô tục hạ an ca nghi hoặc nhìn cố ma tử cố chi nam cười hì hì lời kịch lời kịch đúng lời kịch nguyễn anh cười h á h á nói nay điện ảnh chiếu phim ta nhất định phải đi xem lần đầu xem ra liền rất thú vị không giống tiên kiếm cùng thần thoại Nhớ tới cái này Nguyễn Anh thì có chút phiền muộn, mãn nhìn thì chút Chi tới bất cái có Cố Cố Nam. lại a ta ta An Ca o Sư người không phải người tốt, Linh Nhi, Thị. tốt, An Ca không n ó gì nhìn nàng, cô nàng nhìn này là cô tiếp h ậ t gỡ. l ạ t i tục hỏi cố chi nam cùng hạ an ca mới biết nguyễn anh tối hôm qua rất muộn mới trở lại lâm thành là lại cảnh minh trả lại lại cảnh minh xin mời nguyễn anh nhìn quay chụp quá trình lại xin mời nàng tham quan đoàn kịch đi dạo một hồi hoành điếm sau đi ăn cơm vì lẽ đó lúc trở lại rất muộn nguyễn anh ngày hôm nay mới sẽ đến như vậy muộn thiếu anh cảm thấy đến tên mập thế nào cố chi nam cười nói đang xem đăng ký nhắc nhở nguyễn anh suy nghĩ một chút cười đồ nói rất có hứng thú đi đóng phim điện ảnh rất mạnh nhìn hắn ở đoàn kịch thời điểm rất chăm chú bình thường có chút không đứng đắn ồ、oh. cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý đến nhanh hơn máy bay cố chi nam mới thu được lại cảnh minh tin tức hỏi mình có muốn hay không đi đoàn kịch nhìn cố chi nam trực tiếp hồi phục một câu vịnh đồng la cần ta tiểu anh đối với người đánh người tốt t h ể người buông tha đi sau khi cố chi nam xuống máy bay lúc phát hiện điện thoại di động của hắn bị đánh nổ huệ chặt cũng tất cả đều là lại cảnh minh tin tức lại cảnh minh đạo tâm dối loạn vo vó có chút tay tay vai cố chi nam mới cho lại cảnh minh giải thích nguyễn anh là bình bên kia trầm mặc hồi lâu hồi phục một câu người con mẹ nó đến cùng là nhẹ nhàng cố chi nam liếc mắt nhìn tin tức này cho hắn phát đi tới hoành điếm gần nhất chợ sáng định vị lâm thành thẳng tới hồng kông chuyến bay không nhiều cố chi nam bọn họ đến hồng kông sân bay quốc tế thời điểm đã là hơn bốn giờ chiều chi n g ọ c g ánh rất sớm liền mở ra vương t r i ề u giải trí ở hồng kông văn phòng chi nhánh phân phối xe chở nhìn thấy cố chi nam thời điểm xức sở người làm sao g a thuộc cùng đi có ý kiến sẽ không là đại lục không tha cho ngươi sợ bị đau vì lẽ đó theo an ca tỷ lại đây tị nạn chứ thấy cố chi nam không lời nói chị mậu ánh xem đánh thắng trận như thế ngẩng cái đầu tiến vào trong xe sau đó đụng tới đầu hàm phê cố chi nam biến môi hạ an ca cùng nguyễn anh liếc mắt nhìn nhau nguyễn anh le lưới tiến vào ghế lái phụ nàng đối với n mậu ánh c ù n g cố lao sư đấu võ mồm đã không thể làm gì hồng kông thông báo đột nhiên tạm dừng ba ngày những người hái mộ đều cho rằng an ca tỷ làm sao đây dũng tỷ cũng hỏi qua ta còn có cái kia diệp chính văn có môi giới chị mậu ánh vừa lái xe một bên cho hạ an ca nói nàng trở về lâm thành sau sự tình cố chi nam viết cho diệp chính văn ngươi g i ấ u ta g i ấ u ở hồng kông nóng nảy ngày hôm nay ở hoa quốc âm nhạc chính thức online bởi vì tiếng quảng đông ca duyên cớ lên men quá trình tương đối trưởng nhưng cũng ở vững bước tăng lên trên ngươi còn quan tâm những này nhỉ nguyễn anh cười chồng nói c ư ờ i cái dám rồi ta thân là có môi giới nhất định phải thai ngay bắt phơ ư n g rồi chi ngộng ánh trắng nguyễn anh một ánh mắt nếu không là đang lái xe miễn không được muốn tranh tài một phen hồng kông tập đại giải kim khúc trao giải dạ giả hội tại hạ tháng số một trong thời gian này an ca tỷ còn có ba trận thông báo một cái tuyên truyền hoạt động cùng mấy cái phỏng vấn、ừ. hạ an ca nhẹ chút đầu không có ý kiến bản thân mất tập trung về lâm thành tìm cố man tử kéo ba ngày cũng đã là nàng không đúng đội trước đây tinh quang h ậ ngu chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện nhưng vương triều giải trí nhìn thấy hạ an ca trạng thái thật sự không được liền n g ầ m đồng ý hạ an ca trụ căn hộ ngay ở vương triều giải trí văn phòng chi nhánh bên cạnh là vương triều giải trí chuyên môn vì là đến bên này nghệ nhân chuẩn bị ba mươi lâu vừa xem hồng c ô n g cảnh đêm đáng t i ế c hiện tại còn chưa là buổi tối căn hộ không so với hải phổ lớn chỉ có hai cái gian phòng dù sao cũng là lâm thời ở lại trinh mộng ánh nhìn cố chi nam lại nhìn hạ an ca đột nhiên đại thở dài một hơi nghe tiểu anh nói lần này an ca tỷ trở lại vừa vặn tình cờ gặp cô chi nam ba mẹ đi tìm hắn người một nhà đều đi viện mồ côi thấy ra trường đều ngày hôm nay vương triệu giải trí hồng c ô n g người phụ trách nói với ta vương ngự yên cùng la phong hai ngày nữa liền sẽ lại đây b ồ i an ca tỷ cùng đi một cái thông báo sau đó tham gia thập đại tiếng trung giải kim khúc t r ì n h ngộng ánh đối với cô chi nam cùng hạ an ca nói rằng hạ an ca gật gù ngồi ở trên ghế s o f a nhìn đứng ở cửa kính ban công t r ư ớ c cẩn thận ló đầu xem dưới chân cố ma tử có chút ốc hồng kông thập đại tiếng trung giải kim khúc ở trước đây đều là hồng kông người chính mình chơi đại khái là cảm thấy đến một cái thập đại sức lực ca giải kim khúc không đủ phân chia làm hai mươi thủ còn chưa đủ phân liền nhiều làm một cái tiếng t r u n g giải kim khúc cái này giải thưởng mục đích cũng chính là đại lục những người ái mộ bởi vì không phải tất cả mọi người đều thưởng thức tiếng quảng đông vẫn có phần lớn người nghe không hiểu tiếng quảng đông ca không thể phủ nhận trước đây hồng kông tiếng quảng đông ca đặt ở đại lục là loạn sát vì lẽ đó bọn họ thập đại sức lực ca giải kim khúc quyền uy tính rất cao cơ bản cuối cùng giải kim khúc chính là cái nào một năm thiên vương thiên hậu còn có một cái được hoan n g n h nhất ca sĩ thưởng thông qua phiếu bầu cùng e o bung lượng tiêu thụ có thể mặt sau không xong rồi liền hồng kông làm một cái thập đại tiếng trung giải kim k h ú c muốn cho hồng kông nghệ nhân thêm ra ra tiếng trung ca khúc hàng năm trao giải một lần vừa mới bắt đầu đều là hồng kông bên trong minh tính nghệ nhân chính mình chơi không có đại lục cùng đài loan ca sĩ đã tham gia hoặc là nói không có báo danh phương thức cũng không có thu hoạch thưởng phương thức là mấy năm sau phát hiện không có tác dụng gì đại lục tử phan không mua món nợ n g ư ờ i tiếng quảng đông ca thống trị trước đây giới âm nhạc thì thôi nhưng hiện tại tiếng trung cũng muốn thống trị thì có điểm k h ó làm có chút minh tinh thậm chí tiếng trung phát âm đều không cho chính mình chơi thập đại tiếng trung giải kim khúc hiển nhiên không thế nào được tiếp đãi hồng kông đài truyền hình cùng hợp tác đồng bọn nuốt phòng tối n g h ị đến mấy túc quyết định đối ngoại công khai không cho hồng kông cái đám này lọ rẽ chính mình chơi ai bảo hồng kông những năm này ra minh tinh nghệ nhân một cái so với một cái ngã sấp mặt đều là thuộc về nhất thời danh tiếng vì nên hợp thời đại kết quả chân chính châu bò vẫn là trước đây thế hệ trước các ca cá sĩ thập đại tiếng trung giải kim khúc đối với đại lục công khai sau đó cái này thưởng hãm kim lượng mới từ từ lên đại lục minh tinh m ô n dồn dập tham gia cũng, cũng t hạ an ca để danh hai hạng một hạng chính là thập đại kim khúc một trong đề danh còn có một hạng toàn quốc tốt nhất ca sĩ thưởng phân nam nữ thưởng lại chia vàng bạc huy chương đồng thưởng vương ngữ yên để danh giải thưởng cùng như thế là thập đại giải kim khúc đề danh cùng toàn quốc tốt nhất ca sĩ thưởng nói riêng về ca sĩ mà nói nàng cùng hạ an ca còn thuộc về cạnh tranh quan hệ mà la phong liền dường như khó đội lên bởi vì trước chính mình nằm ở giữa ẩn lui trạng thái nhân ký không lớn bằng lúc trước tuy rằng dựa vào niên thiếu h ư u vi một lần nữa giết ra đại chúng tầm nhìn nhưng lần này thập đại tiếng trung giải kim khúc hắn chỉ có một cái đề danh nhưng cũng là nổi tiếng cao nhất thập đại kim khúc đề danh nếu như ba người này đều có thể thành công thu hoạch thưởng thập đại kim khúc như vậy vương triều giải trí sắp xuất hiện hiện ba cái hồng công thập đại giải kim khúc đồng thời đề danh đồng thời thu hoạch thưởng minh tinh vương triều giải trí sẽ vô cùng hung hăng mười bài ca khúc công ty ta ba đầu bảng trên có tên người hoa quốc tinh giải trí lấy cái gì theo ta chơi a hoa tinh truyền thông đừng làm ta liền một mã tử hàng cầu truyền thông thì lại bình tĩnh biểu thị liên hoan phim đi qua chiều. hắn công ty giải trí càng không cần nghĩ tiếp tục hẹn bọn phát dục sớm m u ộ n lật đổ mặt trên cái kia bốn cái ngã sấp mặt đơn giản ăn xong c ơ m tối ngày mai sáng sớm liền muốn chạy thông báo hạ an ca bị trình mậu bánh chỉ huy đi ngủ mà nàng thì lại cùng nguyễn anh ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu rồi vui vẻ mở hắc cố chi nam không muốn cùng hai người này hai người đi tới đường còn vẫn hô chúng ta đi trên đường hàm phê đồng thời trở hắn sợ sẽ, sẽ bị chuyển nhiễm trò chơi này hắn cũng chơi xem như là không chơi được máy vi tính bản ra đi sắt thần cố chi nam thay thế phẩm các ngươi chơi ta trở lại đi ngủ đùa dỡn đánh trò chơi có gì vui nắm thỏ mới chơi vui tuy rằng hiện tại còn ở vào bất động như núi trạng thái nhưng hắn không n ư ợ c trí đều sẽ có một ngày động như lôi đ ỉ n h chủ nhà đại nhân thọ t u y ệ t s á t hắn đã sắp muốn miễn dịch gầm giường sao nhiều bọ mấy lần có trợ giúp thân thể khỏe mạnh trinh mộng ánh nhìn cố chi nam một ánh mắt lạnh n h ặ t nói an ca tỷ ngày mai muốn rất bận ta b i ế ta t n g ư ơ i biết là tốt rồi n h a người này lại dám đánh ta thiểu anh theo ta đồng thời càng hắn tháp ta vẫn không có cấp bốn a nguyễn anh cúi đầu điều khiển điện thoại di động hai cái nữ khí thế hùng hồ cố chi nam còn chưa đi hai bước đây liền nghe thấy hai người điện thoại bên trong truyền ra một tiếng sau ba cái kẻ xui xẻo đẩy ra cửa phòng chủ nhà đại nhân đang ngồi ở đầu giường lắc b ắ p chân xem điện thoại di động đây nàng ngẩng đầu nhìn một ánh mắt cố man tử lại tiếp tục xem điện thoại di động đi tới bá tổng tiểu thuyết không phải sách của ngươi bình khu có người ở viết tiên kiếm phiên ngoại rất thú vị hạ an ca xem say sương o n lành từ khi tiên kiếm xong xuôi sau cố man tử thư hữu bị hắn huyết tẩm cuồng đao một trận chém lung tung không tìm được phát tiết địa phương cố chi nam như là tị nạn như thế trực tiếp liền biến mất rồi bọn họ không thể làm gì khác hơn là c u n g viết phiên ngoại thế muốn bù một cái hoàn mỹ kết cục đỗ tiểu diêm nàng viết rất đẹp rất nhiều người tán thành nghe được chủ nhà đại nhân lời nói cố chi nam cũng có chút kinh ngạc đỗ tiểu diêm viết phí ngoại đại bộn sẽ không là hạn chứ lấy điện thoại di động ra ngồi ở bên giường muốn đưa tay mỏ lên chủ nhà đại nhân chân răng thử nghiệm cảm ai từng muốn nàng thật giống có linh cảm như thế veo một hồi liền rụt trở lại n ắ m chăn c h e lại cố chi nam bất đắc dĩ nhìn nàng nàng nhìn mình l o n g l o n g thôi lưu lại thử một chút thọ phản ứng đỗ tiểu diêm bù đắp một cái hoàn mỹ kết cục thực cũng rất đơn giản nàng dùng kiếm thánh cùng thủy ma thu kinh điện một t r i một lý tiêu giao cùng triệu linh nhi l ư ợ ệ n vẫn chưa có chết nhìn hoàn toàn tỉnh ngộ kiếm thánh tới rồi cùng thủy ma thu quấn quýt lấy nhau sau đó đánh giám trước khi chết còn đem thục sơn trưởng môn cho lý tiêu giao nhưng là lý tiêu giao trở lại liền c h u y ể n ngôi sau khi mang theo triệu linh nhi cùng lý ư ớ c như trở về dư hàng chấn giấc ngộng kia bắt đầu địa phương thứ này về sau không xấu không hổ nghĩ sinh hai thai vậy đại khái là sở hữu thư hữu giấc mơ bên trong kết cục có cố chi nam châu ngọc ở trước hiện tại một chút đường cũng có thể làm cho bọn họ xoắn ốc thang thiên xã hội n g ư ơ vương đại thiếu cũng lai、like, còn phát biểu một loạt cả nghĩ quả thực làm người lệ m ụ cuối cùng còn hướng về quảng đại thư hữu bảo đảm nhất định sẽ làm cho cô trực nam trả giá thật lớn đùa giỡn ngươi còn có thể đến vịnh đồng la tìm ta hay sao c ố chi nam thân hồ chấn động ngươi vương thiếu thật giống thật làm được hắn nên không biết chính mình đến hồng kông không h o à n g hốt ngủ đi rất muộn mới chín giờ h ả vậy cũng rất muộn nghe lời c ố chi nam lấy xuống điện thoại di động của nàng tắt màn hình lôi kéo chủ nhà đại nhân thân thể nằm thẳng tắt đèn làm liền một mạch hạ an ca chỉ cảm thấy chính mình còn chưa kịp phản ứng đây liền bị ép đi ngủ hạ an ca chính mình liền hướng cô chi nam trong lồng ngực tập hợp nàng mới vừa xem xong đỗ tiểu diêm viết kết cục đột nhiên liền tiêu tan cố man tử viết có tiếp đ ố i mới gặp thăng hoa đỗ tiểu diêm chính là chấp h nhiệm là sở hữu tiên kiếm một sách chấp h nhiệm tuy rằng khuôn sáo cũ một chút nhưng sinh hoạt vốn l à như vậy khuôn sáo cũ tại sao đọc sách còn muốn cho mình dưới ngáng c h â n đây nói trước khi ngủ cố sự hành mà khi còn bé hạ mụ mụ đều có nói thật nhiều năm chưa từng nghe qua người kể chuyện hạ an ca nhỏ giọng nói có chút chờ mong cô chi nam đ ư ợ g ủ suy nghĩ một chút mua đạn hạt nhân bé gái nghe qua không đạn hạt nhân chính là cố chi nam từ gầm giường bỏ lên đón chủ nhà đại nhân lạnh lãnh n g u y ệ n sắc dưới ánh mắt một lần nữa chui vào chăn bên trong chủ nhà câm miệng cố chi nam trầm mặc một chút muốn rối tay tới đem người b ỏ lại đây lại không muốn lại bỏ lên giường vậy ta nói tiếp một cái lần này toàn thành người nhìn thấy ra r a n à n g cố chi nam sở sớm núi có chút lung túng từ trước có một cái vương quốc có một cái sinh ra một cái công chúa gọi ngủ mỹ nhân gian phòng yên tĩnh hạ an ca nghĩ hoặc sau đó thì sao mới vừa nói xong câu đó thân thể nàng liền bị vơ vét quá khứ cố chi nam âm thanh tử vang lên bên hai sau đó cố sự này nói cho chúng ta không có sung túc giấc ngủ là sẽ không thay đổi thành công chúa vì lẽ đó có thể đã ngủ chưa công chúa đại nhân hạ an ca hoa đảo con mắt xoay chuyển một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh được rồi âm thanh đẹp đẽ nhẹ nhàng cố chi nam nợ nụ cười bé gái như thế không cho phép lúc đ í c h sau này mấy ngày hạ an ca đều là đi sớm về trễ vội vàng hoàn thành chính mình ở hồng kông thông báo cùng tuyên truyền cố chi nam cũng thường phục mang theo khẩu trang theo đến xem hai ngày hồng kông phan cũng còn tốt chính là hoa quốc ngự khá là khó đọc như là bỏng miệm như thế một câu tôm ngang ca cho cô chi nam cười đau sốc h ồ n g buổi tối hắn cũng đúng chủ nhà đại nhân như vậy nói thời điểm quả không phải vậy đã trúng một chiêu cũng không ai biết cô chi nam đến rồi hồng công cô chi nam cũng vui vẻ tự tại mỗi ngày chính mình đi dạo coi như thả lòng tâm tình trong lúc hắn cũng nhận được trình mộng khê điện thoại báo cho hắn tiên kiếm cuối cùng một quyển b ộ i ký tặng ở ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i cử hành để hắn đến thời điểm chuẩn bị sẵn sàng cô chi nam tự nhiên không có ý kiến gì chỉ cần tiền đúng chỗ tay cho ngươi ký phế thế nhưng hiện trường bảo an nhất định phải đúng chỗ điều này rất trọng yếu giao phó xong buổi ký tặng tin tức t r ì n h m ộ n g khê mới hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề ngươi sách mới lúc nào mở cố chi nam gãi đầu một cái tiên kiếm ba cố sự tuyến hắn còn chưa có bắt đầu đốt đây muốn chỉnh hợp phim truyền hình cùng trò chơi nội dung vợ kịch hướng đi lại dung hợp một điểm khủng bố như vậy cùng tiên một như thế nhanh hơn lại là nhanh hơn ngươi tiên kiếm một cũng là nói thế nào t r ì n h m ộ n g khê c a o mày cố chi nam chính ngươi là cái gì người ngươi không thể nào không biết chứ người này là một điểm so với mấy đều không có sao bố câu tính nói với ta nhanh hơn thật sự nhanh hơn liền hai ngày nay không đúng liền khoảng thời gian này ta đem đại cương làm ra đến cho ngươi xem ngươi đừng thúc lại thúc ta chỉ có thể tự sát cố chi nam nhắm mắt nói rằng phi ai muốn xem ngươi đại cương ta không nhìn trinh mộng khê thối một hồi lại nhìn cái này cậu nam nhân đại cương nàng sợ chính mình không nhịn được nắm băng ghế đập chết hắn vẫn là không nhìn tốt không nhiều như vậy bờ thiền buổi ký tặng xong ngươi liền muốn mở cho ta thư ta mặc kệ nhiều như vậy trinh mộng khê uy hiếm nói khả năng đại khái nên có thể cố chi nam chỉ có thể đáp ứng trước hạ xuống đến thời điểm lại nói nay một trời xế chiều giống như gia đình chủ phu cô chi nam đang chờ ở căn hộ bên trong tự mình tự luyện tập đàn guitar có ca khúc không có cách nào bày ra là rất khó chịu vì lẽ đó cô chi nam hiện tại đều sẽ thỉnh thoảng luyện tập một hồi không để cho mình ngược tay trong đầu hồi ướt mấy cái nổi danh tiếng quảng đông ca khúc đàn guitar bộ phận động t á c trên tay liên tục làn điệu lưỡng l ử a uyển chuyển mãi đến tận cửa vang lên tiếng mở cửa chủ nhà đại nhân một thân khoác một cái tiểu áo khoác ăn mặc lễ phục áo đầm bên người theo trình mậu ánh cùng n g u y anh ngày hôm nay trở về còn rất sớm cô chi nam đứng lên l ê n tiếp không từng muốn phía sau còn theo tiến vào mấy người nhìn thấy bên trong cô chi nam Trước mặt ta, Vương Ngự Yên cùng là phong hai vị đại giá quang lâm hạ xá giống đến nhà tôm a chương bốn trăm bảy mươi mốt cùng ngươi dự hợp cố chi nam một bộ chủ nhân một gia đình giáng vệ để cho hai người đều bối rối cố chi nam nhưng không có để ý đến bọn họ để tốt đàn guitar tiến lên kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ nhìn nàng ngày hôm nay hoa trang chẳng trách mẹ muốn chơi kỳ tích ấm áp đàn hai ai không mơ hồ có m ệ n hay h không không m ệ n hạ h an ca lắc đầu tùy ý hắn lôi kéo đi trên ghế s o f a ngồi nguyễn anh lẽ lưỡi mấy ngày nay nàng đều quen thuộc cố lao sư như là gia đình chủ phu như thế nếu không là nơi này không thích hợp nổ súng làm cơm nàng hoài nghi an ca tỷ trở về chính là một câu đã về rồi rửa tay ăn cơm chi n g ậ n h hừ một tiếng cũng học cố chi nam dám vẻ thiếu anh có mẹ hay không lan rồi người cai bất hợp vương ngữ yên cùng la phong để có môi giới cùng trợ lý trước tiên đi khách sạn hai người cũng theo tiến vào căn hộ người làm sao ở hồng kông người tự nhiên giải trí không phải nói người ở chuyên tâm chuẩn bị sách mới vương ngữ yên đặc mông ngồi ở trên ghế sofa con mắt miết một ánh mắt cô chi nam xoa hạ an c a tay trong mắt ý vị không rõ la phong cũng theo ngồi ở trên ghế sofa nhìn hai người này động tác hạ an ca ngoan ngoãn dán g dấp để hắn lập tức có chút không thích ứng ở đại lục thời điểm la phong cũng không phải là không có cùng hạ an ca đồng thời chạy qua thông báo đối mặt cô lương này hắn vẫn luôn là coi như đệ mội tới đối xử hạ an ca thái độ đối với hắn cũng được nàng thật là tốt rồi thỉnh thoảng gặp đối với hắn cười một cái không phải qua loa cười nhìn nàng đối với mặt khác người loại kia nghề nghiệp giả cười la phong liền biết hạ an ca là coi hắn là bằng hưu đến cùng không phải cố chi nam người đến tiếp an ca tham gia thập đại tiếng trung giải kim khúc dạ hội la phong nghĩ hoặc tất cả mọi người đều cho rằng cố chi nam trốn ở hoành điếm đóng phim điện ảnh hoặc là trốn ở trong nhà phòng ngựa t i ề n kiếm thư hữu ký lơi dao ai biết hắn dĩ nhiên ở hồng kông không phải a ta đến giải sầu đến tránh né truy sát chứ người vương lãng đại thiếu người bảng một nhưng là công nhân gia nhập đời này tất chu c ố trực nam gậy bổ thảo luật tổ đều có người phát đến gậy bổ đi đến vương ngữ yên hừ hừ đạo tiên kiếm nàng cũng xem nhìn thấy cuối cùng cũng đúng là tâm nguyện k h ó yên then chốt nàng đã diễn viên chính của cô chi nam thần thoại đ ị a ảnh cuối cùng chỉ có tivi bản thần thoại rơi xuống một cái chết tử tế cô chi nam nếu như biết vương ngữ yên ý nghĩ nhất định sẽ nói với nàng một tiếng vậy còn là anh em sửa đổi nếu như không nên ngọc tấu đều đi không ra hoàng lăng ta cùng vương thiếu rất quen thuộc đều là bổ câu muốn đến hạ an ca không khỏi liếc mắt nhìn, cố man tử mặt, nhìn hắn như vậy bình tĩnh khẳng định là cái kia b ổ câu tối ngày mốt trao giải dạ giả hội ngươi bồi an ca dự hợp đi ta cũng vừa hay cùng ngựa yên đáp đồng thời la phong đề nghị cố chi nam sức ảnh hưởng ở hồng kông khả năng không có lớn như vậy nhưng khẳng định cũng có một chút khán giả biết được dù sao hiện tại là mạng lưới thời đại la phong có lúc cũng rất vì là cố chi nam đáng tiếc hắn nếu như đi giới giải trí con đường này hiện tại không chắc chính là toàn quốc nổi tiếng đại minh tinh là bọn họ so với không được nhưng hắn căn bản không có phương diện này ý nghĩ mỗi lần nhiệt độ tới liền chơi biến mất ta bồi an ca dự hợp cũng đ ư ợ ca la ca chính mình ở văn phòng chi nhánh tìm cái nghệ nhân cùng đi vương ngữ yên trả lời rất nhanh cố chi nam liền ở lại căn hộ xem trực tiếp được rồi nàng cùng an ca chị em gái cũng được à. la phong trầm mặc đại tiểu thư này tâm tính có lúc thành thục một nhóm lại là ấu chỉ xem cái tiểu nữ sinh hắn không t r e o trọng đuổi chỉ có nàng cha cùng cái kia quanh năm ở nước ngoài khai thác thị trường mẹ có thể t r ị công ty cho an ca tỷ h trước kia sắp xếp chính là nhậm dung tỷ đồng thời dự hợp nếu như cố chi nam muốn dự hợp lời nói vậy ta hiện tại hãy cùng công ty nói cùng dung tỷ nói một chút không phải vậy ngày mai cơ bản xác định dự hợp danh sách liền không tốt sử lại trinh ngộng ánh đối với cô chi nam ở hạ an ca bên người đồng thời dự hợp hoạt động vẫn là rất yên tâm dù sao bọn họ thật giống vẫn luôn là đồng thời dự hợp loại này loại c ơ lớn hoạt động hạ an ca nhìn cố ma tử vương ngự yên cùng la phong cũng nhìn hắn để hắn không khỏi có chút bị tập trung cảm giác cô chi nam sờ sớm núi ho một tiếng ta ở hồng kông hẳn là không tiên kiếm thư l ư u chứ ngươi quả nhiên là lại đây tị nạn vương ngự yên tâm tình kích động chỉ vào hắn phá án cô chi nam liếc nàng một cái đối với chủ nhà đại nhân gật gù vậy ta cùng ngươi dự hợp được rồi nhưng là ta không có mang lệ phục lại đây mua hạ an ca nói năng có khí phách âm thanh vô cùng k i ê n định liền như vậy xác định được cố chi nam trên đường gia nhập chiến đấu đội hạ an ca dự hợp vương ngự yên bất đắc dĩ cùng la phong tổ đội dự hợp chi nam la phong lôi kéo c ố chi nam qua một bên cửa kính ban công trước vỗ bờ vai của hắn hai người nhìn hồng công tà dương tai thuốc để ta một lần nữa bị thế nhân biết rõ niên thiếu h ư u vi nhưng là ta một lần nữa giết ra khỏi trùng vây lên tới một đường k h e n chốt mà lần này để d à n h ca khúc chính là c á i thuốc ngươi nên biết chưa Ngày, thật giống biết cố chi nam gãi đầu một cái hắn biết cái dám gì khoảng thời gian này thuộc về nhắm mắt làm liều s u ý chút nữa cho mình trình tự bế la phong loại này trước đây liền chuẩn một đường chính mình khốn khổ vì tình tự bế mấy năm mà sau đi ra chỉ cần có thật tác phẩm bỏ khẳng định nhanh chỉ có hạ an ca loại này từ không đã có một bước một cái vết chân mới chậm phía trước còn ở tinh quang hậu ngu thời điểm lại trong bóng tối phân cao thấp chỉ có ở vương triệu giải trí thời điểm mới bắt đầu cất cánh hơn nữa lần này chủ nhà đại nhân thu hoạch đề danh ca khúc có hai thủ bên trong một thủ c ù n g cố chi nam hoàn toàn không liên quan muốn nói có lời nói chỉ có thể là biểu đạt tâm ý phương thức nó chính là gặp gỡ là hạ an ca chính mình tự thân làm một ca khúc trước kia non nửa cũng là rét tiến vào chúng đây có thể bởi vì bản quyền không rõ dẫn đến không cách nào phán định cuối cùng vào danh sách gặp gỡ còn lại một thủ chính là nho nhỏ nay một thủ mang theo nồng nặc vẻ ưu sầu cùng đối với khi còn bé loại kia hồ đồ tình yêu ước mơ hoàn toàn hoàn hảo thuấn sắt đại đa số tuổi tác tẩm mà bài hát này cũng là chủ nhà đại nhân chính mình trước tiên có linh cảm cố chi nam giúp nàng đủ đắp la phong vừa nhìn thấy hắn dáng vẻ liền biết người này căn bản cũng không có quan tâm những này có chút thở dài người cùng nhân khí so với thật sự tức chết người ta cũng không khách khí với ngươi dưới bài ca eo bung thiếu thủ chủ hy xong đi tìm lâm ca hắn hiện tại vội vàng chạy trốn ba tiết mục chỉ cho ngư yên viết hai thủ lưu làm lần sau eo bum có biện pháp nào hay không có biện pháp nào hay không ngươi không thể hỏi ta ngươi phải hỏi tiểu lý cố chi nam có chút thờ giải có là có nhưng vương triều giải trí sẽ không có ý kiến hắn này mấy lần viết ca tất cả đều là vương ngư yên cùng la phong tiêu hóa còn có một thủ cho nhầm dung vương triều giải trí hắn nghệ nhân sợ không phải trông mòn con mắt lần trước cái tia kẻ phản bội không phải là ví dụ la phong cười cười lắc đầu một cái ngươi viết ca điều kiện đặt tại nơi đó cơ bản chỉ có ngư yên có thể cho ngươi làm r i ê n chuyên môn ta mà không phải là chiếm cùng ngươi biết mà công ty người khác xác thực mê tít mắt người nào không biết ngươi từ khúc hiện tại nhưng hết cách rồi công ty cũng cho bồi thường gắn đặt tới cho bọn họ hắn phương diện bồi thường cũng sắp xếp nổi danh nhạc sĩ cho viết ca cũng không kém nhưng cùng ngươi khẳng định so với không được không biết tại sao nghe có chút thoải mái cố chi nam trầm tư một chút người nói hai ngày nữa cho ngươi đi hắn hiện tại liền có thể cho nhưng hay là muốn giả bộ một chút người trước hiện thánh thứ này hiện nay vẫn là q u ê n đi nước c h ả y nhỏ thì d à i tốt hơn buổi tối tìm tiểu lý uống t r à ai bảo la phong phong cách ca khúc cùng tiểu lý tương tự đây trừ phi có cái kia một tiếng k e n hệ thống đã đến vị tuyên bố nhiệm vụ ở la phong trước mặt trang bị khen thưởng một tỷ điểm tích phân hắn khẳng định liền theo la phong đầu chó để hắn hát chinh phục chương bốn trăm bảy mươi hai ta nghĩ chơi ra đi hai một được cố chi nam mua ca đáp ứng la phong hài lòng đi đái lại có thể ở ca khúc mới bảng trên d o n g rồi xa trường từ lúc nào thời điểm cố chi nam ca đã có thể trực tiếp quyết định có thể hay không ở ca khúc mới bảng lên đây la phong không muốn nghĩ hắn v i ế t ca rơi xuống ca khúc mới bảng vẫn như cũ sẽ ở tiêu thụ bảng trên lưu giữ một quãng thời gian rất dài đón thêm ở phân loại trên bảng danh sách xa xa rất trước một thủ sứ thanh hoa đến hiện tại vẫn như c ũ là hoa quốc cổ phong trên bảng danh sách vĩnh viễn thần la phong đi trước bản thân liền là tới gặp một hồi hạ á a c a tán gấu một hồi ngày mai đồng thời dự hợp hoạt động ai từng muốn nhìn thấy cô chi nam liền liền thuận tiện yêu một ca khúc cô chi nam ngồi trở lại sofa mới phát hiện này bốn cái nữ sinh lại muốn chơi trò chơi từng cái từng cái cầm điện thoại di động ghé vào nơi đó chỉ, chỉ trò, trò. Chủ nhà đại nhân cũng sẽ chơi trò hắn còn tưởng rằng chủ nhà đại nhân chính là chùm vào gợi c ả n bề ngoài tiểu lao thái thái chơi trò chơi cô chi nam biểu thị chưa từng nghe thấy bốn thiếu một làm sao bây giờ khẳng định là tìm người ở chỗ này sĩ trên đỉnh mang b ộ i vốn là đi ngược lên trời huống hồ vẫn là mang một cái đây nhất định phải gặp cướp tầng bốn c ử u thiên huyền lôi cướp điện thoại di động ta không được hiểu nha điện thoại di động ta không có trò chơi này ngươi có ta nhìn thấy hạ an ca tha thiết nhìn hắn chỉ là hơi mím quẹ i miệng cố chi nam đón bốn người này chờ đợi ánh mắt đặc biệt cái k i a m ộ t đôi hoa đ à o con mắt hắn lại miễn dịch cũng bị không được chủ nhà đại nhân cũng sẽ chơi cái trò chơi này cố chi nam thở dài lấy điện thoại di động ra mở ra trò chơi mẫu bánh g i o tình cờ chơi một hồi hạ an ca dán ra một thoáng ngón tay có vẻ hứng thú hưng hực nàng chính là nhìn thấy cố man tử trong điện thoại di động có trò chơi này nghĩ với hắn n h à n nhã hứng thú như thế mới được lại là trình mộng ánh cái ưu ác tính này có môi giới nghĩ một biện pháp cho nàng tìm cái bạn trai bạn gái cũng được cố chi nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn trình mộng ánh nàng còn chưa tự biết ồn ào lưu lại muốn chơi cái gì anh hùng chủ nhà đại nhân vương ngữ yên phát hiện điểm mù cố chi nam dĩ nhiên gọi hạ an c a chủ nhà đại nhân đây là cái gì xưng hô hơn nữa nàng trước còn giống như nghe qua hạ an ca gọi cố chi nam gọi ma tử hiện tại liền yêu đương đều cần chuyên môn làm riêng danhiệu sau hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ mí môi nhìn vương ngữ yên ta là hắn chủ nhà nói xong nàng dừng một chút bây giờ cùng sau đó đều sẽ là vương ngữ yên có chút không dám tin tưởng hạ an ca lại vẫn là một cái bọc nhỏ thuê bà hoàn toàn không thấy được ca vì lẽ đó bọn họ là thông qua phòng cho thuê nhận thức cũng không phải lưới trên nói hạ an ca là cố chi nam tiểu thuyết f a n nhận thức vương ngữ yên liền cảm thấy kỳ quái dựa theo hạ an ca loại này bằng sơn tính cách còn chủ động liên hệ cố chi nam sau đó người này gặp viết ca không hiện thực vẫn là cái này chủ nhà hiện thực vì lẽ đó các ngươi là thuê phòng nhận thức nhà là ta cho thuê đi nha nguyễn anh ngẩng đầu vui vẻ nói vì chính mình làm một vòng siêu cấp hồng nương cảm thấy hài lòng hừng cảm tạ t i ể u anh hạ an ca gật cù nếu là không có cái kia để tiền cố man tử liền lăn rất đều không giữ được hắn cũng còn tốt nói một chút thôi ta hiếu kỳ ẻ. vương ngữ yên bây giờ đối với cô chi nam hết thệ đều cảm thấy hết sức tò mò một cái lăng không xuất hiện nam nhân đột nhiên liền đánh v ỡ giới giải trí hiện hữu quy tắc hạ an ca nhàn nhạt quét nàng một ánh mắt hoa đào con mắt hơi trầm xuống như là đang quan sát như thế vương ngữ yên có chút không dám đối diện hậm vực rời đi đôi mắt đẹp ta với hắn đúng là thuê phòng nhận thức ta là hắn chủ nhà liền như vậy Ô nha vương ngữ yên túi đầu thao túng chính mình trò chơi giao diện tổng cảm giác vừa nãy cặp kia hoa đào con mắt mang theo xem k ỹ ánh mắt làm cho nàng có chút như đứng đống lửa như ngồi đống than cảm giác nàng có phải là phát hiện cái gì cố chi nam mới không để ý tới gặp các nàng so sánh lại lại hắn cảm thấy đến khó nhất đỉnh chính là chủ nhà đại nhân là cái hoàng kim tiểu thái kê c h ị ngộng ánh cùng nguyễn anh bạch kim tử cao nhất đẳng cấp là vương ngữ yên kim tương tử bản thân nàng cũng nói lúc không có chuyện gì làm nàng cũng thường chơi thường chơi còn kim cương cố chi nam đầu có chút đau đặc biệt bốn người này nhìn thấy hắn đẳng cấp thời điểm người đại lão này hầu như thế tiêu chí là cái gì đẳng cấp cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân tập hợp lại đây hiếu kỳ bảo bảo d á n g vẻ có chút ý động nay thỏ ngày hôm nay kỳ tích lớn áp không sai nếu như sau đó có thể có quốc khánh bảy ngày nhạc mỗi ngày không giống nhau liền chơi vui rồi ngữ yên tỷ đẳng cấp quá cao xứng đôi không được nguyễn anh oán giận an ca tỷ vừa mới chơi mấy ngày hoàng kim vẫn là nàng để trình mẫu đánh đại luyện đi đến bản thân nàng phòng trường mới vừa thăm dò rõ ràng cách chơi hừ hừ đi đánh xứng đôi lạc mẹ nó cố chi nam là vương giả vương ngữ yên còn chìm đắm ở chính mình mạnh nhất đẳng cấp vui sướng bên trong t r ì n h ị mậu ánh một tiếng thét kinh hai trực tiếp đem tất cả mọi người kéo đến khiếp sợ bộ hạ an ca hoa đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố ma tử trả điện thoại di động không có trò chơi này hắn khẳng định là ghét bỏ nàng nguyễn anh cùng vương ngữ yên cũng đều nhìn mình điện thoại di động cố chi nam sáng long lanh chữ món ăn nha mạnh nhất vương giả không nói chuyện ai đi tại sao như vậy kỳ quái ổn bốn cái nữ sinh trong đầu chỉ còn dư lại như thế một ý nghĩ đi lên đi lên c h mậu ánh vung tay lên trực tiếp năm người xứng đôi tuyên bố chính mình trên đường ma phi cố chi nam muốn nói lại thôi ra đi luôn luôn là hắn thiên hạ quên đi cùng chủ nhà đại nhân ngọt ngào dưới đường cũng không phải không được cái này cao lãnh đạo kiểu thọ chơi chính là đại t i ể u t r i n h ngậu anh giáo có thể chạy trốn có thể gọi người để thọ cảm giác cả an toàn mười phần cố chi nam xạ thủ không nhiều tiện tay điểm một cái trứng kho đi theo manh manh thọ phía trước sau đó cố chi nam á c ngậm liền bắt đầu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn túi đầu lộ ra trắng non cổ chủ nhà đại nhân xanh tươi ngón tay ở trên màn ảnh l u ậ n hoa ở cố chi nam trong đêm chủ nhà đại nhân lại như cái hàm phê như thế đi loạn thỉnh thoảng ném hai cái bọt nước đem mình đợt lính đẩy quá khứ khó định chủ nhà đại nhân mau thả về nhà cái kia vòng tròn cùng đại chiêu ta về nhà một làn sóng liền đến các ngươi nhanh trợ giúp đợt này bọn họ không rồi cố chi nam chính băng trụ xa rơi mất đối diện xạ thủ chạy chối chết đi ra đối diện ba cái đại hán liền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong mà hắn tan huyết có điều không quan trọng lắm chúng ta có nhanh chóng chạy trốn pháp cố chi nam chính nghĩ như thế lại phát hiện đại t i ể u không gặp cố chi nam nhìn mình trắng đen màn hình rơi vào trầm tư hắn liền hơi lớn gọi trở về đi thời gian đều không có chủ nhà đại nhân không biết lúc nào chạy trốn đại chiêu bỏ vào nước suối ta làm sao là ở nhà ta cũng là chúng ta không phải muốn đi dưới đường sao ba nữ sinh kỳ quái một nhóm nhưng không ảnh hưởng các nàng nhổ nước b ọ t cố chi nam tại sao chết rồi ta ta sợ bị đánh chết hạ an ca nhìn thấy cố man tử nhân vật chết rồi có chút hổ thẹn nàng nhìn thấy người tay run run một cái liền cho mình dưới chân ném vòng về nhà không có chuyện gì chỉ là chuyện kế tiếp liền rất đơn giản cố chi nam lại bị bán mấy lần hắn đã mất cảm giác ai có thể từ chối một mặt đáng thương nhìn ngươi chủ nhà đại nhân đâu đã tê dần chi mậu ánh ngươi tại sao không vào đội có x á khủng ta ở mang tuyến a cố chi nam ngươi xem một chút đối diện xạ thủ thường tổn cao như vậy làm n g ư ơ i không thể quá so sánh chi tốc thường nhạc cố chi nam nhanh lên một chút tiến lên đối diện đông hoàng không có đại chiêu vương ngữ yên kiểu gọi cố chi nam con n g ư ơ i chìm xuống là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật ba giây sau nhìn mình lấp lóe đi đến bị theo ấn đầu trắng đen màn hình cố chi nam mí mắt kinh hoàng không đại chiêu vương ngữ yên thổ thổ cái lơi ư thơm tho khả năng đại khái làm lạnh người con mẹ nó ba người các ngươi nhìn đối diện xạ thủ mờ vợt tờ các ngươi đại ân đại đức hán đời này còn chưa hết an ca cũng đ ư ợ a nàng là phụ trợ bất công cầu tặc có người yêu nhau có người ban đêm nhìn biển có người xứng đôi gian nan thắng một cái điện thoại di động ta không giàu không chơi cố chi nam người đã tê dần thuận tiện lấy xuống chủ nhà đại nhân điện thoại di động cẩn thận c ẩ n thị hạ an ca muốn nói lại thôi nàng đại kiều mặt sau đều có thể cứu cô chi nam mặc chó nàng vẫn có thiên phú vương ngữ yên lúc đi mới biết này căn hộ chỉ có hai cái gian phòng hạ an ca có môi giới cùng trợ lý trụ mở gian hạ an ca chính mình ở mở gian lẽ nào cố chi nam ngủ xô p a trực giác nói cho nàng không thể vì lẽ đó bọn họ đã đến bước đi kia h vương ngữ yên không dám tin tưởng hạ an ca dĩ nhiên có thể c ủ n g cố c h i nam phát triển nhanh như vậy hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn ta chơi trò chơi có phải là rất món ăn hạ an ca n ú t ở cố c h i nam trong lồng ngực dò ra cái đầu dò hỏi nàng thật giống xem mậu ánh nói bán cố man tử thật nhiều lần mỗi lần nhìn thấy người đến nàng liền h o ả n g rồi sau đó nhanh chóng trở về thành vẫn tốt chứ nhàn nhã vui đùa một chút là tốt rồi không cần thiết tích cực ngủ đi không còn sớm chuyển qua ta thật、ông. không mậu ánh nói ngươi đẳng cấp là cái trò chơi này cao nhất đẳng cấp nàng đang c lác nếu như là tu tiên lời nói ta nhiều lắm xem như là mới vừa phi thăng không nói những này nhanh chuyển qua khoa học chứng minh quay lưng bạn trai ngủ có thể có trợ giúp giấc ngủ hả vậy ngươi giúp ta đánh tới kim cương tại sao chính là nghĩ cố chi nam c ú i đầu xoa bóp chủ nhà đại nhân mặt nàng vẻ mặt không có thay đổi hoa đào con mắt vẫn như cũ có thần nhìn mình xin mời đại luyện là không tốt bạn trai không phải đại luyện có cái gì phúc lợi vậy ngươi thả ta ra chúng ta phát h o ả ngủ n g không phải là kim cương mà ta cho ngươi đánh vương giả ồ hạ an ca nhăn nhăn núi đối mặt cố ma tử co vào trong lồng ngực của hắn đêm nay như vậy ngủ phai nhạt theo hồng công cái này thập đại tiếng trung kim khúc trao giải dạ giả hội sắp bắt đầu đại lục cùng đài loan đông đảo minh tinh cũng đều tại đây hai ngày r ồ n dập đến còn có một chút mộ danh m à đến khán giả trao giải dạ giả hội là công khai cho phép vây xem rất nhiều danh lưu nhân sĩ cũng sẽ được mời nhưng càng nhiều vẫn là bốn phương tám hướng tới rồi phan khán giả bởi vì tổ chức sân vận động tuyển ở giữa bên ngoài tương đương với buổi biểu diễn sân khấu một loại vì lẽ đó năm rồi vây xem khán giả đều có thể đạt đến dùng vạn đến tính toán tham gia trò vui vĩnh viễn là người hoa bất biến chân lý thống chi là truy tinh theo đến minh tinh, hồng kông sân bay quốc tế trở nên náo nhiệt đại lục cùng hồng kông truyền thông cũng theo sát hai ngày nay đưa tin liên quan với hồng kông thập đại tiếng trung giải kim khúc lễ trao giải tin tức không ngừng xuất hiện ở hoa quốc giải trí tin tức bàn khối còn có một chút hệ mệ đỉ à hai lần đăng lại hồng kông thập đại tiếng trung kim khúc lễ trao giải sắp ở cuối tuần này bảy giờ tối kéo giải m à n tre một đời người mới thay người cũ kiểm kê kỳ trước tiếng trung giải kim khúc trúng cử danh sách với năm nay trúng cử danh sách khắp nơi tranh hùng vương triệu giải trí đồi đại năm nay ba chủ lực dắt tay đồng tiến giải kim khúc hoa quốc tinh giải trí xong lâu năm lại lần nữa đến từ hoa quốc âm nhạc một cái đẩy bổ đẩy đưa phong vân tụ tập đại lục hồng kông đài loan nguyên sang đại già cung điện cấp bậc ca sĩ giới âm nhạc ngôi sao mới hơn hai trăm vị ca sĩ đến tột cùng ai có thể trích thập đại kim khúc một vị trí ai lại sẽ là hàng năm tốt nhất kim khúc người đoạt giải h i ệ n nhiên cũng là đối với cái này trao giải có nhất định quan trọng dù sao lấy t r ư ớ c là hồng kông tự này tự chơi hiện tại lời đã có thể tính là hoa quốc tỷ trọng trọng đại giải thưởng quan tâm độ không ít liền ngay cả khiếp sợ bộ cũng phát biểu đầu đề văn chương khiếp sợ năm nay hồng kông thập đại tiếng trung giải kim khúc lại có như vậy tin tức chi tiết sinh cơ lắng liền ngay cả quan tâm cư dân mạng cũng rất sớm ở lấy b ù tạo thành thảo luật tổ hoặc ở một ít tin tức phía dưới nhắc lại năm nay nhiều hơn không ít khuôn mặt mới a hạ an c a t a lão bà a năm ngoái xuất đạo liền cầm trong nước ca khúc mới bảng kim khúc hồng kông kim khúc còn chưa là từng phút giây ta mặc kệ không nao thổi đường ôm lớn như vậy hy vọng vương ngữ yên thấy không năm ngoái cũng để danh nhưng cũng chỉ là để danh hai bờ sông ba địa quần anh hối tụ mười bài ca cái nào như vậy dễ dàng đừng quên còn có sau đó tốt nhất hàng năm từ năm trước giải kim khúc kết thúc liền bắt đầu thống kê đến năm nay bắt đầu thính ra m ộ ư ơ i một bài ca vậy cũng nếu có thể n ắ m mới được ca đại đa số đều là năm ngoái phát biểu ca gặp nắm thưởng gần đây bên trong đều là đi du lịch ta muốn nói rất nhiều nhưng lại sợ bị cô đồng vì lẽ đó vẫn là xem cuộc vui đi người quản hắn nhiều như vậy bọn họ trao giải chúng ta xem cuộc vui không là tốt rồi các ngươi không phát hiện sao đề danh có ba cái minh tinh ca khúc là trực nam viết từ khúc châu bò quá độ cái này náo ngơ không được với thiên à, hiểu sơ thôi viết ca nào có viết tiểu thuyết chơi vui a có bên trong vị ngang ca sĩ giấu mặt không ít dư vị chứ lời nói ta tiên kiếm vấn Các vậy ị đang đã ai nam sao. Không chết tại sao Cam. ngồi cũng Không không lên tiếng. Nói Này không án. Biến hồi rồi Tiết tại mới. với phải trực chết chết sách chạy lạ. lộ một tốt mất t mở h so sợ t ít n g à Vậy bô m ắ c x á c khu bình luận sách lưới đen cũng kéo không ra khu bình luận sách có đại lao ở còn tiếp giết chết trực nam một trăm l o ạ i phương thức để ta muốn đến xem thêm một cố chi nam vì có thể để chủ nhà đại nhân cắt tư thế ngủ ban ngày nhàn hạ không đờ ra liền giúp nàng trên hảo chờ nàng đạp lên tiểu cao gót trở về nhấc theo một cái quần áo túi thời điểm cố chi nam đã giúp nàng lên tới bạch kim một khoảng cách kim cương cách xa một bước quần áo hạ an ca đem quần áo đặt ở trên ghế sofa phía sau n g u y ê n anh cũng nhấc theo một cái túi theo đặt ở mặt trên đây là giày nha vốn là muốn gọi cố lao sư đi ra ngoài tuyển nhưng an ca tỉ nói n à n g biết y phục của người nhỏ bé cùng cỡ giày cố chi nam mở ra nhìn một chút kinh đ i ể n tây trang màu đen cùng màu đen g i à y ra sờ lên liền cảm thấy t h a i quá bao nhiêu tiền nguyên bộ quần áo cùng g i à y gộp lại thật giống là sáu vạn đi n g u y ê n anh chính mình hồi tưởng một hồi i t a ly thủ công âu phục chỉ có một cái khuyết điểm chết quý nay vẫn là phổ thông muốn chân chính đo ni đóng giày lời nói có vẻ như mười mấy vạn cất bước không bằng hoàng bào ra thân quên đi được so với hai vạn bà còn thái quá lại là một cái đ ổ gia truyền cố chi nam yên lặng hạ an ca nhìn thấy không tự giác cởi t r ộ n nàng lừa ngươi đây là có tài trợ miễn phí đây Ô ố nha vậy hẳn là nhiều nắm vài món nhưng là giá cả không sai chơi gì khiến cho ta vui sướng hạ an ca k h ở i tiểu cao gót kéo cố man t ừ dép bàn lên tóc dài vào phòng thay đổi nhàn nhã quần áo đi ra một lần nữa ngồi ở cố chi nam bên người cố chi nam muốn dôi ra tội ác tay giúp nàng hóa giải một chút bước chân áp lực bị nàng trừng trở lại không bao lâu vương ngữ yên lại vào tới nàng liền ở tại dưới lầu ngay lập tức la p h ò n g cũng lại đây cố chi nam có chút không nói gì các ngươi không có căn hộ sao cả ngày đến hắn làm sao giờ ở trò xấu không đúng làm sao cùng chủ nhà đại nhân ngọt ngào ở chung nguyễn anh thì thôi người ta thức thời vô cùng cố chi nam đang muốn cho chủ nhà đại nhân cho nàng bàn một cái bà tốt công nhân t h ư ở n g đến mở hát vương ngữ yên móc ra điện thoại di động của chính mình một tiếng k ì m é t khí thế hùng h ổ c h i ngọc ánh mới vừa đẩy cửa đi vào liền nghe thấy này một tiếng lập tức sắc mặt bỏ chót bỏ rơi dày liền chạy tới nguyễn anh cũng hưng phấn lấy ra điện thoại di động tối rụt rẽ hạ an ca một lần nữa đổ bộ chính mình hào nhìn thấy đã bất kim khoe miệng khẽ nhết có chút hài lòng trò chơi này không phải rất tốt t h ằ n g à? tại sao năm người liền như vậy khó thắng la phong một mặt m ộ n g hắn không chơi trò chơi không biết cái gì gọi là kí mét bốn cái nữ nhân ánh mắt lại tập trung đến cố chi nam trên người cố chi nam hồi tưởng lại ngày hôm qua đau cũng vui sướng vui sướng là bởi vì chủ nhà đại nhân tình cờ vẻ mặt thống khổ nàng bán từ bản thân tới là một điểm không h à n hồ do dự mãi cố chi nam vẫn là nhắm mắt nói mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm cáo tử đứng lại ba tiếng chăm miệm một lời cố chi nam quay đầu lại cười gằn la phong càng thêm cảm giác mình thoát ly thế giới trung tâm sau đó hãy cùng cái k i a m ộ t đôi hoa đảo con mắt đối đầu ánh mắt ngồi xuống ta nghĩ chơi ra đi chương 473, y ê u muốn đúng lúc a hạ an ca có chút mơ hồ ngủ khỏe mạnh đột nhiên liền bị cỡ ư hôn bị c ã y ra b ờ môi cùng nàng chừng lớn con mắt biểu lộ ra nàng hiện tại một mặt m ở mịt dưới môi nàng t r ừ n g mắt túi người nhìn mình cố man tử có chút nổi giận nào có người nửa đêm không đi ngủ như vậy làm đánh lén ngươi nói còn chưa nói ra liền bị cố man tử lại lần nữa hôn môi chán của nàng sau đó nằm về chính mình bên kia đem mình kéo đến trong lồng ngực của hắn ôm hạ an ca c h ắ t c h ắ t con mắt nhỏ giọng nói chuyện làm sao làm giấc ngộng cố chi nam thắng thanh âm khàn khàn báo chuyền đến hắn g a i chán đến chủ nhà đại nhân đầu nghe nàng đen thui mái tóc mùi là hạ an ca mùi vị là không tốt ngộng sao người một khi có ý lại thật giống như vườn trẻ mọi người tới đón người bạn nhỏ như thế ta gặp phải ngươi thời điểm bất kể là sắc đẹp vẫn là ẩn giấu tính cách cũng làm cho ta cảm giác ta muốn ngã xuống cố chi nam nhẹ giọng nói đưa tay ở ngoài cửa sổ chiếu dọ dưới ánh trăng tìm một hồi chủ nhà đại nhân mũi ngọc tính xảo bắt đầu từ khi nào? hắn đã có thể tùy ý nắm xoa cái này cao l ã n h chủ nhà khuôn mặt nàng cũng quen ê n rồi không có dây rủa chỉ là theo thói quen nhăn nhăn cái mũi nhỏ lại đột nhiên có k h ô i giáp nhưng cũng có uy hiếp nhưng ta mơ thấy ta mất đi n g ư ờ i thế giới của ta chính đang đổ nát điều này làm cho ta vô cùng hoang mang phải biết ta bản thân nhưng là một cái không có d ụ n g vào người cố chi nam nói xong hung tận dáng vẻ t r ừ n g mắt d ư ơ n g mắt nhìn mình chủ nhà đại nhân chỉ là dáng vẻ hoàn toàn hung không đứng lên hạ an ca h é m i ệ n g trong con ngươi tràn đầy hào quang nàng đưa tay ra ở hung tận cố man tử trên lô mui tìm hồi nợ nụ cười bên ngoài n u hòa ánh trăng không kịp nàng mặt mày nửa、phần. cố công tử là ta từ từ quãng đời còn lại bên trong như chặt đinh chém s ắ t giấc mơ ngươi có thể một lần một lần hướng về tang h i ệ p chứng ha ha ha cố chi nam cái chán đến chủ nhà đại nhân cái chán liền nhìn như vậy nàng hạ an ca hấp h a i mắt có chút cảnh giác nhìn hắn chiều nay muốn tham gia trao giải d giả ã hội không thể hôn lại lần sau yêu muốn đúng lúc đ ừ n g tổng lần sau bên ngoài ánh trăng rất chậm cũng rất nhàn bên trong nam n ữ ôm nhau mà ngủ thành thạo yên tĩnh tháng chín tăng lạc lại nói trời lạnh khá lắm thu thập đại tiếng trung giải kim khúc ở buổi tối bảy giờ bắt đầu địa điểm vẫn là chỗ cũ hồng kông nổi danh sân vận động hồng khám sân vận động hồng kông minh tinh cùng đại lục đài loan minh tinh nghệ nhân đến hồng kông bắt đầu diễn sướng gặp đều muốn ở hành hương thánh đ i ệ m hồng khám sân vận động ngoại hình đặc biệt xem một tòa đảo ngược kim tự tháp là hồng kông kinh điển nhất kiến trúc vật một trong sân vận động trong phòng kết cấu không có một cái trụ cột vừa khiến khán giả tầm mắt không bị bất cứ sự vật gì trở ngại lại có có thể chứa đ ư ợ c vượt qua vạn người t h í n h phòng bắt đầu diễn sướng gặp tổ chức lễ trao giải chuẩn bị sân vận động thuộc về là lễ trao giải ba h chiều bắt đầu bởi vì phải bắt đầu thích nghe nóng đi thảm đỏ phân đoạn vào danh sách minh tinh ca sĩ ít nói một hai t r ă m v ị ở thêm vào từng người đồng bạn còn có một chút đại gia đến cuối cùng còn có khán giả ra trận ba hát t r i ề u bắt đầu ra trận chỉ có thể nói là miễn cưỡng thích hợp vương t r i ề u giải trí văn phòng chi nhánh khoảng cách hồng khám sân vận động có một khoảng cách vì lẽ đó một giờ chiều cố chi nam liền mặc trình tế ô phục trước sau như một người mô cầu dạng xoái cũng vạn ngàn chủ nhà đại nhân là tốt rồi vương triệu giải trí văn phòng chi nhánh bên trong phòng hòa trang cố chi nam có chút không quen giật nhẹ cả vạn ở một bên tiếp thu chuyên gia trang điểm cao cấp hạ an ca lập tức liền chú ý tới con ngươi nhữ một hồi quên đi lưu lại nàng lại chính mình giúp hắn buộc chặt cố man tử thân thể liền thích hợp m à c â u phục kiên cường có hình hắn còn có một đôi thon dài đẹp đẽ tay hạ an ca rất sớm đã chú ý tới nếu không cũng sẽ không để hắn vẫn nắm mặt một mặt khác la phong cùng vương ngữ yên cũng ở trên s ắ c xã hội ngươi phong ca đại khái là thời kỳ trưởng thành lại đến trên mặt một lần nữa mạo đ ầ u muốn già một hồi không phải vậy không x o á i cố chi nam cũng biết minh tinh ăn ảnh theo không kịp kính khác biệt quả nhiên vẫn là phải tìm để mặt một cũng bị thay quá minh tinh thì như hạ an ca lại thì như chủ nhà đại nhân bị hóa trang mỹ lệ chủ nhà đại nhân cười tươi g i ó i đứng ở cố chi nam trước mặt một thân thể địa màu đen váy dài lộ ra nửa bên vai đẹp bị vi năng tóc dài khắc hiểm một mặt khác vành thai lóe xa hoa châu b a o khí tức như cũng là n h ạ trang mê hoặc hệ xem cái lãnh diễm màu đen thiên sứ lẫn nhau so sánh trước đây của não này một cái xem như là khá là bại lộ cố chi nam hơi ngoặc cổ khoe miệng ý cười không ngừng cái này xinh đẹp cô nương là bạn gái của hắn nhìn năng cất bước đi tới làn váy một bên lộ da trắng non bắt chân màu đen tiểu cao góp chụt vào chân răng trên cố chi nam ít nhiều có chút không rời nổi mắt vẫn là tiểu cao gót. không phải vậy đi theo ngươi cùng nhau gặp vi cùng hạ an ca vén một hồi tóc của chính mình trên cổ tay vẫn là nàng mua cho cô chi nam đối với biểu hai người đều vẫn mang hoa、wow. như thế đáng yêu miệng nói như thế nào như vậy hạ i người Ồ! u trinh ngậu ánh ôm nguyễn anh vai buồn nôn thổ trang nguyễn anh che miệng cười trộm cô chi nam chẳng muốn đ i ề u cái này có môi giới sớm muộn nghĩ một biện pháp cho tới châu phi đi hạ an ca lường hắn một cái khuôn mặt nhỏ quân hồng nhẹ giọng nói ta là nói ta gặp làm trái cùng cảm thật đáng yêu còn biết giải thích vương n ữ yên một bộ màu trắng dạ phục là lộ l ư n g trang hai cái trắng non bắt chân đều lộ ra một nàng ử nửa a trang áo đáo, choảng, cột sức châu không chủ giống n một một điểm ít tô lại, với chủ nhà đại h vành thai châu thai â n bên n n một treo à đáo sức, liếc à ở trắng nón cổ treo một nón cổ c á kim cương dây chuyển, đại khái đại hai người phân chia muốn đem cương chuyển, chính phân dây đ là ra n Nàng l i ế mắt nhìn cố chi nam cùng hạ an ca chuyển động cùng nhau hơi mím miệng không nói gì chỉ là nhấp theo l à n b á y nên xuất phát buổi chiều hồng c ô n g không tính khô nóng thậm chí còn là tốt đẹp trời đầy mây để cố chi nam muốn hô to một câu bầu trời nó xem cái gì tình yêu lại như cái gì ta vẫn có nghi vấn vì sao lại ở đầu tháng chín tổ chức giải kim cúc cố chi nam cùng chủ nhà đại nhân cùng vương n g ự yên còn có la phong ngồi ở dài hơn xe bảo mẫu bên trong hắn r ơ i lên tay của chính mình tại sao không được vương n g ự yên hỏi ngược lại đại đại con mắt c h ớ p chớp cố chi nam sờ sờ mũi chính là cái gì hàng năm đặt ở cuối năm không phải mới bình thường sao hồng kông tập h đại tiếng trung giải kim khúc ngừng làm việc mấy năm mà s a u định nghĩa phạm vi vì là toàn quốc hàng năm đều ở đầu tháng chín hoặc là giữa tháng tổ chức như vậy cũng là một năm a la phong cùng cố chi nam giải thích nguyên nhân người ta liền yêu như thế chơi có thưởng nắm thưởng không thưởng du lịch là được rồi không có gì hay xoan suýt nói tóm lại chính là hồng kông tiếng trung ca khúc chính mình chơi không được vì lẽ đó ngừng làm việc sau khi liền định nghĩa vì là toàn quốc lại bắt đầu lại từ đầu vương ngữ yên nghiêng đầu nhìn cố chi nam tiến một bước giải thích hiện tại hồng kông ca sĩ minh tinh đối với cái kia thập đại kim khúc sức lực ca tranh đấu khá lớn đó là tiếng q u ả n g đông nhậm dung tỷ b u ồ n ra nhưng thập đại tiếng trung giải kim khúc tỷ trọng cũng rất lớn ồ cố chi nam phát hiện mình có chút để tâm vào chuyện vụ vặt đây là thế giới song song lại không phải trái đất ký ức gần nhất đều là làm xen lẫn trong đồng thời hắn có chút phiền chương bốn trăm bảy mươi bốn lâu không gặp bác gái Hạ An ca đài ố i với những n y yên không phong vương ngự cùng có là b ế đến t trước tình đây nhiều, nàng trước đây ở tình quang、Hâu、ngu chính hô ở loan à bị giấu, không gió liền thủ hạ h cơn có một thủ cơn gió mùa hạ liền hoa vực ca khúc mới b ả g giải cũng không vương giải cũng lễ lập liền lên, Loan trao tại triều trí thức vật tức tiểu thu vật rất vào Hiện kiến nhiều nhiều. Đài được. chủ nhà muốn hấp đồ đầu đồ ở bên kia giải kim khúc đối với chủ nhà đại nhân tới nói là một cái t i ế t đ ố i tháng b ố xác định danh sách giải kim khúc nàng không có c h ú n g cử gặp gỡ cũng chỉ là cuối tháng b ố mới chính thức do vương t r i ề u giải trí từ tinh quang h ấ ngu bên kia tiếp nhận chính thức ở đài loan phát hành cố chi nam hoạt động một chút cổ tay k é o chủ nhà đại nhân ôn lương tay nhỏ xoa hạ an ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hé miệng không có để ý đến hắn nàng cùng vương ngữ yên như thế k h o á t một cái tiểu háo khoác đi thảm đỏ thời điểm mới gặp thời không phải vậy này trời đầy mây là thật có chút lạnh thoải mái hoa quốc bên trong âm nhạc giải thưởng nhiều vô số kể nhưng chân chính quyền uy hay là muốn hoa quốc âm nhạc hắn âm nhạc giải thưởng tất cả đều là tư bản quậy phá nói thật không chỉ có là cố chi nam cái này trên đường gia nhập máy chủ tờ l a y e ơ sống ở thế giới này cư dân mạng cũng có chút biểu thị xem không hiểu có chút ca khúc bọn họ thậm chí ch đặc biệt hiện tại theo video ngắn hừng hực xuất hiện ngoại trừ quyền uy tính âm nhạc thường n g ư ơ i căn bản không biết những cái được gọi là âm nhạc thường thẩm định tiêu chuẩn gì các cư dân mạng cũng r ồ n dập vào đầu có chút ông chờ mong đến xem một ít âm nhạc thường thời điểm đầy đầu dấu chấm hỏi đây là người nào đây là cái gì thường mẹ nó ta thần tượng ngồi ở phía dưới đờ r a này linh thưởng người sướng chính là cái gì ca ba phòng ngủ một phòng khách cho ta mò ra đến hiện tại ta mới sâu sắc rõ ràng tại sao ca sĩ sở di gọi ca sĩ so với hoa quốc ca khúc mới bảng hàm kim lượng muốn cao hồng công thập đại tiếng chúng kim khúc trao giải dạ giả hội tự nhiên không thể bình tĩnh bầu trời âm t r ầ m hạ nhân t r i ề u mãnh liệt duy trì hiện trường trật tự bảo an đem cửa ra vào cùng thảm đỏ đường dùng người h ả i chiến thuật tầng tầng vây lên bên ngoài còn có gánh máy chụp hình ca mê ra cùng theo phóng viên giải kim khúc công nhân viên cũng ở xác định mỗi một cái địa phương bảo đảm không có sơ hở ba h triệu minh tinh ra trận phân đoạn cố chi nam là đến hiện trường sau khi mới biết hai bờ sông ba địa dĩ nhiên đến rồi gần như ba trăm người n à y ít nhất muốn trang bốn chiếc năm lăng đi dài đến mấy chục mét thảm đỏ lui tới đều là người tiếng người với náo không biết còn tưởng rằng ở chợ bán thức ăn còn chúng vây xem vây lại đến mức nước chạy không lọn xem ra ít nhất có mấy và người phụ trách giải thích người chủ trì ở một trận bãi cũ hùng hồn trần từ sau cũng tiến vào giải thích ra trận minh tinh để tài chính bên trong cùng lúc đó hoa quốc mạng lưới nền tảng trực tiếp cũng có bao nhiêu nhà phòng trực tiếp tiến hành rồi toàn bộ hành trình trực tiếp dù sao đây là giới âm nhạc một đại việt trọng đại nhiều như vậy ca sĩ nghệ nhân coi như không phải phan ca nhạc người chủ trì vung tay lên trực tiếp hình ảnh không ở tập trung cho hắn mà là chuyển tới thảm đỏ mới đầu một chiếc siêu xe dừng lại bên trong đi ra một đôi nam nữ nam sĩ âu phục dày ra bốn mươi tuổi như vậy tiêu chuẩn dạ hội lễ phục nữ sĩ một thân lộ kiên còn dài trắng ba mươi tuổi vóc người cao gầy váy dài lau sàn nhà mà đi xem ra xem áo cớ như thế mà hai người kia ra trận cũng gây nên hiện trường đoàn người một trận hoan hô nàng s ó n một làn có tình i ế p một l nhân eo bun nổ tung em hai chính là dựa vào này một cái eo bun làm cho nàng vinh đăng thiên hậu l ầ năm trước k nay g không có t dương, dương nam thần nhất định sẽ thu hoạch thưởng hắn hai bài ca đều ở đại lục đại hỏa chăm chú với tiếng trung ca khúc hai người cất bức ở tràn đầy đèn thờ lát cùng với tiếng người mãnh liệt thảm đỏ trên vừa đi một bên chào hỏi đối mặt màn ảnh lộ ra chính mình tối nụ cười tự tin trải qua người chủ trì đơn giản nói khoác một hồi tiến vào trong hội trường sau đó ra trận khách quý h ã y cùng cố chi nam có quan hệ hoặc là nói có c ự đ á n nếu như cố chi nam cùng với nàng đối đầu mắt dựa theo hắn đi đ á i tính tất là một câu lâu không gặp bác gái đồng cách cách rơi xuống một chiếc siêu xe ở bên người như thế là h ầ phục dạy ra người đàn ông trung niên nâng đỡ đi vào thảm đỏ hội trường nàng cũng thu hoạch đề danh tuy rằng ở trong nước khoảng thời gian này bị cố chi nam đẻ lên đánh trên lệch một ít nhưng nàng khắc kích con đường e l bùm ở đài loan cùng hồng c ô n g đều có không tầm thường nhân khí nương theo tuổi tác tới những người ái mộ rất mua món lợ một thân lộ lưng màu xanh lục váy dài trâu đau trang sức có vẻ un dung hoa quý bên người nàng người thật giống như cô chi nam cùng hạ an ca quan hệ như thế là hoa quốc tinh giải trí nhà soạn nhạc một t r o n g triệu kiến hùng hồng c ô n g người hồng c ô n g hoa quốc tinh giải trí văn phòng chi nhánh hắn h u n g h ă n g nhất triệu kiến hùng so với lâm tất còn muốn xuất sắc thậm chí lâm tất ở tiếng quảng đông phương diện không có thiên phú hắn có mà nhiều lần trợ giúp quá đồng cách cách bắt q u á thập đại sức lực ca kim khúc bảng hắn tiếng quảng đông ca một ca khó cầu mà phong cách khó l ư ợ n g chưa bao giờ cố định ở một loại phong cách ca khúc năm nay một tháng tổ chức thập đại sức lực ca kim khúc trao giải thu được tốt nhất hàng năm kim khúc chính là hắn viết một thủ dốc ẩu dốc ẩn dồ đồng cách cách ở đông đảo nhạc sĩ bờ uff ra chỉ dưới cũng làm cho sự nổi tiếng của nàng vẫn cư cao không xuống tại đây cái tiểu thị tươi tầng tầng lớp lớp niên đại có thể vẫn duy trì cao nhân khí phương pháp đơn giản chính là vẫn có tác phẩm ra đời bán tình cảm hoặc là chạy hoạt động trên tiết mục nàng đúng là vẫn muốn đi tham gia hiện nay tối hiện tượng cấp bậc tiết mục chạy trốn ba nhưng kéo không xuống mặt đi liên hệ bình thường đều là người khác cầu nàng đi trên tiết mục lập tức xoay ngược lại mà triệu kiến hùng cùng lâm tức khác nhau chính là triệu kiến hùng tự phụ hết sức tự phụ nhưng hết cách rồi hắn có tự phụ tư bản thực lực chính là hắn tự phụ tư bản thành cự hoa quốc nổi danh nhất nhạc sĩ. hắn cơ bản ôm đ ồ n hồng công to nhỏ âm nhạc thưởng liền ngay cả thập đại sức lực ca kim khúc cùng thập đại tiếng trung kim khúc tốt nhất nhạc sĩ cũng đã cầm mấy lần lâm tất thuộc về giữa nghiệp d ư dùng hắn lời nói tới nói viết ca có thể kiếm vài đồng tiền a vẫn là làm phó đại trưởng chơi ẩn nút a n ổn thỉnh thoảng ném mấy thủ đi ra ngoài kiếm điểm tiêu vặt thì thôi mà hắn cũng vẫn đang giúp tự nhiên giải trí làm việc viết cho ánh mặt trời trạch nam ca khúc chất lượng cũng không tệ dành thời gian trả lại vương ngự yên viết hai thủ trên ca khúc mới bảng mười vị trí đầu ca khúc không t h ẹ là tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc ca ước mới nhưng đ thời gian từng chút trôi qua lục tục minh tinh ra trận kéo toàn trường khán giả tiết tấu từng cái từng cái sói chu như thế trực tiếp hình ảnh lên đạn m ạ n soạt chưa từng có ngừng lại quá đều sẽ có một m i n h tinh xuất hiện đáng giá nhường ngươi soạt một cái màn đạn coi như ngươi không phải truy tinh phấn như vậy tầng tầng lớp lớp tú vóc người nữ tinh cũng sẽ nhường ngươi ca nguyện giao ra chính mình một câu mẹ nó thật lớn thật trắng thật dài chương bốn t r ư ơ i lăm hồng khám cố chi nam cố chi nam cùng hạ an ca cũng thay đổi một chiếc bốn cái vòng tròn vòng xe có vẻ như là giải kim khúc nhà tài trợ một trong bọn họ xếp hạng vương ngự yên cùng la phong mặt sau đều đang đợi vào sân lái xe tiểu hỏa nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca thời điểm con mắt rõ ràng có chút kinh hỉ ở cố chi nam nâng hạ an ca ngồi vào ghế sau xe chờ đợi thời điểm hắn quay đầu lại có chút thật không tiện gãi đầu một cái từ chính mình âu phục trong túi lấy ra một bàn sổ tay viện truyền biểu thị chính mình không nghĩ đến đợi được chính là cố chi nam cùng hạ an ca sau đó hy vọng hai người giúp hắn ký tên vào hắn là hạ an ca phan cực đoan cũng là cố chi nam tiên kiếm phan n h ữ n à y còn đem tiên kiếm nội dung vở kịch nói rất thông thuận cố chi nam hơi kinh ngạc h ạ an ca cũng như thế xem ra đây là th hai người cũng không tiện tự tuyện ngược lại vẫn không có đến phiên bọn họ đi thảm đỏ vào sân đây cũng là cho cái này tài xế phan hữu ký rồi tên hắn hài lòng thu hồi đến các ngươi không phải muốn đau hắn sao cố chi nam không biết chủ nhà đại nhân hiếu kỳ bảo bảo quen thuộc là cái gì thời điểm bắt đầu nhưng đây nhất định là thói quen xấu cái k i a tiểu h ỏ a cười hì hì bình thường ở trên mạng theo ồn ào đời này tất chu cô trực nam hắn giờ khắp này mặt có c h ú t hồng xuyên thấu qua sau xe thấu kính nhìn thấy hai người đặc biệt tiên tính mỹ lệ dường như thiên sứ hạ a ca đây là hắn cách mình yêu thích minh tinh gần nhất một lần thật sự mỹ lệ hắn muốn lên đi thổi bạo ai nói minh tinh cách màn ảnh liền không dễ nhìn như vậy rồi hắn lại cảm thấy là màn ảnh nói xấu còn muốn nhìn xuống một bộ tiên kiếm thư đây nơi đó gặp đau thực chúng ta yêu chết cố công tử tiểu hỏa cuối cùng nhỏ giọng nói rồi câu này có vẻ hơi h à m phê dù sao cũng là hạ an ca nữ thần hỏi hắn muốn biểu hiện đủ lớn khi mới được nàng rất rõ ràng đang hỏi ngươi có phải là muốn đau bạn trai ta đương nhiên nếu như chủ nhà đại nhân không ở nơi này hắn muốn quay đầu cùng chính mình đoạt vợ mối hận hạ an ca một bộ ta liền biết ánh mắt nhìn cô chi nam Để Cố Chi n a mùa có chút chủ khó không nhiên, nhà nhân ánh nhất định. h tự mắt t kỹ này đại loại là xem n ngắn ngủ yên tĩnh, g xe rơi vào h p í trước mơ hè ồ có còn thể thấy nhìn ban ngày minh chỉ đậu đỏ lại một lần nữa nghe được thanh sướng phiên bản thanh định hạ an ca có chút hậu cố man tử lại lại lại đổi tiếng trung cảm giác hắn cùng đổi phi tử như thế hắn điện thoại di động làm sao không im lặng hạ an ca chính mình không địa phương thả điện thoại cũng đều đồng thời giao cho cố man tử cầm ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía hắn cố chi nam tốc độ tay cũng nhanh điện thoại di động vang lên trong nháy mắt hắn liền lấy ra nhân xuống tiếng trung liếc mắt nhìn phía trước cái kia hiếu kỳ rồi lại có chính mình đạo đức nghề nghiệp tiểu hòa hắn xoa bóp tiếp nghe ta liền biết ngươi gặp tiếp ngươi làm sao còn không có vào sân vương đại thiếu âm thanh trước sau như một hung hăng tặc váy mở miệng chính là vương nổ cố chi nam có chút mở m i ệ ngươi n g đang nói cái gì ta ở vịnh đồng la a cố chi nam nhìn còn chưa tới chính mình cùng chủ nhà đại nhân vào sân đúng là có thể nhìn thấy cái kế tiếp chính là vương ngự yên cùng la phong còn vịnh đồng la cố chi nam ngươi có phải là tượng tăng ốc ngươi không phải bồi hạ an ca tham gia hồng công thập đại tiếng trung giải kim khúc đi tới ngươi đ ừ n g tưởng rằng chính ngươi từ bỏ tốt nhất nhạc sĩ giải thưởng liền có thể ẩn giấu vương đại thiếu âm thanh lộ ra một luồng tuyệt đối tự tin hắn dám khẳng định cố chi nam tin tức này đã lâu tể loại tuyệt đối ngay ở hồng c ô n g bởi vì hắn cũng ở hơn nữa còn là ghế với vị hiện tại sẽ trở vào sân bắt người từ bỏ tốt nhất nhạc sĩ cố chi nam đều chưa từng nghe nói a n h a tháng trước thật giống cố chỉ cựu đề cập với chính mình một cái cái gì giải thưởng hắn còn tưởng rằng là cái gì đây đài loan đề danh đều từ bỏ hắn trực tiếp p h t tay liền cự lúng、túng. người tìm l ộ ậ n người ta tên trần hạo nam cố chi nam ở vịnh đồng la bị bỉ ở vào hội trường một bên khắc quý khách phòng nghỉ ngơi vương lãng vẻ mặt s ư ơ n g sở cái gì trần hạo nam này so với c á i danh ta ngay ở hồng khám sân vận động phụ cận lưu lại cũng phải vào sân ngươi là vịnh đồng la cố chi nam vẫn là hồng khám trần hạo nam đ ề u tốt đợi gặp mặt vương lãng cười khẩy đùa dỡn thật vất vả rảnh rỗi muốn tìm cái này náo ngơ uống t r à tán gẫu nhân sinh hắn còn vẫn trốn ngươi hay là đi vịnh đồng la đi cố chi nam cảm thấy đến vương đại thiếu thích hợp đi diễn bá tổng ta trốn hắn đ u i ta hẳng ả chấp cánh khó thoát điện thoại bị bỏ xuống cố chi nam d ư ơ n g mắt tài xế tiểu hỏa thật lòng ở di chuyển xe không tâm tư nghe trộm phía trước vương ngựa yên đã vào sân bọn họ phía trước hai cái nhất tuyến minh tinh đi vào nên đến cố chi nam cùng hạ an ca hạ an ca thanh lệ như hỏa khuôn mặt nghiêng đi đến chính ngươi không biết ngươi từ bỏ tốt nhất nhạc sĩ để danh sao đại khái biết nho nhỏ cùng thai thuốc còn có niên luân đều để danh tốt nhất từ khúc nhưng ngươi từ bỏ cũng là thủ tiêu hạ an ca hẹ miệng giải thích gặp gỡ là bản thân nàng viết nhưng không có đề danh tốt nhất từ khúc sáng tác hạ an ca cũng không cảm giác được tiếc nuối dù sao gặp gỡ nhiều năm liên tục độ tốt nhất đều đề danh nàng tiếc nuối duy nhất chính là non n ử a hạ an ca vẻ mặt có chút l ạ n h lạnh nàng âm thầm xiết chặt tay nàng gặp cầm về vương triều giải trí thực vẫn luôn có ở cùng hiện tại tinh quang hấu ngu tiếp xúc hy vọng cầm lại non n ử a nhưng việt trường đình không chịu bung tay buổi c h i ề u sáu giờ bốn gái vòng tròn vòng xe đ ầ y rốt cục đứng ở thảm đỏ trên cố chi nam thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn đã có vẻ ám trầm bầu trời thực sự là khí trời tốt trực nam cố lên an ca nữ thần cố lên trước khi xuống xe tài xế tiểu hòa quay đầu lại cổ vũ nói tuy rằng vẫn hô đoạt vợ mối hận nhưng chúng ta đều biết hai người các ngươi chính là hiện thực bản tiêu g i a o linh nhi ai cũng không xứng với an ca bản linh nhi chỉ có trực nam n g ư ờ i có thể tấm t i ê u tốt nhất yêu thương bức ảnh đã thâm căn cố đế tiên kiếm một lá thư bình khu vĩnh v i ế t thần cảm tạ ngươi ngang cố chi nam lường hắn một cái trong lòng nhưng cũng là có chút hài lòng hắn cùng chủ nhà đại nhân khẳng định vội a màu đen t i ê n sứ xưa di tìm hiểu một chút cố chi nam đồ lót áo sơ mi trắng lót bên ngoài toàn màu đen cả vạt cũng là tinh xào hát lại phối hợp chủ nhà đại nhân bị vi năng tóc cắm tre lấp vai đẹp giữa、lộ. hai mặt cực hạn hắt cất bước ở thảm đỏ trên thỏa thích nên tiếp đèn t h a lát gội rửa cố chi nam cùng hạ an ca lúc đi ra hiện trường hồng kông khán giả vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng bọn họ có mấy người nhận thức hạ a n ca dù sao hạ an ca ở hồng kông sinh động tiếp cận hơn nửa tháng nhưng cố chi nam bọn họ thì có điểm bồi dối hắn xuất hiện ở màn ảnh số lần thật sự không nhiều đón lấy ra trận chính là chúng ta ở hoa quốc nội địa mới lên cấp đứng đầu ca sĩ hạ a n ca dựa vào xuất sắc khó lường giọng nói cùng với nhiều thủ tinh phẩm ca khúc, nhiều lần bá bảng danh sách ca khúc mới bảng cùng với bán chạy bảng ở chúng ta hồng kông cũng nắm giữ không tầm thường n h â n k h í mà bên người nàng chính là nghe đồn bên trong hoa quốc ca khúc mới b ả n g thợ săn nổi danh tiểu thuyết gia cố chi nam tiên sinh cũng là hạ an ca nữ thần công khai bạn trai cũng bị đại gia hy s ư n g là hạ an ca chuyên môn nhạc sĩ tối tăm bầu trời đèn thơ l a s không ngừng lấp lóe vây xem khán giả nghe được người chủ trì sau khi giải thích phản ứng lại thời điểm từng cái từng cái liền bắt đầu hò hét cuộc gạo an ca an ca quá đẹp đẽ o ô, ô ô trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung lời nói an ca bên người cái kia thật sự chính là biến mất rồi cố trực nam người cái phán giả cái này náo ngơ hóa thành cho ta đều biết trực nam cầu tặc xem ta chỗ này mẹ nó cố trực nam trực nam trực nam hạ an ca bên người còn có thể là ai khẳng định là cố trực nam a nga đ a u nắm nga đ a u đây ư cái hàm giá sản đưa ta linh n h i đưa ta an ca lão bà an ca an ca xem ta rời đi trực nam đi ta khiết ta đều sẽ làm a an ca lão bà rời đi hắn ta ăn trộm hồng kông bình điện n u ô i người a các anh em đem cố trực nam ở lại hồng kông a nhận tin khán giả trong nháy mắt liền thiêu đốt tâm tình từng cái từng cái theo thảm đỏ điền cồn hò hét cố chi nam ruột cổ một cái hạ an ca hé miệng không nói hai trái rủ xuống châu đ a o thai sức theo nàng cất bước trước sau lay động càng loại sáng nàng kéo hắn tay càng thêm siết chặt một chút hoa cúc bên trong phòng trực tiếp màn đạn trong nháy mắt liền đầy d â y mỗi cái phòng trực tiếp hắn đây à không phải cố trực nam ai có thể nói với ta ta lão bà bên người có phải là trực nam cái này cậu tặc thái quá ta khi hắn l à ẩn đi không nghĩ đến chạy hồng công đi tới chính là chạy hồng công trốn đi a mau nhanh liên hệ hồng công p â n bộ tiên kiếm thư hữu mục tiêu đã xuất hiện cái này á o n ơ thật sự làm đau một tay mất tích hơn nửa tháng thỏ đầu ra phát ra thủ đàn ghi ta phổ lại biến mất Trực nam cái này náo ngơ chơi tốt Trực nam hắn đến cùng cái nào điểm tốt hơn ta ta đẹp trai bức người gặp ăn trộm bình điện ấm nam đảm đường uy vũ hùng trắng hắn theo ta an ca lão bà chơi tình nhân trang ta thật hắn ả thương tâm a mau mau liên hệ hồng công tất chu cố trực nam phân bộ a đau hắn ở quý khách phòng nghỉ ngơi vương đại thiếu nhìn trực tiếp trong hình chậm rãi mà đi cô chi nam cũng là nha miệng nợ nụ cười vịnh đồng la cô chi nam đúng không bắt được ngươi chương bốn trăm bảy mươi sáu lại là một vòng khách sáo người chủ trì hằng ngày tiểu phỏng vấn cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân thành thạo điêu luyện trả lời hơi kinh ngạc nàng qua loa thức đ á p pháp càng thêm như hỏa thuần thanh cố chi nam muốn hướng về chủ nhà đại nhân học tập làm hỏi cố chi nam tại sao mình từ bỏ tốt nhất nhạc sĩ đề danh thời điểm cố chi nam có chút l u n g túng anh em căn bản là không biết các ngươi có cái này thường lúc đó lúc đó còn chìm đắm ở tiên kiếm phần cuối ở trong nghĩ còn muốn hay không cải cái kết cục ai biết các ngươi khi đó thông báo ạ vì lẽ đó lần này là đơn thuần lại đây bồi hạ an ca nữ thần l ạ người chủ trì rất biết mang tiết ấu biết rõ bên ngoài khán giả từng cái, từng cái hào cổ hỏng hô cái gì đoạt vỡ mối hận h ắ n còn càng mu cố chi nam đón chủ nhà đại nhân chờ đợi ánh mắt trên mặt mang theo ý cười hiền lành đúng ai bảo nàng là bạn gái của ta đây không biết tại sao ngược lại chính là rất khó chịu ngoài sân khán giả nghe được cố chi nam lời nói từng cái từng cái nghiến răng n g h i ế n lợi trên mạng màn đạn soạt càng vui sướng lưu lượng mật mã c ố chi nam rất nhanh liền bị một ít hệ mễ đi ạ làm thị trường gửi đi đi ra ngoài hấp dẫn càng nhiều người người đến quan tâm này một hồi lễ trao giải mỗi cái minh tinh công khai tình yêu đều sẽ ảnh hưởng đến chính mình tinh đồ nhưng hạ an ca sẽ không bởi vì nàng bất chi bất giác có một nhóm khủng bố trực nam p ấ n mỗ ngày ồ nào giết trực nam cướp an ca đời này t thực tế so với ai khác đều khái vô cùng nếu như hai người này bị ly không chỉ có là giới giải trí một việc lớn cũng là sở hữu tiên kiếm những người ái mộ thiên băng bắt đầu trong sách phần cuối đã đủ khổ lý tưởng của bọn họ lại phá diệt liền thật sự khó đội lên mỗi người phỏng vấn thời gian có hạn nhưng người chủ trì hiển nhiên không nghĩ đến mặt sau ra trận cố chi nam cùng hạ an ca có thể ở hiện trường gây nên lớn như vậy náo động cùng vừa mới bắt đầu vào sân thiên vương thiên hậu như thế người này cũng không có công khai muốn tiến vào vòng còn yêu thích đến một bộ nhiệt độ cao nhất biến mất năm người chủ trì có chút ước cao một cái khác người nữ chủ trì nhưng là ước cao hạ an ca nàng nếu có thể có người đàn ông này viết ca nói không chắc cũng có thể nhảy lên trở thành hạng hai thậm chí một đường không đến nỗi là một người bạn tuyến hôn chủ trì ló mặt đi vào trong hội trường tất cả đều tụ tập ở bên ngoài s ô dung chờ đợi đi vào chính mình chỗ ngồi trên sân chúng tinh tập hợp tất cả đều một núm nhỏ một núm nhỏ tụ tập cùng một chỗ từng cái từng cái ngăn nắp xinh đẹp đủ loại lễ phục mở mang tầm mắt cố chi nam xem có chút lễ phục mở mang tầm mắt cố chi nam nói thật rất ổn vẫn là bên người yên t ĩ n h chủ nhà đại nhân được làm ầm ĩ không đứng lên cố chi nam cùng hạ an ca dễ như ăn cháo liền tìm đến vương ngự yên hoặc là nói bị tìm tới để cố chi nam có chút bất ngờ chính là cái kêu nhậm dùng cùng d i ệ p chính văn cũng ở hai người này không phải tiếng quảng đông tuyển thủ sao từ cố chi nam vào sân thời điểm liền cảm giác trên sân người ánh mắt không đúng từng cái từng cái đều giống như nhìn mình chằm chằm là cái gì ý tứ náo động không nhỏ thật không cân nhắc tiến vào vòng vương ngự yên ngay ở trước mặt bọn họ mấy cái vừa này ở cửa nhìn lén thời điểm cố chi nam cùng hạ an ca đi t h ẳ n đỏ nàng lập tức không biết hay là làm nền rõ ràng là an ca sân nhà có thể toàn trường đời này tất chu cô trực nam thực sự quá tức ý ta cũng kiến nghị tiến vào vòng cùng an ca là một đôi giới giải trí thanh lưu nhiều năm như vậy ta là lần thứ nhất thấy rất chờ mong la phong cũng cười cười h i ệ n nhiên đối với cô chi nam cùng hạ an ca rất xem trọng chỉ là đột nhiên cảm giác bị cái gì quét một hồi la phong quay đầu vương ngự yên nhìn về phía chính đang đi tới nhậm dung chào hỏi nhậm dung ăn mặc một thân thiết mảnh phản quang lễ phục đạp lên giày cao góc đi tới lãng như c ũ dễ thấy nàng khẽ cười nói chi nam từ bỏ tốt nhất nhạc sĩ rồi lại b u i tiếp an ca lại đây tham gia g i hội nhưng là để người ở chỗ này đều có chút đoán không ra đây hiện tại trên sân tám mươi người sợ là cũng đang thảo l u ậ ngươi n cố chi nam sắc mặt có chút đọng lại không cẩn thận liền cao thâm khó rõ. đáng tiếc hắn căn bản là không để ý được rồi chi nam đã lâu không gặp diệp chính văn chờ nhậm dung nói xong c ố chi nam không có mở miệng mới cười chào hỏi ngươi giấu ta giấu bài hát này đã ở hồng công bạo hơn nữa hiện tại ở đại lục cũng là hừng hực trạng thái cố chi nam hiện tại là hắn quý nhân các ngươi làm sao đều ở cố chi nam cười cười t i ề m ý tứ chính là các ngươi sức lực ca trao giải không phải sang năm tháng một sao hiện tại đến quen thuộc sân bãi Cùng đi à. ở đây nhiều như vậy minh tinh đ ề danh liền hơn một trăm cái còn lại đều là cùng đi tới được thương mại hợp tác nhậm dung giải thích nha sợ t h ẳ n g người cố chi nam h i ể u được gật gù chậm nghĩ đến chính mình thật giống cũng là sợ t h ẳ n g người hắn liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân ánh mắt kỳ quái hạ an ca hơi nghi hoặc một chút không hiểu tại sao cố man tử đột nhiên nhìn như vậy nàng chu vi đều có máy quay phim điều khiển mật thiết trực tiếp hình ảnh thỉnh thoảng gặp cùng bên ngoài thảm đỏ đổi chỗ trực tiếp cố chi nam liền đứng ở bên ngoài hội trường vi làm sao đẹp trai trước sau là đẹp trai hắn trước sau hấp dẫn toàn trường sự chú ý rất nhanh liền có người tới tiếp xúc hai bờ sông ba địa hiện tại không biết c ố chi nam từ khúc người thật sự rất ít hiện tại đ ề danh kim khúc la phong còn có vương ngựa yên ca cùng với hạ an ca bên trong một thủ nho nhỏ đều là xuất từ trong tay người đàn ông này năm ngoái mới xuất đạo hạ an ca là cái ba tuyến đều miễn cưỡng ca sĩ kết quả đây một thủ cơn gió mùa hạ bắt đầu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản mãi đến tận hiện tại một năm không tới liền được khen là dự bị thiên hậu lần này hạ an ca nếu có thể bắt một thủ kim khúc liền thật sự ngồi vững dự bị tiếng trung giới âm nhạc dự bị thiên hậu tên gọi chớ nói chi là nàng gặp gỡ còn để danh hàng năm tốt nhất hơn nữa hắn còn có một thủ sứ thanh hoa ở hải ngoại phối hợp cờ cờ tờ vợ sứ thanh hoa tiết mục cũng là hỏa rối tinh rối mủ rất nhiều du tử tự phát tuyên t r u y ề n cố chi nam ngươi được là tên sóng sông khoảng cách cố chi nam bọn họ phương vị này gần nhất mấy người đi tới đầu lĩnh người kia đối với cố chi nam cười đưa tay ra vẻ mặt hiền lành vô cùng cố chi nam với hắn nắm một hồi bên cạnh hắn mấy người kia lập tức liền theo đưa tay ra nam nữ đều có cung tử bình túc hồng quang trịnh trúc huyên nam nắm tay nữ gật đầu ra hiệu cố chi nam bắt đầu rồi hắn g i i đến hơn mười phút qua loa lưu trình lập tức trở thành bánh bao h ạ an ca bên này cũng có rất nhiều nữ tinh tới chào hỏi mục đích cũng chỉ có một cái nàng là cố chi nam bạn gái chỉ cần nàng gật đầu đạt ca khẳng định có hy vọng có thể đi vào hồng công tiếng trung d à i kim khúc khẳng định đều là trước mặt tiếng tăm tương đối cao minh tinh cố chi nam cũng nhận ra rất nhiều ở tv hoặc là trong phim ảnh nhìn thấy minh tinh cố chi nam xem như là đã được kiến thức cái gì xã giao hoàng sợ chứng muốn xã giao cũng không phải như thế xã giao c ũ n g tiếp khách như thế trong nháy mắt đã một hiệp minh tinh đều lại đây chào hỏi hơn nữa tới được minh tinh cơ bản đều là đại lục bên kia mỗi một người đều cùng cố chi nam thấy sang bắt quàng làm họ giả mạo người quen dù sao công cộng trường học trên hắn ló mặt số lần thật không nhiều bình thường ước hắn công ty giải trí muốn gặp cái mặt công ty khác còn nói chính bọn hắn đều không thấy được lao bản mình giúp người ra s a o ước cơ hội là để cho người có chuẩn bị trên tay cố chi nam ca khúc đại diện cho cái gì bọn họ rất rõ ràng hơn nữa một ít cùng đi tới được diễn viên cũng tới đến thấy sang bắt quảng làm họ bởi vì cố chi nam còn là một biên kịch kiêm đạo diễn hắn có chính mình công ty giải trí trong lúc nhất thời chúng tinh cùng nguyện vương n g ự yên bọn họ đều yên lặng lui qua một bên hạ an ca lành lạnh tính tình như là rất xa liền muốn cự người cánh cổng ở ngoài chỉ là yên lặng kéo hắn một bên cánh tay yên lặng bọn họ thực tìm l ộ n người nên tìm hắn bên người yên tĩnh cái kia diệp chính văn cười hát hát nói n h â m r u n g ho một tiếng thử nói không phải ta để cử ngươi đi ngươi thấy rõ đến hắn v â n g v â vâng, n vân, g không phải ngươi ta đối với hắn còn chưa là hiểu rất rõ đây hồng công tin tức vẫn là quá bế tắc có điều đài loan bên kia cũng giống như vậy chào hỏi đều là đại lục bên kia ở đại lục chi nam xem như là như s ấ m bên hai diệp chính văn trong mắt một vệ tinh quang né qua cố chi nam đường dây này hắn chắc chắn sẽ không công ra từ binh ca người kia là ai xem các ngươi như vậy nhiệt tình cung tử bình đánh xong bắt c h u y ệ n trở về trên mặt có chút ý cười nhìn thấy bên người quen thuộc đài loan bằng hữu hỏi không khỏi cười nói cố chi nam a cố chi nam người kia trầm mặc một chút thật giống nhớ tới đến cái gì ở các ngươi đại lục thật giống là rất lợi hại nhạc sĩ rất lợi hại mặt khác sóng sông cũng nợ nụ cười lắc đầu nói nói như thế hắn viết ca kém cỏi nhất cũng là ca khúc mới bảng mười vị trí đầu miễn phí ngay ở miễn phí bảng danh sách bên trong bá bảng nhưng người này rất kỳ quái vì lẽ đó có thể nhìn thấy hắn số lần rất ít đây là cơ hội vậy chúng ta nhanh đi lộ cái mặt rõ ràng từ vào sân đến công nhân viên tuyên bố có thể vào chỗ cũng là mười phút không tới cố chi nam nhưng cảm giác dài lâu vô cùng đặc ca cố chi nam thông thạo vận dụng chủ nhà đại nhân qua loa thức tán gẫu pháp hắn cảm thấy đến chủ nhà đại nhân ở một bên xem khẳng định rất hài lòng chương bốn trăm bảy mươi bảy đối trọi gây gắt cảm giác được một trận không thoải mái cố chi nam giương mắt cách đó không xa một vệ màu xanh đậm cũng nhìn về phía bên này hai người cách không đối diện cố chi nam nết miệng nở nụ cười hạ an ca theo cố man tử ánh mắt nhìn sang ánh mắt có chút lạnh hai người ánh mắt đều ngậm lấy không rõ tâm ý đồng cách cách hừ lạnh một tiếng r ờ i ánh mắt như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận hiện tại cố chi nam đã không phải lúc trước có thể tùy ý bỏ phiếu tiểu t ử vắt mùi chưa sạch triệu kiến hùng nhưng là đầy hứng thú nhìn cố chi nam nhìn nhiều như vậy mình tinh chạy đi một bộ lấy lòng dáng vẻ có chút bất mãn chính là hắn ừ m đồng cách cách trở mặt bên người cũng tụ tập một chút minh tinh đồng thời đi đến vào chỗ ghế bên ngoài khán giả cũng bắt đầu lục tục vào sân tiếng trung ca khúc ta hai năm qua đúng là không làm sao nghiên cứu tùy tiện viết hai thủ không cũng là để danh giải kim khúc triệu kiến hùng d ư n g như không nói rằng nhất thời hào quan mà thôi không cần thiết như vậy lưu ý Đồng cách cách liếp mắt nhìn hắn g có, có, có thể so với người tự phụ có thêm triệu kiến hùng đối với thu thập âm nhạc thường cúc đúng là rất nóng lòng hồng kông âm nhạc thường hắn cầm một lần có chút thậm chí hai soạt ba soạt hắn cảm thấy đến hồng kông hắn tối điếu hắn nắm đều là hắn sáng tác thực lực tán thành nhưng đồng cách cách cùng hiện tại nói với hắn cố chi nam không đông tha lần này hắn không hẳn cầm được đến những ngày thường ta cũng năm chán có đúng không ta nhớ được ngươi đề danh tất thu hạnh t h ư ợ n g có thể như quả hắn lần này không từ bỏ đây hơn nữa hàng năm cũng không chỉ ngươi đề danh bạn gái của hắn hạ an ca cũng đề danh ngươi phòng t r ư ờ n g c ũ n g huyền triệu kiến hùng hai năm qua ở hồng kông muốn bồi dưỡng mình một ít ca sĩ cho đại lục ca khúc thiếu hắn cũng không có rất nhiều tâm tình viết tiếng t r u n g ca viết phần lớn đều là tiếng quảng đông một mực đồng cách cách tiếng quảng đông còn chưa tốt như thế nào sướng không ra muốn loại kia cảm giác đồng cách cách là rất có ý kiến cảm thấy cho hắn cánh cứng rồi vậy thì đi theo cố chi nam cứng đối cứng thử một chút nàng rất không muốn thừa nhận nhưng chính là đối với cô chi nam từ khúc mê t í t mắt vô cùng những này cho nàng nàng có thể đem ra dùng sự nổi tiếng của nàng cùng công ty hoạt động hỏa ra phía chân trời triệu kiến hùng nhìn chính đang tìm chỗ ngồi cố chi nam đứng lên trực tiếp đi tới đồng cách cách sờ sờ tay mình cổ tay vòng tay nợ nụ cười chỉ có một thân viết ca tài hoa cùng hơi lớn tuổi tác kém xa nhưng nàng cũng không biết triệu kiến hùng đồng dạng nợ nụ cười cố chi nam chính phủ chủ nhà đại nhân làm tốt liền nghe thấy một tiếng cố chi nam hắn xoay người triệu kiến hùng liền đứng ở trước mặt đây là hoa quốc tinh giải trí người vừa nãy vương n g ự yên cùng la phong liền từng giải thích nói đến so với hắn lòng đất phần tử lâm tất còn muốn điếu một điểm nhưng với hắn có quan hệ gì triệu kiến hùng vừa qua đi n g ồ i ở phụ cận nhậm dung cùng diệp chính văn liền quay đầu còn có một chút tới gần minh tinh hai người này đều là từ khúc nhạc sĩ chẳng lẽ có cái gì l ì n h cảm và chạm muốn đồng thời hợp tác nhưng làm một ít đại lục minh tinh là biết một ít tin tức cố chi nam chưa từng có cùng hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông hai nhà này công ty giải trí lớn dưới cờ bất kỳ nghệ nhân hợp tác quá mà triệu kiến hùng chính là hoa quốc tinh giải trí hồng công phân bộ người xin chào có việc cố chi nam không rõ ngươi tại sao muốn từ bỏ tốt nhất từ khúc là xem thường hồng công thập đại tiếng trung kim khúc không sánh được các ngươi đại lục tiếng trung ca khúc mới bảng triệu kiến hùng trực tiếp làm n g ồ i ở cố chi nam một bên khác còn không vị trí ra hiệu hắn ngồi xuống không phải vậy quá dễ thấy hơn nữa bản thân hắn một cái tiền bồi đến tìm cố chi nam cũng đã là rất cho mặt m ũ i ta cảm thấy cho người có bệnh cố chi nam liếc xi、si、như thế nhìn người trung niên này nam nhân cùng lâm tất lao t i ể u t ử kia so với kém xa đây là sự tự do của ta cùng đồng cách xen lẫn trong đồng thời quả nhiên đều không đúng kẻ tốt lành gì như thế nướng ẩn tự cho là vậy ngươi hiện tại lại tới hiện trường làm gì cái này cũng là sự tự do của ta ngươi có phải là quản quá nhiều hai người liền thấy thế nào lẫn nhau triệu kiến hùng đột nhiên nợ nụ cười hắn nhìn cố chi nam con ngươi đ e nhánh n ngựa khí có chút khinh bỉ ngươi là có ba bài ca để danh không có sai nhưng coi như ngươi không từ bỏ thăm ra cũng không nhất định chính là ngươi n ắ m thưởng húng chi tiếng trung giải kim khúc thực không coi là cái gì hồng kông mở ra cho hai bờ sông hợp tác thôi ở hồng kông sức lực ca giải kim khúc ta đều nắm quá mấy lần hàng năm ca cũng là ta sáng tác cố chi nam cao mày nhìn người này sau đó gãi đầu một cái đến gần cưới khẽ ngươi có phải là chính là đầu góc có chút vấn đề không biết làm sao cố chi nam đầu góc liền xuất hiện một cái kỳ quái nhân vật còn thật phù hợp chỉ là xuất hiện ở hiện đại thì có điểm kỳ quái nhạc lao tam đoàn dự ác b á đồ đệ cố chi nam hiện tại đầy đầu đều là người này hiện trường có chút thẩm mỹ các minh tinh còn đang tìm chính mình chỗ ngồi hai người sau khi ngồi xuống căn bản không ai biết bọn họ đang nói chuyện gì chỉ có ngồi ở cố chi nam bên người hạ a n ca nghe rõ ràng nhất vương ngữ yên vốn là muốn làm triệu kiến hùng ngồi vị trí kia hiện tại không có chỉ có thể cách một vị trí ngồi sau ba phút triệu kiến hùng đi rồi trở lại chính mình chỗ ngồi hàn huyên cái gì mới vừa ngồi xuống đồng cách cách liền mở miệng nàng rất tò mò hai cái tự phụ người đụng vào nhau sẽ như thế nào đánh cực triệu kiến hùng không có ẩn dấu đánh cực đồng cách cách kinh ngạc ở hồng công tiếng trung giải kim khúc trên đánh cực khán giả bắt đầu vào sân ghế vip khán giả cũng từ hắn đường nối bắt đầu đi vào vương lãng bắt đầu nhìn quét minh tinh chỗ ngồi người rất nhanh liền tìm tới cô chi nam vị trí nhìn thấy bên cạnh hắn dĩ nhiên có một chỗ trống bên cạnh vẫn là đại danh đỉnh đỉnh vườn n g ự yên tiểu hòa đán lập tức liền đi qua ngồi xuống làm sao sắc mặt nghiêm nghị ta không đau ngươi quản chế đ a u cụ không thể mang tới trở về rồi hay nói vương lãng nhìn thấy cô chi nam cùng hắn người bạn gái nhỏ cùng với bên người vương ngự yên sắc mặt cũng không quá được có chút không rõ ngươi vẫn đúng là đến rồi cô chi nam lúc này mới quay đầu vương lãng ăn mặc nhàn nhã âu phục ngồi ở vị trí của chính mình phía sau mấy cái minh tinh tập hợp tới chào hỏi hắn cười cười xem như là đồng thời đáp lại kẻ nhà ta xe đạp dùng trung hạng mục xem như là đi tới đường ngay cuối năm liền sẽ có một bút chia hoa hồng đến thời điểm xem ngươi viết sách mới chương mới tình u ố n g cho ngươi vương lãng khả khả nói cô chi nam l ư ờ n hắn một cái không có ý định phản ứng hắn mà là tiếp tục túi đầu vớt c ầ m trầm tư như vậy không được quá chịu thiệt ai có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi viết ra một ca khúc đồng thời biểu diễn không cần phối hợp sao nhạc khí phối hợp đây đều không cần sao vẫn là thanh sướng thanh sướng làm sao là dốc ẩn rồi vương ngữ yên đầu tiên lên tiếng âm thanh có chút kích động la phong trầm mặc không nói hển i nhiên cũng đang nghĩ chỉ có hạ an ca đưa tay nằm cô chi nam tay cô chi nam q u a y đầu nhìn nàng nợ nụ cười thử xem chứ thử xem hắn đến cùng cho ngươi làm cái gì ma chú vương ngữ yên nhẫn nhị nổi lên kiên nhẫn tính tình khuyên bảo mặc kệ các người mới vừa nói cái gì đây nhất định không được coi như không có tán gẫu qua ta nhìn hắn cũng sẽ không công khai đi ra ngoài cái gì a vương lãng bối rối làm sao cảm giác bầu không khí dị thường sốt ruột cố chi nam không biết cùng cái kia triệu kiến hùng đánh cược cái gì muốn hắn ở lưu lại trao giải kết thúc hiện trường sáng tác một ca khúc đồng thời chất lượng không thua kém hàng năm giải kim khúc còn muốn là dốc enzole bởi vì triệu kiến hùng năm ngoái thu hoạch thưởng chính là dốc enzole vương ngữ yên không vui nói nhìn thấy hạ an ca lại vẫn là yên lặng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào nàng liền cảm thấy kỳ quái nàng không nóng này sao được bọn họ đến cùng có phải là bạn bè trai gái chương 478, đánh cược vương lãng cũng trầm mặc trên sân người chủ trì bắt đầu khang khái t r ầ n t ử từng cái từng cái giải thưởng xuất hiện ở màn ảnh lớn hiện trường sở hữu khán giả hoan hô lên đây chính là một cái chứa được vạn người chàng hồng khám sân vận động tiếng hoan hô đinh thái nhất góc có. có lòng tin do người thanh quá vương lãng thấp giọng nói tuy rằng c ủ n g cố chi nam ở chúng không nhiều nhưng vương lãng đã bị cố chi nam năng lực thuyết phục tiềm thức liền cho rằng hắn có thể coi như không được hắn cũng có thể giúp hắn bãi bình thử xem cố chi nam vẫn là A. Cố chi nam trong đầu i ệ hồi ức nhanh chóng chuyển động lọt lên dốc e n trí nhớ của hắn có hạn chỉ có cái kia ban nhạc đã từng cũng si mê quá bởi vì si mê cũng tiếp xúc qua guitar điện cùng bặt những này phân chia với đàn guitar nhưng tóm lại luyện không nhiều chủ yếu tán gái vẫn là đàn g u i t a r đáng tin tuy rằng cũng không có vấn đến trung ương trên sân khấu sân thể dục do minh b i ế n ám đủ loại cột sáng đánh vào sàn nhảy chính trên người chủ trì muốn bắt đầu ở trao giải tiếng người huyên áo hai mươi ba mươi cái giải thưởng cuối cùng mới sẽ là giải kim khúc một fan bài cũ chúc mừng để danh khách quý trần từ qua đi tuyên bố đêm nay sở hữu giải thưởng đại gia vỗ tay vỗ tay khán giả hoan hô hoan hô bọn họ chủ yếu là đi vào nghe giải kim khúc những người đoạt giải dương ra giọng hát mỗi một cái thu được giải kim khúc ca sĩ đều sẽ hiện trường biểu diễn một lần để mọi người no một hồi thái phúc làm nhanh lên một chút làm nhanh lên một chút trước tiên đem giải kim khúc ban bố đi ta vội vàng đi ngủ đây đồng cảm ma ma tức tức mỗi một cái đi đến đều nói một đống cảm nghĩ nghe ta lô thai đều g i ả i kén người chủ trì không nhắc tới một cái thưởng đều sẽ nói một chút thu được để danh minh tinh tên làm cho tất cả mọi người biết tiếp theo ở báo ra tên của hắn hoàn toàn hoàn hảo câu đủ khẩu vị mấy không do người thanh không ngừng có thể cố chi nam vẫn là nghe thấy chủ nhà đại nhân nhẹ dọc lẩm bẩm nghiêng đầu nàng đôi trong mắt kia chính nhìn cố chi nam sau đó đưa tay giúp hắn vuốt lông mày p h ẳ n đầu hé miệm nói rằng cau mày không dễ nhìn cố chi nam không nhịn được cười bản thân nàng còn chưa là có chuyện liền yêu thích nhăn con con mày l i ê u có ca khúc thế nhưng muốn ngươi cùng ngữ yên còn có la nhị ca giúp ta hạ an ca nhẹ chút đầu nàng từ trước đến giờ là vô điều kiện tin tưởng cố ma tử hắn so với nàng có chủ kiến sẽ không làm không tự tin sự tình trên sân trao giải q u á n n ử a đảo mắt đã đến giải kim khúc trước trọng yếu giải thưởng bên trong một trong chính là tốt nhất từ khúc thưởng sau đó phải ban phát chính là giải kim khúc trước tốt nhất từ khúc thưởng đ ế n tột cùng là vị nào nhạc sĩ có thể thu được cái này giải thưởng đây thu được để danh nhạc sĩ có đ â m tất những ạ c có sĩ h ngày ư nhạc ủ t sĩ đều không đi khẳng định không cái gì bất ngờ lâm tất cũng là chính mình từ bỏ hắn cũng để danh ta nhớ ký trực nam cũng là để danh chức danh sách lớn có hắn cũng là từ bỏ là đi nhưng hắn không phải đi hiện trường sao khó hiểu phong trực tiếp bên trong bình tĩnh như nước phía trước giải thưởng chân tâm hấp dẫn bọn họ không được chỉ là chờ giải kim khúc ban bố bọn họ nghe một chút ca những n à y cái gì ưu tú nhất tiếng trung ca sĩ tốt nhất người mới thưởng tốt nhất tổ hợp thưởng tốt nhất ban nhạc t h ư ở n g trở tất cả đều là từng cái từng cái phê thứ mấy người nắm một cái thưởng xem có thêm liền vô vị triệu kiến hùng xa xôi bước chậm đi đến tiếp nhận mịt độ phồn nhìn to lớn hồng khám sân vận động ánh đèn nóng ánh hắn nợ nụ cười lại một lần nữa thu được cái này tiếng chung giải kim khúc tốt nhất từ khúc ta rất vui vẻ nói thật cái này thường cũng không hiềm thấy ta để danh sáu lần bại bởi lâm tất một lần bại bởi tông văn l á o r a tử một lần thế nhưng ngày hôm nay ta biết có người có ba bài ca để giành tốt nhất từ khúc nhưng hắn từ bỏ ta cảm thấy không có đối thủ nhưng hắn từ bỏ hắn lại tới nữa rồi cái này hiện trường triệu kiến hùng không nhanh không chậm âm thanh rõ ràng vốn là có chút xì xào bàn tán sân vận động đi kèm tiếng nói của hắn từ từ yên tĩnh lại khán giả có chút cũng không biết là ai như vậy điêu ba đầu vào danh sách nhưng từ bỏ nhưng chỗ khách quý ngồi người đều biết là ai ánh mắt của bọn họ không khỏi tìm đến phía cái kia yên tĩnh ngồi bóng người cố trí nam c h ứ n nam như thế điêu ba mẹ hắn mới không hắn mụ, mụ ta không biết nhưng ba ba khẳng định biết rồi hắn mụ mụ cũng biết nha các ngươi khỏe cam nhưng ta yêu thích vì lẽ đó hắn muốn nói cái gì ta không chơi ta đem c ú t đưa cho trực nam trực tiếp hình ảnh trên lập tức liền náo nhiệt lên dù sao thu hoạch thưởng cảm nghĩ nhìn g bài một điệu không phải tạ cái này chính là tạ cái kia nhưng cái này triệu kiến hùng nói chuyện thì có điểm ý vị không rõ triệu kiến hùng cũng không có tiếp tục lại hắn nhìn về phía cô chi nam ở phương hướng tối tăm dưới ánh đèn hai người ánh mắt lẫn nhau một hồi hắn cười cợt có vẻ hơi k i n h bỉ liền ta liền đi tìm cái này ngông cùng người trẻ tuổi chúng ta hẹn một hồi đánh cược nếu như hắn có thể ở giải kim khúc kết thúc trước viết ra một thủ chất lượng cùng giải kim khúc như thế ca khúc đồng thời diễn dịch đi ra ta liền đem ta kỳ trước thu được tiếng t r ú n g tốt nhất từ khúc cúc cho hắn bao quát sức lực ca giải kim khúc còn có năm rồi sức lực ca kim khúc hàng năm tốt nhất từ khúc thưởng không giữ lại ai ta gặp thanh minh đi ra ngoài hắn dừng lại một chút ở người chủ chỉ có chút ánh mắt đờ đẫn dưới từ trong tay hắn n ắ m quá hiện tại này một tòa màu vàng cút một lần nữa nhìn cố chi nam bao quát này một tòa nếu như ngươi thua rồi chỉ cần cho ta viết năm thủ tiếng chúng ta yêu cầu ca khúc mới bảng cùng bán chạy bảng năm vị trí đầu đồng trên h ờ i sân trong nháy mắt náo động những minh tinh tiêu mỗi một người đều không dám tin tưởng nguyên lai、like、bọn họ lúc trước nhìn thấy triệu kiến hùng đi tìm cố chi nam là như vậy sao trên mạng cũng vỡ tổ nhiệt độ trong nháy mắt liền nhấc lên đến rồi mẹ nó chơi lớn như vậy trực nam nhận sao có thể có chuyện đó thắng ngốc chứ đúng vậy viết ra liền rất khó khăn còn muốn đối với nhạc ký hồng kông giải kim khúc nhà tổ chức giờ khắc này ở phía sau đài cũng coi chức mông ở trao giải dạ hội trên đánh cược này vẫn là lần thứ nhất chứ này muốn làm sao làm chúng ta hậu trường trực tiếp nhiệt độ vọt lên gấp đôi giám sát trực tiếp lượng người đi công nhân viên có chút hưng phấn an dưa còn c h ú n g sức mạnh quả nhiên là mạnh nhất lúc này mới bao lâu trước sau không tới năm phút đồng hồ thời gian a lượng người đi cùng màn đạn lượng cùng trật đích hồng công ra đi ô mấy cái đại lãnh đạo lập tức liền mở ra một cái hai phút thời gian ngắn cuối cùng đánh nhịp cho phép vì nhiệt độ mịp rộ phồn lập tức thì có người đưa đến cô chi nam bên này hán chậm dai đứng lên đến nhìn chăm chú triệu kiến hùng tiếp nhận mịp rộ phồn nhất miệng nở nụ cười hy v ọ n ngươi b ư i ề n địa chỉ thời điểm trên mặt vẫn là vẻ mặt này mặt khác ta có thể không chấp nhận cả gốc đài đến phó chương ò n nói tiên có câu nói đầu tiên là Cố c đầu là i Nam k bốn trăm bảy mươi chín luyện tập thời gian cố chi nam lời nói này đi ra hắn gương mặt đó bảng bị đặc tả phóng to đang trực tiếp hình ảnh trên cùng hồng khám sân vận động trên màn ảnh lớn hiện trường trong nháy mắt bầu không khí rồi cùng trực tiếp trên hình ảnh như thế triệt để vỡ tổ không khí rơi vào trong nháy mắt bất động sau khán giả tất cả đều hò hét lên màn đạn trên thì lại tất cả đều là dấu chấm hỏi thổi qua hắn thật sự nhận mẹ nó nhận huyết sôi t r o lao tử muốn đem quần áo thoát cho trực nam phất cờ h ò reo châu bò đàn ông thực sự a điều này cũng d á m tiếp a sẽ không thật sự có người cho rằng nhận rất tuân t ú ủ chứ dốc enzole còn muốn đạt đến kim khúc cấp bậc các ngươi cho rằng rất dễ dàng dốc enzole hoa quốc trong đại lục dốc enzole cũng sớm đã nằm ở sống dở chết dở trạng thái kiến nghị các ngươi đi bãi đủ một hồi triệu kiến hùng người này hắn v i ế t dốc enzole ca khúc năm ngoái sức lực ca kim khúc hàng năm kim khúc chính là hắn viết dốc enzole vậy cũng so với túng chứng được đổi ngươi đi đến ngươi hắn à nói không chắc liền sợ vãi tẻ rồi ta liền cảm thấy trực nam đàn ông thực sự thật thua cũng h ắ n ả đàn ông thực sự thật thua quá mức chăm chú viết tiểu thuyết lao tử làm bảng hai dương hắn tiền đề là không đ a o cố chi nam nhận hiện trường một mảnh náo động toàn bộ hồng khám sân vận động trong nháy mắt liền ở mỹ lên nói thật không bao nhiêu người xem trọng cố chi nam đặc biệt hiện trường một ít minh tinh bọn họ cũng đều biết triệu kiến hùng tên của người này viết ca dốc ẩn dồn giáo phụ hắn không phải sẽ không viết hăng ca mà là hắn dốc ẩn dồn ca khúc đặc sắc phong cách đặc biệt nặng cố chi nam thật không tốt thắng công nhân viên đi đến cùng người chủ trì bản giao đã lâu hiển nhiên mặt sau lãnh đạo đối với cái này đột nhiên xuất hiện đánh cược thỏa thuận rất coi trọng không coi trọng cũng không được từ khi triệu kiến hùng nói ra đánh cược cố chi nam đỡ lấy sau đó toàn bộ trao giải dạ giả hội mỗi cái góc độ phòng trực tiếp nhiệt độ phiên một phen chủ phòng trực tiếp còn đang kéo dài hướng về mặt trên trướng lúc nào giải kim khúc có thể có loại này nhiệt độ gần như không tồn tại triệu kiến hùng vẫn là loại nào đứng cố chi nam cũng bị công nhân viên mời tới sân khấu chỉ là đi đến trước hắn muốn chỉnh tề thành viên nòng cốt của mình hắn cần một cái tay chống một cái tay bù chủ nhà đại nhân có thể làm tay vita chính hắn đảm nhiệm h á t chính bốn người là có thể diễn dịch người điên vương ngữ yên bi quan đạo bị cố chi nam tức giận trước ngực trên giới chập trùng coi như thật sự có tác phẩm cũng không nhất định liền có thể thắng được triệu kiến hùng a hắn tiếng tăm ở giới giải trí bên trong người nào không biết lại vẫn mới vừa dốc enzo la phong cũng bất đắc dĩ cười cười cuối cùng gật gù hiện trường diễn dịch độ khó rất cao ngươi đây là muốn khiêu chiến chúng ta âm nhạc bản l ĩ n h a a i thuốc không phải tất cả đều là nhị ca chế tác sao nhạc khí không làm khó được ngươi cố chi nam cười hắt h á t nói la phong là một cái chi tiết nhỏ khống tai thuốc cùng niên thiếu hữu vi hai bài ca ngoại trừ từ khúc là cố chi nam chế tắt tất cả đều là chính hắn hoàn thành ngươi đây có giúp hay không cố chi nam ngược lại đối với không có cho thấy thái độ vương ngữ yên hỏi nếu như vương ngữ yên không giúp hắn gặp đi tìm diệp chính văn hoặc là nhầm dùng hắn thật giống liền nhận thức mấy người này an ca đây ngươi làm sao không hỏi nàng vương ngữ yên chừng cố chi nam một ánh mắt tức giận nói ta không cần hỏi nàng hắn không cần hỏi ta cố chi nam nở nụ cười hạ an ca cúi đầu lập tức liền trầm ặ c vương ngữ yên cũng trầm mặc một chút nhìn cố chi nam mặt trên mặt hắn cũng không có căng thẳng chỉ là một mặt nhẹ như mây gió thật giống coi như thua rồi cũng đúng hắn ảnh hưởng không lớn bản thân hắn liền đối với những n à y cái gọi là âm nhạc thường không có hứng thú nhưng hắn tại sao phải đáp ứng người nghĩ ra xấu ta cùng ngươi xấu mặt vương ngữ yên cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói ra câu nói này cố chi nam gật đầu cười người đủ muốn ta hỗ trợ sao vương l ã n g chăm chú nhìn cố chi nam giới giải trí sự tình hắn vẫn luôn rất ít tham dự chỉ là xem ai khó chịu liền đội ai cố chi nam lần này đánh cược dưới cái nhìn của hắn cũng không phải là không có hy vọng thắ c h ỉ ít hắn không có xem cô chi nam thua quá ca sĩ giấu mặt khi đó cũng không có cô chi nam gật đầu khẳng định là cần hỗ trợ đại khái là cần chuẩn bị nhạc khí vương thiếu giúp ta hậu trường liên hệ những người công nhân viên phải có địa phương luyện tập không thể trẻ con miệng còn hôi sữa liền lên ta một người biểu diễn vô vị hắn muốn chơi hãy cùng hắn chơi bàn giao xong tất cả những thứ này cô chi nam mới lên đi tới sân khấu chỉ là tiếp tục đi sân khấu thời điểm hắn nghiêng đầu nhìn về phía hàng trước không s a người cười gằn nàng cũng cười gằn vì sao lại có lần này đánh cược cô chi nam rất rõ ràng triệu kiến hùng cũng rất rõ ràng mà đồng cách cách cũng tự nhận là rất rõ ràng nàng hiện tại sợ là đang nghĩ cố chi nam nếu như thua viết ra năm thủ tiếng t r u n g c a nàng tất cả đều muốn đi ngu xuẩn theo cố chi nam lên sân khấu hiện trường bạo phát tiếng vô tay nhiệt liệt bọn họ đang vì dũng sĩ vô tay hiện trường cũng có người là đối với cố chi nam không quen biết nhưng theo cố chi nam lên sân khấu người chủ trì kia thật giống thu được hậu trường cho tới tư liệu quay về mặt ảnh cầm mỹ thô phồn hưng ơ phấn giới thiệu cố chi nam tư liệu tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt cố chi nam tiên sinh chúng ta đã ở phía sau đài bắt đầu giút ngươi chuẩn bị lưu lại muốn dùng đến sở hữu nhạc khí ngươi có thể đi chọn sau đó ngươi đ ạ i khái gặp có nửa giờ luyện tập thời gian hàng năm giải kim khúc trao giải song xuôi chính là ngươi biểu diễn thời gian ngươi có dị nghị không người chủ trì có nằm mơ cũng chẳng ngờ h ắ n có một ngày sẽ ở giải kim khúc trên muốn đánh võ đ à i như thế chủ trì không dị nghị cố chi nam hồi đáp chúng ta bên tổ chức đã giúp các ngươi công chứng bảo đảm tuyệt đối công bằng đến thời điểm chọn dùng hiện trường sở hữu khán giả bỏ phiếu phương thức quyết định đương nhiên chúng ta giải kim khúc ban giám khảo cũng sẽ ở phía sau đài tiến hành đánh giá tin tưởng triệu kiến hùng tiên sinh chính mình cũng có năng lực phán đoán chỉ là chúng ta hiện trường mô phỏng một cái thu được giải kim khúc đặc biệt hai người trước sau trả lời người chủ trì liền tuyên bố hai người đánh cược có hiệu lực hiện tại tiếp tục tiến hành giải kim cúc triệu kiến hùng nhìn cô chi nam một ánh mắt thu hồi mịt rổ phổi cô chi nam cũng đã thu hồi mịt rổ phổi hai người sóng vai hướng về phía dưới sân khấu đi đến hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng hắn đưa cho ngươi đánh giá hy vọng ngươi xem cái quân tử nói được là làm được ngươi biết ta không muốn ngươi c ú t hai người đều không có xem lẫn nhau chỉ là một người một câu trao trả mịt rổ phồn liền mỗi người đi một ngã c ố chi nam muốn về phía sau đài luyện tập đáng tiếc chính là cái kế tiếp giải thưởng chính là toàn quốc tốt nhất ca sĩ thưởng chủ nhà đại nhân thu hoạch thưởng tỷ lệ nên rất cao vương ngự yên cũng không kém không cầu kim bài ngân bài cùng huy chương đồng hai người này nên vấn đề không lớn hậu trường vương lãng liền đứng ở cửa nhìn thấy cô chi nam lại đây phất phất tay phòng tập ở chỗ này ta đã kiểm tra không có vấn đề gì yên tâm làm có việc ta lựa tới cô chi nam cười ha ha có thể có chuyện gì không phải thua chính là thắng tận lực là tốt rồi chương bốn trăm tám mươi có làm sao sẽ không đ ồ i tiếp trải qua cố chi nam cùng triệu kiến hùng trò khơi hải bất kể là hiện trường khán giả cùng trực tiếp khán giả từng cái từng cái cũng bắt đầu điên cuồng chờ mong cố chi nam mặt sau biểu hiện này không so với giải kim khúc chơi vui hiện trường đến một thủ bọn họ chưa từng nghe qua âm nhạc hơn nữa còn là do bọn họ bỏ phiếu hiểu rõ cố chi nam khán giả cùng trực tiếp khán giả cũng bởi vì là bỏ phiếu cơ chế lập tức kêu gọi phủ đầy buổi ký ức bỏ phiếu trực nam năm ngoái cũng là vào lúc này tham gia ca sĩ giấu mặt cuối cùng tiếc nuối bị thua liên hắn ả thiếu một chút cái gì gọi là bị thua người mù la phong đều thừa nhận trực nam là vua không ai hắn căn bản cũng không có thua đúng đấy trực nam không có thua hôn đến quá chân thực quả thực chấn động mẹ ta cả năm nếu không là cái k i a ban giám khảo ta biết đâu lời nói ngày hôm nay nàng cũng ở đây mẹ nó ngươi không nói ta đều đã quên thảm đỏ trên nhìn thấy đồng cách cách vào sân ta cha còn yêu thích nàng ca quay đầu lại ta liền đem ta c h a điện thoại di động cách thức hóa hiếu chết ta rồi người chủ trì tuyên bố toàn quốc tốt nhất ca sĩ giải thưởng thu được đề danh n g i hạ an ca vương ngự yên cùng với mặt sáu bảy tám vị minh tinh đều là một đường địa vị minh tinh xem hạ ăn ca loại này mới vừa lên một điểm còn chưa ổn có thể thu được cái này thưởng bởi vậy có thể thấy được nàng ca khúc cỡ nào được hoang lên thu được toàn quốc tốt nhất ca sĩ nam ca sĩ huy chương đồng chính là giải thưởng phân nam nữ cũng chia vàng và đồng kim thưởng chỉ có một cái còn lại bạc thưởng cùng đồng thưởng nhiều nhất có thể chia làm ba cái người chủ trì hô lên hai người tên cái kia hai người nam tinh thật giống có chút thất vọng nhưng rất nhanh sẽ khôi phục hài lòng không phải kim bài huy chương đồng cũng được rồi thu hoạch thưởng cảm nghĩ quá tiếng vô tay vang lên hắn hạ tràng người chủ trì tiếp theo ban bố bạc thưởng cùng kim thưởng thu được giải thưởng n à m tinh cũng đều hưng phấn đi đến nói rồi chính mình thu hoạch thưởng cảm nghĩ sau đó chính là nữ giới giải thưởng bộ phận người chủ trì nhìn trong danh sách tên có chút bất ngờ huy chương đồng giải thưởng chỉ có một cái một cái hạng nhất nữ ca sĩ nàng tới đi rồi một cái tiêu chuẩn quy trình sau khi liền hài lòng cầm c ú t xuống thu được toàn quốc tốt nhất ca sĩ thưởng ngân bài nữ ca sĩ có hai cái người chủ trì la lớn hắn chính là chúng ta lâu năm ca sĩ phong cách do vui tươi khó lường vương ngữ yên cùng với năm nay quật khởi mạnh mẽ bị hí sưng là chiến sĩ thi đua dự bị tiểu thiên hậu hạ a ca âm thanh vừa ra hạ an ca cùng vương ngữ yên không tự giác nhìn về phía lẫn nhau hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới các nàng gặp đặt ngang hàng ngân bài vương ngữ yên đứng lên hạ an ca cũng đứng lên hai người n h ấ c theo hướng về làn váy hướng về sân khấu cầu thang đi đến một trắng một đen dẫn người khán giả cùng bị trực tiếp đ ặ t tả hình ảnh hấp dẫn trực tiếp khán giả vẫn trực quan nhất so sánh trắng đen thiên sứ trắng đen phối hai người này đều là một cái công ty vương t r i ệ u giải trí nặng cân song tử t ì n h a song ngân bài này không cất cánh thật là xinh đẹp a an ca lão bà ta ô n đi ngữ yên liền để cho các ngươi cất đi ngữ yên lão bà là ta hạ an ca đưa i c tay vương ngữ yên sửng sốt một chút hiện nhiên không nghĩ đến hạ an ca gặp nghĩ cùng với nàng đồng thời dắt tay đi đến nàng ngọt ngào nở nụ cười đưa tay ra cùng với nàng kéo hai người ở muôn người chú ý đèn pha dưới đón hiện trường hơn một vạn khán giả còn có mạng lưới trực tiếp trên đã tích lũy mấy triệu khán giả dưới ánh mắt đi tới sân khấu cảm tạ ngươi hạ an ca vẫn không có xem vương ngự yên chỉ là cẩn thận nhìn đường nàng cùng vương ngự yên đều là váy vương ngự yên so với nàng khó đi nàng muốn dẫn vương ngự yên chỉ là âm thanh nhưng rõ ràng chuyển tới vương ngự yên trong hay nàng đang thay cô chi nam cảm tạ chính mình nàng không cần vương ngự yên nhớ tới cô chi nam cùng nàng chăm miệng một lời không cần hỏi nàng ngươi vẫn luôn là như vậy tùy ý hắn hồ đồ mà không phải vẫn luôn là hắn tùy ý ta hồ đồ chỉ cần là hắn muốn làm muốn làm ta bồi tiếp là tốt rồi hạ an ca lắc đầu quay đầu liếc mắt nhìn vương ngự yên vương ngự yên nhìn thấy mặt mày của nàng trước sau có chút một vẻ ôn u lái đi không được người t ỉ n h ta nguyện vốn là hiếm thấy nàng như thế nào gặp không bồi tiếp hắn vương ngự yên trở m ặ t cố chi nam hấp dẫn nàng chính là hắn cái kia sợi hào hiệp tính cách cùng với không gì sánh được tài hoa thật giống như hiện tại có thể nàng trong tiềm thức là ngăn cản hắn mà hạ an ca là bồi tiếp hắn tiếp nhận c u ố c thu hoạch thưởng cảm nghĩ hạ an ca rất đơn giản vương ngự yên cũng rất đơn giản hai người đều không có quá nhiều tâm tình ở trên mặt này tốn thời gian các nàng muốn đi cố chi nam nơi nào giúp hắn hoàn thành lần này ca khúc hai người cầm c ú p liền trực tiếp sau này đài đi đến bên tổ chức đưa ra hứa hẹn sẽ ở cuối cùng ba đầu thời điểm thông báo bọn họ bất luận thu hoạch không thu hoạch thưởng ba người bọn họ thu được kim khúc để danh đều sẽ ở cuối cùng ba đầu đi ra ngoài như vậy bọn họ thì có thời gian một tiếng ở phía sau đài nhìn thấy la phong ba người đang làm việc nhân viên cùng đi hướng đi c ố chi nam vị trí phòng tập đồng cách cách mắt thấy tất cả những thứ này hướng về một bên bình tĩnh triệu kiến hùng hỏi ngươi thật giống như rất bình tĩnh ta sốt ruột có ích lợi gì triệu kiến hùng hai tay đặt ở bụng dưới trước dựa vào ghế tựa nhìn trên sân khấu bắt đầu chậm rãi tuyên bố giải kim khúc chờ người đoạt giải đi đến lĩ sau đó biểu diễn cuối cùng xuất hiện cố chi nam bóng người hắn rất chờ mong không sợ thua đồng cách cách nhìn dáng vẻ của hắn liền cảm thấy không thể giải thích được k ỳ quái sợ ta thua cho hoa quốc tinh giải trí bôi đen triệu kiến hùng bình tĩnh nhìn đồng cách cách một ánh mắt là ngươi vẫn cường điệu muốn c ố chi nam ca khúc hiện tại ta với hắn đánh cực giúp ngươi muốn năm thủ tiến vào hoa quốc ca khúc mới bảng cùng bán chạy bảng ca khúc ngươi thật giống như vẫn là rất bất mãn tốt nhất là thắng hồng kông phân bộ thật vất và xây dựng lên đến n o ạ i trạng nếu như ngươi thua rồi gặp bị trở thành trò cười công ty sẽ không đối với ngươi có sắc mặt tốt đó là chính ta sự cũng, cũng là ta chính mình nghe năm triệu kiến hùng lời nói đồng cách cách hử l ệ n h một tiếng trên sân người chủ trì tuyên bố tên của nàng nàng giả vờ chấn định đứng lên đến hướng về trên sân khấu đi hai năm rốt cục một lần nữa leo lên giải kim khúc lĩnh thưởng sân khấu triệu kiến hùng nhìn bóng lưng của nàng điệu môi không nói nữa như cũ lao thần tự tại hậu trường la phong đẩy cửa vào tiếng nhạc vừa vặn dừng lại bọn họ nhìn thấy một mặt khiếp sợ vương đại thiếu cùng với đã thoát âu phục áo khoác cô chi nam chính có lấy một cái bạn vẻ mặt nghiêm nghị chương bốn trăm tám mươi mốt chấn động lòng người bạn thời gian từng điểm từng điểm quá khứ giải kim khúc tuyên bố đã qua giữa lại có thêm một vị nên hạ an ca các nàng đi ra ngoài vương lãng lần thứ nhất cam tâm tình nguyện canh giữ ở cửa đồng thời ngón tay làm chỉ đạn trang muốn tìm đến cô chi nam vừa n ã y ở bên trong loại kia thần thái hắn ả tuyệt ta cũng phải làm một cái lại đây vui lùa một chút vương lãng nhẹ g i ọ n g n ỉ non trong lời nói tràn đầy khiếp sợ hắn đã có thể nghĩ đến lưu lại cô chi nam mang theo hạ an ca các nàng ra trận thời điểm này một nhánh nhạc dốc ẻn r ồ n đội cùng cái tiêm một ca khúc gặp cho hiện trường khán giả mang đến như thế nào thị giác s u n g kích phòng tập bên trong cố chi nam cái chán có chút vết mồ hôi bài hát này to lớn nhất chỗ khó chính là hắn phụ trách này một phần nhưng cũng chỉ có thể là hắn trong thời gian ngắn như vậy chỉ có hắn cái này nắm giữ ca khúc mv sách hướng dẫn người có thể làm được hạ an ca tay vita vương ngự yên t â y bù là phong tay trống ba người đều từng người luyện tập chính mình cái tiêm một phần nửa giờ sau đó mới bốn người đồng thời luyện tập ba cái chuyên nghiệp ca sĩ một cái thuộc về nửa cái bậc hắc đối với nhạc khí thông thạo cố chi nam hoàn toàn không sánh bằng ba người này vì lẽ đó hắn tiêu hao tinh lực là to lớn cái này cũng là cố chi nam đến thế giới này tới nay tiêu hao tinh lực to lớn nhất một lần cảm giác trong đầu có trong nháy mắt t r ố n g không hắn chỉ có thể hét lớn nước chúng ta không nhiều lắm vấn đề chi nam bên này bảo hiểm một điểm là được bài hát này lần thứ nhất không cần như thế nào chỉ cần bình thường phát huy chúng ta chắc thắng la phong ánh mắt hừng hực c ố chi nam chính là cái quái vật từ đầu đến đôi quái vật hắn trước đây thật sự không biết thiên tài là một loại hình dáng gì tồn tại có thể hiện tại hắn biết rồi thật đáng sợ một đoạn này nếu như bình thường diễn dịch đi ra ngoài hắn trở lại lập tức liền sẽ học hạ an ca dùng giấy cân g ú p cô chi nam sát mồ hôi chán trực giác nói cho nàng cố man tự hiện tại có chút siêu gánh nặng cố ù n g t r ư chi nam nhìn c vương ngữ h yên mặt cảm kích gật gù cảm tạng ngươi lại là một câu cảm tạng vương ngữ yên ừ một tiếng không có ở ngôn ngữ vương lãng đẩy cửa mà vào nên các ngươi ta bồi tiếp chi nam là được không ai có thể đánh bay nhiều đến hắn đi thôi ba người các ngươi đều nắm thưởng cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân còn có vương ngự yên la phòng cười cười ba cái kim thưởng một cái hàng năm ta c h ờ các ngươi tin tức tốt thế nào vương lãng đóng cửa lại đi đến cố chi nam trước mặt vẫn được đang luyện một chút dù sao cũng là lần thứ nhất cố chi nam lại bắt đầu lại từ đầu chính mình một người phó bản cùng chủ nhà đại nhân bọn họ cùng nhau hợp đ ấ u bọn họ bắt đầu quá nhanh thật sự chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác biệt lập tức liền thể hiện đi ra cũng còn tốt hắn là nửa cái bậc không có gì bất ngờ xảy ra chính là không có bất ngờ la phong cai thuốc cái thứ nhất thu hoạch thưởng hắn thu hoạch thưởng cảm nghĩ nói rồi lao trường một đống tiếp theo thâm tình biểu diễn một lần bình thường quy trình dùng tình sâu nhất không có ai hoài nghi hắn kéo dài thời gian mặt sau vương ngữ yên niên luân cũng thu hoạch thưởng đến đây vương triệu giải trí đã ở năm nay hồng công thập đại giải kim khúc thu hoạch hai thủ kim khúc nàng thu hoạch thưởng cảm nghĩ như cũng là lao trường một đống tiếp theo biểu diễn nhưng ở tòa khán giả cùng trực tiếp trên người đã nhận ra được không đúng này thu hoạch thưởng cảm nghĩ có chút kinh người tương tự hơn nữa cùng trước muốn so với hai người này thật giấm ở kéo dài thời gian lẽ nào là cố chi nam ở bên trong gặp phải khó khăn gì quả nhiên nửa giờ muốn sáng tác diễn t h ê m đ ấ u nơi nào có đơn giản như vậy lại không phải đầu lưỡi nói một chút là được chờ người chủ trì tuyên bố hạ an ca nho nhỏ thu hoạch thưởng thời điểm luôn luôn ít lời thiếu ngữ hạ an ca cũng tiến hành rồi dài đến ba phút thu hoạch thưởng c ả m nghĩ khiến người ta cảm thấy đến buồn cười chính là nàng đ à n g hoàng trịnh trọng lặp lại là phong thu hoạch thưởng c ả m nghĩ chỉ là chính mình sửa lại một ít ha ha ha c ư ờ i chết ta ta không nhịn được nay vẫn là ta cái tia cao lanh an ca lão bà sao cao lãnh bỏ vào ba di buổi tối hôm đó hiện tại ta an ca là sống dội triệu linh nhi thật sự mỗi lần nhìn thấy an ca ở màn ảnh trước mặt cao như vậy lạnh ta liền đến xem bong bóng tỏ tình sau đó ta liền hợp lực không nói bong bóng tỏ tình mỗi ngày tất soát an ca lão bà vĩnh v i ê n ánh trăng bạc lời nói trực nam có phải là khó đội lên ngay cả ta an ca lão bà cũng đang giúp nàng kéo dài thời gian này quá rõ ràng ai đừng nói nào có như vậy dễ dàng sáng tác ngươi thật sự coi giải kim khúc cải trắng này có thể so với trong nước lung ta lung tung giải thưởng lớn hơn nhiều đại một cái thiên một cái địa cũng không xứng được không đừng ở mỹ ta an ca lão bà sướng nho nhỏ, nhỏ. hạ an ca hiện tại toàn bộ tâm đều treo ở cố chi nam nơi đó biểu diễn x o n g xuôi nho nhỏ nàng đã nghĩ chạy vội trở lại đón lấy hàng năm thật giống đã có vẻ không trọng yếu vương ngữ yên cùng la phong trở lại hạ an ca ở lại mặt trên làng gấp thu được hàng năm có ba người để danh m à t h ô i nàng là bên trong một cái đang tiến hành hồng c ô n g thập đại tiếng trung giải kim khúc tốt nhất hàng năm kim khúc để danh có hạ an ca gặp gỡ lý thế khê khổ ngọt còn có triệu nghệ hồi ức người chủ trì cầm mịp rổ ngọt còn có triệu nghệ hồi ức người chủ trì cầm mịp rổ ngọt còn có triệu nghệ hồi ức người chủ trì cầm mịp rổ là một cái hợp lệ trao giải dạ giả hội người chủ trì hắn muốn một lần nữa kéo khán giả tâm tình hạ an ca gặp gỡ chúc mừng hiện trường màn ảnh lớn xuất hiện hạ an ca tấm kia khinh thành khuôn mặt nhỏ cùng với tên của nàng cùng gặp gỡ lại danh khán giả sửng sốt chốc lát lập tức thì có người hò hét vỗ tay lên chỗ khách quý ngồi một đám minh tính cũng có chút hoảng hốt hạ an ca thu hoạch thưởng hồng công thập đại tiếng trung giải kim khúc hàng năm kim thưởng nàng một cái xuất đạo một n ă m g ư ớ i ca sĩ hơn nữa gặp gỡ là bản thân nàng tác phẩm từ nay về sau tiểu thiên hậu tên tuổi sẽ vững vàng treo ở trên người nàng vương ngữ yên ở theo cô chi nam đi ra cũng nghe thấy nàng tự đáy lỏng vì là hạ an ca cảm thấy hài lòng sau đó nàng ở giới giải trí địa vị sợ là ngay cả mình cũng không sánh bằng cố chi nam nhìn trên sân khấu chủ nhà đại nhân có chút thư thái nàng trời sinh nên đứng ở đèn pha giới hưởng thụ tất cả mọi người sùng bái cùng với hoan hô thượng đế ban tặng cổ họng không nên bị lãng phí nàng tài hoa cũng không nên lãng phí gặp gỡ là nàng bắt đầu nhưng sẽ không là kết thúc mọi người mới bắt đầu phát hiện hiện tại tiếng trung giới âm nhạc đã trở rời rồi một cái xuất đạo một nam giới liền bắt được hàng năm kim khúc ca sĩ làm người cảm thấy đáng sợ càng làm bọn hắn hơn cảm thấy đáng sợ chính là đêm nay giải kim khúc ba cái kim khúc một cái hàng năm kim khúc tất cả đều là vương triều giải trí sau đó vương triều giải trí không phải muốn một tay che trời đồng cách cách sắc mặt tâm trầm nàng thu hoạch thưởng kim khúc một trong công ty còn có một cái nam t i n h cũng thu hoạch thưởng một thủ có thể vương triều ba đầu kim khúc một thủ hàng năm ba đầu kim khúc tất cả đều là cố chi n a m ca. đây là nhất làm cho nàng cảm thấy b u ồ n b ự c hy vọng triệu kiến hùng đánh cược có thể thắng đi làm điểm c ô n g hiến không thu hoạch thưởng lý thế khê cùng hạ an ca giả trang ôm ấp một hồi nói một chút khách sáo chúc phúc súng là mọi người có thể biết vẻ mặt của nàng không được ủ rũ một cái khác triệu nghệ cũng giống như vậy chỉ là hạ an ca chín mươi độ cúc cùng trung hòa hắn muốn ôm ấp ý nghĩ hắn cười cười nói rồi hai câu chúc phúc cũng xuống cái này sân khấu không phải bọn họ là hạ an ca hạ an ca có chút mở mị tiến lên vừa định lần này muốn nói thế nào thu hoạch thưởng c ả m nghĩ con mắt quét qua nhìn thấy cố man tử hướng nàng phất tay một cái vẻ mặt ung dung nàng biết cố man tử khẳng định chuẩn bị kỹ càng hạ an ca hơi hé miệng con mắt một lần nữa nhìn về phía gây vip tìm tới triệu kiến hùng vị trí chỉ có nhàn nhạt một câu nói triệu tiên bối ngươi chuẩn bị kỹ càng ạ thính phòng lập tức liền xôi c h o ngươi chuẩn bị xong chưa? vậy thì là cố chi nam chuẩn bị kỹ càng ánh mắt của bọn họ lập tức tất cả đều tìm đến phía cái tia góc liền ngay cả trực tiếp đều cho đến triệu kiến hùng hình ảnh triệu kiến hùng khẽ m ỉ m cười thế bạn trai đứng ra tuyên chiến đến rồi ngươi chuẩn bị kỹ càng mà mẹ nó ta an ca thật t á c yêu yêu trực nam cái gì gọi là h ắ n à cảm giác an toàn a ta cùng trực nam không đội trời chung an ca chọc ta nam nhân tháp ngươi triệu kiến hùng hoàn toàn không hoảng hốt thậm chí còn mất cười dù sao đoạn thời gian sáng tác đi ra ca khúc thật sự có điểm độ khó thật không tiện lao tử trực nam phát cuồng hắn chính là điếu ngoại trừ ở c ấ p an ca chuyện này ta cảm thấy đến trực nam không xứng an ca hắn thật không tiện d í p tiên kiếm đao phủ thủ cũng là d í p n g ư ơ i hàn à có thể hay không tán gấu sẽ không lăn đi ngủ hạ an ca gặp gỡ vang lên nàng nhìn cố chi nam phương hướng chăm chú mở miệng nghe thấy mùa đông rời đi ta ở năm nào đó tháng nào đó tỉnh lại bởi vì cùng ngươi cho thấy tâm ý nàng khi đó mới chính thức cảm thấy đến thế giới này cũng rất tươi đẹp một khúc thâm tình cố chi nam nghe bao nhiêu lần đều sẽ không chán hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ ở một thế giới khác gặp có một ca khúc là có người thâm tình hát cho chính mình nghe hắn rất vui vẻ ôm cúp hạ an ca hạ xuống đi đến trước mặt hắn mê hoặc con mắt mỉm cười như là đang khoe khoang như thế thật nặng không ngơi ư trùng hạ an ca quả hắn một ánh mắt có thể hay không tán gấu đêm nay màn kịch quan trọng bắt đầu sân vận động lờ mở sàn nhảy chính ánh đèn khán giả hiếu kỳ đánh giá sàn nhảy chính trên trực tiếp hình ảnh mặt trên cũng không có sàn nhảy chính hóa trang hình ảnh mà là kiếm được khán giả trên sân từng cái từng cái đầy cõi lòng chờ mong chờ mong cố chi nam mang đến tác phẩm phải biết hắn ở ca sĩ giấu mặt trên chính là nguyên sang tiệu vương tử mỗi một thủ đô là tinh phẩm cấp bậu tồn、tại. đêm nay có thể hay không tái xuất một thủ dốc ẻn r ồ n cấp bậc kim khúc tinh phẩm được rồi đại gia nói vậy cũng đều đang chờ mong đêm nay thỏa thuận đánh cược người chủ trì đi tới phó sân khấu nhìn san mẹ chính lại nhìn trong hậu trưởng cố chi nam bốn người hạ an ca đã đem cúc cho tới rồi trình mẫu bánh mang về bốn người vẻ mặt đều có chút chăm chú để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n ê n c ố chi nam cùng hắn lâm thời ban nhạc n à y một nhánh lâm thời thành lập ban nhạc có thể không được thành viên có người nào muốn tất mọi người đều biết người chủ trì phất tay ánh đèn đánh vào đi ra bốn người trên người cố chi nam đi ở phía trước phía sau là yên t ĩ n h hạ an ca cùng vương ngự yên còn có quay đầu nhìn trên sân hơn một vạn tên khán giả la phong bốn người này có ba cái ôm đồm tiếp cận một nửa giải kim khúc ca khúc mà hiện tại bọn họ tạo thành một nhánh lâm thời ban nhạc n g h i ề n nát hắn đêm nay ăn khuya t a xin mời vương lãng ở phía sau đài đối với cô chi nam h ô cô chi nam cười cười đưa tay dơ dơ vương lãng nở nụ cười trở lại chính mình ghế với vị mà người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu đội hình bà xị xích thêm hạ an ca tẩy ghi ta hạ an ca tẩy bộ vương ngự yên tẩy chống la phong Nhắc khi đã dọn xong vị trí cố chi nam như cũng là một thân áo sơ mi trắng cả vạt đang yên đang lành thắt ở cái cổ là chủ nhà đại nhân mới vừa giúp hắn thu dọn nói như vậy khá là văn nhã hắn đều muốn dốc envelope muốn văn nhã cái gì hắn hiện tại cần một chút cố giã cố chi nam bốn người vào chỗ thời điểm cùng nhau nhìn về phía triệu kiến hùng ánh mắt có chút cân nhắc liền ngay cả hạ ăn cả ánh mắt đều lộ ra một cố cân nhắc bọn họ vào chỗ thời điểm trên tính phòng thảo luận liền nhiệt lên xem ra thực sự là quá vẻ đẹp hai cái ăn mặc dạ phục váy k u y n h thành đại mỹ nhân một cái xem ra thanh tú hát chính hơn nữa một cái đẹp trai đại túc h o à người toàn n k h ô tìm đ ợ c một chủ trì sửng sốt á c ca k h một n Người gì? chút hiện nhiên n nhau h Cô n không nghĩ đến cô chi nam khẩu khí lớn như vậy đây là chắc thắng vậy chúng ta hiện trường khán giả nhưng là có thai phúc chúng ta muốn r ử a thai lắng nghe sau đó đưa ra chính mình quý giá một vé bỏ phiếu phương thức cũng rất đơn giản đại gia đứng lên đến là được chúng ta gặp thống kê đơn giản thô bạo bắt đầu rồi bắt đầu rồi anh em từ chín giờ đợi được m ộ ư ơ i một giờ rốt c ụ c muốn bắt đầu rồi t r ự c nam số a đại lục giới âm nhạc dựa vào ngươi dù n g tiếng quảng đông đánh bại tiếng quảng đông ta vẫn là không tin tưởng trong thời gian ngắn như vậy có thể viết ra cái gì ca khúc ngươi biết cái gì gọi là kỳ tích sao ngươi biết cái gì gọi là tài hoa sao ngươi biết cái gì gọi là cố công tử sao há lưu phê hiện trường đột nhiên liền yên t ĩ n h lại đây là nghe một ca khúc nên c o i tôn trọng mà phòng trực tiếp mặt trên tổng nhiệt năng độ đã phá trăm triệu coi như như thế nào đi nữa không chân thực ít nhất cũng là có mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu người online quan sát từ m ô i cái góc độ không giống nhau phòng trực tiếp điên c u ồ n g quét màn hình màn đạn liền biết rồi nhà tổ chức nhìn thấy những n à y nhiệt độ mọi người đã tê dần bình thường giải kim khúc xác thực rất long trọng nhưng này cũng là ở giới âm nhạc cùng ở f a n ca nhạc chỉ thấy ra truyền bá rộng rãi khả năng người khác biết trao giải kết quả vẫn là ở truyền thông đưa tin giới mới biết có thể đêm nay bọn họ tin tưởng đã có mấy chục hơn trăm nhà truyền thông bắt đầu dùng mực nước bắt đầu bọn họ ăn nói linh tinh chỉ là đánh cược cái này mánh lưới liền đem nhiệt độ kéo đẩy vậy bùa hót xe ớp mặt trên đã chiếm bình c ố chi nam hàng ngày chiếm lĩnh không có gì lớn kinh tiểu k h á i ánh đèn lờ mờ đánh vào chu vi c ố chi nam lại một lần nữa thở ra một hơi nhìn chủ nhà đại nhân bọn họ nhìn bọn họ đều gật đầu c ố chi nam cũng gật g ủ có chút đơn điệu bặt vang lên sau đó là hợp thành tiếng đàn đang phối hợp tiếng trống còn có đàn ghi ta đêm mưa lạnh tiết tấu hiện lên đây là một thủ dòng lệnh h à n h phần giữa tâu ca cũng là một thủ thương cảm ca khúc cung triệu kiến hùng thu hoạch t h ư ở n g ca khúc có tương tự địa phương chính là hai bài ca đều có một đoạn cá nhân tú mà cố chi nam tin tưởng hắn một đoạn này cá nhân tú là tiếp cận khó giải tiếng nhạc dần lên cố chi nam cảm thụ này lờ mờ ánh đèn thời gian qua đi một năm hắn lại đứng ở trên sân khấu vẫn là lấy phương thức này đối mặt hồng khám sân vận động vạn người khán giả nhưng hắn dĩ nhiên không một chút nào căng thẳng thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn ở trong mưa bước chậm màu xanh lam đèn đường dần lộ đối lập vọng không hề có một tiếng động ôm chạ ôm vì tìm ngày xưa tìm ấm áp ngày xưa biến mất rồi cố chi nam tiếng quảng đông bản lĩnh vững mang theo một ít toán hận âm thanh để trên sân khán giả lập tức liền đại vào tâm tình thật giống không sai dáng vẻ ác cơm miệng ngươi màn đạn ảnh hưởng ta nghe nhạc chặn đến ta lão bà mặt bốn người phối hợp hiệu ngầm chẳng bằng nói là hạ an ca ba người phối hợp cố chi nam tiết ấ u cố chi nam say mê sướng dần dần đem mình đại vào trong đầu hồi ức đây là hắn gần nhất phát hiện vấn đề hắn thật giống càng ngày càng có thể đếm tích hồi ức thật giống như giả lập hiện thực vờ giờ như thế để hắn có lúc rơi vào một loại không nhận rõ bên kia hoàn cảnh điệp khúc dần đến cố chi nam như cũ chấm ổn đêm mưa lạnh ta ở bên cạnh ngươi hy vọng ng cố ó biết với ta tâm, so l chi Chỉ nam thích g thích nhìn chăm chú theo tiết tấu chủ nhà đại nhân cùng vương ngựa yên còn có la phong chủ nhà đại nhân nắm đàn guitar theo tiết tấu nhẹ nhàng đong đưa thân thể cố chi nam đột nhiên nghĩ đến bọn họ đều nói chủ nhà đại nhân là triệu linh nhi bọn họ có nghĩ tới hay không triệu linh nhi cũng sẽ trả đ ĩ a đây lại một lần nữa điệp khúc kết thúc tiếng đệm n h ạ c đột n h i ê nhỏ n tiếng trống cũng không còn hạ an ca ba người đồng thời nhìn về phía cô chi nam hắn cong lấy bạt đứng ở trong sân khấu bóng lưng có chút cao n g ạ o cô chi nam một cái tay nhanh chóng gỡ bỏ cà vạt để cho mình càng thêm thả lỏng hắn nhìn này khổng lồ hồng khám sân vận động túi đầu cười yếu đất để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kinh đ i ể n bạt solo sân vận động chỉ có bạt âm thanh đang kể ra cái gì trên sân khán giả nhìn cô chi nam túi đầu đạn bạt động tác cùng với trên mặt hắn nụ cười tự tin có một loại bất h a m cảm giác bọn họ cho rằng đây chỉ là một đoạn ngắn ngủi bắt độc tấu có thể ba mươi giây quá khứ hắn còn ở đạn hắn sở hữu nhạc khí đều hóa thành triệt để đ ẹ p nhạc bọn họ phối hợp thỉnh thoảng đánh một hồi chỉ có cố chi nam còn ở chín đắm giọng thấp bặt thanh như mưa phùn hạ xuống lạnh leo thấu xương rồi lại tràn ngập cuối cùng nhu tỉnh cố chi nam ngón tay không ngừng đặt tại bặt trên dây cung một đoạn lại một đoạn hạt mưa nhưng đánh ở sở hữu khán giả trong lòng bặt âm thanh u y ậ n chuyển từ từ chuyển thành mưa to rồi dưới một hồi lại một hồi kể ra đêm mưa lạnh cảm tình kể ra bài hát này nên biểu đạt ra cảm tình cố chi nam sau lưng hãng th nhưng hắn nhưng hồn nhiên không cảm thấy chỉ là chìm đắm tại đây một đoạn bạt bên trong vong ngã hai phút tất cả mọi người đều trợn mắt mắt mồm thậm chí đã có mấy người đứng lên đến rồi thất thần nhìn triệu kiến hùng chính là bên trong một cái hắn biết miệng lại nói không ra nói một đoạn này bạt đủ để nghiền ép hắn năm ngoái cái kia một ca khúc bên trong ghi ta điện bộ phận hơn nữa đây là một đoạn cá nhân tú đêm mưa lạnh ta không muốn về nhà sợ nhìn ngươi b ó n g lưng chỉ c ư ờ i khổ vọng hạt mưa phải biết muốn nói rõ ràng đáng tiếc ta không có can đảm thí cố chi nam cuối cùng một đoạn điệp khúc cũng là một đoạn này đem mưa cuối cùng cảm tình không lạc trên sân trầm mặc n y mắt tiếng vô tay như sấm không gián đoạn toàn bộ hồng khám sân vận động giống như rung động như thế sở hữu khán giả đều đứng lên bọn họ bị bài hát này bị một đoạn này bặt triệt để thuyết phục mà trên mạng màn đạn đã tràn đầy không hề có một chút điểm khoảng cách có thể nhìn thấy hình ảnh hạ an ca vớt ư lên đàn guitar nhưng nhìn thấy cô chi nam có chút lắc lư thân thể vương ngữ yên cũng nhìn thấy nàng liền chạm sau lưng cô chi nam hạ an ca ở một mặt khác đứng có thể trước hết đến vẫn là hạ an ca nàng hầu như là từ cô chi nam động tác thứ nhất liền thả xuống đàn guitar cảm giác thân thể bị một cái tiểu tiểu thân thể đã được cánh tay bị có chút ngốc đặt ở bả vai nàng cố chi nam môi hơi trắng bệnh nhưng nợ nụ cười ta không có chuyện gì hạ an ca nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn trong con ngươi tất cả đều là lo lắng nàng là lần thứ nhất nhìn thấy cố man tử môi có thể như thế bệnh hạ an ca một người có chút vất vả cố chi nam ngoài miệng nói không có chuyện gì nhưng cảm giác mình thật giống lập tức không nhắc lên được khí lực mãi đến tận một mặt khác cũng bị đỡ được hắn hơi kinh ngạc vương ngự yên nhưng không có nhìn hắn mà là thấp giọng nói hưởng thụ ngươi nên nắm giữ tiếng vỗ tay nếu để cho người khác nhìn thấy ngươi như vậy hư khẳng định chuyện cười ngươi cố chi nam lập tức cường cắn môi đầy thần. Chính mình đứng vững. hạ an ca hé miệng không nói cố chi nam nhìn còn có chút tay run dậy chỉ cùng với trong lòng rung đ ộ n cảm vừa nãy cảnh tượng để hắn có trong nháy mắt cho rằng hắn trở lại g i á c rời quải. lúc này không nên ken h một tiếng khen thưởng một cái ngủ say đã lâu hệ thống sao chương bốn trăm tám mươi hai lại không tài nghệ không bằng người thua lao nương ca không rồi đây là đồng cách cách trong đầu không ngừng thoáng quá ý nghĩ một lần lại một lần nương theo toàn bộ hồng khám sân vận động như sấm nổ tiếng v ô tay r ộ i r ử a nàng thị g i á c cùng thính giác sắc mặt nàng hơi trắng bệnh trước đây nàng cảm thấy cho nàng là cố chi nam áp mộng hắn ở như thế nào cũng là một cái tư bản m ó n đồ chơi coi như hắn cùng toàn bộ hoa quốc tinh giải trí đối lập trong công ty cao tầng cũng không ai lưu ý chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ quá khứ hết t h ả đều gặp q uy về bình tĩnh tư bản lợi ích đều là vĩnh h ẳ n g không có ai không biết vĩnh viễn từ chối lợi ích hợp tác nhưng còn bây giờ thì sao cố chi nam bắt đầu từ khi nào biến thành nàng ác mộng nàng chấp nghiệm cũng biến thành hoa quốc tinh giải trí một c â y gai h ắ n tự nhiên giải trí thật giống như một cái kẻ phá dối leo lên ở vương triều cùng hàng cầu hai bên không ngừng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn nàng cảm giác mình hiện tại nên rời khỏi mà không phải ở đây bồi tiếp triệu kiện hùng mất mặt nàng b ư ớ c lên này một hồi đánh cực nhưng thủy trung không cách nào đánh bại giờ khắc này liền đứng ở sàn n h ả y chính trên nhắm mắt dưỡng tức nam nhân mà lần này nàng không phải ban giám khảo cũng nắm giữ không được cố chi nam quyền sinh quyền sát ca sĩ giấu mặt vua không ai ngày hôm nay lại đang hồng c ô n g hồng khám sân vận động sáng tạo một cái kỳ tích toàn bộ sân vận động có thể đứng lên đến toàn đứng lên đến rồi bọn họ hận không thể đem mình bàn tay đập nát hò hét tiếng vô tay hoan hô toàn bộ hồng khám sân vận động biến thành cố chi nam cá nhân buổi biểu diễn như thế bọn họ mặt đỏ tới mang h a i bọn họ vung tay hô to cố chi nam cuối cùng cái kia một đoạn dài đến hai phút b à solo cá nhân tú triệt triệt để để đem bọn họ thị g i á c cùng thính g i á c kéo đ ầ y một đoạn này bạn cho ta nghe đã tê dần quá thoải mái ta chính chăm chú nghe ca hắn đột nhiên cho ta đến rồi như thế một đoạn ta cả người cũng không tốt cảm giác sau đó dốc ẻn dồn bạ xịt tìm tới con đường của chính mình a đều đi theo cố cô công tử một đoạn này chỉnh lên a mạnh nhất bạt solo ta hắn ả nổi ra gà lên ai ghi màn hình sao vội vàng đem bài hát này làm ra đến a dựa theo trực nam đi đai tính hắn không có khả năng lắm ra ca chờ trực tiếp chiếu lại đem bài hát này cắt ra ta muốn học hắn à b ạ n ta muốn x o á i đêm nay hot s e ập dự định ai tới đều không dùng thật giống như các cư dân m ạ nói g n từ cố chi nam một khúc kết thúc hồng khám sân vận động tiếng vỗ tay bắt đầu hắn liền trực tiếp đ ă n g đỉnh hot s e ập mang theo đêm mưa lạnh trực tiếp đ ă n g đỉnh tin tức đầu đề giải trí đầu đề ưu khiếp sợ bộ gờ gờ tin tức toàn bộ tàn g khối tất cả đều là mới mẹ bút mực tám trăm dặm khẩn cấp đổi ra tin tức chính là chiếm chức trực tiếp tin tức vậy bù trên đã có người đem cô chi nam đạn bật đặc tả ảnh chụt màn hình hạ xuống thả đi đến bất kham hào hiệp vẻ mặt nổi ngang áo sơ mi trắng trực tiếp bị mê đảo đồng đạo phan mà có một tấm thì có tấm thứ hai tiếp theo chính là chương ba c ố chi nam quét màn hình toàn bộ về b ộ càng ngày càng nhiều trước kia không rõ chân tướng ăn dưa chân tướng nhìn thấy c ố chi nam bức ảnh sau gia nhập giải kim khúc ăn dưa hình thức mà bọn họ sau khi biết đều chỉ có một cái tử Đệt. yêu hắn đây à không phải ta lão công ta đột nhiên cảm thấy trực nam mặc dù là nam nhưng cũng không phải là không thể hắn tại sao có thể lại xoáy lại có tài hoa a trực nam thuộc về càng xem càng lại xem loại hình lần đầu xem xem cái thanh tú tiểu sinh hiện tại cảm thấy cho hắn có chút bị xoáy bị xoáy ta thật yêu ta lần thứ nhất sản sinh đánh đổi u an ca chiếm lấy trực nam ý nghĩ nay quá t à ác mau mau nhảy ra ta an ca bức ảnh xem mười phút linh nhi ngươi an tâm đi thôi tiêu g i a o có ta ta hiện tại liền đi mua bạ lẹn si à gà mẹ nó trên lầu đúng là nữ thần trực nam cũng có phan nữ ngươi nói thi đây hắn phan nữ có thể có thêm chính là ta lão công an ca cũng là ta lão bà ta muốn đi an ca h ậ y b ộ nhẫn lại đem trực nam cho ta mượn dùng mấy ngày dùng mấy ngày trực nam đây là ta hệ chát phiến phức liên lạc một chút ta ai k hồng muốn công h tập ộ đại tiếng trung kim khúc nhà tổ chức cảm thấy đến đã không cần đến xem đoàn người cây phiếu bài hát này nếu như như vậy thanh thanh thản thản quá khứ lời nói đại khái chính là chuẩn kim khúc thế nhưng cố chi nam chính mình cái kia một đoạn cá nhân tú bà s o l o có thể gọi hoàn mỹ thể hiện rồi chủ đề đêm mưa lạnh hoàn chỉnh bị dài đến hai phút bà hiện ra đi ra ta tin tưởng từ đại gia phản ứng liền có thể nhìn ra rồi này một hồi đánh cược triệu kiến hùng lao sư ngươi còn có loại chuyện gì hả người chủ trì đã bị thay đổi đi tới tùy theo tới chính là giải kim khúc phán xét ban giám khảo một trong hắn ra hiệu hiện trường yên tĩnh một chút tất cả mọi người đều nhìn triệu kiến hùng hắn t ừ vừa mới bắt đầu đứng thẳng trạng thái lại đổi trở về ngồi tư thế có chút thất thần chờ m i c r p h o n bị đưa đến trước mặt hắn thời điểm hắn mới hậu chi hậu giác tiếp nhận m i c r p h o n tri ánh mắt có chút phức tạp không nghĩ đến hắn thật nói đúng cái này tên là cố chi năm người thật sự không bình thường không chỉ là không bình thường thậm chí là cái quái vật ta thua triệu kiến hùng rất thản nhiên hắn tự phụ nhưng có thể nhận rõ hiện thực thực lực luôn luôn đáng giá tôn kính ta gặp thực hiện ta hứa hẹn quân tử chi giao triệu kiến hùng câu nói này vừa ra trên sân lập tức liền bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt bọn họ có chút khâm phục triệu kiến hùng thái độ không mạnh miệng không cậy mạnh ta bắt đầu cho rằng hắn rất hung hăng nhưng ta biết hắn có hung hăng tư bản nhưng hiện tại xem ra ta muốn là với hắn như thế vẫn luôn nắm thưởng ta khả năng so với hắn còn hung hăng đại gia khả lắm cúc nhưng là vinh dự đưa đi quyết tâm có thể không tập dưới đại gia người ta mười hắn ả bốn mươi trên dưới ta mười tám làm phiền chịu đòn muốn nghiêm không phải tư lịch thâm là có thể đại lục còn có cố chi nam lời nói từ khi trực nam xuất hiện một năm này lỗ thai của ta rất được tẩm bổ có thể con mắt của ngươi đây có phải là rõ ràng trước mắt linh nhi bị đau tiểu kiếm tiên bị đau lâm nguyệt như bị đau người hắn sao có thể hay không tán gẫu không thể lăn đi ngủ bất đương nhân tử cố trực nam đêm nay trước tiên bông u tha hắn ngày mai lại chu đời này tất chu cố trực nam gờ giúp toàn thể cấm nói một ngày ngang không đội trời c h u n g cố trực nam cũng như thế cố chi nam cùng triệu kiến hùng cách không n h ì nhau n ánh mắt của hai người đụng chạm sau đó hắn vừa nhìn về phía triệu kiến hùng bên người người kia hướng nàng n i t miệng n ở nụ cười triệu tiên bối có thể như thế hùng hồn ta rất khâm phục ta trước đây đã nói một câu nói như vậy tuy tài nghệ không bằng người hạnh n g à y sau còn dài câu nói này ta cũng phải đưa cho triệu tiên bối hy vọng sau đó mọi người cùng nhau vì là hoa quốc giới âm nhạc làm vẻ vang đi ra hoa quốc đi tham gia cái gờ giang mi cái gì hoặc là để unite s t e s l ấ y tham gia chúng ta giải kim khúc làm linh đúng không hoa quốc tinh giải trí cố chi nam trong lòng v ư ợ i gằn từ đây lại không tài nghệ không bằng người hắn nắm chặt người bên cạnh tay hạ an ca Cà tàu mày mới vừa rồi còn không khí là đây hiện tại liền nắm nàng đau đớn mà hiện trường khán giả cũng bị hai người đối thoại xúc động được từ nhỏ ta liền xem trực nam đứa nhỏ này hành thằng c ô đáng mừng bại cũng vui vẻ đây mới là hoa quốc mấy ngàn từ năm đó nên có tốt đẹp phẩm chất hoa quốc giới âm nhạc có các ngươi ta yên tâm ngươi yên tâm đỉnh cái chứ dùng ngươi có thể đại biểu từ bản sao nói thật hay lần sau để cho ta tới nói các cư dân mạng dồn dập biểu thị hai người này tiền kỳ mùi thuốc súng như vậy đùng cuối cùng nhưng có thể như vậy ôn hòa thật sự không muốn quá tuyệt ngược lại qua bọn họ cũng ăn được rồi cuối cùng còn phát triển hoa quốc tốt đẹp truyền thống bọn họ khẳng định hài lòng a chương bốn trăm tám m hắn mới sẽ không bởi vì một hồi đánh cược bị kéo dài tiếp cận một canh giờ giải kim khúc ở buổi tối 1 1 ờ i m giờ ba vẫn là kết thúc chỉ là nguyên bản thu được hàng năm giải kim khúc hạ an ca nhiệt độ cũng chỉ có thể đánh phải thứ ba chớ nói chi là những người thu được giải kim khúc các minh tinh khá một chút chính là vương ngự yên cùng la phong theo cô chi nam thành lập lâm thời ban nhạc sượn nhiệt độ cũng ở h o t xệ a ấp năm vị trí đầu còn lại đệ nhất đệ nhị h o t xệ a ấp đưa hết cho cô chi nam chiếm xong xuôi thậm chí sau này cũng là hắn h o t xệ ấp ông đưa ra báo cáo tin tức là như vậy khiếp sợ chi người đàn ông kia lại một lần nữa ra tay rồi miệt thị giải kim khúc không hắn chỉ là xem t h ư ờ n g khổng thành người thắng lớn nhất hàng năm kim khúc càng bị trở thành làm nền thái quá có người dùng bặt làm nền hắn dùng bặt trở thành nhân vật chính tin tức đầu để tiêu để lại như đối với tới nói ôn hòa một điểm chỉ là trình bày ức điểm sự thực hắn muốn chê ba tiếng trung giới âm nhạc cả jok e n d j o n đã chết không sau hiện đại jok e n d j o n lưu hành đã một lần nữa ra đi cố chi nam lại hiện kinh người tài hoa đây thật sự là trong vòng một tiếng rơi sáng tác cũng diễn tấu cả khúc cả tài hoa hơn người thiên tài vĩnh viễn không khô c ả hắn giải thích cái gì gọi là khó giải cố chi nam hồng công thập đại tiếng trung giải kim khúc tái hiện thiên phú kinh người đêm mưa lạnh hai phút phòng thần bạn đối với này thu được giải kim khúc các minh tinh cũng ở phía sau phỏng vấn biểu đạt nội tâm của chính mình vậy thì là sau đó cố chi nam tham gia âm nhạc t ư ở n g phiến phất đừng tiếp tục cho hắn trang bị cơ hội nhưng bọn họ đối với cô chi nam sùng bái cảm cũng trực tiếp lôi vài cái độ điểm này ở sau khi kết thúc ôm nhau nhận thức liền có thể nhìn ra rồi hạ an ca tận mắt cố man tử hóa thân vô tình nắm tay cơ khí bị những minh tinh kia chen c h ú c còn có một chút ghế vip khán giả yêu cầu ký tên liền nhìn như vậy hắn càng đi càng xa mất mặt những người này hoàn toàn không biết cô chi nam mạch máu ở nơi nào n h â m dung xuất hiện ở hạ an ca bên người rất hứng thú nhìn bị chen c h ú c cô chi nam c ù n g an ca giữ gìn mối quan hệ đến thời điểm thổi một hồi g i bên hay cái gì không có đúng không nhậm dung n h ữ n mày ánh mắt sắc mị, mị nhìn hạ an ca hạ an ca đỏ mặt mang theo lóe sáng thai sức v ả n h thai có vẻ vô cùng kiểu diễm nàng hơi túi đầu không nói hắn mới sẽ không nàng chỉ có thể bị ăn sạch sẽ cố man tử có chính mình chủ kiến không phải nàng có thể ảnh hưởng nàng cũng không muốn ảnh hưởng vương ngữ yên cũng ở một bên chắp tay sau lưng nhìn c ố chi nam bị chen t r ú c sự bất đắc dĩ không khỏi cười trộm hắn lần này không thể lại ạ b à ạ b à bà rồi ngươi nói như vậy ta thật giống nhớ tới hắn ở ca sĩ giấu mặt chính là như vậy la phong cười ha ha nhớ tới đến c ố chi nam tao thao tác chật xương sở ta lần trước hỏi n g ư ơ i ta ở ca sĩ giấu mặt hát cái gì ca ngươi đều đã quên ngươi nhưng nhớ tới hắn bị phỏng vấn vương ngữ yên hơi ngưng lại ánh mắt lơ lửng không cố đ ị n h liền ngẫu nhiên nhìn thấy b ả y bù có người phát la phong hoài nghi nhìn nàng sau đó đã trúng một cao góc đạp hắn nghe răng trận mắt trốn đến một bên cũng còn tốt không có phóng viên vô tới người này làm sao đột nhiên cùng cái cọp cái như thế đêm nay qua đi cố chi nam n h i ệ t độ lại gặp lại một lần nữa cất cao ấ t c có thể những người ái mộ biết cái này n á o ngơ đi đ á i tính không chắc lại chơi biến mất đi tới cái này cần nhiều để giới giải trí xe rách ngày hôm trước thiên hận không thể biệt ly mười lần ly hôn một trăm lần mình tinh khó đ ỉ n h anh em thật vất vả làm điểm sở c ă n g đan góc độ có thể gọi hòa mỹ ngươi cho ta chỉnh này vừa ra nhiều lần làm chúng ta tâm thái k h e n chốt ngươi còn chưa muốn này nhiệt độ đến thị trường vậy thì rất khiến người ta ước ao ghen tị ngươi đi đâu vương lãng cảm thấy đến có chút kỳ quái hắn vốn là làm muốn đi giúp cô chi nam giải vây kết quả sau khi đi qua liền phát hiện hắn không gặp thừa dịp hôn loạn biến mất rồi trốn đi a cô chi nam l ư ờ hắn một cái chủ nhà đại nhân bọn họ đã trước một bước rời đi đón lấy không có việc gì liền muốn rời đi hồng c ô n g đi chúc mừng một hồi uống chút rượu vương lãng đắp c ố chi nam vai cười nói có cái gì tốt chúc mừng tiền nhân công lao tôi h lời nói ngươi bây giờ có thể rời đi kinh đô ta quê nhà tết đến có thể muốn phổ cập xe đạp dùng trung a năm nay nhất định phải mang chủ nhà đại nhân về nhà nàng muốn lái xe l ắ c lưu tới c ố chi nam nhất định phải thỏa mãn nàng vương lãng đi môi không nói gì đạo huynh đệ tốt xấu là cái lao bản hạng mục đứng lên đến giao cho người phía dưới xử lý là tốt rồi a ta muốn là tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm ta làm cái gì lao bản người có tiền bình thường lên tiếng không phải như vậy nói ngươi xem à ta cần quản lý ta tài chính vậy ta chỉ cần đi tài chính học viện tìm một cái nhân viên quản lý mỗi tháng ném cho hắn mấy vạn khối tiền lương đúng hay không lẽ nào ta hắn ả chuyên môn đi học cái tài chính cố chi nam suy nghĩ một chút thật giống là chuyện như thế quả nhiên hoa quốc phú thiếu trong đầu tất cả đều là tư bản chủ nghĩa hắn muốn học tập một hồi đi thôi đi uống rượu đem ăn ca bọn họ cũng gọi lên ta tử bằng hữu nơi đó mượn chiếc xe đi lên màn đêm thăm thẳm vít tò gì ả cảng toàn hồng công cảnh đem chỗ tốt nhất đảo loạn giải kim khúc cô chi nam bốn người hơn nữa vững lãng còn có nhậm dùng cùng diệp chính văn còn có trình mộng ánh nguyên anh những này có môi giới trợ lý b ê n h mông quần quận mười mấy người bọn họ nhìn mặt trước tỏa sáng du thuyền có chút xạ thiệt đây chính là vương thiếu mị lực cả ngươi không nói ngoại trừ mượn xe còn mượn du thuyền a cố chi nam có chút mất cảm giác vương ngữ yên bọn họ cũng còn tốt lại không phải chưa từng thấy du thuyền đối với cái này hoa quốc nổi danh phú thiếu chuyên đội giới giải trí minh tinh đ ề u mau bọn họ bao nhiêu cũng tiếp xúc qua chỉ là không quen có thể chứa được hai mươi ba mươi người khai phái đối với du thuyền liền chậm dai chạy ở hồng kông trên cuộc ố Chi nam ngồi Nam dựa d vào ở du thuyền tầng cao nhất phủ ghế tựa, cầm trong tay bình có thai, từng có lúc, hắn thậm tiếp tới trên thuyền tinh tuy phù ghế bình hắn chí không nghĩ. nhiên không, du thuyền uống rượu u này cận đơn rằng không cầm cao cóc có lúc, ước có các c sao. loại dám làm xem Dĩ sẽ ở vị vị đời của hắn thật giống cũng đặc sắc lên này ngăn ngắn một năm r ư ớ i nhân sinh so với hắn kiếp trước hai mươi tám năm nhân sinh còn muốn đặc sắc gấp trăm lần vẫn là quen thuộc vương thiếu hắn cầm hai chuỗi thiêu đốt tới yên lặng ngồi ở cố chi nam bên cạnh người đưa tới một cái ở du thuyền thiêu đốt vẫn là lựa than cái này náo ngơ vẫn là ổn chương ố c i Nam nhìn l ớ t qua ăn mặc áo đầm ở trên thuyền bốn trăm tám mươi bốn độc hành gian nan tiếp nhận thịt nướng cắn một cái cố chi nam miệng đầy dầu có chút ý cười ngươi phú thiếu bằng hữu thật không keo kiệt loại này du thuyền nói mượn liền mượn đến rồi hồng kông không chơi tiệc đứng chạy đến tìm chúng ta thiêu đốt ai nha tiệc đứng loại này đều là kẻ nhạt thời điểm với bọn hắn chơi bọn họ đúng là muốn cùng ngươi thấy một hồi ta từ chối ngươi với bọn hắn nơi không đến ta liền cảm giác cùng ngươi ở trung khá là thoải mái ngươi xem chúng ta sự nghiệp cũng bắt tay vào làm cộng hưởng kế hoạch phổ cập toàn quốc giật thu ngư lợi tự nhiên giải trí ta cũng là cổ đông này không đều cần chúc mừng à. vương lãng nói xong cùng cố chi n a m đụng một cái bình rượu tiếp tục chầm chầm nói bình t h à n đ i ể m được ngươi không cũng là đêm nay lớn như vậy nhiệt độ web bù đầu đề video đều soạn bạo có thể ngươi còn chưa là lựa chọn biến mất ngươi muốn tiến vào vòng tiếp điểm thông báo quảng cáo a đóng kịch ta trên tiết mục a hiện tại giới giải trí không phải là ngươi một tay che trời không có hứng thú đối với nhận thức vương lãng đến những người phú thiếu bằng hưu vẫn là quên đi không phải cái kia đều là vương lãng Đúng đấy, không có hứng thú. không hứng có vương lãng cười ha ha cố chi nam nếu như cảm thấy hứng thú đó mới là kỳ quái vậy ngươi vì sao lại mở công ty giải trí ngươi không phải giới giải trí những người ở bên trong có thể ngươi so với giới giải trí những người ở bên trong còn cao hơn nhân khí ngươi không phải bê t à cố chi nam cảm thấy cho hắn ở biết rõ còn hỏi thật chính là hạ a n ca cái kia không phải vậy đây vương lãng muộn một t m ộ t n g ụ m r ư ợ u nhìn trên b o n g thuyền chăm chú tham dự thiêu đốt hạ a n ca hiện ra ý cười nói đến ta biết nàng vẫn là ngươi quảng cáo để ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú luôn cảm thấy nàng ở trang nhân vật thiết lập hiện tại giới giải trí cái nào còn có thuần túy chỉ người đang hát công ty giải trí đóng gói xây dựng mánh lưới thôi cố chi nam cũng nợ nụ cười vừa mới bắt đầu nhìn thấy chủ nhà đại nhân ở nhà chợ nhỏ bên trong xem cái hũ nút để phòng tâm đều là rất mạnh cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ để hắn có lúc n g h ĩ không ra đến cùng ai mới là chủ nhà không nấu mì liền ăn giao đồ ăn và năm điểm một nhà để người ta thả cửa ngồi ở trên bàn yên lạc ăn khi đó hẳn là đang vì ca khúc sầu sâu chết cái con này t ỏ vì lẽ đó, khi đó đi sớm về trễ là đi tìm cái kia làm cho nàng ở đêm mưa khóc giống người thỉnh cầu t r ợ g i ú p đi tới kết quả bị đâm lưng nói đến còn rất cảm tạ hắn nhưng cũng không thể tha thứ nhân vật thiết lập này có thể không dễ bán vì lẽ đó ta biết hạ an ca chính là bản tính hứng thú càng to lớn hơn người mỹ c a được ai không muốn biết đây chỉ là người này quá lạnh ta đi qua mấy lần nàng thông báo hiện trường không từng chiếm được một cái chính mặt vương lãng nhớ tới đến liền muốn cười cố chi nam nhìn vương lãng hắn s ở sờ muối có chút lúng túng khi đó cùng ngươi không như vậy thù ca ta cũng muốn nói chuyện yêu đương mà ngươi là đi nói chuyện yêu đương cố chi nam vô cùng hoài nghi nếu như lúc đó vương lãng dùng thân phận của chính mình áp bức lời nói phòng trừ chủ nhà đại nhân chỉ có thể lùi vòng nàng cũng không có để ý đến ta à ta mấy lần biểu thị muốn nhận thức một hồi nàng cái kia có môi giới liền phía dưới uống rượu cái kia chỉ nói với nàng nói chuyện vương lãng trẻ chê môi ra hiệu trình mẫu đánh vị trí chính nói hạ an ca cũng cầm mấy xuyến thiêu đốt tới gió biển thổi lên nàng áo đầm nàng ăn mặc cố chi nam âu p h ủ c ó vẻ hơi đ ạ i cho hạ an ca đưa tay ra đưa cho cố chi nam hai chuỗi thịt nướng ta khảo giỏi quá cố chi nam cười cười nàng vừa nhìn về phía vương lãng do dự một chút đưa tay ra người có m u ố n không vương lãng rất rõ ràng nhìn ra trên mặt nàng x o a n suýt này đều là hạ an ca khảo muốn một c h u ơ i chỉ có thể cho người một c h u ơ i đây chính là khác biệt một cái do dự đều không mang theo do dự vương lãng phiền muộn cắn thịt nướng nhìn yên tĩnh ngồi ở cố chi nam bên người hạ an ca suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết đến cùng là tốt như thế nào trên nguyên lai cao lãnh nữ thần không phải không để ý tới người chỉ là người khác không phải cố chi nam a vương lãng lắc đầu một cái đứng lên nhìn về phía này phồn hoa hồng c ô n g cạnh đêm bọn họ ngay ở vít to di hạ cảng bồi hồi mà thôi hạ an ca nhìn vương lãng không phản ứng hắn đúng là cô chi nam cười cười suýt chút nữa biến tình địch hạ an ca n g h i hoặc cô chi nam muốn đưa tay xoa bóp nàng mặt nàng trứng mắt dầu cô chi nam hầm h ự c rút tay về vương lãng cười hì hì tình địch là không thể nhà ngươi an ca từ đầu tới đôi không nhìn tới ta ta liền tình địch cũng không bằng cái này ngược lại cũng đúng chỉ có điều xem ngươi loại này gia đình ngươi còn có tự do yêu đương không đều là thương mại thông ra sao cô chi nam nghi ngờ nói làm sao ngươi biết nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt vương lãng cười khổ xác thực như vậy sang năm đi tuổi cũng không nhỏ nói là trước tiên nơi nước ngoài du học trở về thích hợp liên kết không thích hợp mạ khó đỉnh hả cặn bạn nam cặn bạn nam để cố chi nam cùng vương lãng giật mình chính là hạ an ca cũng lặp lại một câu bị hai người xem sắc mặt nóng lên nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hồng kông c ả n h đêm có chút say mê phốn hoa đô thị nghe hồng rừng thép nốt lại quá nhiều người rồi lại là vô số người n ó n g trong địa phương vương lãng lựa chọn trầm mặc ba người trầm mặc không nói gì từ từ bên người thêm ra vương ngự yên la p h o n g còn có nhậm dung cùng diệp chính văn tất cả đều nhìn hướng đông hồng kông trên hưởng thụ gió biển thổi thời khắc này cũng rất tốt không có lớn như vậy ý nghĩ cũng không có phía trước tranh đấu tại đây ép tới người t h ở không hết thời đại đô thị làm biếng một hồi d i ệ p chính văn cùng vương lãng la phong c ụ g r ư ợ u ồn ào muốn cho hai người ngã xuống x u ố n g hạ an ca nhìn một chút giống tuyết bàn tay hé miệng nói ngươi cùng triệu kiến hùng có phải là ước định cái gì vì sao lại hỏi như vậy ngươi không thích âm nhạc thưởng trao giải cút điều kiện của hắn đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa và đầu qua thật thông minh a cố chi nam t h ắ n g phục chủ nhà đại nhân tiếp tục như vậy hắn sau đó có thể không tốt tàng tiền tiêu vặt quả thế hạ an ca nhìn cố man tử con mắt thật giống có một v ệ đắc ý cảm giác nàng đoán được nhưng sẽ không hỏi nhiều c hạ an ca quay đầu lại nhìn hắn khoe miệng vung lên xuống tìm nguyên anh đi tới ngươi thật sự rất yêu thích an ca vương ngữ yên ở một bên cái miệng nhỏ mí môi cóc thai không một chút nào xem lần trước ở hải phổ phong cách tại sao ngươi sẽ như vậy hỏi không cảm thấy có chút kỳ q u i à cố chi nam đầy mặt kinh ngạc hắn không thích cái k i a cùng nhau làm gì hiếu kỳ a nói thật ra a nếu như quãng đời còn lại là nàng ta hy vọng quãng đời còn lại nhanh lên một chút bắt đầu cố chi nam hời hợt một câu nói để vương ngữ yên có chút sửng sốt nàng vén vén sợi tóc có chút ý cười cũng thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều chưa cho đây không sợ nàng biến tâm đó là chuyện của nàng ta bất biến tâm là được tình yêu muốn hai người kinh doanh mới chơi vui ngươi không muốn tương tự tư đơn phương ta đã nói với ngươi đây là rất thống khổ độc hành gian nan cố chi nam đứng lên đối với vương n ữ yên cười, cười. p h bốn trăm tám mươi lăm công bằng cố chi nam có chút bừng tỉnh bị tiểu lý đuổi một buổi tối mai đến tận cảm giác miệng vô cùng khô giáo hắn mới có chút mở mịt mở mắt ra và mắt chính là quen thuộc gian phòng là vương triều giải trí cho chủ nhà đại nhân sắp xếp căn hộ hơn nữa đã sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đánh vào cuối giường có chút đu h ò a cố chi nam xoa xoa chướng đau đầu có chút không nói gì hắn vốn là là xuống giúp chủ nhà đại nhân thiếu đốt nhưng không nghĩ đến bị vương lãng kéo qua đi uống rượu một ly tiếp một ly hắn chỉ nhớ rõ sớm nhất không chịu nổi chính là cái kia diệp chính văn bởi vì hắn cảm tạ cố chi nam thời điểm chút mạnh chính mình cố chi nam còn tưởng rằng hắn khát sau đó đón lấy là ai đó vẫn tỉnh táo ký ức chậm rãi hiện lên cố chi nam yên lặng đem vương lãng cùng la phong kéoa uống rượu danh sách đen muốn đứng dậy tì Cố Chi con trước ngực chủ có chút phục con tối phát hiện nhỏ mình, hắn nghiêm đầu, chủ nhà đại nhân có chút không tình hôm nhìn mới đại người lại người đổi rủi rủi con mắt, mới nhìn rõ giữa ngồi Nam ngang nguyện trên vẫn nàng tay qua xoay qua ma một đầm, mắt, quá áo tử. đây, đầu, ở rõ là dạ sớm cố chi nam lúng túng chào hỏi âm thanh có chút khả khản đây là khác trong đầu hắn có chút vụn vặt ký ức nhưng ký không quá hoàn chỉnh chỉ nhớ rõ hắn là giữa dựa vào chủ nhà đại nhân trở về sớm hạ an ca âm thanh cũng rất nặng nề hơn nữa con mắt có nhàn nhạt vành mắt đen xem ra có chút tiều tụy nàng hầu như một buổi tối không ngủ từ thuyền trở du về cũng đã 4 giờ sáng sớm hơn nhiều. cố ũ n g đã mang tử mơ mơ màng màng, đều là nàng mơ đều chi ố c nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân bên kia tủ đầu giường có chén nước liền muốn bám thân đi qua nắm nhưng không nghĩ chủ nhà đại nhân lập tức co lại trong c h ă n chỉ lộ ra cặp kia có chút buồn ngủ con mắt cảnh giác nhìn hắn cố chi nam nắm quá ly nước u ngô n g cung n g ủ tưới cổ họng như là được tầm bổ lập tức liền t h ả i mái rất nhiều hắn thỏa mãn để tốt ly nhìn chủ nhà đại nhân chủ nhà đại nhân tại sao lớn như vậy phản ứng ngươi nhìn lầm hạ an ca con mắt không nhìn tới cố man tử mà là vươn mình xuống giường áo đầm bị chăn quấn lên đến rồi một điểm lộ da trắng non như ngọc b ắ p đùi nàng vội vã đỏ mặt kéo xuống cố chi nam nhưng là có chút mờ mịt tối hôm qua cảm giác ngủ mơ hồ tìm thấy cái gì như vậy hoạt có thể hay không là ta có phải là làm cái gì cảm giác thấy hơi không nhớ rõ lần trước nhỏ nhặt đã là lần trước cố chi nam có chút khó đỉnh rượu vật này sau đó vẫn là quên đi ngươi không có hạ an ca xem sốt u ruột mắt thỏ trận lên giận dữ nhìn hắn dép đạp đạp đâm ạ p thanh tại đây sáng sớm đặc biệt vang dội cố chi nam gãi đầu một cái phát lại nhìn một chút y phục của chính mình hoàn chỉnh vô cùng ngửi một cái trên người mình một thân m ù rượu h ắ n có chút cười khổ đi ra ngoài ngồi ở phòng khách trên đờ ra đợi hơn nửa canh giờ cửa phòng vệ sinh mới bị đẩy ra hạ an ca dùng khăn mặt lau chùi mái tóc c ư ớ p nhẹp đi ra a n mặc ấn có màu xanh làm tiểu phi tượng quần áo ở nhà trang phục tắm sông đỏ phừng phừng khuôn mặt so với vừa nay cô chi nam thấy nàng thời điểm có vẻ có sức sống hơn nhiều vì lẽ đó ta có phải là cầm lấy chủ nhà đại nhân một trận lọt o gặm người m ô i đều sưng lên cô chi nam trải qua ở phòng khách chăm chú phục b à n rốt cục nhớ tới đến một ít, đó chính là hắn không có thành thật đi ngủ nhớ về trên đường chỉ là đầu có chút đau quả nhiên vương lãng mặt sau rượu tây không thể trả vào hậu k ì quá to lớn hạ an ca đem khăn mặt vùng ra cô chi nam trên mặt tức giận ngồi ở một bên khác trên ghế sofa khuôn mặt nhỏ con hồng ánh mắt không quen cô chi nam lấy xuống khăn mặt nhìn thấy chủ nhà đại nhân sắp mặt liền biết hắn nói không sai chẳng trách đại khái không ngừng hôn khả năng còn động thủ cô chi nam muốn ngồi quá khứ lại bị hạ an ca trừng trở lại mùi rượu cô chi nam cộp lốc gãi đầu một cái chủ nhà đại nhân chính mình đối với mùi rượu rất g h é t bỏ có thể nàng dĩ nhiên chưa hề đem chính mình bỏ vào phòng khách có chút cảm động nhưng cũng không bài trừ là chạy không được chẳng trách sáng sớm hắn đi lấy chén nước phản ứng lớn như vậy vậy ta cũng đi tắm rửa cố chi nam trở lại lật một chút y phục của chính mình cũng tiến vào phòng vệ sinh hạ an ca lúc này mới đưa tay xoa xoa chính mình nóng lên gò má nàng hoài nghi cố man tử là cố ý trên đường trở về còn rất tốt chờ nàng đem hắn cho tới trên giường liền bắt đầu không đúng còn có nào có người mỗi lần muốn uống nước uống xong sau đều muốn ôm nàng thân nàng còn tưởng rằng muốn xong không nghĩ đến cố man tử chỉ là lục tục h ô n mấy lần sau đó mơ hồ nói với tự mình ngủ ngon sau khi liền trời đã sáng không cảm tạ ta không phải ta ngươi tối hôm qua liền ngủ đường cái ngươi uống say thời điểm ta cũng không nhường ngươi ngủ đường cái hai ta xem như là hòa nhau cố chi nam liếc nàng một cái t r i n h mộng ánh rên một tiếng từ trên ghế xa lông lên một cái tắt vỗ vào cố chi nam phía sau lưng tức giận nói nếu không là an ca tỷ ta khẳng định ném ngươi ở đường cái nặng chết rồi còn muốn a n ca tỷ chăm sóc ngươi ta vừa nãy nhìn thấy nàng không ngừng áp khẳng định không thể đi ngủ bên trong phòng khách đã không có chủ nhà đại nhân cố chi nam nghi hoặc liếc nhìn phòng ngủ cũng không có ta đáng yêu bạn gái đây phi phi c ô chị mậu ánh vô ngược nắm một cái có chút vui mừng dáng vẹn vậy ta còn có cơ hội ngươi có cái lông cơ hội cố chi nam hiện tại đã nghĩ đem nàng đưa đi châu phi làm mỏ chủ biên như vậy thuộc nữ tại sao mọi mọi xem người bị bệnh thần kinh chúng ta công bằng cạnh tranh ngươi nếu như không đúng an ca thì được ta liền bật tới chị mậu ánh rất gỡ ngực bô nghển lên cầm xem cố chi nam cố chi nam nhàn nhạt quét nàng một ánh mắt xem nàng sợ hãi nàng nuốt một ngụm nước bọt lui về phía sau hai bước quyên chính mình thực có thể đem cố chi nam q u ă n g bay ra đi hay là cho tới nay cùng cố chi nam nháo sẽ không có chiếm được quá tiện nghi để trình mộng ánh theo bản năng liền cho rằng người này là không thể chiến thắng cố chi nam d ừ n g dưng như không thu hồi nhãn thần đi ra ngoài cửa lưu lại nhàn nhạt một câu nói hai chúng ta liền công bằng cái từ này mà nói ta đi rồi cũng chỉ còn sót lại một chữ t r ì n h mộng ánh thở phào n h ẹ nhõm vỗ ngực một cái sau đó một trận sắc mặt bỏ lên cố chi nam ngơi cái xú lưu manh c h i n h ngộng ánh mạnh mẽ một quyền đánh vào trên ghế sofa sau đó nhìn mình trước ngực có chút buồn bực dáng vẻ tuy rằng không có an ca tỷ lớn như vậy áp lực nhưng ta không nhỏ thật mà ở cửa thang máy đợi được mặc một bộ b ạ cáo khoác chủ nhà đại nhân cùng nguyễn anh hai người trong tay đều nhấp theo g i a o đồ ăn phía dưới không thể vào các nàng chỉ có thể xuống lấy nhìn thấy cô chi nam thời điểm hai người đều có chút kinh ngạc cô chi nam nhưng là đi đến giúp hai người năm quá nguyễn anh hỉ hỉ cười nói cố lao sư uống rượu say tuy rằng không á o nhưng cũng không bớt lo nha vẫn tốt chứ ha ha cô chi nam có chút lúng、túng. hắn cảm thấy cho hắn ở nguyễn anh trước mặt vẫn luôn là đức cao vọng trọng cao nhân hiện tại hình tượng phá diện là cũng còn tốt rồi không giống an ca t ỷ trước uống say thiểu anh hạ an ca ánh mắt giết để nguyễn anh le lưới lựa chọn câm miệng cố chi nam cười cười chủ nhà đại nhân uống say lần đó chỉ có chân bị thương lần đó trước thần thoại lần đầu chỉ có thể toán say nhưng cũng có chút làm ở mỹ tính cách đều sinh động rất nhiều chương bốn trăm tám mươi sáu trên người, người có ta quãng đời còn lại mùi vị nguyễn anh điểm chính là hồng công sớm một chút bốn người ngồi ở bàn ăn bên cạnh bầu không khí có chút trầm mặc cố chi nam nhìn yên tĩnh ăn đồ ăn chủ nhà đại nhân tinh xảo khuôn mặt trước sau lộ ra một luồng cơn buồn ngủ ngày hôm nay có thông báo cũng đầy đi lưu lại trở lại ngủ bù một giấc hừng ở hồng kông không có thông báo hạ an ca nhẹ chút đầu t r ì n h ị mậu ánh cắn bánh bao nói lầm bầm ta lưu lại chính mình đi phân bộ giao tiếp xong công tác chúng ta sáng ngày kia liền có thể trở lại lạc vẫn không có dạo chơi quá hồng kông đây nguyễn anh vốn là nhìn điện thoại di động nghe được t r ì n h ị mậu ánh lời nói thuật ký lên tinh thần ngày mốt trở lại ngày mai mua sắm tán thành đi dạo phố là nữ nhân thiên tính chỉ là cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng vẫn là yên lặng uống chính minh trúc chỉ là thỉnh thoảng dùng tay che lấp một hồi miệ ngắt một cái rất có một bộ chán trường vẻ đẹp cố lao sư cùng an ca tỷ còn có n g ự yên tỷ thêm l à lao sư tạo thành ban nhạc được gọi là mạnh mẽ nhất đoàn ban nhạc、ấy. nguyễn anh dơ điện thoại di động có chút hư n g phấn từ tối hôm qua lên men bắt đầu đến ngày hôm nay sáng sớm ở hoa quốc trên đã soạt khắp cả bằng hữu v ọ n g vương t r i ề u giải trí lẫn lộn ta vừa lấy được bọn họ phát tới tin tức để ta dùng an ca tỷ lấy b ổ phối hợp một hồi ngoại trừ cố chi nam còn lại ba cái đều là vương t r i ề u giải trí người hơn nữa giải kim khúc chúng ta bao ba đầu hàng năm kim khúc cũng là chúng ta nếu không là cố chi nam đoạt danh tiếng ngày hôm nay đẹp nhất gái chính là an ca tỷ trinh mộng ánh cũng ở soạt điện thoại di động đăng hạ an ca hẫy bù phối hợp phát chuyển đi vương triều giải trí hẫy bù vương ngự yên cùng la phong ấy bù cũng chuyển đi đi ra ngoài lần này vương triều giải trí muốn đứng ở nhiệt độ điểm cao nhất bọn họ biết cô chi nam sẽ không có phản ứng gì cái tên này chính là như vậy bên ngoài tiếng gõ cửa hưởng nguyễn anh đi mở cửa tiếp theo cởi tiếp nhận một bộ trăn đơn đối với đưa ra a di bảo m â u nói cảm ơn an ca tỷ ta giúp ngươi đổi thật trăn đơn lưu lại ngươi có thể trực tiếp ngủ nguyễn anh trực tiếp ôm trăn đơn đi vào hạ an ca gian phòng cảm tạ tiểu anh hạ an ca ngẩng đầu đối với nàng cười cười nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút ăn no trở lại ngủ bù mở giấc quay đầu nhìn thấy cố man tử ánh mắt nghi hoặc nàng không khỏi lường hắn một cái người uống rượu mùi rượu rất đậm chăn đơn đều là mùi vị muốn tắm rửa vương triều giải trí là thuê người chuyên biệt đến trông giữ căn hộ gọi điện thoại liền có thể đưa lên đến mới đổi tẩy chăn đơn hạ an ca vừa nay đi ra ngoài nắm bữa sáng thời điểm liền để nguyễn anh thông báo há lần sau không uống cố chi nam sờ sờ mũi đều là vương lâm nói cái gì hơn vạn nhất bình bao nhiêu đều muốn thử một hồi cố chi năm mới thử một hồi hạ an ca một lần nữa nằm ở trên giường thời điểm chỉ cảm thấy cả m thấy cả người đều tốt lên nàng nhìn ở một bên đứng cố mã tử hấp hay mắt ta không phải lại ta mệt biết ta nhìn ngươi ngủ cố chi nam không nhịn được cười ngồi ở bên giường đưa tay sờ sờ chủ nhà đại nhân mái tóc ồ hạ an ca nghiêng người sang k h í p mắt nhìn hắn vậy ta muốn ngủ buổi chiều thấy buổi chiều thấy xin lỗi để chủ nhà đại nhân một buổi tối không thể đi ngủ cố chi nam có chút t h ấ y n ấ y chị ngọc ánh cùng nguyễn anh đi ra ngoài chị ngọc ánh nói chính là đi giao tiếp xong công tác thuận tiện đi dạo phố sau đó ngày mai lại dạo chơi một ngày đúng là cái điên nhà đầu ta yêu thích loại này cảm giác hạ an ca nhưng là đột nhiên đánh gãy cố chi nam lời nói ta yêu thích chăm sóc ngươi cảm giác ta là bạn gái ngươi này rất bình thường nàng có chút l ú n g túng cuối cùng kéo cao chăn tre khuất mặt nhắm hai mắt lại cũng đúng cố chi nam cười nói sau đó bám thân ở chủ nhà đại nhân cái chán điểm một cái ngủ ngon đều ban ngày nặng nề g h nhuẫn n u ngữ khí t ử trong mền i chuyển ra hạ an ca kéo qua chăn tre lại đầu cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân động tác có chút ý cười cũng không quáy rời nàng đi ngủ hắn cũng còn có việc muốn làm chủ nhà đại nhân ngoan ngoan ngủ bủ ta đi ra ngoài hắn nói xong câu này liền đứng dậy đi ra ngoài thuận tiện muốn dẫn tới cửa cố c h i nam hạ an ca từ trong chăn thoát ra đầu thay đổi q u y ề n thái hoa đảo con mắt meo lại đến lộ ra đáng yêu cùng mê hoặc cố chi nam cũng đang muốn đóng cửa lại động tác ngừng cũng tham cái đầu lại đây hai người đối diện không khí cũng không nói gì sau đó cố chi nam đẹp trai nghi hoặc chờ ngươi trở về nhìn sau khi nói xong lập tức lại hất quá chăn thỏ cố chi nam c ử i t r ộ n vương ngữ yên cùng la phong ngày hôm nay liền muốn rời đi hồng c ô n g bọn họ phải đi về thu lại dưới một kỳ chạy chỗ ba chạy trốn ba phát sóng cũng đã hai cái d ư ớ i nguyện thu lại kỳ giải quyết x o n g vẫn không có thông báo cô chi nam cùng hạ an ca đi thăm ra cô chi nam nghiêm trọng hoài nghi lâm tất là đã quên đồng thời vì đó cao hứng vương triều giải trí phân bộ vương n g ự yên nhìn vẻ mặt c h á n trường la phong có chút những môi lại nhìn bình thường dáng vẻ cô chi nam nghĩ đến tối hôm qua hạ an ca điều khiển hắn hai người loạn trò loạn t r ò n dáng vẻ nhất thời thì có chút phiền muộn tới rồi nhậm dung đẩy cửa vào nhìn thấy vương ngữ yên cùng la phong lại nhìn thấy cô chi nam có chút kinh hỷ chi nam đệ đệ buổi chiều cũng trở về đại lục tối hôm qua u ố n g tận hưng chứ diệp chính văn trợ lý nói hắn hiện tại vẫn không có hoàn h ồ n đây ta còn tưởng rằng diệp ca k h ắ t nước đây cố chi nam nhớ tới diệp chính văn liền cảm thấy b u ồ n cười vương lãng lấy ra bạn hắn giấu ở du thuyền r ư ợ u tây lúc hung hăng cho mình châm r ư ợ u thần bờ hút ff hắn còn tưởng rằng rất đ i ế u ai biết cái thứ nhất cũng vương lãng đúng là hoàn hồn cố chi nam còn với hắn hẹn một hồi đồng thời dạo chơi một hồi n h a i hắn có chút kỳ quái hai cái đại nam nhân n có cái gì tốt đi dạo phố nhưng cũng không có từ chối cố chi nam chỉ là định thời gian hắn lưu lại lại đây đêm mưa lạnh là ngày hôm nay ấy bùa hót xe ấp n à y một làn sóng nhiệt độ dự tính có thể kéo dài hai ngày người cái k i a một đoạn bạt bị đơn độc cắt ra nói là phong thần tác phẩm nhưng có một cái hợp tâm đạn sai rồi chứ vương ngữ yên nhữ mày đạo cố chi nam tối hôm qua lần thứ nhất ở tại bọn hắn trước mặt biểu diễn ra một đoạn này bạt thời điểm ba người bọn họ đều kinh d i ễ m đến khi đó liền cảm thấy sát xuất cao sẽ thắng vương ngữ yên cũng mới biết tại sao hạ an ca không một chút nào lo lắng c ố chi nam tiếp đó hay là nàng biết cố chi nam như thế có tài hoa người nhất định có thể làm được đi h ừ n đạn sai rồi một cái hợp tâm cố chi nam thừa nhận cư dân mạng đều là mạnh mẽ có thể nghe ra trung gian người nào âm không nối liền ta trở lại cũng muốn học một đoạn n à y bạn thật sự rất tốt ta phỏng chừng khoảng thời gian này gặp n h ấ t lên một đoạn b ắ t c ủ a n h i ệ t la phong miễn cưỡng cười cười hắn hiện tại đầu còn có chút đau ngày hôm nay bị trợ lý lây tỉnh thời điểm lòng không cam tình không nguyện không nói những này đây là la nhị ca chủ hình xong còn có nhậm dung tỉ cũng cho ngươi một thủ tiếng quảng đông cố chi nam lấy ra hai tờ giấy phân biệt đưa cho hai người la phong lập tức liền lên tinh thần hắn còn tưởng rằng cố chi nam đã quên đây ta cũng có nhậm dung lập tức tiếp nhận hai người đồng loạt nhìn về phía mặt trên nội dung không chấp nhận Tiến hạ. Sau đó cố chi nam cười cười bưng lên nước nóng nhiệt độ vừa vặn hắn càng kinh ngạc la phong lập tức cảm giác con mắt tiến vào hà cát hắn cảm thấy đến cố chi nam đối với hắn thật sự hiểu rất rõ mỗi một bài ca đều đánh tới trong lòng ngươi vừa ra trận các nàng đều có vẻ chỉ đến như thế cảm tạ ngươi chi nam hắn nắm bắt bản viết tay tiện tay cẩn thận c h n g chất đặt ở trong túi tiền như nhặt được trí bảo một bên khác nhậm rung sắc mặt cũng có chút h ư n g hảo nàng ngẩng đầu lên sâu xa nói chi nam đệ đệ còn thiếu bạn gái ạ thực sự không được tiểu tam cũng được nếu không ta cho ngươi làm làm ấm dưởng ta thật lòng lan rồi người cái lao ả cố chi nam vẫn không có lên tiếng đây vương ngữ yên liền đem nhậm dung kéo về s o f a thu thu nước miếng của ngươi đều rơi ra đến rồi ai ta làm sao cùng a n ca so với mà chính cũng đẹp đẽ như vậy lại như vậy ôn nu vậy ta chỉ có thể làm tiểu tam hôn mấy bài ca làm một người thiên hậu mà ngươi xem a n ca đều dự bị tiểu thiên hậu nhậm dung nhìn vương ngữ yên lao nương thở dài bên trong a n ca thu hoạch giải kim khúc là gặp gỡ bản thân nàng viết củng cố chi nam mới không có quan hệ vương ngữ yên không nói gì vậy ta cũng muốn làm tiểu tam ngươi muốn hay không đồng thời nhậm dung nhữ mày đạo nhà chúng ta ngữ yên cùng ăn ca có so sánh ngoại trừ a vương ngữ yên tức giận trước ngực chập trùng không ngừng cắn răng nói ngươi lại nói lại nói ta gọi ta ba đem ngươi ngoại phái cố chi nam nhìn n h ầ m r u n g có chút bất đắc dĩ cô gái này hán tử cùng trình mậu ánh lại là hoàn toàn khác nhau không chắc trình mậu ánh ba mươi cũng sẽ là như vậy ta cũng phải ca vương ngữ yên trừng mắt cô chi nam r ộ i r a trắng non tay nhỏ lần trước cho ta viết ca đều qua ba tháng ngày không viết ngươi lần sau ngươi vương ngữ yên lập tức liền cảm thấy rất mát ư ớ nàng quệt mồm nhìn cố chi nam con mắt sáng long lanh cũng không nói lời nào cố chi nam có chút thở dài vò vò lông mày có chút mệt mỏi người này còn là một kim ứng thưởng nữ thần diễn viên nam q u a khen chỉ là hắn nhớ tới chủ nhà đại nhân khi đó dáng vẻ có thể so với vương ngữ yên tả thực hơn nhiều vẻ mặt động tác trực tiếp kéo đầy đặc biệt cuối cùng vũ vã hắn đầu dường lại túng lại muốn trang dáng vẻ hắn nếu không là cái chính nhân quân tử trực tiếp liền tên vô lại hưng phấn có đàn ghi ta mà ta hiện trường cho người viết tốt chứ thật sự vương ngữ yên lập tức liền thu lại vẻ mặt còn giật giật mũi người này nếu như không đáp ứng nàng thật biết khóc cho hắn xem người tốt xấu là cái nữ thần muốn phù hợp hình tượng cố chi nam một bên giúp đàn ghi ta điệu âm một bên suy nghĩ viết cái gì cả ta là nữ sinh không phải nữ thần vương ngữ yên c h ố n g cằm khoe miệng khẽ miết nhìn túi đầu điều âm cô chi nam trước đây không phát hiện người này gò m á thực rất lại xem an ca có thể hay không xem n g ư ờ i làm lũng vương ngữ yên đột nhiên rất tò mò nàng nhìn thấy hai người ở c h u n g đều rất bình thường khá là thân mật chuyển động cùng nhau thật giống chính là thần thoại lần đầu trên khán giả yêu cầu h ô n môi vương ngữ yên cảm thấy đến hạ an ca lúc đó cũng rất bất ngờ hoàn toàn không phản ứng lại d á n g vẻ cô chi nam suy nghĩ một chút có chút sung sướng chỉ là đem khoe miệng ẩ đi nhẹ giọng nói sẽ không cao lãnh hạ an ca chưa bao giờ làm lũng nàng chỉ có thể nói cầu ngươi còn có con mắt của nàng gặp kể ra tất cả an ca cũng không giống như là gặp làm nũng người chứ tỷ tỷ gặp a tỷ tỷ có thể gặp làm nũng còn thân thân thể yêu kiểu đu nhậm dung lại bắt đầu tự mình chào hàng d u n g tỷ vương ngữ yên nũng hiệu la phong đỡ c h á n ngươi đường nịch thật có lòng tư còn không mau một chút tìm cái bạn trai ba mươi tuổi ai cần ngươi lo người cái lao nam nhân ba mươi vải cũng vẫn còn độc thân mỗi ngày học chúng ta người trẻ tuổi nệ thì ạ sờ tù ở mợ xịt cố chi nam bị bọn họ như thế nháo trỏ trong đầu đúng là liền đi ra một ca khúc giai điệu cùng ca từ từ từ hiện lên hắn thử bắt đầu đạn du dương vui sướng tiếng đàn g u i ta r vang lên ba người lập tức liền yên tĩnh giai điệu vừa ra vương ngữ yên ba người thì có một loại ung dung tự tại cảm giác đây là một thủ khá là sung sướng ca khúc vương ngữ yên có chút cảm động người đàn ông này rốt c ụ c cam lòng cho nàng viết hài lòng một điểm ca khúc nàng lúc trước chỉ là thuận miệng nói kết quả nghiên luân gian phòng thân ái cái kia không phải tình yêu liền lục tục đi ra nên hình dung như thế nào n g ư ờ i khít khao nhất lấy cái gì cùng ngươi làm so sánh mới coi như đ ặ biệt cố chi nam âm thanh có chút khàn khàn nhưng cũng thật giống phù hợp này một ca khúc vương ngự yên có chút nghe mê la phong cùng nhậm dung đối với l i ế c mắt nhìn đều nhìn thấy khiếp sợ so với không được cố chi nam không nhanh không chậm kích thích đàn guitar phối hợp có chút khàn khàn giọng nói ngược lại cũng, cũng không có phụ lòng lần thứ nhất tại đây cái thế giới sướng đi ra màu đỏ dày cao gót hắn thu hồi đàn guitar nhìn vương ngự yên thấy nàng có chút ngơ ngác dáng vẻ có chút thở dài từ nàng bên kia nằm quá giấy bút chính mình ở phía trên viết viết hoa hoa gần như sau mười phút đưa trả lại cho nàng ca tên màu đỏ dày cao gót tương đối nhẹ nhanh ngươi é xây dựng một loại khá là khàn khàn cảm giác có lẽ sẽ được không tưởng tượng nổi kinh hỷ ồ nha vương ngữ yên cầm lấy bản thảo chỉ thật lòng nhìn dù gì nói đây thật sự là ngươi nửa canh giờ này viết ra ngươi còn nghe được ai hát không vậy ngươi nói cái gì hả ta có chút ước ao ă n ca vương ngữ yên nhẹ g i ọ n g nói rằng con mắt nhìn bản viết tay la phong mí mắt nhảy một cái nhậm dung đúng là có vẻ bình tĩnh cố chi nam ho một tiếng bưng lên nước uống xong ngươi ước ao cái gì ngươi tốt hơn n à n nhiều ta còn muốn sự đi trước liền không tiễn các ngươi trở lại ca khúc hợp đồng ký rồi ký cho tự nhiên giải trí là được yêu thích h n chứ cố chi nam đi rồi nhậm dung hì hì cười nói la phong chừng mắt nàng người này đột nhiên cùng cái kẻ phá dối như thế yêu thích cái rắm ngữ yên mới sẽ không thích chi nam cái kia nhiều lắm lung túng an ca biết rồi làm sao bây giờ vương ngữ yên trầm mặc hồi lâu nắm bắt viết màu đỏ dày cao gót bản viết tay ngẩng đầu cười cười được rồi làm lũng thay đổi một ca khúc hài lòng trở lại thu lại chạy trốn ba lạc vương triệu giải trí phân bộ dưới lầu vương lãng ngáp một cái nhìn mang theo khẩu trang tới được cố chi nam không hiểu nói làm sao đột nhiên muốn xóp tim không phải muốn dạo chơi mục đích rất rõ ràng dùng ngươi người ơ i n g ư có tiền á n h mắt giúp ta tuyển một nhà cửa hàng đồ trang sức bằng hưu ta nhà chính là cửa hàng châu đấu trực tiếp đi tiệm bọn họ đi hắn cũng rất yêu thích n g ư ơ i đặc biệt ngươi tiên kiếm để hắn cho ngươi cái chiết khấu vương lãng vung tay lên trực tiếp lên xe cố chi nam cũng theo lên xe có chút do dự bằng hưu ngươi cũng thích xem tiên kiếm đúng vậy phan cụ kia hắn có vui vẻ nhân vật sao t i ể u kiếm tiên ta t i ể u tiên kiếm hắn vẫn muốn nghĩ đây cáo tử cố chi nam đẩy cửa liền muốn xuống xe kết quả cuối cùng hay là đi trải qua nhiều mặt thân thiện nhịp nhạt cố chi nam lại thêm một người cửa hàng châu đấu bằng hưu đồng thời cho cô chi nam một cái đặt làm cơ hội hắn liền dựa theo ý nghĩ của chính mình miêu tả cửa hàng châu báo bằng hữu để chính mình công ty đại sư giúp chế tác đến thời điểm gửi qua đại lục cho hắn cảm t ạ n cảm ơn cái gì lệ muộn mà đặt làm lời nói phòng trừng quốc khánh có thể bắt được đến thời điểm để hắn gửi qua cho ngươi vương lãng vung vung tay hắn đem cô chi nam đưa đến tòa nhà c h u n g cư dưới ta còn muốn qua mấy ngày mới về kinh đô muốn cùng vài bằng hữu tụ một hồi ngươi buổi ký tặng tại đây tháng số ba mươi chứ thật giống đúng không cô chi nam ngẫm lại thật giống đúng thế buổi ký tặng xong xuôi nên mở sách m ư i chứ vẫn là nói mấy ngày nay liền mở quá cố quạng n g à h buổi ký tặng s a u đi nhất định được đến thời điểm buổi ký tặng ta gặp đi chờ n g ư ơ i x c h mới vương lãng cười to lên xe vẹo một tiếng liền mở xa hắn còn muốn trở lại ngủ、bủ. đêm nay là cái đêm không ngủ cố chi nam có chút t h n g dung bản thân muốn trực tiếp mua nhưng không nghĩ đến biến thành đặt làm hắn đặt làm một cái mặt dây chuyển dây chuyển gọi là gặp phải hắn cùng ngạo k i ề u phòng đông hạ an cà gặp phải chị mậu ánh cùng nguyễn anh vẫn chưa về hai người kia một đi dạo phố liền không biết đất trời tối tăm cố chi nam có chút không nói gì hắn đóng kín cửa đi vào bên trong gian phòng nhìn thấy chủ nhà đại nhân vẫn còn ngủ say lúc này thật sự xem cái ngủ mỹ nhân như thế cố chi nam để nhẹ xuống cái kia một bó to hoa hồng ở đầu giường đây là cho gặp chăm sóc người hạ an ca khen thưởng chạm vạng hạ an ca chậm rãi mở mắt ra gian phòng đã có chút tối tăm có một loại tịch liêu cảm giác nàng có chút không thích đứng nàng hiện tại không thích cô độc cảm giác kéo dài chăn m u n xuống nhưng không cẩn thận đụng tới cái gì nàng nghiêng đầu nhìn về phía cố man tử ngủ phía bên kia hoa đ à o con mắt lập tức có rút nhanh một bó to hoa hồng yên lặng đặt ở gối trên đón ngoài cửa sổ một tia hoàng hôn kiều diễm、đát. hạ an ca nhìn quanh căn phòng một chút bốn phía không có phát hiện cố man t ử bóng người môi khe mấy môi hạ an ca nâng lên này một bó to hoa hồng nghe thấy một hồi phát hiện một cái thẻ nhỏ n g ư ờ i như hoa chứa đựng trên người có ta quãng đời còn lại mùi vị hạ an ca lập tức n ở nụ cười trong lòng cũng theo n ở rộ hoa cố chi nam chính đang bên trong phòng khách chống lại trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh nhóng meo đòi hỏi muốn cho hắn dẫn các nàng trên phân không thể hạ an ca nâng bó hoa hồng k i a từ bên trong phòng lúc đi ra ba người đều nhìn về cửa g a phòng xem thật kỹ hoa hồng an ca tỉ ngươi không phải ở đi ngủ sao nơi nào đến như thế một bó to hoa hồng t r ì n h m ộ n g bốn trăm tám mươi bảy nỗ h n lực ô Chi n a mới gặp đặc giá ba một chương ca n bốn g trăm tám mươi bảy nỗ lực mới gặp đặc giá sẵn ba m ộ i chương bốn trăm tám mươi bảy nỗ lực mới gặp đặc giá ba một chương u bốn h trăm tám mươi bảy nỗ lực mới gặp đ ặ n giá ba một chương g i ố n trăm tám n ư ơ i bảy cố lao sư tuyệt đối sẽ không như vậy lắc tay chỉ có thể là an ca tỷ lắc ta thật thích nàng dáng vẻ hiện tại nhà cảm giác lại lạnh lại đang yêu ở an ca tỷ trên người đều biểu hiện ra t r ì n h mộng bánh nhìn hai người lung lay tay thư nhẹ một tiếng nàng rất không muốn thừa nhận nhưng hiện tại hạ an ca s ắ c thực càng ngày càng sinh động nàng nhanh yêu chết rồi chỉ là hiện tại không thể không có chuyện gì liền ôm hôn thân sờ sờ nghĩ đi nghĩ lại nàng trừng mắt cô chi nam bóng lưng tức giận nói ngươi làm sao sẽ biết không phải cố chi nam lắc cố lao sư đại trực nam một cái hắn sẽ không như vậy làm ngày hôm nay dĩ nhiên gặp tặng hoa cho an ca tỷ cho ta kinh diễn đến c h ẳ n g trách gan ca tỷ vừa n ã y lúc ăn cơm đều ăn nhiều một bát nguyễn anh cười trộm vừa n ã y các nàng ở bên trong phòng ăn lúc ăn cơm hạ an ca thỉnh thoảng lắc chân liền ăn ba bát cơm mặt mày đều là có một vệ mừng rỡ ngươi nói thật có đạo lý ta nhưng lại không có nói đối mặt nghĩ đến cô chi nam trực nam danh hiệu chỉ mộng anh yên tĩnh cô chi nam cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên người cái này nạo g kiểu chủ nhà tâm tình dị vãng nhiều người thời điểm nàng chỉ là kéo tay của chính mình tối hôm nay trực tiếp khi lên còn có lay động tay đại khái chính là nàng tiềm thức biểu đạt hài lòng phương thức vương ngữ yên cùng la phong đại khái đã ở hàng thanh hạ xuống rồi không ngừng không nghỉ chạy trở về đập xuống một kỳ chạy trốn ba mà bọn họ cũng quyết định chiều nay trở lại hồng kông đã không có cái gì tốt dạo chơi bởi vì cuộc đời vô danh quay xong hạ an ca biểu diễn ánh sáng trở thành cuộc đời vô danh trước tiên thanh tuyên truyền ca khúc nàng cũng có cùng lại cảnh minh đoàn kịch liên động vương triều giải trí thu được ba cái giải kim khúc hạ an ca càng là bắt được hàng năm giải kim khúc đón lấy trở lại đại lục nàng cũng nhàn không tới lần này nhiệt độ liên động năng hảo hảo lợi dụng cùng vương ngự yên các nàng đồng thời sẽ rất tốt kéo vương triều giải trí nửa cuối năm p ư ơ n g hướng phát triển đem hoa q ố c tinh giải trí đẻ xuống tiếp nhận tinh quang h hoa quốc tinh giải trí hiện tại có phải là nổi khủng cố chi nam chẳng muốn đi lý tinh quang hô ngu phát triển cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy việt mân phát triển bình thản nàng hiện tại theo hoa quốc tinh giải trí đoàn kịch đóng phim điện ảnh phó đạo diễn là lộ cao trì này đều là lại cảnh minh nói ở hoành điếm từng nhìn thấy mấy lần sát xuất cao lại gặp cùng cuộc đời vô danh đối với còn có chính hắn cố chi nam con mắt màu đen có một chút xúc cố ma n tử đang muốn bên người ngạo kiểu chủ nhà nặn nặn cố chi nam tay ánh mắt có chút kỳ quái nàng hô nhiều lần đều không có được đáp lại làm sao cố chi nam lập tức hoàn hồn nghiêng đầu nhìn ánh mắt kỳ quái chủ nhà đ tóc dài x ó a vai khẩu trang c h e lấp khuynh thành diện mạo ta nói chúng ta có muốn hay không mua một điểm lễ vật cho thúc thúc ca di còn có hạ cô hạ an ca quay đầu nhìn hồng c ô n g đường phố thực cũng cùng hải phổ gần như có nhiều chỗ còn không bằng hải phổ đây nhưng người ta chính là phát đạt vì lẽ đó mỗi người người tới nơi này đều sẽ nghĩ một cái từ ngữ mua sắm muốn về nhà cố chi nam cười cười trong nhà cái gì cũng không thiếu dựa theo trần như lời giải thích chính là nàng đã ở xem xét trong hạnh phúc mặt khác nhà liền bản thân nàng cũng không dám nghĩ trước đây đã nghĩ mua một bộ đơn giản nhà cho nhi tử kết hôn là được hiện tại được rồi một bộ mua xong lại m u ố n bộ thứ hai hạ an ca con ngươi thoáng tỏa sáng sau đó nghĩ đến cố man tử trước đây nói nàng có chút không xác định vẫn trở lại có phải là lại như ngươi nói thúc thúc ca di gặp ghét bỏ chúng ta sau đó tết đến liền không cho chúng ta trở lại Sì. cố chi nam suýt chút nữa cười ra tiếng vội vã ngừng lại đồng thời trong lòng cũng có chút thở dài hắn s á t có việc gật đầu là đi ba mẹ đều là rất kỳ quái ngươi thời gian dài không trở lại đi bọn họ liền nóng trông ngươi trở lại nhưng ngươi trở lại số lần hơn nhiều thời gian dài bọn họ liền ghét bỏ ngươi lạc làm sao đều nhìn ngươi không hợp mắt chủ nhà đại nhân phải cẩn thận mẹ ta t r ổ i lông gà đánh người rất đau hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ n h ế p hơi thở dốc cố chi nam nhìn lông mày của nàng nhăn càng ngày càng nhũ chặt cũng không nói lời nào liền nhìn như vậy cái kia chúng ta mua ký trở về đi thôi không trở lại chờ thêm năm lại trở về ta không sợ t r ổ i lông gà ta sợ a gì không thích ta nàng ngầm đầu ánh mắt chờ đợi cố chi nam rốt cục không nhịn được cười trộm lên tiếng hiện tại đã nghĩ tết đến về nhà rồi chủ nhà đại nhân có chút bức thiết nha a hạ an ca thoáng suy nghĩ một chút nhấc chân nhẹ đá một hồi cố chi nam bắt chân nàng ở đâu là nghĩ Từ lần thứ nhất lần đi cố man từ nhà, khi đó vẫn là nhà từ khi là đó chi ũ cũng nàng đang n g đã suy ĩ lần sau đ tới. Cố chi Cố nam nhìn túi đầu bước đi chủ nhà đại nhân, ngộ. Nàng lại đột nhiên ngẩn đầu quay về cố chi nam hung hắn nói. Muốn.、Đi、ngang qua người đi đường chủ chút chi túi đi đại lại Đi đi đầu đột đầu quay qua bước có cố về s ợ hết h ồ n k h ô n g tự chất đột giác người nhưng hai quái chi Cố nhìn này nam nữ. nam phía khí Ha ha ha ha. về kỳ xuất sốt n g s một chút nhìn bên cạnh người đi đường ánh mắt cười to lên đây là ở nín đại chiêu sao hạ an ca nổi giận đưa tay ô hắn mang theo khẩu trang miệng mặt của mình cũng trong nháy mắt bạo hồng đặc biệt đ ộ xuất vành h a i tiểu diễn vô cùng phía sau theo trình mậu ánh cùng nguyễn anh lập tức liền bồi dối làm sao đột nhiên hãy cùng đánh tới đến rồi như thế hơn nữa cô chi nam là chịu đòn cái kia một cái chịu đòn còn cười ta muốn đi đến giúp an ca tỷ t r ì n h ị mậu ánh t u ố t lên không có tay háo liền muốn đi đến lại bị nguyễn anh một cái đ ẻ lại đầu chó giọng nói của nàng không quen mắc mớ gì tới ngươi ta giúp an ca tỷ đánh hắn a hắn khẳng định chọc tới an ca tỷ vậy cũng là an ca tỷ sự t ì n h ngươi đi đến nói không chắc chính là phu t h ê h ô n hợp đánh kép nguyễn anh tức giận nhìn nàng ta biết ngươi lo lắng an ca tỷ chịu thiệt nhưng người muốn tin tưởng phía trên thế giới này chỉ có cố lao sư sẽ không để cho an ca tỷ được con nữ c h i n h n g ọ c ánh nhìn hiện tại một bộ m u ố n ngạt chết cô chi nam hạ an ca có chút hoài nghi nhưng vẫn là một lần nữa ô m nguyễn anh cánh tay từ khi nào an ca tỷ đã không phải buổi tối hôm đó chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước đờ ra cô gái đây nhận thức cố lao sư khi đó lên nguyễn anh cười nói ta nguyện gọi ta là mạnh nhất hồng nương một bên khác cố chi nam nhấc tay đầu hàng cũng biểu thị sẽ không lại nợ nụ cười hạ an ca mới nổi giận chừng mắt hắn thả tay xuống chủ nhà đại nhân yên tâm được rồi mẹ ta coi như đem ta đuổi ra khỏi nhà cũng sẽ không đem ngươi đuổi ra khỏi nhà cố chi nam đẹp trai thở dài hắn đối với mình gia đình địa vị đã rất rõ ràng Đại khái cố h ỉ so v ớ chi cao h ơ nam một chút, nhưng hắn có thể có chế Cô Chi nhưng hắn phản n liền rất phiền. Azi nổi ngươi ngoài, thời giọng nói, về nếu như chúng đồng nhà nhỏ. An nhỏ nàng rất ra ta chợ Hạ ca ả một thấy tinh học Chi túy. đến đã học được tinh túy. Yêu. Cô chi Nam Cô Yêu. m lần nữa nắm chặt chủ nhà đại nhân tay nhỏ n ằ n nặn hoa hồng không tặng không m à tình cờ tiểu kinh hỷ thì có thể làm cho cái này ngạo kiểu tiểu chủ nhà hài lòng rất lâu cố chi nam trong lòng hiểu rõ một điểm ngọt thì có thể làm cho nàng rất thỏa mãn mới không phải là bởi vì hoa hồng vậy lần sau không tiễn thật lá đắt còn không bằng mua hâm lại t h ứ ăn hạ an ca g ầ u dĩ hồi phục một tiếng lôi kéo hắn tay túi đầu đi tới lại nhấc chân đá một hồi cố chi nam chân cùng hắn cười nạo h lên tiếng nhường ngươi yêu thích nạo k i ể u đừng đá năm nay mang chủ nhà đại nhân về làng thôn chúng ta khẩu tổ chức tình báo nhất định sẽ khiếp sợ tổ chức tình báo đúng một cái rất thần bí tổ chức bình thường ta nghĩ biết phụ cận trong thôn chuyện gì xảy ra ta liền sẽ đi t u ầ n cái mười mấy phút chính là lúc đi có chút hoảng chỉ lo ta đi rồi liền thảo luật ta cố chi nam cười hh t t nói thật kỳ quái hạ an ca không có ở trong thôn sinh hoạt quá hoàn toàn không thể lý giải cố man tử lời nói chỉ là rất tò mò lại cảm thấy rất kỳ quái vì lẽ đó cuối cùng vẫn là cố chi nam cùng hạ an ca vẫn là cho cố chi trần như cùng với hạ cô dẫn theo lễ vật không có mua rất đắt đồ vật đều là khá là thực dụng lễ vật đơn giản ăn mặc dùng đến thời điểm rảnh rỗi liền lấy về không rảnh lời nói b i ê u ký như vậy thuận tiện cố chi máy vi tính sách tay hai ngày nay đều đến ngày hôm qua hẹn chặt cùng cố chi nam khoét o a n g còn bởi vậy đã chúng trần như một trận cờ trách rất giống cái thanh niên nghĩa nét khi đến tay trống trơn lúc trở về liền muốn mua dương hành lý lôi kéo cố chi nam vớt c ầ m nhìn trong phòng khách đông dưng thêm ra đến hai cái dương hành lý có chút không nói gì nhưng là nhìn lại một chút trình mộng ánh cùng nguyễn anh bốn cái dương hành lý hắn lại cảm thấy còn có thể tiếp nhận rồi hai người này cô nàng cũng không biết chủ nhà đại nhân cho các nàng phát ra bao nhiêu tiền lương một bộ ta muốn đem thẻ soạt nát tư thái là thật cho hắn kinh đến trở về phòng nhìn cái kia kẻ cầm đầu đang ngồi ở trên giường ôm một bó to hoa hồng phát sầu nguyên nhân là hoa hồng mang không được trở lại mà nó khoảng cách khô héo còn có một quãng thời gian đây đừng xem lại nhìn cũng không thể mang về húng chi không mấy ngày liền sẽ chết kéo cố chi nam rất tự nhiên đóng cửa lại đi đến cuối giường ngồi trống cầm nhìn chủ nhà đại nhân thật đáng tiếc hạ an ca ngẩng đầu nhìn cố ma tử khuôn mặt nhỏ một mặt đáng tiếc dáng vẻ nàng thở dài thật giống đúng là hâm lại thì ngon thật là đắt lại không thể mang đi cố chi nam hừ h ừ một tiếng lấy điện thoại di động ra điều đến ca mê ra vậy liền đem tốt đẹp hình ảnh ngắt con đi ta giúp ngơi ư hai tấm bức ảnh vừa vặn mẹ ta vừa nãy gửi tin tức hỏi ta ở hồng công tin tức cố chi nam nói đứng lên đến điện thoại di động nhắm ngay ngồi xếp bằng ở giường trung đoạn ôm hoa hồng chủ nhà đại nhân nàng đã đổi mặt khác một thân có chút rộng r hạ an ca khuôn mặt nhỏ hoảng hốt nào có người nói đập liền đập chờ cái rắm cười một cái cố chi nam mới sẽ không chờ cái gì gọi là chụp hình chân thực cái này kêu là chụp hình chân thực lâm thành viện mồ côi hạ câu nghe hạ tiểu khê cho mình lưng ngày hôm nay nhận tức tự mãi đến tận hạ tiểu khê không ngừng được chuyện dợ ngủ nàng ôm trên dòng suối nhỏ giường chuẩn bị cùng với nàng đồng thời ngủ điện thoại di động sáng hạ cô có chút bất ngờ là cố chi nam phát tới hẹ chặt tin tức bọn họ rất ít liên hệ bởi vì hạ cô đối với cô chi nam có thể nói là thả một trăm hai mươi vạn cái tâm nội dung rất đơn giản là vài tờ bức ảnh nhưng lại làm cho nàng đêm nay tâm tình đột nhiên cho rủ tốt lên mấy cái độ trong hình chính mình tỉ tỉ nuôi lớn cô gái nâng một bó to hoa hồng ngồi ở trên giường đầy mặt ý cười mặt khác một tấm hình khuôn mặt bị một cái tay nắm bắt mạnh mẽ chu mỏ dáng vẻ để hạ cô không tự giác cười ra tiếng cũng là chi nam c ó thể như vậy c h ọ g nàng đón thêm chính là cố chi nam vào kính bị chính mình cô nương ngắt lấy mặt hoa hồng ngã vào cố chi nam trên người hắn nghe răng t r ợ n mắt hiển nhiên bị bấm đau cuối cùng một tấm để hạ cô mù quáng cố chi nam quay vệ màn ảnh so với ừ hạ an ca ôm cái kia một bó hoa hồng chỉ chứa cho màn ảnh một cái hoàn mỹ gò má bởi vì đầy cõi lòng ý cười nàng hôn c ô chi nam gò má c ô chi nam đồng dạng cười rất vui vẻ c ả m tạ ngươi muốn vẫn như vậy mang theo nàng vui vẻ đi à quăng đợi còn lại dài lâu an ca đăng giá hạ cô hồi phục một cái tin tức bên kia rất nhanh sẽ hồi phục hạ cô cứu mạng chờ nàng trở lại hạ cô giúp ngươi tức nàng hạ cô xì xì một tiếng cười ra tiếng hiện tại tiểu tình nhân à nàng thu hồi điện thoại di động nhìn ngủ say hạ tiểu khê sờ sờ đầu của nàng ngươi tỉ tỉ có đang bị thật lòng yêu tính cách càng ngày càng cùng khi còn bẽ như thế ngươi sau đó có thể hay không cũng có một cái như vậy cố chi năm đây mà ở ninh nam trong hạnh phúc tiểu khu đang chuẩn bị ngủ trần như thu được chính mình nhi t ử hệ c h ặ t tin tức cười không ngậm mồn vào được lôi kéo cô chi đồng thời xem từng cái từng cái bảo tồn lại lão cố ngươi nói nhà chúng ta lúc nào có thể ôm tiểu tiểu cố ngươi xem hai người này hài tử hàng ngày đùa dỡn tốt h ậ t t bọn họ ở hồng kông cũng là đồng thời ngủ an ca lại bị con trai của ngươi bắt nạt an ca hiện tại sự nghiệp ngày càng tăng hiện tại lại cầm cái gì hàng năm giải kim khúc ta ngày hôm nay đều xem tin tức được khen là cái gì đợi mới thiên hậu nói rồi ngươi cũng không hiểu ngược lại chính là rất lợi hại con trai của ngươi cũng không kém nói cái gì lại giả bộ so với vì lẽ đó hiện tại sinh con sẽ ảnh hưởng đến nàng bản thân minh tinh nói chuyện yêu đương chuyện như vậy cũng là muốn bảo mật chỉ là con trai của ngươi can thiệp hiện tại bọn họ hai cái được gọi là cái gì giới giải trí thanh lưu tình nhân cố chi chính mình phân tích chính mình thê tử ngày hôm nay xem xét phụ cận mấy bộ nhà một bên đáp lại nói t r o n g trẻ m u n nghĩ như thế nào ngươi đừng lén lút cho an ca áp lực đứa nhỏ này ở bên ngoài lớn như vậy minh tinh ở trước mặt chúng ta đều là cẩn thận từng ly từng tí một hiện tại thật vất vả mới cùng chúng ta thành lập cảm giác an toàn cùng tín n h ậ cảm ta liền một mực ta liền như vậy xem ác bà bà trần như không hài lòng suýt chút nữa cầm lấy dép liền cho cô chi suý một cái đầu ra ta hãy cùng ngươi tâm sự ngươi có hay không tán gẫu gặp a làm sao không biết cố chi bất đắc dĩ cười cười từ từ đi đi bọn họ còn trẻ chi nam so với chúng ta biết nắm không nhọc chúng ta bận tâm làm sao không bận tâm a hắn hiện tại coi như là có năng lực lớn ta cũng bận tâm trần như nhìn bức ảnh than nhẹ khí nàng nhớ tới ở lâm thành nhà chợ nhỏ cố chi nam đột nhiên khác thường phản ứng nếu như bên ngoài quá mệt mỏi liền mang theo an ca trở về an an ổn ổn lá tốt rồi rồi ta vẫn là câu nói kia tất cả trông trẻ môn nghĩ như thế nào mệt mỏi trở về làm cơm cho bọn họ ăn chi nam cho tiền liền giúp bọn họ hào hào tồn là được cố chi nghĩ tới rất thấu triệt trần như gật g ù suy nghĩ một chút cho cố chi nam phát đi tới tin tức lại bắt nạt tăng ca lần sau về nhà tức ngươi hồng kông người kẻ ác cáo trạng trước hạ an ca tức giận t r ừ n g mắt cố mang tử hắn chính dương lên điện thoại di động tin tức phía trên chính là hạ cô phát tới một điều cuối cùng tin tức nhưng mà cũng không có hung hăng bao lâu trần như tin tức ngay lập tức liền đến cố chi nam nhìn thấy sau khi sắc mặt đổ hơn nửa hạ an ca cảm thấy đến kỳ quái h i ế u kỳ tập hợp nhìn lên một ánh mắt nhất thời mặt mày thành một vòng trăn g trọn nàng rỗi dài dấu tay mò cố chi nam đầu chó nhẹ giọng nói ra một câu tìm đường chết nạo kiều chủ nhà h à i lòng n â n g hoa hồng đi cửa sổ bên kia bàn để tốt còn kéo dài d ẻ m cửa sổ như vậy sáng sớm ngày mai tỉnh lại ánh mặt trời chiếu ở hoa hồng trên dáng vẻ liền sẽ hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt nàng nàng gặp bởi vậy bắt đầu chính mình một ngày hào tâm tình tắt đèn đèn gian phòng chỉ có bên ngoài đèn nghe ông chỉ có thoát đi một hồi những chỗ này hạ an ca vượt qua thân đối với đang nằm cố man tử nói rằng nàng thật giống không đi du n g o ạ c quá có rất nhiều việc muốn làm muốn cùng cố man tử làm cố chi nam không do dự hắn nghiêng đầu nhìn chủ nhà đại nhân mặt cười cận được một lần làm sao đủ cả đời dài như vậy nhất định phải rất nhiều lần nhưng là ta vẫn không có nghĩ kỹ đi nơi nào vậy thì chờ ngươi nghĩ đến đi nơi nào chúng ta liền đi h ừ m đi cùng với ngươi thật sự quá tốt rồi hạ an ca cười yếu ớt ảo tưởng nàng cao mũi một cái tối hôm qua mơ hồ cố man tử suýt chút nữa đem ta đẻ chết đây cố chi nam đưa tay đem nàng một cái mò lại đây hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng bọn họ đêm nay ước định các ngủ cát lúc này mới không đầy nửa canh giờ vì lẽ đó đây chính là chủ nhà đại nhân đêm nay bảo là muốn cách ra ngủ nguyên nhân không phải cái kia không phân liền như vậy ngủ vậy ngươi không cho lộn xộn không phải vậy ta đánh ngươi chỉ cho yêu thích ta không phải vậy đánh ngươi cố chi nam không khỏi cười ra tiếng câm miệng hạ an ca trong chăn chân răng đá hắn một ước co lại trong lồng ngực của hắn đối diện hắn ngập ngừng nói uống say cố man tử có chút xấu ta còn tưởng rằng nàng không hề tiếp tục nói thế nhưng tay nhưng nắm chặt cố chi nam ngực quần áo ảo giác ta không uống say cũng không phải người tốt lành gì cố chi nam theo thói quen dùng cằm đầy đầu của nàng ngủ ngon thời gian rất dài chúng ta từ từ đi có một số việc muốn hai người đều tỉnh táo đồng thời làm tốt nên tiếp tất cả tương lai chuẩn bị xuất hiện tình huống mới có thể làm hai người tình yêu làm sao có thể xuất hiện một phương đang phối hợp một phe khác đó là chuyện của hai người hắn thật sự rất yêu thích cái này ngạo kiểu chủ nhà vì lẽ đó không muốn nhìn thấy nàng có một chút xíu không tình nguyện loại này tình yêu nếu xuất hiện vậy nó đã đáng giá cố chi nam dùng hết tất cả đi quý trọng đối với thế giới này hắn là người lai lịch không rõ đối với hạ an ca hắn là tất cả nhân gian hà đáng giá hạ an ca ừ một tiếng núp ở trong lồng ngực của hắn ấm áp như thường h ắ n là ba ngày ngủ quá nhiều nguyên nhân hạ an ca ngủ không được ngẩng đầu nhìn yên tĩnh ngủ say cố ma n tử hắn đưa hoa hồng còn ở giường vĩ bản yên tĩnh đứng thẳng chờ đợi ngày mai luồng thứ nhất chiếu vào gian phòng t r i ề u dương nàng dội ra tay nhỏ vớt c ố chi nam mặt từ lông mày đến lông mi hạ an ca vẫn luôn biết cố man tử lông mi có chút trường rất ưa nhìn tìm một hồi mũi của hắn hạ an ca nợ nụ cười cuối cùng nhìn miệm mũi của hắn hạ an ca nhớ tới tối hôm qua bị hắn cưỡng hôn dáng vẻ nhăn nhăn núi thân đầu quá khứ điểm một cái chờ nàng lui về đến thời điểm sắc mặt đột nhiên hồng trong nháy mắt co lại cố chi nam trong l ò n g ngực thuận tiện đem chăn kéo qua đầu cố chi nam bất đắc dĩ nợ nụ cười biết đây là ban ngày ngủ quá nhiều nguyên nhân dẫn đến b u ổ i tối ngủ không được liền hạ an ca giả bộ ngủ lại nghe cố chi nam trước khi ngủ cố sự liên quan với b á n đạn hạt nhân bé gái bộ thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra chính là có ngoài ý mớn hắn ai đạt hạ an ca chưa từng có nghe qua loại này an đồ thôn đồng thoại còn phân một bộ hai bộ lần sau có phải là còn có thứ ba bộ bị đạt một cướp cố chi nam cũng không mệt liền như vậy buổi tiếp chủ nhà đại nhân câu được câu không trò chuyện trò chuyện hoa quốc địa phương nghị muốn đi du lịch địa phương nàng đi qua nhiều chỗ nhưng đều là đi chạy thông báo thậm chí không có thời gian đi phủ cận dạo chơi một hồi đều là ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho nên mới phải có nàng nói muốn đi một chỗ yên tĩnh chờ một hồi rời xa nghe hồng đô thị cố chi nam suy nghĩ một chút minh tinh ngăn nắp mặt ngoài thực cũng rất mệt chủ nhà đại nhân là bận điệu mệt có mấy người là ước mệt thời gian quản lý kéo đầy tự nhiên giải trí xác thực muốn g a tốc đến thời điểm đem thiên hậu hạ an ca tiếp trở về liền không chạy chủ nhà đại nhân phải làm ca sĩ là hạ mụ mụ cho chấp cũng là trong lòng chính nàng chấp nghiệm cố chi n a m sẽ không ngăn cản nhưng cũng không muốn nàng như vậy mệnh thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp các loại đồ vật bọn họ đi phát hiện ánh nắng sáng sớm rơi ra làm âm ỉ một buổi tối hạ an ca cuối cùng cũng không thể nhìn thấy tiếp thu triệu dương gột rửa hoa hồng chính ra sức bậy ra nó cuối cùng mang cho thế gian này lãng mạn bởi vì nàng chính vùi đầu ở một cái khác càng thêm ấm áp mặt trời trong l ò n g ngực ngủ nàng cũng là hoa hồng mà gặp vẫn chứa đ ư ợ c lại tiểu nhân nỗ lực thừa ba trăm sáu mươi lăm đều sẽ không giống nhau hy vọng mọi người ở sinh hoạt cùng học tập công tác trên đều phải cố gắng lên a ăn cơm tối tắm rửa đi ng bên ngoài sân bay xe bảo mẫu đã đang đợi nhưng bởi vì vương triều giải trí ở lấy bồn nói rồi hạ ăn ca đường về thời gian sân bay bên trong đã chờ đợi một nhóm thứ phan cho dù hạ ăn ca các nàng lẩn giấu rất tốt hạ ăn ca mũ lời chai khẩu trang áo khoác đem mình che đến kín mít nhanh nhẹn một cái thanh xuân mỹ lệ chủ nhà nữ h à i nhưng ở sân bay loại trang phục này thật giống như dấu đầu hở đ ô i như thế sân bay được quan tâm nhất chính là loại trang phục này không giống du lịch trên đường cảnh điểm trong mắt mọi người trong lòng đều là đi du lịch không ai gặp chú ý người ở bên cạnh là ai nhìn chằm chằm người ta xem cũng không lễ phép là hạ an c a à nữ thần lão bà trực nam ta lão công đêm mưa lạnh ta yêu chết rồi có thể hay không ra cả a van cầu đ ừ n g cá ớm mối ở sân bay bên ngoài chờ đợi phan vừa nhìn thấy hạ an ca củng cố chi nam đi ra lập tức liền hưng phấn có chút trực tiếp đều to xác nhận cố chi nam chỉ là mang một cái đơn giản c ầ u trang lập tức nhìn thấy bên ngoài quay t r u n g quanh đám người cảm thấy đến có chút khó đ ỉ n h lại cảnh minh cùng cố chỉ cựu còn có tư đồ hành vi rất sớm chờ đợi ở bên ngoài nhìn thấy này trận chiến cũng có chút bất đắc dĩ trực tiếp tới là một m vòng lâm thời vệ sĩ phối hợp hắn bảo an tranh trúc hạ an ca chỉ là có chút xin lỗi c u ố i cùng đồng thời nhẹ giọng nói với bọn họ không muốn vây chặt ở sân bay nàng nhìn một chút phan rộn, rộn rằng, rằng còn có chút nào này nếu như bị một ít bất lương truyền thông ác ý viết lời nói dung túng phan buồn sân bay này rất xấu nàng rõ ràng cao như vậy、lạnh. rồi lại như vậy ô n u ta thật yêu hàng năm giải kim cúc an ca lão bà cố lên chờ ngươi đ ă n g đỉnh thiên hậu a t r ự c nam t r ự c nam ngươi muốn mất yêu ta lão bà a cố chi nam phủi một ánh mắt là cái nữ sinh chẳng trách bình thường nam khẳng định đến một cầu không đội trời c h u n g cố trực nam đưa ta an ca lão bà ta cùng ngươi không đội trời c h u n g thoải mái nghe thấy này một tiếng cố chi nam cảm giác thỏa mãn đây mới là bình thường thao tác t r ự c nam ta không cùng ngươi cướp an ca ngươi đưa ta linh nhi đưa ta ánh trăng bạc chực nam chực nam ta mang cho ngươi lễ vật a ngươi tới nắm một hồi ta điều này cũng có lễ vật trực nam ngươi đem trong nhà địa chỉ cho ta ta trực tiếp g ử i qua cho n g ư ơ i a cho ngươi muội cố chi nam một cái tay khác lôi kéo chủ nhà đại nhân b ư ớ c nhanh đưa nàng lên xe ý thức được không đúng trinh ngộng ánh đã thông báo bên ngoài chờ đợi vương triệu giải trí tài xế hô sân bay bảo an lại đây chỉ lo nhiễu loạn công cộng trật tự nhưng trong lòng cũng vì hạ ăn ca hài lòng nàng đã chân chính trưởng thành là một cá i nhân k h í cùng thực lực xứng đôi một đường đại minh tinh để cố chi n a m không nghĩ đến chính là lần này sau khi về nước chủ nhà đại nhân nhân khí rõ ràng tăng lên rất nhiều không biết có phải là vương t r i ề u giải trí thị trường sách lược đối với vương t r i ề u giải trí minh tính phát triển quy hoạch cố chi n a m là chịu p h ụ đồng thời để cố chỉ cựu thỉnh thoảng hãy cùng vương t r i ề u giải trí người thảo luận một chút cộng sang hài hòa giới giải trí hạ an ca tính tình trong nóng ngoài l ạ n h phối hợp ngạo kiểu tính cách thật sự để cố chi n a m vừa buồn cười có bất đắc dĩ nhìn những người h á i mộ mỗi một người đều nói đợi bao lâu đợi bao lâu nàng ở rời xa một ít sân bay địa phương lại ngừng lại cho những người hãy mộ ký tên cố chi năm cũng bởi vậy giút ký rồi kết quả hắn giúp ký rồi một nửa tên để hắn có chút d ở khóc d ở cười được rồi đại gia lúc đi đem rác rưởi đều mang đi muốn bảo vệ hoàn cảnh các ngươi cũng không muốn bị một ít bất lương truyền thông quan trên hạ an ca phan loạn ném rác rưởi danh hiệu chứ trước khi đi cô chi nam đặc biệt hô lớn tố chất rất trọng yếu biết rồi cố cô công tử rõ ràng chứng nam ta ngay ở này nhìn ai dám tha chúng ta tố chất cuối cùng hỏi một câu lúc nào mở sách mới vừa ký tặng s a o sao ta thật là khó đỉnh ta đã đem tiên kiếm p h i n á t ta thật nhớ đau ngươi nơi đây không thích hợp ở đâu cố chi nam trực tiếp lôi kéo chủ nhà đại nhân lên xe cố chỉ cựu cùng lại cảnh minh từng người lái xe ở mặt trước mang theo đường cố chi nam cùng hạ an ca ở phía sau xe bảo mẫu ngồi an ca tỷ hai ngày sau muốn ở công ty mở hội lần này giải kim khúc tuy rằng bị cố chi nam đoạt danh tiếng nhưng các ngươi quan hệ ở nơi nào vì lẽ đó ngươi nhiệt độ như c ũ là cao nhất nổi gió rồi bá bảng một tháng bảng danh sách ngày hôm nay cũng hạ xuống nhưng gặp gỡ hai ngày nay tỷ lệ nghe đài lại đi tới còn có mặt sau ngươi cùng cố chi nam ước định buổi biểu diễn những n à y đều cần lập ra một hồi kế hoạch những n à y chỉ là bắt đầu đón lấy thật bật đ i ệ trinh n g ậ ánh cầm bút ký của chính mình b ả n viết viết hoa hoa xe bảo mẫu thác bản còn bảy đặt máy vi tính sách tay nàng tại mọi thời khắc đều là một cái hợp lệ có môi giới để cố chi nam có chút ngạc nhiên trinh n g khê đối với cô em gái này quyết tâm làm có môi giới là ý kiến rất lớn cảm giác lại như nhà giàu tiểu thư càng muốn trải nghiệm cuộc sống trinh n g ậ ánh làm gì trinh n g ậ ánh không rõ nhìn cái này cướp đi thần tượng nàng nam nhân văn học mạng tuy nói ở hoa quốc bên trong không phải to lớn nhất đọc tiểu thuyết trang web có thể liên quan cùng hợp tác nhiều như vậy cũng là đại gia đại nghiệp ngươi tại sao phải làm có môi giới cố chi nam rốt c u c hỏi ra chính mình hiểu kỳ trinh mộng ánh lường hắn một cái tự mình tự làm sắp xếp hành trình bút ký miệng nói lầm bầm bởi vì yêu thích à, huống hồ trong nhà có ba mẹ ta lại có ta tỉ còn có một chút thân thích đều ở ta đi tới có ích lợi gì ta liền yêu thích theo an ca tỉ toàn quốc đi khi nàng tiểu trợ thủ yêu thích an ca tỉ không được sao còn có à nếu có thể đem ta trong nhà tiểu thuyết sản nghiệp cùng công nghiệp giải trí đắp một bên thực hiện cải biên a n h đ i ta chính là cầu nối à. tự nhiên giải trí liền không sai người yêu thích nó bình thường sao cố chi nam vất cảm ánh mắt hoài nghi nếu như không bình thường hắn muốn cùng chủ biên thương lượng một chút đem trình mậu ánh đưa đi châu phi cải tạo một hồi cho tới nàng nói văn học mạng cùng tự nhiên giải trí đáp một bên t r ì n h Mộng khê đã sớm đề cập với chính mình hợp tác khẳng định là hội hợp làm tiên kiếm muốn đ ổ i biên rời núi lấp biển đặc hiệu đều là tiền có thể l ừ a gạt mấy cái l ừ a gạt mấy cái hạ an ca liếc mắt nhìn cố ma tử đưa tay bấm hắn neo cố chi nam nhịn đau nhưng vẫn là nhìn t r ì n h mậu ánh t r ì n h ị mậu ánh hử hử đạo không bình thường an ca tỷ là ta mậu ánh hạ an ca điểm một cái đầu của nàng c h mậu ánh le lưới nghiêm túc nói liền trước đây đọc sách thời điểm nhìn thấy an ca t nghe thấy nàng h á t cảm thấy rất thân thiết đã nghĩ nhận thức một hồi chậm rãi liền thích biết nàng bị đông lạnh đã nghĩ đến giúp đỡ nàng suy nghĩ một chút k hi h ì cười nói chính là một loại nào liếc mắt nhìn liền biết có thể rất yêu thích thần tượng hiện tại sao là an ca tỷ h ú n g chi ta làm có môi giới an ca tỷ cho tiền lương đã vượt qua ngành nghề quá nhiều rồi ngươi hỏi một chút tiểu anh ta về nhà cũng không lấy được tiền lương nhiều như vậy à ta ăn chắc an ca tỷ rồi quá tốt rồi ô ô nguyễn anh g là cụ sắp có việc nói rằng an ca tỷ thất ố c ta hiện tại cũng là nguyệt vào mười mấy vạn phú bà ở lại bên người nàng vẫn lừa gạt tiền là tốt rồi hiện tại an ca tỷ lại khả ái như vậy thật đáng tiếc ta không phải nam không phải nam cũng có thể trinh m ộ n g ánh tề my lộng nhắn nói muốn đem nguyễn anh cho tới một cái trên trận tuyến như vậy cố chi nam liền lật đàn nhưng là không có cố lao sư ở an ca tỷ hiện tại còn là một hũ n ú t đi này đều là trình tự a nguyễn anh vung vung tay nghĩ trở lại căn hộ sau phải làm gì cơm tối ăn cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng chỉ là nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa xe quen thuộc kiến tĩnh phản phất vừa nay đưa tay bấm hắn người không phải nàng nguyễn anh là vẫn đuổi tiếp nàng người trinh mậu ánh là biết nàng bị đông lệnh còn nguyện ý giúp nàng người này thọ xưa nay đều là như vậy rất rõ ràng biết h ai là đối với mình tốt hơn nữa không tính đến lấy hay bỏ tốt đều muốn chia sẻ chương bốn t r ư ơ chín không tưởng đại sư lại cảnh minh trở lại vương triều giải trí căn hộ để tốt hành lý vẫn không có nghỉ ngơi hạ an ca liền muốn đi đến công ty mở hội thành tiệu hiện tại vương triều giải trí nóng bỏng tay lưu lượng nàng hưởng thụ rất nhiều người mê tít mắt ánh mắt này bên trong có cô chi nam dành cho trợ giúp nhưng cũng có rất lớn một phần là bản thân nàng nỗ lực cô chi nam cũng không có ngăn cản nàng biết tính cách của nàng chính là như vậy cảm thấy đến vương triều giải trí cho như vậy rộng rãi hợp đồng điều kiện nàng phải cho người ta báo lại tòa nhà trung cư d ư ớ i không xa quán cà phê phòng khách cố chi nam nhìn chăm chú lại cảnh minh ánh mắt kỳ quái người ăn thuốc giảm cân lại cảnh minh gãi đầu một cái sờ sờ mình còn có rõ ràng s ẹ o l ồ i cái bụng nhưng so với trước thật quá nhiều rồi nếu không thì cố chi nam cũng sẽ không liếc mắt là đã nhìn ra đến ta vẫn rất nỗ lực đang giảm béo không thể người hắn ả vóc người quản lý chuyên gia hơn hai mươi năm đến chỉ phí không giảm lại cảnh minh muốn nói lại thôi tiến lặng uống cà phê giới chính là tình yêu tư đồ hành vi nói bổ sung sau đó hắn cũng cười ra tiếng ta liền nói với hắn ngươi nhìn thấy hắn khẳng định không thể tin ta yêu quên đi cố chi nam uống một hớp cà phê h ắ n gái này cá ư ớp mối vương mỗi mấy ngày nhìn cố chỉ cựu báo cáo có lúc nói thẳng ngày hôm nay thân thể không khỏe b ã i chiều l i ê n như vậy lại lại một ngày hiện tại được rồi cá ư ớp mối xong xuôi trước sau muốn lý triều chính rất muốn cùng chủ nhà đại nhân từ đây quân vương không lâm triều a lại cảnh minh nhìn cố chi nam cười vẻ mặt có chút không rõ hai chữ khái quát n h à hèn bọn chi nam ngươi tuy rằng hai tháng không quan tâm quá tự nhiên giải trí sự tình nhưng hay là muốn cùng ngươi báo cáo cuộc đời vô danh quay c h ụ đã hoàn thành rồi hiện nay đang tiến hành biên tập ăn ca ánh sáng thành tựu trước tiên phát ca khúc chủ đề chúng ta phối một đoạn điện ảnh biên tập tiến hành mạng lưới tuyên truyền đến thời điểm tự nhiên giải trí phát đi đến ngươi vận dụng một hồi ngươi về bồ còn có an ca bên kia về bồ hành cố chi nam gật đầu v ậ bồ mà đánh quảng cáo nhất lưu làm gì dùng tiền tìm người đánh quảng cáo đây vệ đạo thời gian luyến lữ nhân cũng đã ở ngày hôm trước quay xong hiện nay cũng là bước cuối cùng lộ cao chỉ theo hoa quốc tinh giải trí tống h anh vỗ một bộ phong xào sát thủ cũng là quốc khánh đ ư ơ n g tống anh ngươi nên nhận thức chứ ta nhìn một chút cái này đề tài cũng khá là vướng tay chân ta biết chính là hắn à đúng chính là hắn không đúng ngươi đến cùng nhận thức sao lại cảnh minh nhìn cố chi nam một mặt mờ mịt ráng vẻ có chút không nói gì ngạch ta nên nhận thức sao cố chi nam hỏi ngược lại hắn hắn cùng ngươi cùng đi v a di đã tham gia liên hoa phim cho nên lại cảnh minh có chút buồn b ự c vốn còn muốn h ả o h ả o thổi một hồi tống hanh lợi hại cỡ nào sau đó hắn đến một câu thực chúng ta không luồng biểu thị một hồi chính mình trình độ phép lối không nghĩ đến cái này ngáo ngơ vô dụng vô cầu đúng rồi chi nam ca cảnh minh ca nói hoa quốc tinh giải trí trịnh biển mây có với hắn tiếp xúc thật giống có ý hướng đến chúng ta tự nhiên giải trí c Ô cô h trịnh hồ phong Chi hắn cựu Cố từ trong tới trước mặt biển Nam nhân, bao lấy là hắn một ít tài liệu mây đây sơ ngươi khẳng định một ít cá biết khẳng k n g biết, ta là một là chi á i t u dọn. Ồ! Cố c h nam tiếp nhận đang luân phiên lập tức dừng lại nhìn về phía lại cảnh minh hòa quốc tinh giải trí người lại cảnh minh gật ngủ kha khá nói người anh em này còn rất thành thật ta diễn kịch cũng được hát cũng được cũng là dốc ẻ n dồn p h ạ m đến ngươi ở hồng kông đêm mưa lạnh hiện tại nhưng là h ỏ a đến không được ta này không phải sớm dự đoán công ty đến tiếp sau phát triển sao phải có người đi dốc ẩn dồn lựa nói người này không sai có thể thấy rất độc lòng ngươi nói với hắn cái gì người ta khỏe mạnh công ty lớn không đợi đến người này công ty nhỏ cố chi nam cảm thấy đến cái này ngáo ngơ khẳng định lại bắt đầu chuyện khi nào l i ê n hai ngày nay à ở hoành điếm ngẫu nhiên gặp một hồi vừa vặn buổi tối ngày hôm ấy người đêm mưa lạnh đi ra ta hãy cùng hắn tâm tình một hồi giấc mơ hắn ở hoa quốc tinh giải trí cũng không có được coi trọng vậy ta đã nghĩ nói không chắc ở tự nhiên giải trí có đệ nhị xuân đây lại cảnh minh n u ố t đầu cười ngây ngô ngươi là cái họa sĩ chứ cố chi nam tức giận nói ta là cái đạo diễn a không người hắn à là cái không tưởng chuyên gia ngươi tới cố chi nam hướng hắn p h t tay lại cảnh minh không rõ Rồi dài đầu, Cố Chi n A m đối với h ắ ngươi cởi cười, lấy tay đặt ở trên mặt đ hắn. n Lại cảnh chóng mình váng v mặt, Cố là làm sao không dự đoán đến ta một tắt này dự đoán không luyện đến nhà vẫn nhìn tư đồ hành vi cùng cố chỉ cựu có chút bất đắc dĩ nhìn hai người kia tự nhiên giải trí ngoại trừ cố chi nam liền lại cảnh minh âm thanh to lớn nhất công ty cũng là hắn danh nghĩa hiện tại nhưng hung hăng bị cố chi nam c ở trách hắn cũng cười hì hì đáp lời trước tiên quan sát ta đối với hoa quốc tinh giải trí người có chút cảm bạo cố chi nam lạnh nhập nói lại cảnh minh nói đều nói rồi bây giờ còn có thể có biện pháp gì vậy thì nhìn hắn mặt sau có còn hay không ý nghĩ đi ta cũng hỏi qua tiểu tuyết bọn họ là đồng thời tham gia chạy trốn ba thành viên tiểu tuyết đối với hắn ấn tượng cũng không sai xem cái lao đại ca lại cảnh minh cười nói hắn thực chính là muốn buồn nôn một hồi hoa quốc tinh giải trí quay trụt cuộc đời vô danh thời điểm hắn ở hoành điếm cùng lộ cao chỉ nhìn thấy thời điểm cũng không ít quái g ợ lộ cao chỉ bị tên mập mạp chết bầm này tức giận gần chết một câu ma đô phá vỡ ở thêm vào một câu phó đạo diễn trợ lý trực tiếp phá đại phòng thủ lộ cao chỉ muốn đem lại cảnh minh làm thịt đúng rồi Hàng、cầu truyền thông muốn cùng chúng ta đập hạ t u ế đương ta trực tiếp nói với bọn họ chúng ta không có kịch bản đi kéo hai tháng bọn họ nếu là có kịch bản chúng ta có thể hợp tác bỏ vốn lại cảnh minh cố vấn cô chi nam ý kiến phía trước nói hạ t u ế đương đều qua hai tháng vẫn không có cho đến người ta kịch bản lại có thêm bốn tháng liền tết i đến. Nam kinh, còn nảy À, Cô Chi、nam、cả kinh, còn có m ộ vụ. đến i mất. t Hạ u đ ư ơ g lòng, lòng nhất định nói, phải hài lòng, hài lòng lời nói, cô Chi lời Cô chủ yếu là khoảng thời gian này quá bận cố chi nam lúc nói lời này mặt không đỏ tim không đập đúng là t ư đồ hành vi uống cà phê sang bầu không khí lập tức liền rơi vào lung túng vẫn là cố chỉ cựu điện thoại vang lên mới giảm bớt lung túng hắn lấy ra vừa nhìn là tuấn giật hắn hiện tại bồi tiếp ánh mặt trời c h ạ c h nam tổ hợp ở hàng thành thu lại tiết mục là lâm ca cho một cái chi giang tv d ư ớ i đài trong phòng tiết mục cố chỉ cựu giải thích một hồi tiếp nghe chỉ là không một hồi sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi mang kính mắt con mắt lập tức liền không còn vừa nay ung dung thoải mái hắn chăm chú nói rằng để bọ giữ yên lặng đừng nói lung tung ta liền tới、đây. ghi nhớ kỹ sau khi cúp điện thoại cố chỉ cựu nhìn cố chi nam ba người vẻ mặt ngựa khí nghiêm túc hương nghiệp ở phía sau đài đánh đồng thời thu tiết một người đối phương công ty giải trí trực tiếp buộc lên mạng chương bốn trăm chín đánh người sự kiện cố chỉ cựu câu nói này đi ra cố chi nam sắc mặt cũng thay đổi minh tinh đánh người thành cựu công chúng nhân vật tụ t r ú n g lầu đã truyền bá tiêu cực ảnh hưởng chuyện này cũng không nhỏ t h ú n g chi mạnh hương nghiệp hiện tại chính ở vào phát triển quá trình chuyện này xử lý không tốt hắn tiền đồ cơ bản liền không rồi trên đường nói cố chi nam đứng lên đi ra phía ngoài cố chỉ cựu vội vàng đuổi theo Phía sau lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi mạnh hương nghiệp thành tiểu tự chỉ có mấy đi n chuyện này có khả năng sẽ ảnh năng hưởng tới y Xảy ra chuyện phát cảnh mình cùng tư đồ hành triển. tư t ra Lại đi cùng gì? đồ vĩ vẻ mặt nghiêm túc mạnh hưng nghiệp tuy rằng bình thường tính khí là bạo nhưng có chính mình đúng mực nghe được cố chỉ cựu nói ra động thủ đánh người thời điểm bọn họ là có chút không tin tưởng tuấn giật trong điện thoại nói hưng nghiệp nói hắn nên đánh bây giờ đối phương báo cảnh đồng thời phát lên n g i bồ ta nên cùng đi cố chỉ cựu có chút ảo não ngày hôm nay vốn là hắn chính là muốn đi chi giang đài truyền hình tìm lâm tất tán gẫu một hồi tự nhiên giải trí âm nhạc phát triển bị đánh cái kêu nghiêm trọng mà cố chi nam một bên cho chủ nhà đại nhân phát tin tức nói lưu lại liền không lên đi căn hộ ăn cơm không để cho nàng phải đợi chính mình vừa nói ngựa khí cũng có chút lạnh mạnh hưng nghiệp làm người hắn cũng rõ ràng không thể vô duyên vô cớ đánh người người trẻ tuổi khẳng định là bị cái gì kích thích đến tuấn giật nói hưng nghiệp nói mình chỉ là đ ợ i ngã căn bản không toán đánh tới nhưng đối phương mặt sau mặt có một chút máu ứ động miễn cưỡng nói hưng n i ệ p đánh không tha t h ứ la hét muốn cho hưng n i ệ p trả giá thất lớ m cố chỉ cựu nhìn ngô i tuấn giật gửi qua đến tin tức mở miệng nói cổ kiềm diễn viên năm ngoái đến năm nay diễn mấy bộ phim truyền hình nam hai trăm năm mươi ba đế ngạn công ty giải trí nghệ nhân cùng hoa quốc tinh giải trí quan hệ gì cố chi nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cố chi ỉ cựu chút sứng sốt một m ớ p h ả nam ứng được. t x e xem. Ừm. có ố chi c nam lý do tin tưởng mạnh hưng nghiệp sẽ không vô duyên vô cơ đánh người vậy chính là có ngoại lực thúc đẩy như trong ti vi kịch kinh đ i ể n xáo lộ từ tiểu khê đô thị tỉnh cảm đại kịch phân tích đến xem hắn chỉ có một cái đối thủ một mất một còn vậy thì là h ò a quốc tinh giải trí không phải vậy đối phương nói thế nào muốn cho tự nhiên giải trí trả giá thật lớn bốn người hai chiếc xe trực tiếp từ hải phổ lái về hàn thành lần này là cố chi nam lái xe cố chi cựu vùi đầu tra tư liệu mà ở trên mạng đế ngạn công ty giải trí bị mạnh hưng nghiệp đánh cái kia nghệ nhân cổ kiểm có môi giới trực tiếp phát biểu thao thao bất tuyệt đ ê m lần này ở chi giang tv bên trong chép chế tiết mục thời điểm hậu trường phát sinh xung đột thêm mắm giảm mối nói ra sau đó đế ngạn giải trí tuyên bố thanh minh nhất định sẽ vì là chính mình nghệ nhân tìm lại công đạo đồng thời tự nhiên giải trí hẫy bù củng cố chi nam với bù yêu cầu cho một hợp lý lời giải thích tại sao giới cờ công ty gặp có như thế không có phẩm đức nghệ nhân sự tính rất nhanh liền bị trên đỉnh hot sê ấp các cư dân mạng dồn dập ăn dưa hậu trường đánh người thật sự coi chính mình là cái gì ta đã nói rồi có chút minh tinh chính là lưu m ạ n h đến tố chất cái gì đều là không có mạnh hưng nghiệp người này là trực nam tự nhiên giải trí nghệ nhân a ta biết ta biết thần thoại bên trong diễn tây sở bá vương cái kia vóc người rất tốt nha cho nên mới phải đánh người thật coi chính mình là bá vương vào h í qua sâu hôm nay ta tuy chết nhưng vẫn là tây sở bá vương ngội ngội trực nam công ty tại sao có thể có loại này cất chuột hỏng rồi một nồi thang hắn vẫn là ánh mặt trời trạch nam một thành viên đây đáng tiếc hắn hai cái cũng bị lôi xuống nước sự tình kết quả vẫn không có đi ra đây tự nhiên giải trí đều chưa hề đi ra nói giới giải trí xoay ngược lại quá nhiều hiện tại liền xuống kết luận cuối cùng cái trước báo cảnh tình huống thế nào không điểm số đúng không tin tin vị không tin đồn ta muốn chờ trực nam công ty đi ra cho lời giải thích nay một làn sóng nay một làn sóng a là kéo xuống nước ta xem một chút làm sao tẩy giới giải trí xoay ngược lại chi ta là vô tội chỉ có thể nói trực nam xem n g ư ờ i không chuẩn chọn cái bom hẹn giờ tiến vào công ty sai rồi ta hẳn ả hấp thử bá vương ha ha ha cam hạ an ca t ử vương t r i ề u giải trí lúc đi ra cô chi nam đã rời đi hải phổ nửa giờ nàng mới nhìn thấy tin tức lập tức liền nữ lông mày trong lòng lo lắng c ó phải là có chuyện gì hay không thời điểm chỉnh mẫu ộ ánh hô to xảy ra vấn đề rồi cái gì hạ an ca lập tức lên tiếng là cố chi nam tự nhiên giải trí dưới cờ nghệ nhân cái kia cao cao đại đại gọi mạnh hương nghiệp ở hàng thành chi giang tv thu lại tiết mục thời điểm đánh người chi mẫu ánh nhìn lấy bồ trên đế ngạn giải trí giải thích cùng với vỗ tới ở bệnh viện giả vờ giả v ị báo cáo đơn có chút giật mình tự nhiên giải trí cũng bị trọng thương hiện tại hoa quốc đối với loại đà kích này rất nghiêm nói rõ ràng cũng bị cô đồng hạ an ca mở ra bấy bộ chính mình nhìn đã bị trên đỉnh ngày hôm nay họ sẽ h p đệ nhất tin tức còn có các cư dân mạng thảo luận một trái tim lập tức liền nâng lên đó là cố man tử tự nhiên giải trí không thể cố lao sư tự nhiên giải trí người rất tốt cái kêu mấy cái nghệ nhân ta đều tiếp xúc qua chính là kinh ảnh học sinh khỏe nguyễn anh không tin tưởng cái kêu cao to tiểu tử làm sao có khả năng biết đánh người nói thật ta thấy loại này liền biết là cái gì xáo lộ nhưng hiện tại rất rõ ràng cố chi nam bên này không có chứng cứ chứng minh nếu không đem mạnh h ư n g nghiệp mở đi để hắn phát ra tiếng minh từ đây lùi vòng hoặc là lui khỏi vị trí hạng hai nhưng mạnh hưng nghiệp bản thân liền là người mới khẳng định chỉ có thể lùi vào nhà cái kia ánh mặt trời c h ạ c h nam liền không còn chi mộng ánh là một cái cò môi giới đối với công ty giải trí thao tác không thể quen thuộc hơn được đối phương trực t i ế p lộ ra ánh sáng tự nhiên giải trí nhất định phải đánh đổi một số thứ liền xem cố chi nam có biện pháp nào hay không phá cục hiện trường không có quản chế điểm này rất đau đớn mạnh hưng nghiệp vẫn là tuổi trẻ h ừ n hắn sẽ xử lý tốt hạ an ca nhìn cố man tử cuối cùng phát tới tin tức mì môi cho hắn hồi phục một cái có cái gì nhất định nói với ta buổi c h i ề bảy giờ sự t ì n h đã lên men đến muốn phong sát mạnh hương nghiệp mức độ bao c h ụ c gần đây tự nhiên giải trí sở hữu nghệ nhân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến bắt nạt trên mạng người tin tưởng đều biết đây là thủy quân đang d ở trò quỷ chính là muốn làm tự nhiên giải trí tâm thái sinh động các cư dân mạng ni chia làm hai phái ở trên mạng cãi vã không ngừng muốn phong sát mạnh hương nghiệp muốn phong sát tự nhiên giải trí thậm chí muốn cô chi nam không ở chia sẻ giới giải trí đều có nói cái gì sự xuất hiện của hắn phá hoại giới giải trí hiện hữu cân bằng hàng thành thị chi giang tv cô chi nam nhìn thấy lâm tất sắc mặt của hắn cũng khó nhìn dù sao ánh mặt trời t r ạ c nam là hắn gọi tới đến hiện tại có chuyện. lâm tất ở bên trong phòng làm việc của chính mình nhìn ngồi ở đối diện trầm tư cô chi nam có chút hổ thẹn sớm biết như vậy liền không gọi bọn họ lại đây cái này tiết mục thuộc về giữa tạo tinh đều là một ít tuổi trẻ nghệ nhân bọn họ hiện tại liền thiếu ló mặt cơ hội ta mới nghĩ không có chuyện gì lâm ca c ố chi nam cười cười trên đường tới ta liền để chỉ cựu tra xét không thể vô duyên vô cớ còn một mực là cái quản chế góp chết liền âm thanh đều cân nhắc được rồi chỗ đó là tiết mục hậu trường hành lang trước đây là công nhân viên phòng nghỉ ngơi mặt sau không cần liền biến thành mấy gian tạp vận thương nghiệp nói giả kiểm để hắn cùng đi bên kia lấy c h ú t đồ vận thương nghiệp chưa quen thuộc liền theo đi tới sau đó liền phát sinh chuyện như vậy lâm tất bất đắc dĩ nói phía trước quản chế đây hậu trường quản chế đều bình thường à hai người kia là từ nhà sĩ quá khứ cái kia một đoạn không có quản chế có thể một mực là ở nơi nào nổi lên xung đột lâm tất nói rằng đây là an bài xong cố chi nam thở dài dựa theo bây giờ nhìn lại hưng nghiệp xem như là xong xuôi lâm tất cười khổ nói định nghĩa ác ý đánh người ảnh hưởng không được chính là việc xấu nghệ nhân hoa quốc mấy năm qua đối với loại này chưa bao giờ nương tay ngươi cũng đừng nghĩ cho cờ cờ thờ vờ bên kia chào hỏi vô dụng ta biết nếu như hưng nghiệp thật sự đánh người vậy hắn đáng lời cố chi nam thở dài một hơi xoa lông mày ta cùng cờ cờ thờ vờ cũng không đến mức độ này coi như đến ta cũng sẽ không đi hỏi hai người đều trầm mặc ta hãy đi trước đồn công an bên kia nhìn một chút đi cố chi nam cuối cùng đứng dậy đối với lâm tất cười cười ngươi anh em tốt cúc sẽ không có mấy ngày liền sẽ đến tự nhiên giải trí ừ ai với hắn là anh em tốt không quen ta lúc trước liền nói với hắn có mấy người là thiên tài là so với không được hắn nhất định phải cưỡng có điều cũng được tự nhiên giải trí cần một ít bảng hiệu coi như là chúng ta sớm giúp hắn bảo quản ha ha ha cố chi nam sở sớm n u i có chút lúng túng thiên tài không thiên tài lời này hắn cũng không dám trả lời chỉ là triệu kiến hùng dùng chính mình cùng lâm tất như thế thầm giúp tự nhiên giải trí hiệu lực điều kiện với hắn đánh cược hắn mới đáp ứng không phải vậy ai sẽ tiêu hao phần mềm thật đây triệu kiến hùng là cưỡng cũng tự phụ nhưng cũng chị vừa hắn đều là oán giận hoa quốc tinh giải trí không tự do hơn nữa hoa quốc tinh giải trí phát triển dã tâm càng ngày càng l ệ n h rồi hắn hoài nghi không bình thường lại không nỡ ở hồng kông chính mình chế tạo lên phân bộ lâm tất cười nói như vậy cũng tốt có thể làm một viên ám kỳ Ừm. nam hôm mất mười Cố chi chính quốc cổ cái có quốc hắn phút theo triệu kiến hùng hắn huyên, hắn nắm giữ hoa、quốc、tinh giải trí Hồng phân phần phân thành buổi tối biến rồi đi triệu kiến giữ ngật ngày nắm Kông quyền, này giải Hồng trí đầu, đã là ấy trí hoa giải phân bộ bộ sơ đó ở sẽ hắn liền có thể đem hồng công phân bộ biến thành tự nhiên giải trí phân bộ khỏe mạnh biến thành thương mại tranh đấu c ố chi nam có chút đau đầu nhưng cũng không có từ chối có thể để hoa quốc tinh giải trí tiếng s u y ệ t lời nói sau đó ở hoa quốc tự nhiên giải trí liền không cần leo lên ở ai che t r ở rơi xuống cuối tám h trong đồn công an c ố chi nam nhìn thấy vẫn chờ đợi ở đây trần vũ trạch cùng nghiêm t ă n g lạc hắn cười cười cực khổ rồi chi nam ca cố chi nam gật đầu lại n h i ệ tình t nhân viên trực dẫn dắt đi tiến vào phòng tạm giam hắn nhìn thấy rủ xuống đầu mạnh hưng n i ệ p hắn nhìn thấy cô chi nam xuất hiện khắc khuôn mặt mãn hổ thẹn hiển nhiên cũng biết hiện tại sự t ì n h phát triển vượt qua mong muốn lại cảnh minh lại có vẻ rất phẫn nộ tư đồ hành vi yên tĩnh không nói nhưng biểu hiện trên mặt cũng có chút phẫn nộ c ố chỉ cựu cùng ngô tuấn giật đứng ở một bên hai người đều cầm số tay viết món đồ gì cố tổng ta đã viết dựa theo hương nghiệp yêu cầu viết một phần xin lỗi thanh minh chúng ta lưu lại gặp dùng tự nhiên giải trí bởi bộ phát biểu thanh minh ngô tuấn giật sắc mặt rất xấu hổ không dám nhìn cố chi nam con mắt hắn thành cựu có môi giới không thể xem trọng mạnh h ư n h i ệ p biết cố tổng xin lỗi ta cho công ty mất mặt ta lưu lại gặp tuyên bố lui ra tự nhiên giải trí sở hữ trách nhiệm ta một người đam. sẽ không để cho tự nhiên giải trí hổ thẹn m ã n h hưng nghiệp một thân một mình ngồi ở phòng tạm giam trên đế khắp khuôn mặt mãn hổ thẹn hắn hận chính là lúc đó nên trực tiếp trọng quyền tấn công đem cháu trai kia mặt đập nát mà không phải đẩy hắn tại sao đ ộ c thủ bởi vì cháu trai kia mắng chúng ta tự nhiên giải trí là rác rời công ty không đủ tư cách công ty còn mắng cố tổng mắng an ca thị ta nhận không được ta muốn đánh nát hắn mặt nhưng ta mới vừa đẩy một hồi hắn hắn liền ngã rơi xuống sau đó thì có người lại đây mạnh hưng nghiệp năm năm đấm lại cho hắn một cơ hội cái kia quy tôn tuyệt đối không có cơ hội nói ra câu nói thứ hai vì lẽ đó có lúc có quản chế hắn thì có có quản chế c h ỗ t ố t cố chi nam ánh mắt lạnh xuống tiểu nhân khó phòng thủ nói chính là loại này mạnh hưng nghiệp hiển nhiên chính là bị mưu hại chỉ là lại vẫn mắng chủ nhà đại nhân hiện tại trên mạng nhiều ngươi lui ra giới giải trí muốn phong sát ngươi ngươi có cái gì cảm tưởng ta mạnh hưng nghiệp nhìn cố chi nam con mắt mới đầu có chút né tránh nhưng sau đó rất kiên định lại cho ta một cơ hội ta biết đánh nát hắn mặt lại bị phong sát lần này đi ra ngoài để ta nhìn thấy hắn ta b ừ a nát hắn bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề có điều ngươi lúc đó xác thực nên chiếu trên mặt đánh ngươi xem ngươi không đánh người ta máu ứ động cũng lại ngươi chẳng bằng chính ngươi động thủ cho hắn một cái máu ứ động cố chi nam nết miệng cười cười mạnh hưng nghiệp sửng sốt lại cảnh mình cùng tư đồ hành vĩ hiểu ý n ở nụ cười được rồi đừng ngủ rũ ngủ rũ sai phương hứng rồi sau đó tình cờ gặp loại này nhớ t ô i kéo đến quản chế dưới để hắn lại nói một lần ở động thủ không phải vậy không ai tin ngươi cố chi nam vô vô bờ vai của hắn ngươi cũng cần đến chúng ta đi ra xem một chút đi ai am hiểu điều giải không phải vậy hưng nghiệp cũng bị giam giữ qua đêm đồn công an điều giải trong phòng hai bên nhân mã nhìn Cố c giả đúng tự nhiên giải trí đến hiện tại không đưa ra một cái xin lỗi thanh minh thật sự coi chúng ta là dễ ức hiếp ta biết cố tổng có một thân tài hoa có thể tài hoa là tài hoa nhân phẩm là nhân phẩm dưới cờ nghệ nhân làm ra chuyện như vậy bị định nghĩa bị việc xấu nghệ nhân đối với cố tổng cũng không tốt sao đến nạn giải trí quản lý khí thế hùng hồ dáng vẻ có thể nhìn thấy tư đồ hành vi chạm sau lưng c ố chi nam mặt tối sầm lại xem s á t tinh như thế bọn họ khí chàng nhất thời n u y rất nhiều đây chính là vì cái gì cố chi nam yêu thích tư đồ hành vi đứng nguyên nhân khí chàng thứ này rất kỳ diệu dựa theo chúng ta nghệ nhân từng nói là các n g ư ơ i nghệ nhân nói năng lỗ mãng chửi đ ớ i công ty của chúng ta cùng với chúng ta cố tổng còn có cố tổng bạn gái hạ an ca tiểu thư nhưng là thật sự cố chỉ cự nhìn cái kia khuyết đại giả kiểm n ư ờ i lạnh nói không có rõ ràng là hắn phát rộ n g ư ơ i xem ta này mặt đều băng bó nếu như h ủ y dung làm sao bây giờ chuyện này không để yên giả k i ê m bất ngờ phản ứng rất kích động hắn quản lý để lại bờ vai của hắn nhìn cố chi nam cố tổng chúng ta đế ngạn giải trí vẫn rất ngưỡng mộ ngươi tài hoa hy vọng có thể cùng tự nhiên giải trí có hợp tác nhưng không nghĩ đến là như vậy gặp mặt phương thức đối với công ty mình dưới cờ nghệ nhân làm ra chuyện như vậy không điểm phản ứng quý tính không dám họ lý h ả lý quản lý đúng không cố chi nam trước sau là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió hắn rất hứng thú nhìn mấy người này cười nói không biết các ngươi có nghe hay không quá một câu nói lý quản lý s ư ớ n g sở lạnh nhạt nói nói cái gì cương giả hô nắm người yếu lẫn nhau xé các ngươi bị sử dụng như thường bị dành cho chỗ tốt là cái gì ta không biết ngươi đang nói cái gì xin ngươi không muốn gỡ bỏ đề tài chúng ta là để giải quyết chúng ta nghệ nhân bị thăm hỏi đề há t ố t cố chi nam chăm chú gật gù muốn làm sao giải quyết tự nhiên giải trí tuyên bố xin lỗi thanh minh mạnh hưng nghiệp lui ra giới giải trí đồng thời bồi thường chúng ta bởi vì làm lỡ những n à y thời gian tạo thành tốt h ấ t còn n ư ớ không cố chi nam thái độ làm cho lý quản lý cùng giả kiềm đều có chút bất ngờ giả kiềm trước mắt cái này náo ngơ chính mình không lớn hơn mấy tuổi nam nhân nhưng là hiện tại người trong nghề muốn nhất bấu víu quan hệ người cấp tốc bởi vì hắn ca nhưng hắn không có cơ hội nhưng không liên quan lần này qua đi hắn phải nhận được công ty đại lực nâng đỡ hoa tinh truyền thông cũng sẽ cho một ít đại tài nguyên hắn đây là một vụ giao dịch chương bốn trăm chín đến từ khúc đảo vũ truyền mặt lý quản lý vẻ mặt biến hóa bất định cuối cùng quay về cố chi nam nói rằng nếu như m cố tổng đáp ứng cho chúng ta viết hai bài ca lại tuyên bố xin lỗi thanh minh cùng khai trừ mạnh h ư n g nghiệp để hắn lui ra giới giải trí chúng ta hiện tại rồi cùng giải mạnh h ư n g nghiệp đêm nay liền có thể đi ra cố chi nam trong lòng cười gằn vĩ nhân lời nói đều là không sai h a nhi cậu thường thường so với hắn chủ nhân còn muốn nghiêm khắc cũng càng lòng tham các ngươi đầu góc có phải là nước vào lại cảnh minh trực tiếp vô bàn cười gằn muốn chút mặt lý quản lý mặt l ệ n h chúng ta là rất thành tâm ở đàm l u ậ n nhưng ta đến hiện tại cũng không thể nhìn thấy tự nhiên giải trí thanh ý nếu như thế vậy thì chờ sự t ì n h tiếp tục lên men đi đến thời điểm ra đi âu thăm ra liền không phải phong sát một người nghệ sĩ sự t ì n h tự nhiên giải trí tạo thành tiêu cực ảnh hưởng nói vậy cũng sẽ bị câu hỏi chứ nói xong những này hắn liền dẫn người phải đi cố chi nam nhưng lên tiếng chờ một chút lý quản lý cùng giả kiềm trên mặt vui vẻ cố chi nam đây là đáp ứng rồi bọn họ quay đầu lại biểu hiện trên mặt nỗ lực thu lại cố chi nam cười cười nhường n g ư i người phía sau không cần nút trong bóng tối có thể hào phóng đi ra còn có không bất ngờ lời nói tòa án thấy mặt khác trên mặt hắn thương ta gặp đi bệnh viện trang h i ệ m công chúng nhân vật nói xấu thật giống ảnh hưởng cũng không nhỏ chứ không nhỏ tùy tiện phong s á c không thành vấn đề lại cảnh minh phụ h o ạ n giả kiềm mặt nhất bạch lý quản lý s á c thực hừ lạnh một tiếng lôi kéo hắn đi rồi đồng thời ở bên ngoài đối xử phóng viên phỏng vấn không chút lưu t ì n h lên tiếng phê phán cô chi nam t hất lễ quả nhiên có ra sao lão bản liền sẽ có ra sao công nhân v v các ký giả khẳng định hương p h ấ n a các ngươi sẽ a cô chi nam mau ra đầy theo xe a các ngươi càng xé chúng ta càng hương p h ấ n đầu đề đến rồi nhiệt độ đến rồi tiền lương cũng tới nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không có đợi được cô chi nam đi ra mở xé hắn đi ra cũng là nhanh chóng rời khỏi một điểm lưu luyến không có bọn họ không thể làm gì khác hơn là vô bóng lưng cùng một đoạn này tân phỏng vấn phóng tới trên mạng nhất thời các cư dân mạng thì càng h ư n g vấn thất lễ là làm sao cái thất lễ phạm a quả nhiên trước tiểu thuyết sự tình liền nói cái này cố chi nam hung hăng đi người phía dưới khẳng định cũng không khá hơn chút nào a hiện tại được rồi hung hăng đến cùng cố chi nam cũng không xa người nói thí trực nam liền không phải giới giải trí bên trong một người cài lên lên tới toàn thể ngang cẩn thận ta tiểu hát tử sốt ruột sốt ruột cố chi nam hình dáng gì hắn phan nên cái gì dáng vẻ kiến nghị đem tự nhiên giải trí phong cố chi nam gieo vạ đem giới giải trí cân bằng đều đánh vỡ nhà nhà ai công ty hát tử là bị trực nam tự nhiên giải trí nghiền ép chứ tính toán một chút đừng để ý tới bọn họ ước ao ba một cái lại gặp viết tiểu thuyết lại gặp viết ca viết điện ảnh còn có thể hát trực nam ai không yêu đây điều giải trong phòng còn lại cố chi nam mấy người cố chi nam nặn nặn lông mày ghi âm à thu cố chỉ cựu gật đầu tìm một hồi đồng thời tham gia tiết mục những người nghệ nhân cùng công nhân viên h ỏ i điểm tin tức có khó khăn mà ở hàng thành chi giang tivi phụ cận khách sạn ở tinh quang hữu ngu bị đông lạnh một quang thời gian lại bị liên minh trí bảo vệ đi ra khúc đào vũ ôm đầu gối bên người điện thoại di động màn hình sáng bên trong là một đoạn video một đoạn nàng buổi chiều ăn trộm thu video nội dung chính là mạnh hương nghiệp cùng giả k i ể m xung đột quá trình giả k i ể m sắc mặt cùng với mặt sau kích mạnh hương nghiệp lời nói bị thu rõ rõ già giàng liên minh trí nói đây là nàng cơ hội cuối cùng nàng rất quý trọng nhìn đã từng đồng thời người đã trở thành một đường đại minh tinh thậm chí bắt được hồng công tiếng trung h à n g nằm kim khúc bị gọi là dự bị tiên h hậu có thể nàng đây hiện tại là ba tuyến bên ngoài đi khúc đ ả o vũ quay đầu nhìn muốn ảm đạm đi màn hình nàng cầm lấy đến điểm ra cắt bỏ mặt giấy nhưng chậm chạp điểm không xuống đi khúc đào vũ cắn răng mở ra liên minh trí điện thoại nàng không biết tại sao liên minh trí từ khi hạ ă n ca đi rồi sau khi thật giống như biến đứng dạng dĩ nhiên sẽ tìm nàng t á n gấu hơn nữa không có trước đây loại kia lợi thế lời nói cũng chỉ là một người bạn trong lúc đó như thế mà lần này nàng một lần nữa bị tinh quang hẫu ngu đào móc ra cũng là hắn đang giúp đỡ mới để công ty cho mình một cơ hội có việc bên kia rất nhanh sẽ chuyển được tin tức nhìn à? nhìn tự nhiên giải trí mạnh hưng nghiệp xong xuôi có điều chuyện không liên quan tới ngươi tiết mục sẽ không ngừng chi giang tv sẽ một lần nữa xin mời khách quý ngươi chờ là được liên minh trí âm thanh rất nhạt chuyện này hôm nay hắn biết rồi đối với cô chi nam đến hiện tại đều không có đứng ra tự nhiên giải trí cũng không có đứng ra hắn cũng không phải bất ngờ cô chi nam chính là người như vậy là hoa quốc tinh giải trí sắp xếp chứ vâng liên minh trí không có ý định giấu nàng hắn cũng là buổi chiều mới do thăm ngươi hỏi cái này làm gì này chuyện không liên quan tới ngươi hoa quốc tinh giải trí vẫn đối với cô chi nam coi như trong mắt đ âm lần này phá đổ mạnh hương nghiệp ánh mặt trời trạch nam tổ hợp cũng xong xuôi hắn tự nhiên giải trí khẳng định bị thương bản thân nghệ nhân liền không nhiều điện ảnh tháng sau chiếu phim cũng sẽ có ảnh hướng trái chiều bở vì mạnh hương n i ệ p ở bên trong khách mời liên minh chi đối với tự nhiên giải trí quan tâm trình độ không thua gì tình quang hữu ngu nhất cử nhất động hắn đều biết khúc đ à o vũ con mắt cự ly nhìn không có tập trung có chút mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ thấp giọng nói ta quay video ta lúc đó ở hiện trường liên minh chi con ngươi co rụt lại này bản thân rất khó trở mình bởi vì không có hiện trường chứng cứ có chỉ là mọi người nhìn thấy ngã xuống đất giả kiểm cùng năm năm đấm mạnh hương nghiệp c ố chi nam là cần phải chịu thiệt có thể khúc đ à o vũ lại nói nàng ở hiện trường còn q a y video ngươi làm sao sẽ ở nơi đó cái kia cuối hành lang có mấy cái gian phòng trước đây là phòng thay quần áo trước nơi đó là một cái khác tiết mục hậu trường ta đã tới khúc đảo vũ hồi đáp ý của ta là ngươi đi nơi nào làm gì ta kinh n g u y ệ n đến rồi không có trợ lý không có có môi giới ta chỉ nhận thức nơi đó khúc đảo vũ nói chuyện thời điểm biểu hiện trên mặt cũng không có biến rất hờ hững nàng nói trắng ra chính là tình quang hấu ngu thả ra thí nghiệm một hồi quân cờ có thể gây nên một điểm sóng lớn liền sẽ bồi giữa một hồi trợ lý có môi giới những n à y không phải nàng có thể nghĩ tới nàng cũng không có hạ ăn ca bên người cái kia vẫn theo nguyện anh liên minh trí trầm mặc hơn một phút đồng hồ khúc đảo vũ cũng không nói gì xóa cuối cùng vẫn là liên minh trí đánh vỡ bế tắc hắn ngữ khí chăm chú xóa đi khi không có sự tình phát sinh thu xong tiết mục về hải phổ c h ờ r a ca tự nhiên giải trí ngụ ý ngươi bê tả k h ú c đảo vũ nhưng lại hỏi ngược lại liên minh trí cầm điện thoại di động tay hơi ngưng lại trên mặt biến ảo biết ngươi không làm được sự tình có người làm được chúng ta nhìn nàng từng bước một trưởng thành lên trời ta nhưng còn ở tại chỗ thậm chí rút lui việt mân thất bại đồng cách cách cũng thất bại các nàng tất cả đều không làm gì được hắn hắn dám lên tinh quang hô ngu dẫn người đi ngươi nhưng chỉ có thể ở sau lưng xem cái tiểu nhân ngươi nhưng còn tưởng rằng ngươi đang bảo vệ nàng đây chính là ngươi cùng cố chi nam trên lệ n h c â m miệng liên minh trí giống lên một tiếng trên mặt g i ữ tợn ta từ nhỏ thanh thanh thản thản không có ra thế hiển hách cũng không có hắn kinh người tài hoa ta chỉ có thể một bước một bước trèo lên trên không ai sẽ vì tương lai của ta trả nợ ta muốn sao nỗ lực trèo lên trên nếu không trôn ở tầng dưới chót mục nát ngươi lại biết cái gì cố chi nam cũng không có ra thế hiển hách thậm chí so với ngươi còn bình thản vì lẽ đó ngươi nhất định cùng với nàng vô duyên khúc đảo vũ có vẻ rất bình tĩnh liên minh trí loại này vô năng phẫn nộ nàng sớm từng trải qua một năm này với hắn làm bằng hữu nàng mới biết cái này lợi thế người dĩ nhiên yêu thích hạ an ca đúng làm i ệ ể m ai năm gần ba mươi người yêu thích một cái mới vào vào công ty lúc hai mươi ra mặt cô đ ư ơ n g chẳng trách l ừ a gạt hạ an ca tiến vào công ty thời điểm như vậy ra sức ta coi ngươi là bằng hữu không phải nhờ ngươi c h à o phúng ta liên minh trí thu lại tâm tình lạnh lùng nói ta vẫn là câu nói kia video xóa chuyện này ta gặp quên mất thu xong tiết mục trở về chuẩn bị ngươi ca khúc mới ta có thể bảo đảm ngươi vẫn có tài nguyên tất cả chậm rãi bắt đầu không xóa đây k h ô n đào vũ nợ nụ cười lúc trước liên minh trí tìm đến nàng t ă n gấu nàng cũng cảm thấy kỳ quái bọn họ không quen thật sự không quen tuy rằng đều là việt mân mã tử nhưng mặt sau khúc đ ả o vũ đã vô tình hay cố ý xà lánh đại khái là như vậy mới để liên minh c h í cảm thấy đến kỳ quái phía trên thế giới này không thể xuất hiện cái thứ hai c ố chi nam bảo vệ ngươi ngươi cũng không gặp được hiện thực một điểm đều là tốt ngươi không phải hạ an ca ngươi cũng đừng nghĩ n ặ n g danh bọn họ muốn t r a đều là sẽ biết ngươi đi qua nơi đó đến thời điểm video xuất xứ liền rất sáng tỏ liên minh c h í bị nàng tức nợ nụ cười ngữ khí vẫn là như thế lạnh hoa quốc tinh giải trí sẽ không lại bông thang ư ơ i tinh quang h â ngu chính là cái t r a n trí video thả ra ngoài ngươi lại không vươn mình khu vực đây là thành tựu bằng hữu đối với ngươi lời khuyên cân nhắc ngươi đã từng làm một lần chuyện ngu xuẩn không muốn làm tiếp lần thứ hai càng xuân sự biết rồi chương bốn trăm chín mươi ba giới giải trí chuẩn tắc chi xoay ngược lại k h ú c đảo vũ đem điện thoại nổi rồi nhìn điện thoại di động đờ ra không muốn làm tiếp càng xuân sự tình mà liên minh trí nói nàng không muốn làm tiếp lần thứ hai càng xuân sự tình nhưng hắn không biết chỉ đường cũng là nàng chỉ tính ra lần này là lần thứ ba nhớ tới xóa đi đừng làm chuyện ngu xuẩn nếu như chi giang ti vi cha được ngươi đi qua nơi đó liền nói không biết liên minh trí hẹ chặt vẫn là phát tới tin tức khúc đào vũ liếc mắt nhìn nợ nụ cười liên minh trí s á c thực thay đổi trở nên có một ít nhân tình vị còn lai í c kỷ hạ an ca như thế nào khả năng để ý hắn khả năng lúc trước hạ an ca bị tinh quang hẫu ngu bức bách thời điểm chính là cùng với nàng hiện tại như thế ngẫm lại thì có chút trào phúng khúc đào vũ bi thảm nợ nụ cười từ khi hạ an ca lần đó không tính đến giúp nàng tuyên truyền ca khúc nàng liền biết tâm thái của chính mình thay đổi loại tâm thái này ở giới giải trí sống không lâu vì lẽ đó hạ an ca không gặp phải cố chi năm trước nửa bước khó đi ai cùng ngươi nói nhân từ vì một cái thông báo cùng công ty đều có thể tranh vỡ đầu chảy máu m u ố n t r a quả thật có thể t r a được nàng từng tới tạp vật video x ó a đi nói mình không biết chuyện xảy ra bên ngoài hoặc là bị cắn ngược lại một cái mạnh hưng nghiệp nàng liền có thể một lần nữa ở hoa quốc tinh giải trí bên này thu được tín nhiệm cũng có thể có tài nguyên có thể nàng cảm thấy đến như vậy không vui thật sự không vui k h ú c đảo vũ vẫn quan tâm hạ an ca sự t ì n h cơn gió mùa hạ kết thúc liền từ nàng tỉnh ca bắt đầu một thủ một thủ nàng đều nhìn ưa cao cuối cùng nhìn thấy nàng củng cố chi nam ở ba di bong bóng tỏ t ì n h k h ú c đảo vũ nhận thức hạ an ca hai năm chưa từng thấy nàng hài lòng đã cười có thể video sẽ không lừa người nàng ở bên trong không chỉ có cười rất vui vẻ hơn nữa xem cái tiểu nữ sinh như thế khúc đảo vũ khi đó đưa cho liên minh trí xem hắn thậm chí xem mê hắn nhận thức hạ an ca thời gian còn muốn sớm một chút có thể bắt đầu từ khi nào hạ an ca nhìn về phía liên minh trí ánh mắt chỉ có căm ghét cùng lạnh lùng liên để chính mình hài lòng một lần xem như là cuối cùng bù đắp trước đây c ư ớ p người ca khúc đảo vũ đột nhiên h ừ hừ đạo mở ra điện thoại di động tìm tới nguyên anh số điện thoại đó là rất sớm trước đây lưu lại khi đó nguyên anh từng làm nàng một quãng thời gian trợ lý điện thoại đánh ra đi tới vang lên đô đô thanh k h ô n đào vũ tâm tính thiện l ư ơ n g xem theo này đô đô thanh rơi vào dị thường căng thẳng mức độ dù sao các nàng là kẻ địch sẽ không có đối phó quá hay là ở nguyễn anh trong lòng nàng chính là một cái mụ phù thủy như thế a l o vị nào nguyễn anh nhu âm thanh truyền đến k h ô n đào vũ trong nháy mắt thì càng căng thẳng ta ta ngươi có thể hay không để hạ an ca nghe điện thoại bên kia trong nháy mắt cảnh giác ngươi vị nào k h ô n đào vũ k h ô n đào vũ nguyễn anh khiếp sợ suýt chút nữa n é m xuống điện thoại di động một bên ngồi quan tâm đ y b ù hạ an ca cùng trình mậu ánh cũng ngẩng đầu lên k h ô đào vũ thực sự là một cái xa lạ lại tên quen thuộc an ca tị không đếm x ỉ a tới ngươi gặp lại nhạc hồng, không không g ặ p ta có chứng minh mạnh hương nghiệp không đánh người video có thể giúp cố chi nam khúc đảo vũ vội vàng hô to sau đó lại bưng miệng mình chỉ lo thai vách mạch rừng nguyễn anh đình trệ đối với hạ an ca lặp lại một lần khúc đảo vũ lời nói ba mươi giây sau khúc đảo vũ nghe được lâu không gặp lành lạnh n g ữ khí trước sau như một điều kiện gì khúc đảo vũ s ừ n g sốt một chút cười ra tiếng sau đó không nhịn được ôm cái bụng cười to nàng vẫn là cái kia dáng vẻ có thể nàng không phải nàng không điều kiện cố chi nam chính gối lên cánh tay có chút bất đắc dĩ lắc ghế t ự a lâm tất văn phòng trở thành bọn họ lâm thời cứ điểm nhìn thấy là chủ nhà đại nhân vệ trạng cố chi nam mới nghĩ mở ra nhìn một chút là một cái video hắn mở ra xem sau người c h o n g váng sau đó mừng như đ i ê n tuyên bố khúc đào vũ cho đ ừ n g buộc ra nàng có video liền được rồi cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân theo sát sau tin tức có chút giật mình khúc đào vũ cái này nữ ở hắn tiếp chủ nhà đại nhân thời điểm cũng xuất hiện Úc đồng cô không không không, ý tưởng tà ác như vậy không thể có cố chi nam vô vô mặt của mình để cho mình lên tinh thần nhìn đồng hồ đã tiếp cận 12 giờ hắn đem video chuyển đi đến cố chỉ cựu đừng nghĩ trực tiếp phát v i bù phối cái video này là được cố chỉ cựu mở ra lâm tất cùng lại cảnh minh bọn họ cũng đều hiếu kỳ tập hợp lại đây sau khi xem xong n ô tuấn giật năm năm đấm ta đi báo cảnh thuận tiện đem hương nghiệp tiếp đi ra chúng ta cũng đi nghiêm tăng lạc cùng trần vũ trạch đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận cố chỉ cựu sắc mặt lạnh lùng nhìn trong video giả kiểm cười gắn hắn chơi xong đêm nay mạng lưới tranh chấp đơn giản chính là đánh người sự kiện bởi vì thủy quân cùng với một ít truyền thông lẫn lộn đã treo ở danh sách tìm kiếm nhiều cái trước buổi tối tất cả mọi người đều đang đợi tự nhiên giải trí hoặc là cố chi nam đưa ra một cái giải thích nhưng bọn họ thật giống vắng lặng như thế vẫn không có đáp lại tự nhiên giải trí c ù n g cố chi nam ấy b ù cùng với tự nhiên giải trí mấy cái nghệ nhân ấy b ù đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến xung đột càng là cố chi nam ấy b ù thuộc về sự cố phát hơn đoạn nhưng là đang đến gần 12 giờ thời điểm tự nhiên giải trí tuyên bố một cái video mắt thấy không nhất định là thật nhưng video nhất định làm chứng để chúng ta dùng sự thực nói chuyện đồng thời đế ngạn giải trí cùng giới cờ nghệ nhân giả kiểm x i n mời chậm đợi thư luật sư chuyện này không để yên sau khi c ố chi nam chuyển đi cũng phối văn ta an dưa sau đó vân ấn t u y ế t mấy người cũng chuyển đi cũng giống như vậy phối văn an dưa sau khi chính là hạ an ca cũng là dây chuyển đi hiển nhiên chờ đã lâu để c ố chi nam không nghĩ đến chính là vương ngữ yên cùng la phong bọn họ cũng đều chuyển đi lập tức kéo vương triều giải trí một ít minh tinh cũng theo chuyển đi cảm tạ bổn tiểu thư đi h ệ chặt trên vương ngữ yên tin tức gì thường dễ thấy cô chi nam ha ha cười một tiếng cho hắn hồi phục một câu ha, ha. hơn nửa đêm đánh phản kích vốn là muốn đi ngủ các cư dân mạng lập tức liền từ trên giường n m y lên dồn dập mở ra video quan sát các ngươi tự nhiên giải trí là thật nát ca cố trực nam liền cố trực nam còn cố công tử có ác tâm hay không a ngươi cảm thấy phải là không phải còn có hắn cái gọi là bạn gái hạ an ca nói không chắc sau lưng câu mấy cái đây đúng không video rất ngắn chỉ có không tới một phút nhưng cũng bao hàm giả kiểm này một đời cuối cùng vui sướng thời gian các cư dân mạng sau khi xem xong đặc biệt nhìn thấy mạnh hưng nghiệp chỉ là đẩy hắn một hồi hắn liền ngã địa sau đó mặt sau liền lập tức có người xuất hiện còn mang theo công nhân viên đến tìm hai người kia tạo thành tiết mục bắt đầu không nhìn thấy người dẫn người lại đây bên này tìm tình tiết h t ca người đến đem lão t ử c h ấ n quốc ngọc tỷ lấy tới cho cái này giả kiểm go cái quả h ố c chó hắn đây h ả xuất cũng quá nương mẹ nó ta cho rằng phải có một tuần lẫn nhau tẩy trắng đây lúc này mới bao lâu a liền kết thúc s ắ c thực nhanh ta còn muốn ngày mai rời giường có cái gì xoay ngược lại không nghĩ đến không cần đi ngủ liền xoay ngược lại ngữ h a tại sao không đập lên một quyền đập nát hắn mặt ta thật sự bồn u ôn này không phải là trần c h u ỗ i vô hại mẹ nó so với phim truyền hình đặc sắc không thẹn là diễn viên quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt máu chó máu chó chẳng trách tự nhiên giải trí không hồi phục trực nam mặc kệ này không phải ở nín đại chiêu đi ra đáp lại rồi chuyện này không để yên ai cũng nói tới lên hiện tại là thật sự không để yên có vô số cư dân mạng điên quần đế ngạn giải trí cùng giả kiềm ấy bồ bọn họ trước đây không lâu còn tiếp nhận rồi phỏng vấn nói cô chi nam tiêu cực thất lễ không phối hợp hòa giải hiện tại đây trốn đi hàng thành một cái năm bên trong quán rượu giả kiêm vô lực sụi lơ ở trên ghế sofa sắc mặt tái nhợt bên cạnh hắn có môi giới cùng quản lý cùng với ngày hôm nay hỗ trợ gọi người quá khứ hai cái nghệ nhân cũng sắc mặt tái nhợt dĩ nhiên có người ở bên trong bên trong một gian tạp vật không phải nói nơi nào đã biến thành xây tạp vật địa phương à. và năm sẽ không có người đi địa phương dĩ nhiên có người trốn ở ở trong đó hắn ở bên trong làm gì lý ca ngươi có thể nhất định phải bảo vệ ta ta đều là nghe các ngươi đi chọc mạnh hưng nghiệp a giả kiêm cầm lấy lý quản lý cánh tay không chịu thả hắn muốn tài nguyên muốn nhanh chóng nổi danh nhưng hắn hiện tại muốn đối mặt là phóng sát thậm chí khả năng còn muốn đi vào ăn mấy ngày cơm b u n g tay lý ca ta hẳn ả gọi ngươi b u n g tay lý quản lý quát giả kiềm bị giống lên một cổ họng có chút vô lực b u n g tay lý quản lý đi tới ngoài cửa sổ gọi một cú điện thoại chủ tịch đem giả kiềm đẩy ra ngoài cho hắn bồi thường nếu như hắn dám nói đi ra ngoài cái gì cho hắn biết hắn không đền nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng bên kia biểu hiện rất bình tĩnh có thể lý quản lý rõ ràng nghe được chủ tịch ở thờ dốc hắn ở ngột ngạt phẫn nộ như vậy có ổn không như vậy có ổn không người cảm thấy thế nào à đây là biện pháp tốt nhất có thể người à là là y vốn c nói m muốn nên dùng pháp. Lý lý cho ú n ta, nguyên, tác, trên, kiểm, ta. Mua, ta người hăn ả nói cho ta, nói cho ta bên kia nói nói thật giống là u ố t ruột lý quản lý chỉ nghe đánh đổ vật tâm thanh hắn cúc điện thoại nhìn về phía giả kiểm giả kiềm cũng nhìn hắn một k h ắ c đó giả kiềm biết hắn tinh đồ xong xuôi thời gian một tiếng thân h ó t x ệ ập đã cao cao khỏi đ ỉ n h từ buổi chiều nhào đến hừng đông đánh người thời gian dĩ nhiên là như vậy xoay ngược lại là ai cũng không nghĩ tới cũng làm cho các cư dân mạng càng hiểu giới giải trí hạ cám vì thượng vị thật sự không t r ở thủ đoạn nào giả kiềm ấy bù hào bị dây phong đế ngạn giải trí ngay lập tức rũ sạch quan hệ cũng làm cho các cư dân mạng cảm giác được một cố lạnh lùng càng làm cho đế ngạn giải trí các nghệ nhân cảm thấy nội tâm một trận h ạ lạnh giả kiềm là công ty bọn họ đời mới một trong có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ bọn họ dồn dập nghĩ đến chuyện buổi chiều buộc ra thời điểm tự nhiên giải trí không có bất kỳ giải thích cũng không có nói bỏ vứt bỏ mạnh hương nghiệp rũ sạch quan hệ mà là tại đây đêm khuya thời điểm cho mạnh hương nghiệp mang đến ấm áp ồ ồ ồ yêu yêu ta liền biết t â y sở bá vương không phải người xấu hương nghiệp đầy đến được đến lượt ta trực tiếp thai to quát tử liền hô đi đến thật sự buồn ôn giới giải trí đều như vậy chơi sao cá bị ta cá bị ta không muốn một gậy đánh chết được không nói vậy vội vàng g i sạch quan hệ tự nhiên giải trí thật định a không nói lời nào chính là được trực nam vẫn là ngươi trực nam a chính là mới vừa đều là hiểu lầm sau đó trực tiếp không nao tin tưởng tự nhiên giải trí giả kiêm không còn đế ngạn giải trí từ hoa tinh truyền thông nơi đó bắt được bồi thường tự nguyện đánh oan đồng thời bắt đầu r ồ i dài đến mấy ngàn tự xin lỗi thanh minh hoa tinh truyền thông người cũng không nghĩ đến còn có ngón này để cố chi nam trở mình hắn là từ nơi nào tìm tới video video là ai đập khúc đảo vũ cũng quan tâm ấy bổ cùng tin tức nhìn hiện tại gần như một mảnh cũng bình luận cùng truyền thông đưa tin nàng nợ nụ cười không nợ ngươi cái gì trên điện thoại di động thu được một cái tin tức là liên minh trí ngu xuẩn đón lấy bọn họ nhất định sẽ tra đến thời điểm hy vọng trong lòng người chính nghĩa đi ra giúp ngươi k h ú c đ nào vũ không quan tâm hắn thậm chí cho hắn lôi cái h ắ c nàng cảm thấy đến hiện tại dị thường ung dung quá mức liền lại bị đông lạnh lạc thương mại sắp xếp cái gì phòng chừng cũng không có nàng nhạc thanh tịnh nao đến hợp đồng đến kỳ liền về nhà làm cái giáo viên âm nhạc cũng không sai chỉ là đáng tiếc mấy năm qua thanh xuân mà thôi mạnh hưng nghiệp theo cô chỉ cựu cùng n ô tuấn giật mọi người đi ra nhìn thấy đứng ở bên cạnh xe cô chi nam con mắt có chút hổng cảm tạ ngươi chi nam ca không có ăn cũ yên tâm đi nên hài lòng này một làn sóng nhiệt độ đến không dễ dàng nhân cơ hội để âm nhạc giám đốc cho mấy bài ca tốt nhất ca khúc mới bảng c ú t đi lâm tất tức, tức giận nói để hồng công cái kia miễn phí sức lao động viết ha ha ha cố chi nam đi đầu n ở nụ cười mạnh hưng nghiệp cũng n ở nụ cười hắn không sợ mình bị p h o n g sát sợ chính là liên lụy cái này mọi người đều đang cố gắng công ty lại đạo đều gầy lần sau nhớ được muốn động thủ có thể có rất nhiều loại phương pháp n g ư ơ i một mực lựa chọn màn đạn nhiều nhất đấu pháp cố chi nam bất đắc dĩ cười cười xoay người lên xe muốn linh hoạt một điểm có quản chế lưu cùng không quản chế lưu Điểm đến điều độc, động. Đi đầu ngoài cái với ngươi nhiều, ngươi với hồi, ngươi tối, sai, thiếu thôi, an khuya ta xin mời. Mạnh hương nghiệp cười cười, nghiêm gai cái, thể thể một làm phẩm Mạnh một này nước bạn thông hơn lần hắn hắn quân không nạt phòng không lần ăn hương nhìn bên cạnh trần cùng tăng lên ngày phân cảng xong, ngủ ngon, số 22 thấy. Trưng 494, bờ sông trò chuyện. khuya thấy. có có Quốc, có học có cách chút kích trạch lạc, so thạo Hoa theo bè bắt bờ rất tốt, tử thật ta trò sau sau số vũ xe. một hồi trò khơi hải làm đến rất nhanh đi đến cũng nhanh duy nhất được cho có chút cống hiến chính là xoay ngược lại sau khi ánh mặt trời c h ạ c h nam nhiệt độ lần thứ nhất lên hot x ệ ở số một do mạnh hương nghiệp đi đầu càng nhiều cư dân mạng hiểu rõ đến này một cái tổ hợp cùng với bọn họ vị trí công ty giải trí nội danh bổ câu tinh cố chi nam mở công ty hơn nữa ngụ ý thanh x u ấ t t ừ n h ư ê n mà các cư dân mạng vốn là đã sắp lãng quên rơi mất lần này lại một lần nữa bị t i ê n thi yêu nàng liền cho nàng mở một nhà công ty giải trí nữ nhân ta chính là muốn cho toàn thế giới đều biết tự nhiên giải trí bị ngươi nhật tàu sông xị bên, bên trái cà phê trực a ta nữa chua, ta đã đoạn để sắp sẽ gặp phải quên này người lần nhớ nương không chúng cũng mất một cảm một một tạ t lại. ký khác ức, các Các cô cái nam cho chúng ta mở cửa hàng châu hàng kim cửa chịu Trực hàng hoàng hàng báo nó! Này nổi nam ta ad. ai mở kim điếm Mẹ bụi lãng mạn chúng ta học không đến ta chỉ muốn biết hắn đến cùng lúc nào mở sách mới trực nam nhanh hơn nhanh hơn lại thuốc tự sát cam giải trí hướng đi chính là như vậy gió nổi lên rất nhanh biến mất cũng rất nhanh ăn xong qua q u ầ n chúng tiến vào mộng đẹp mạnh hưng nghiệp cũng từ lần này sự tình biết rồi giới giải trí hiệp ác cùng với tự nhiên giải trí người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết rồi bọn họ hiện tại đang bị rất nhiều người mê tích h mắt bởi vì bọn họ lao bản phong quan cùng tên tuổi quá thịnh một người ép toàn bộ giới giải trí không có cách nào hồng kông giải kim khúc có ba đầu với hắn tương quan hoa quốc ca khúc mới bảng vĩnh viết thần minh ám đều có người muốn liên lụy này một cái tuyến an bài xong những người này vào ở khách sạn chi giang tv hay là muốn tiếp tục thu lại tiết mục một khoản đời mới nghệ nhân trong phòng tiết mục đều là sớm thu lại tốt đẹp giả kiêm không còn chi giang tv sẽ một lần nữa gọi một người nghệ sĩ lại đây mạnh hư nghiệp bọn họ muốn nghỉ ngơi đầy đủ hơn nữa lần này ánh mặt trời trạch nam dự hợp này một kỳ chi giang tv i i đã đoán được nhất định sẽ trở thành bạo k h o ả n g kỳ vì lẽ đó bọn họ cần đầy đủ nghỉ ngơi cố chi nam cùng lại cảnh minh tư đồ hành vĩ tìm một cái công viên cố chỉ cựu sao đến nhấp theo đánh đ ị a nơi này lại cảnh minh có thể nói là rất quen thuộc lại một lần nữa đi tới nơi này cái địa phương hắn đúng là cảm khái rất nhiều cuộc đời của hắn ở đây một lần nữa mở ra một cái đầu mối chính đồng thời so với hắn bất kỳ chi nhánh đều muốn đặc sắc vẫn là quen thuộc ánh trăng quen thuộc mặt hồ quen thuộc bãi cỏ có thể hiện tại bọn họ tâm cảnh đều không giống nhau cũng có thêm hai người lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi lục địa chỉ cựu đến c h ạ m một cái ta lưu lại còn phải lái xe đưa các người à. cố chỉ cựu c â i khổ này ba cái đại lao toàn dính rượu hắn trở lại lưu lại liền chơi vui rồi đưa thì à. lưu lại phụ cận khách sạn ở một buổi chiều là tốt rồi hiện tại đều hai giờ sáng nơi nào trụ không phải trụ lại cảnh minh lường hắn một cái mở cho hắn rượu từ ngươi tiến vào tự nhiên giải trí tới nay cái gì đều là ngươi ở quản nói thật ta vừa mới bắt đầu không tin từ ngươi cảm thấy đến chi nam có chút hí ngươi cũng đừng trách ta như vậy nghĩ ta chính là dấm vào vết xe đổ lại cảnh minh xa xôi nói rằng đã so với trước năm lẫn nhau so sánh thiếu rất nhiều thịt mỡ trên mặt có một ít khổ sở cười cố chỉ cựu nhìn thời gian cười cầm bia lên cùng lại cảnh minh đụng một cái lại cùng chầm mặc ít lời tư đồ hành vi đụng một cái một cái m u ộ n hắn ho khan một tiếng mới cười nói ta h i ể u cảnh minh ca dù sao ta là nửa đường đến đơn thuần yêu thích c h i nam tư đồ hành vi cười nói cố chi nam nhân cách m ị lực sắc thực hấp dẫn người hắn thừa nhận hắn thưởng thức nhất cố chi nam nhân cách m ị lực thứ hai là tài hoa đây là một loại lý tưởng hình nhân cách với hắn tài hoa hoản mỹ phù hợp là thưởng thức cùng sùng bái cố chỉ cựu nâng lên kính mắt cũng học cố chi nam g á n g vẻ ngồi xếp bằng ở trên cỏ hít thở một hơi không khí ung dung thoải mái vừa mới bắt đầu biết chi nam ca thời điểm ta gần tốt nghiệp nhìn thấy tương tiến cựu thời điểm ta cảm giác dòng máu khắp người đang s ô i trào có thể viết ra như vậy câu thơ người là cái người như thế nào ta cấp thiết muốn phải thấu hiểu nên là một cái hào phóng bất kham đại thúc hoặc là đức cao vọng trọng thơ từ học giả không nghĩ đến là cái đ i ề u mau lại cảnh minh nhỏ giọng nói quay đầu nhưng nhìn thấy cô chi nam ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn hắn xúc xúc đầu xác thực không nghĩ đến trẻ tuổi như thế lớn hơn so với ta một tuổi theo ta tên kém một chữ nhưng nắm giữ đời ta không cách nào với tới tài hoa mạn thuyền thanh mộng áp tinh hà là áp đảo ta cuối cùng một cái dâm dạ người k i ế t nhưng ở đèn đuốc giá rời nơi là ta kiên định niềm tin ta ngay ở nghĩ đi theo người như vậy phía sau làm việc cũng là một loại lãng mạn đi cố chỉ cựu nói lại cho mình mở ra một l o n địa nhìn mặt trăng giơ lên nhân sinh một đại đắc ý là mình thích sự truy mình thích mộng được văn thanh bệnh hai n g ư ờ i chính là một loại người lại cảnh minh với hắn đụng một cái g ư ờ i uống một hơi cạn sạch sau đó chính là người một nhà tự nhiên giải trí từ bắt đầu mấy người đến hiện tại mấy chục người còn có thể càng lúc càng lớn chúng ta muốn quét tỉnh c à n trở l một lần một lần vi. video là khúc đào vũ cho không có sai nàng thông qua nguyễn anh điện thoại liên lạc với chủ nhà đại nhân hai người rất ngắn gọn trò chuyện sau liền một lần nữa bỏ thêm vệ chặt nàng đem video truyền tống quá khứ hạ an ca đang muốn nói cảm tạ thời điểm nàng liền bị khúc đào vũ xóa rơi mất mà xóa đi trước nàng phát tới một điều cuối cùng tin tức chúng ta hòa nhau rồi này không giống như là khúc đào vũ tính cách có thể nàng rõ ràng chính là khúc đào vũ vì lẽ đó khúc đào vũ đây là vì cái gì chủ nhà đại nhân nói khúc đào vũ nói hòa nhau rồi nàng bắt đầu không hiểu m ặ t sau m ớ i nhớ tới có khả năng là nàng trước đây giúp nàng tuyên truyền ca khúc nhưng này chỉ là thừa dịp nhiệt độ thuận lợi nàng căn bản không để ở trong lòng cố chi nam nghĩ tới càng nhiều hắn lần thứ nhất cùng cái này tướng mạo lệch vui tươi hệ người nói chuyện chính là nàng chỉ đường hơn nữa nàng xem ra có chút rụt rẽ d á n vẻ hoàn toàn không giống nguyễn anh nói như vậy hung hăng cảm thấy lần này lại tình cờ gặp mạnh hương nghiệp sự t ì n h ngẫu nhiên bên trong không ngẫu nhiên toàn làm cho nàng tình cờ gặp nói thật cố chi nam là có chút hoài nghi này sau khi hắn nhiệt địa để cố chị cựu đi thăm dò chủ nhà đại nhân cùng chính mình công khai quan hệ thời điểm nàng cũng không có tham dự bôi đen vậy thì có chút ý vị sâu xa ngươi nghĩ gì thế rượu cũng không uống lại cảnh minh nghi ngờ nói cố chi nam lường hắn một cái ta muốn là như ngươi vậy ta thật nên trực tiếp về nhà ẩn cư viết tiểu thuyết tại sao ngươi x u ẩ n à, làm sao chơi q u a thế giới này nở tờ tờ cờ đối với ngươi đặt bẫy khẳng định một bộ một cái chuẩn ngươi cho rằng chơi trò chơi đây lại cảnh minh vào đầu tên m ậ p không nói gì cái kia không phải vậy đây cố chi nam tức giận mở ra một lon bia dựa theo ta cái này mô phỏng đây là không phải muốn cùng ngươi đến một làn sóng sông lớn tâm tình tương lai giới giải trí là ta thiên hạ sau đó tiến vào giới kinh doanh đại chiến định cư united states đem united states, states giới giải trí c ũ n g b ắ t mẹ nó không nghĩ đến ngươi dã tâm lớn như vậy lại cảnh minh cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào liền muốn tập hợp tới tán gẫu kỹ càng một làn sóng bị cố c h i Nam đá một đá cựu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hỏi một chút từ mạnh hưng nghiệp có chuyện thời điểm hắn liền bắt đầu tra tin tức nhưng không có thu hoạch đó là một góc chết ngươi khiến người ta giúp ta quan tâm một hồi một người cố chi nam nói rằng người nào tinh quang hậu ngu khúc đào vũ nhìn nàng đón lấy hành trình cùng với quá khứ hành trình còn có nàng cùng tình quang hô n g u hiện tại quan hệ cố chỉ cựu là một người thông minh lập tức gật ngủ ta ngày mai để công ty công nhân quan tâm một hồi vì lẽ đó video là tự nhiên giải trí cũng có chính mình công quan đ o à n đội bình thường phụ trách tuyên truyền một ít tin tức sinh động ở các phương tiện truyền thông lớn cùng mỗi cái người Ừm. cố chỉ cựu hiểu rõ chỉ là không nghĩ tới sẽ là người như vậy cho mạnh hương nghiệp một cơ hội bọn họ hẳn là lẫn nhau sẽ trạng thái mới đúng khúc đảo vũ lần này xem như là, là một vòng kẻ phản bội chương bốn trăm chín mươi lăm quyết định phương hướng Nghĩ quá nhiều không có tác dụng, cố chi nam điện động, nhẹ gió chi thu hồi điện thoại quá tác di có cố lại cảnh minh liên tục lăn lộn tránh thoát cô chi nam một cước có chút hoảng sợ thế nhưng tiểu tuyết hành động không thể nghi ngờ hơn nữa nàng vẫn luôn là tự nhiên giải trí cố gắng nhất cái kia một cái lại cảnh minh vội vàng nói bổ sung cố chi nam liếc mắt nhìn hắn tiếp tục ngồi xuống tình yêu nhà trọ kịch bản ta ngày mai bắt đầu bắt tay năm nay tranh thủ chụp ảnh sang năm đầu năm chiếu phim này một cái chúng ta tự nhiên giải trí chính mình đến là được đầu tư không lớn cố chi nam vẫn luôn có đang suy nghĩ tình yêu nhà trọ sự t ì n h dưới cái nhìn của hắn vậy đại khái xem như là đầu tư khá là nhỏ tình cảnh hài kịch hơn nữa t i ề n lợi là to lớn chỉ cựu những ngày qua nhìn một chút hoa q ố c một ít video phần mềm liên lạc một chút nếu như bọn họ cảm thấy hứng thú có thể hợp tác đến thời điểm là nhiều mặt hợp tác vẫn là độc nhất c h o quyền xem hết t h à n h ý rõ ràng cố chỉ cựu yên lặng ghi nhớ cố chi nam gật gù, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới mình là một m cái video phần mềm tự nhiên giải trí quay chụp điện ảnh đều đặt ở phía trên này nhưng này quá p h i ề n p h ứ c không phù hợp hắn cá ướp mối tính cách cũng dễ dàng gây nên tư bản quan tâm bản thân đã ở giới giải trí gây thù hẳn tư bản bánh gạ tổ không tốt như vậy chạm điểm trọng yếu nhất vẫn là hắn tự thân mặc dù là một cái to lớn kho máu nhưng chìa khóa rất không ổn định không chắc ngày nào đó chìa khóa liền đứt đoạn mất tự nhiên giải trí sang năm muốn chuyển tới chạy đi đâu vẫn trầm mặc tư đồ hành vi đột nhiên mở miệng c h u y ể n công ty chuyện này rất sớm đã nói ra nhưng vẫn không có tam tích một năm qua tự nhiên giải trí cũng kiếm một chút tiền xác thực có thể đổi một cái phồn hoa một điểm địa phương hiện tại văn phòng bọn họ tuy rằng thuê lại hai tầng dùng để làm công nhưng người từ từ bắt đầu tăng lên sau này còn muốn tiếp tục mở rộng có thể mua lại chỉnh đống cũng còn tốt thế nhưng địa chỉ lại là vấn đề muốn đổi đến lâm thành cố chi nam cười cười sau đó lại lắc đầu lâm thành đối với hắn và chủ nhà đại nhân tới nói là một cái đặc thù thành thị nhưng lâm thành đối lập với hiện tại hàng thành tới nói thật sự như gặp sư phụ lâm thành tư đồ hành vĩ lập tức hiểu rõ trên mặt có chút ý cười cũng được khoảng cách hàng thành rất gần chỉ là muốn mà thôi hàng thành cùng hải phổ chọn một cái đi lâm thành thì thôi c h ầ m tư chốc lát cố chi nam cười cười lâm thành xem như là hắn cùng chủ nhà đại nhân ẩn dấu cứ điểm vẫn là ẩn đi đi hoa quốc tinh giải trí tổng bộ ở, hàng thành. Vương triều giải trí tổng bộ ở hải phổ hàng cầu truyền thông ở kinh đô hoa tinh truyền thông ở hải phổ chúng ta liền định ở hải phổ chứ cố chỉ cựu hiếm thấy nói ra ý kiến vương triều giải trí hải phổ phân bộ nhà lớn vẫn thuộc về giữa khí trí trạng thái tý lâm tổng bộ cơ bản làm công đều ở tổng bộ phân bộ chỗ trống rất lớn ta có thể tiếp xúc thương lượng chúng ta liền tuyển dụng bọn họ phân bộ nhà lớn làm thành chúng ta t ổ n g bộ cách đến gần rồi cũng thật hợp tác ăn ca tỷ không cũng là ở hải phổ hạ hả? được cố chi nam vũ một cái cố chỉ cựu vai lớn tiếng nói từ nhỏ ta liền xem t i ể u tử ngươi có tướng tướng tài năng lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi đối với liếc mắt nhìn bọn họ cũng không tốt ý tứ vạch trần hắn cảm giác hắn nghe đường này chỉ nghe được câu cuối cùng thời gian thật nhanh n a xác định đón lấy phát triển lại cảnh minh không khỏi bắt đầu cười ha hả từ lần trước sau khi ta liền chưa từng tới nơi này thật là có điểm hoài niệm đi ở cái dấu ấn cố chi nam muốn một cước đem hắn đạp tiến vào trong hồ tư đồ hành vi cùng cố chỉ cựu vừa mới bắt đầu còn chưa lý giải lại cảnh minh ý tứ mãi đến tận nhìn thấy hắn đứng ở bên hồ liền cũng có ý tưởng giống nhau chỉ là cố chỉ cựu rất nhanh sẽ đ è xuống kích động thời gian thật nhanh a cố chi nam cũng không khỏi nợ nụ cười trước kia chỉ là mắc thẹ lại đây kết quả gặp phải tên mập mạp chết bầm này lập tức một năm trôi qua rồi này thay đổi cuộc đời hắn quỹ tích người đều có chút thái quá một lần ở cửa nhà cầu đập được một cái tương lai một lần ở công viên mắc thẹ xác định phương hướng khó định vì lẽ đó cố chi nam chấp nhất với tình yêu nhà trọ cũng là có nguy hắn muốn cố gắng phỏng vấn một cái trương vĩ đi ra vậy cứ như thế đi nhanh chóng xác định được tình yêu nhà trọ đoàn kịch ta đem kịch bản viết ra chỉ cựu cùng vương triệu giải trí tiếp xúc nhìn giá cả bao nhiêu có thể bắt được tòa nhà văn phòng cuộc đời vô danh tuyên phát cũng là tháng này đều bận bịu lên còn có cùng hàng cầu truyền thông hạ tuổi mạnh còn có cờ cờ tờ vờ bên kia đáp ứng thu lại thiếu niên trung quốc nói cờ cờ tờ vờ tiết mục cũng là chọn lựa ở lúc tháng mười online mặt khác ánh mặt trời trạch nam bên kia xác thực nên thừa dịp lần này nhiệt độ làm ộ t ít chuyện còn có cuối tháng tiên kiến buổi ký tặng nhà À bụt hai bên kia vệ đạo có một chút phần kết không hài lòng cũng muốn cùng chi nam ca thương lượng một chút cái cuối cùng chính là ngươi cùng ăn ca thì ước định bội biểu diễn cũng phải thương lượng chi tiết nhỏ vương triệu giải trí muốn ở kinh đô to lớn nhất sân thể dục tổ chức đến thời điểm vương ngự yên bọn họ đều sẽ tham dự trợ sướng khách quý cố chi nam có chút tiến lặng hắn chỉ là muốn cá ướp muối sao rất giống lập tức toàn đệ lên đến rồi còn có tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện anh ti có rất nhiều thương mại công ty muốn đầu tư quay trụ nhưng không biết chúng ta hiện nay là cái gì ý nghĩ hoãn một chút đi cố chi nam có chút đau đầu quả nhiên vẫn là cá ướp mới lùi vòng l ạ ổn thoáng mãi cho đến sau nửa đêm không có cái gì long trọng tình cảnh một cái công ty giải trí cuối năm thậm chí sang năm bắt đầu kế hoạch tại đây cái công viên bãi cỏ một bên liền quyết định ngày thứ hai hương đông hiếm thấy r a đi â cũng tuyên bố tối hôm qua mạnh hương nghiệp sự kiện này thông báo đại khái chính là đơn giản điểm danh phong s á t giả k i ể m sau đó cảnh cáo một số công ty giải trí bồi dưỡng không đứng đắn nghệ nhân loại này trắng trận h ã m hại làm cho tất cả mọi người đều g i ậ n mình đối với loại này việc xấu nghệ nhân xưa nay đều là không khoan dung đến n ạ n giải trí cầm hoa tinh truyền thông chốt ố t giả kiềm bị phong sắt cũng được một bút bồi thường cá chết lưới rách hậu quả hắn không ch cố chi nam cũng ở giữa trưa ngày thứ hai đi tới một chuyến chi giang tv mạnh hưng nghiệp bọn họ tiếp tục ở lại chi giang tv thu lại tiết mục cố chi nam đặc biệt quá khứ nhìn một chút nhìn thấy khúc đào vũ nàng một người ở góc có vẻ hơi cô đơn ngày hôm nay tiết mục là buổi chiều mới bắt đầu thu lại nhưng hiện tại vào sân xem như là diễn tập dù sao cũng là sớm thu lại tốt đẹp chương bốn trăm chín s ố n g ở trong bóng tối khúc đào vũ hơi nghi hoặc một chút phó đ ạ i trưởng trợ lý đột nhiên lại đây gọi mình tới phòng làm việc nói là có người muốn gặp một hồi nàng nàng lần này lại đây trên thực tế liền chính mình tới được cùng công ty người còn có hai cái nhưng đều không phản ứng chính mình nàng cũng lười phản ứng bọn họ đã thấy rất nhiều lợi thế tiểu nhân nàng hiện tại rất phản cảm đẩy ra lâm tất cửa phòng làm việc nàng có chút sửng sốt cố chi nam đang ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế s o f a nhìn nàng trên mặt mang theo ý cười đóng cửa lại lại đây ngồi một chút khúc đảo vũ có chút chất p h á t đóng cửa lại đi đến cố chi nam đối diện ngồi có chút nhăn nhó b ấ t an dù sao nàng đối với hạ an ca trước đây việc làm cố chi nam ở đây đánh nàng một trận cũng có thể rất bất ngờ cố chi nam nhìn nàng dáng vẻ mở miệng hỏi khúc đảo vũ gật đầu sau đó lắc đầu có một chút tại sao giút ta cố chi nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề v i d e o k h ú c đảo vũ không dám xem c ố chi nam con mắt túi đầu không nói dưới mí mắt xuất hiện một chén trà nóng trước đây nghe tiểu anh đã nói ngươi ở tinh quang hẫu ngu thuộc về việt mân trung thực chó săn ta còn thật tò mò bởi vì hai ngươi thứ đối với ta đều không có n g u y ê nên có ác ý chó săn k h ú c đảo vũ có chút c ự i khổ xác thực chính là chó săn người là gặp biến k h ú c đảo vũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cái tia thanh tú khuôn mặt lại túi đầu bao nhiêu đều là gặp biến một điểm khả năng là chó săn làm chắn đi liền liên minh chi đều có thể biến một điểm nàng biến một hồi làm sao có lẽ vậy ngươi giút ta không sợ truy cứu sự tình ngày hôm qua là ai thúc đẩy người nói vậy cũng biết chứ đó là chính ta lựa chọn khúc đ ả o vũ lần này xem như là ngẩng đầu lên đối với cô chi nam c ư ờ i cận nụ cười có chút vui tươi nàng bản thân cũng là cái tinh xào cô gái tuy rằng không có hạ an ca như vậy mê hoặc chúng sinh ta thật khâm phục ngươi cũng rất ước áo hạ an ca so sánh với đó khả năng nhìn thấy các ngươi tại đây cái vận đục giới giải trí bên trong làm một dòng nước trong cũng không sai khúc đ ả o vũ nhìn mình bàn tay tầm mắt như là không có tiêu cự như thế ta trước đây như vậy đối với nàng nàng nhưng vẫn là giúp ta ta đi vào giới giải trí thời điểm mọi người đều nói vạn sự chỉ có chính mình làm trung tâm mới có thể leo lên trên nhưng là hạ an ca không phải nàng thậm chí không coi ta là quá đối thủ cũng là ta không xứng đi cố chi nam không biết nói cái gì khúc đào vũ biểu hiện vượt quá dự liệu của hắn lựa chọn khác tới gặp nàng có ý của chính mình cũng có chủ nhà đại nhân ý tứ bọn họ đều muốn biết khúc đào vũ mục đích là cái gì nhưng hiện tại xem ra thật giống là bọn họ muốn sai rồi nói chung rất cảm tạ ngươi không phải vậy coi như cuối cùng tự nhiên giải trí thắng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực không có ngơi ư video chúng ta không thể trong thời gian ngắn như vậy trở mình cố chi nam đối với nàng cười cười bất kể nói thế nào ta nợ ngươi một cái ân tình khúc đảo vũ lắc đầu một cái đứng lên âm thanh kiên định ta nói rồi ta cùng hạ an ca hòa nhau rồi các ngươi không nợ ta ta cũng không nợ các ngươi không cái gì lời nói ta trở lại cố chi nam vất cảm đ ă m chiêu giục cầm cổ túng không giống chỉ huy hiện trường cô b é kia cố chi nam đối với mạnh hưng nghiệp ba người ra hiệu mạnh hưng nghiệp ba người nhìn sang có chút kỳ quái khúc đảo vũ vẫn là như thế bối cảnh có chút hiệu q u ạ n g nàng là tinh quang h ẫ ngũ người ngày hôm qua rất trở mặc chúng ta sẽ không cùng với nàng đối phó trần vũ trạch nói rằng bọn họ biết tự nhiên giải trí với ai có quan hệ ý của ta là tiết mục trên chăm sóc nàng điểm nhưng không cần biểu hiện rất rõ ràng cố chi nam nói rằng trần vũ trạch ba người không hiểu cố chi nam vì sao lại như vậy có chút xứng sở qua đi vẫn là gật đầu chỉ là muốn lại đạo kinh điển bàn giao lời nói chẳng lẽ muốn đ à o tưởng vậy bọn họ có phải là muốn lén lút truyền đạt một điểm tư tưởng cho khúc đ à o vũ cố chi nam cũng không biết ba người này ý nghĩ hắn chính là đơn thuần cảm thấy đến khúc đ à o vũ xem ra quá cô đơn để ba người này ở tiết mục trung thượng thích hợp mang một hồi sinh động bầu không khí mà thôi chính hắn thì lại củng cố chỉ cựu cùng lại cảnh minh tư đồ hành vi trở lại lâu không gặp tự nhiên giải trí tự nhiên giải trí so sánh với một lần quy mô lại nhiều một chút khuôn mặt xa lạ mỗi một người đều có thần nhìn hắn để hắn có chút lung túng t h a n h cựu tự nhiên giải trí buồn, hắn chỉ nhận thức mấy cái cao tầng còn lại chính là mới bắt đầu tự nhiên giải trí thành lập thời điểm những người kia khuôn mặt hắn đều là xa lạ lung túng rồi lại không có lung túng đến thời điểm dù sao hắn một lao bản cũng không thể tất cả đều nhận thức mặc dù là hất tay trường quỹ nhưng có chút văn kiện hay là muốn xem qua một chút cố chi nam lập tức liền bận đ i ệ u lên càng lộn càng cảm thấy cho hắn trời sinh nên là một cái cá ớt mới coi như hiện tại cho hắn ken một tiếng đến cái hệ thống hắn cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ dao động đáng tiếc đẹp trai thở dài lúc trước mới vừa xuyên việt tới thời điểm cũng không phải là không có thử nghiệm kích hoạt quá thậm chí suýt chút nữa lại chạy đi bờ sông tới một người hoa thức nhảy lên vào nước không làm nên chuyện gì đại khái là xuyên việt quá nhiều người đến hắn thời điểm chỉ làm đến xếp vào một cái phụ trợ lột in liền thức tỉnh trong lúc rảnh rỗi soát i n tức nghị bản cố chi nam mí mắt nhảy một cái gọi tới cố chỉ c chúng ta tự nhiên giải trí chưa khô cái gì trốn thuế lậu thuế sự tình chứ ngươi vuốt lương tâm nói với ta cố chỉ cựu g á i đầu một cái biết cố chi nam cũng nhìn gần nhất tin tức lớn lắc đầu nói không có tự nhiên giải trí vẫn luôn tuân thủ pháp luật mỗi người thuế đều có bình thường ở giao không tồn tại những này chi nam ca yên tâm đ ư ợ c rồi ngươi nói người hoa không lừa gạt người hoa người hoa không lừa gạt người hoa ta này có ghi chép có thể xem cố chỉ cựu cho rằng cố chi nam không tin liền muốn đi phòng làm việc của mình đem giấy tờ ghi chép lấy tới cố chi nam nhưng vung vung tay nhưng cầu g n lỏng này không phải là việc nhỏ ta hiểu buổi tối cố chi nam nhận được chủ nhà đại nhân video nàng áo ngủ đúng là cố chi nam đợi này đều sẽ không đón được mậu lam đập ống tay hao áo ngủ tinh xảo xương bay xanh nàng chính cẩn thận hướng về chính mình s á t cái gì hoàn toàn chính là dư thừa tinh xảo heo heo nữ hải còn muốn càng tinh xảo cố chi nam cảm giác mình càng ngày càng giống bên người nàng tí vết hạ an ca mấy ngày nay đều ở công ty vội vàng cố chi nam cũng đang bận từng người đang vì mình sự tình bận điệu cũng có một phen tư vị ta viết một ca khúc ở nhà chợ nhỏ thời điểm thì có linh cảm ngày hôm nay ở phòng thu âm hoàn thiện hạ an ca sắt sông kem vô vỗ mới cầm điện thoại di động lên b a y v ệ như vậy đờ ra cố man tử nói rằng hoa nha giỏi quá nữ thần nhận lấy đầu gối của ta hạ an ca lường hắn một cái từ chối trình mẫu ộ ánh đ ắ p mặt nạ xin mời ta cảm thấy cho ngươi đang cười ta nữ hiệp sao lại nói lời ấy cố chi nam hoàn toàn chính là xuất phát từ chân tâm khích lệ à, hắn cảm thấy cho hắn ngày nào đó nếu như ở trong mơ đối với đám người kia nói lao tử ngày hôm nay viết một ca khúc không phải bắt các ngươi nhất định sẽ khiếp sợ bốn t ò a nhã tước không hề có một tiếng động sau khi bọn họ gặp ôm ở đồng thời khóc giống đồng thời cho mình g ơ ngón tay cái lên ngươi chó đổ vật cuối cùng cũng coi như là tiền đồ đáng tiếc hắn bây giờ nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là cái kia ngày hôm nay điểm dương điểm đến ai là ai tuyệt không làm giả chú ý một cái công bằng nhưng lúc này khẳng định liền sẽ có hai cái tiểu huynh đệ đứng lên đến k h n g phục hạ an ca liền nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn cũng không nói lời nào ngược lại là cố chi nam bị nàng cặp kia mang theo mê hoặc thuộc tính con mắt xem có chút bất an hắn bất đắc gì nói thật ma được rồi ta là biến thái ngươi biết là tốt rồi hạ an ca thỏa mãn con con mặt mày khỏe miệng khẽ mí môi ca khúc tên là đôi cánh vô hình hạ an ca nói xong ca khúc tên thời điểm điện thoại di động hướng về một bên nam một chút cố chi nam không nhìn thấy toàn diện chỉ có thể nghe được nàng nhỏ giọng nói tiếp là ngươi cùng thúc thúc ca di vẫn cho ta cảm giác an toàn ta cảm thấy cho ta hiện tại rất hạnh phúc vì lẽ đó thì có này một ca khúc an ca t h thẹp thùng l ô thai thật hồng nguyễn anh âm thanh từ bên người vang lên sau khi liền nghe được nàng ai u một tiếng h i ệ n nhiên là bị nặng đáng thương cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy hình ảnh một trận l â y động lại xuất hiện thời điểm đã là phòng ngủ chủ nhà đại nhân quân đỏ mặt hơi thở dốc tận lực chính kinh nói rằng liền hẳn là quá quốc khánh đoạn thời gian gặp t u ê n bố lý do sẽ rất bận nghe được tên thời điểm cố chi nam là hơi kinh ngạc nhưng rất tốt tẩn dấu lên nghĩ là không nên nhưng chủ nhà đại nhân đã từng có dấm vào vết xe đổ gặp gỡ chính là dấm vào vết xe đổ hắn đã điều tra thế giới này có rất nhiều đồ vật đều là tương tự ca khúc cũng như thế coi như không phải một trăm phần trăm tương tự cũng có bảy mươi tám mươi chỉ là hắn chiếm được thiên cơ ngược lại cũng đúng là ở trên internet phát hiện rất nhiều quen thuộc ca khúc truyền hình thậm chí tác phẩm cho hắn biết thế giới song song đồ vật thật sự sẽ lặp lại xuất hiện tỷ như linh cảm nhưng chân chính để hắn cảm giác cướp đoạt linh cảm đại khái chính là chủ nhà đại nhân cơn gió mùa hạ ngâm nga nho nhỏ tiết ấu non lửa lại tới cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đắng hắn đều là trước tiên được chủ nhà đại nhân tiên cơ linh cảm sau giúp nàng hoàn thiện hắn thật sự chính là một cái bụt thỏa thích cướp đoạt thế giới này nguyên bản sẽ xuất hiện ở trên thân thể người khác linh cảm đợi được bọn họ có cái này linh cảm thời điểm lại đột nhiên thất tình ta thật sự cảm giác ta vẫn sống ở cái kia gọi cố chi nam người trong bóng tối mở hội đi tới không có gì ý tứ không tưởng chuyên gia chỉ cần ta nỗ lực công tác lao bản năm sau liền hắn có thể đổi xe mới chương bốn trăm chín mươi bảy người đến bù đắp cố chi nam trầm mặc hồi lâu nhớ tới trước đây xem chặt lọt kẹ bờ thiển đập chính mình hai lòng bàn tay đau hắn nghe răng trận mắt hạ an ca không rõ cao mày nhìn hắn thống khổ dáng vẻ người c h o n g váng không cố chi nam xoa gõ m á trái đau lợi hại đây chính là một cái thế giới chân thực hắn bách chi bách là x u y ê n việt nguyên chủ ký ức sẽ không lừa hắn hạ an ca vẫn là không tin tưởng có chút bận tâm nhìn hắn có phải là tự nhiên giải trí có chuyện gì nghĩ quá nhiều tự nhiên giải trí bồng bột phát triển hai ngày nay đang chuẩn bị ánh mặt trời trạch nam ca khúc mới cuối tháng ta muốn đi kinh đô quốc khánh đều sẽ ở lại kinh đô cố chi nam suy nghĩ một chút có vẻ như sắp xếp liền như vậy lần này cuộc đời vô danh buổi công chiếu lần đầu tiên cũng ở kinh đô cùng vệ khang thì ạ o tụt em đồng thời lẫn nhau sượt nhiệt độ đi ta đến thời điểm cũng ở kinh đô cuộc đời vô danh lần đầu ta cũng ở a hạ an ca nháy mắt một cái nàng cuối tháng có hoạt động ở kinh đô cùng vương ngự yên đồng thời t h ú n g trị cuộc đời vô danh còn có nàng biểu diễn ánh sáng cũng vậy cố chi nam cười cười nhìn chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ sướng không được rồi đây chính là hiệu n m hắn vừa mới muốn mở miệng liền bị đón được hạ an ca nhìn hắn nghiêm túc nói ta nghĩ chăm chú hát tốt này một ca khúc đến thời điểm để hạ cô cùng thúc thúc cá gì cũng nghe còn có ngươi hành cố chi nam muốn nói với nàng khả năng ta nghe qua chỉ là có chút không nhớ ra được ngẫm lại vẫn là quên đi dễ dàng đã k í c h thỏ vương ngữ yên ngày hôm nay nói với ta lâm tất bên kia thật giống muốn cho chúng ta ở chạy trốn ba cuối cùng một kỳ đi hạ an ca đột nhiên nghĩ đến cái gì quay về màn hình bên kia cố man tử trận to hai mắt thần sắc nghiêm túc dưới cái nhìn của nàng cuối cùng một kỳ có phải là đại diện cho cũng bị chỉnh rất thảm đi chứ đến thời điểm chúng ta hướng về trên đất một chuyến lưng hướng lên trời hàng hiệu bị xe đi trở về phòng giam nhỏ ăn đồ ăn đi tới cố chi nam suy nghĩ một chút cười trộm đùa giỡn không ai so với hắn càng hiểu cá lớp mới nhưng là tốt như vậy đúng cái tiếng oan cường chống lại ta nhìn thấy tiểu tuyết đem la ca đều xé ra ta chống lại có thể hay không bị quăng bay ra đi quái lực thiếu nữ vân ấn tuyết mới nhất một kỳ nàng tay sẽ la nhị ca đem la nhị ca dọa thảm trở lại phòng giam nhỏ còn một mặt không dám tin tưởng cố chi nam cũng không nghĩ đến vân ấn tuyết tiểu thân thể dĩ nhiên có lớn như vậy lực bộc phát hạ an ca nhìn thấy cô chi nam chờ mặc không khỏi cười trộm cố man tử cũng thật mạnh ta không sợ Ta cảm thấy cảm cho người vẫn xem t c h à là bị âu yếm bạn trai sẽ đi vẫn bị la nhị ca thật sự hẹn bọn đại hàn sẽ đi hàng hiệu điểm này không cần nghĩ chứ cố chi nam chăm chú cho chủ nhà đại nhân phân tích nói sau đó hắn liền nhìn thấy một tâm xoắn suýt mặt ở trước màn hình diện tiểu nhữ mày thật giống đang tưởng tượng cái kia hình ảnh vậy ta cho tiểu tuyết x é đi nàng cùng một mình ngươi đội làm sao bây giờ n g ư yên cũng một cái đội đây người thật phiền a hạ an ca vô lực nằm lì ở trên giường nàng la cái n h ư ợ c gà nàng thừa nhận vũ lực không được muốn dùng trí lực mà đến thời điểm chúng ta hướng về trên đất một chuyến l ư n g hướng lên trời đúng không cố chi nam càng làm vấn đề kéo trở về lần này chủ nhà đại nhân cũng không có nói t ú n chỉ là nhận bệnh gật g ủ cố chi nam vũ một cái não qua đưa tới bên kia một trận kỳ quái ánh mắt tổng cảm giác ngày hôm nay cố man tử như là thiếu mất thẳng thắn lan đình tự chủ nhà đại nhân còn nhớ sao nhớ tới n g ư ơ i nhớ tới đến muốn bù đắp không n g ư ơ i đến bù đắp cố chi nam h ư n g phần nói lan đình tự hắn muốn hắn một ngày liền có thể bù đắp thế nhưng hắn không muốn chính mình bù đắp ta hạ an ca hơi ngoại cổ có chút không hiểu lan đình tự làm ộ t thủ quốc phong ca khúc tuy rằng cố man t ử chỉ h á t một điểm nhưng đủ để cùng sứ thanh hoa cùng sánh vai sứ thanh hoa nhưng là hoa quốc quốc phong ca chấn tháp tồn tại ta không am hiểu quốc phong từ khúc thử xem chứ chúng ta không vội vã nửa năm một năm hai năm đều được người thật lòng hừng rất chăm chú cố chi nam gật đầu được hạ an ca gật đầu tuy rằng không hiểu cố man tử làm như vậy ý nghĩ nhưng nàng thi hội một hồi cố chi nam nợ nụ cười có chút chờ mong nhưng cũng biết này không phải chủ nhà đại nhân cường hạng phong cách ca khúc nếu như đến thời điểm nàng bù không ra chính mình lại bù đắp là được mãi cho đến bên kia không còn một chút động tĩnh sau đó đại khái là t r ở mình chăn đem điện thoại di động che lại cố chi nam mới ngỏm rồi video ngược lại nhìn trên bàn một đống bản viết tay nỗi lòng nhưng ở chủ nhà đại nhân ngủ dáng vẻ trên khẳng định rất ưa nhìn đáng tiếc hắn vò vò gõ má nhìn những n à y tương lai lượng công việc đại khái muốn bận bịu rất lâu triệu kiến hùng cúc rốt cục ở giữa tháng thời điểm đến tự nhiên giải trí công ty cố chi nam có chút r ở khóc r ở cười lao già này cúp cũng không ít đầy đủ hai cái dương lớn chứa đầy cố chi nam văn phòng lâm thời thêm xếp vào một cái trang sức quỹ bị trang tràn đầy thái giao cái này âm nhạc phó tổng giám văn phòng thậm chí cũng cầm mấy cái cúp quá khứ trang trí mỹ danh gọi là thoải mái ta là thật không nghĩ đến a này không phải đem một thân vinh dự để bán thái giao cầm lần trước hồng công sức lực ca kim khúc nhạc sĩ cúp xem đi xem lại trong mắt tràn đầy mừng rỡ người anh em này thực sự là nằm vùng cái gì nằm vùng khó nghe cố chi nam cải chính nói, đó là đồng chí. đúng đúng đúng đồng chí thái giao cười ha ha đối với cái này chưa từng gặp mặt triệu kiến hùng hết sức tò mò lại cảnh minh bọn họ cũng nghe tin trở lại cả đám vây quanh ở cố chi nam văn phòng t r ậ n đích thật nhiều c â a v â n ấn tuyết khuôn mặt nhỏ k i n h h ỉ cầm lấy một cái tiểu cúc chính là cái gì cái gì thường hồng c ô n g nhiều như vậy âm nhạc thường sao yêu thích a yêu thích cầm chơi n g ư ờ i triệu thúc đưa cố chi nam mỉm cười nói triệu thúc cùng ngươi lâm thúc một cấp bậc đều là lòng đất đồng chí ta mới không gọi lâm thúc ta đều gọi lâm ca hắn có thể hài lòng còn nói hai ngày nữa cho ta viết hai bài ca phát đây vân ấn t u y ế t hì hì cười nói biết lâm tất là tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc nàng mỗi lần đi thu lại chạy trốn ba đều cùng về cái thứ hai tự nhiên giải trí như thế làm sao người khác có đến đây nhận thức gia đình mới đường hôm nào ở hoa quốc tinh giải trí nhìn thấy đều không nhận ra à lại cảnh minh nhìn rực rỡ muôn m à u cút trong lòng ám đạo cố chi nam đây là đem hắn x à o h u y ệ t đều móc cố chi nam vừa định nói chuyện điện thoại liền văng lên hắn cười cười triệu đồng chí điện thoại tới chương bốn trăm chín mươi tám nạo kiều hùng bá thiên h ạ cố chi nam nhìn trước ở hồng công cùng triệu tiến hùng trao đổi số điện thoại ra hiệu văn phòng mọi người yên tĩnh hắn mở ra khuất tâm hồng c ô n g chính đang trong nhà triệu kiến hùng trầm mặc một chút c ú p đến đi mới vừa đến hiện tại các đồng nghiệp đều ở chiêm ngưỡng ngươi vinh quang đây cố chi nam khỏe miệng nít lên tiểu thanh liền thôi không cái gì đáng giá k h o t khoang bên kia d ừ n g dưng như không ngữ khí để lại cảnh minh cả đám cố nén cười cố chi nam cũng nhẫn nhị cười người này không chỉ có tự phụ còn nạo kiều cùng chủ nhà đại nhân có so sánh đem c ú p đều cho chúng ta ngươi sẽ không bị trở thành trò cười cố chi nam hơi nghi hoặc một chút hư danh có cái gì cho cười sang nam cúc vẫn là ta bọn họ có thể lấy đi lại cười ta đi hồng hăng cố chi nam có chút không nói gì lại cảnh minh cả đám cũng có chút khâm phục đặc biệt lại cảnh minh đã muốn cùng cái này triệu đồng chí trò chuyện nhân sinh lúc này mới như là tự nhiên giải trí nhân tài nhớ tới lâm tất bên kia không r ả n h viết ca cố chi nam tâm trạng hơi đậu lao triệu à nói cái gì ngươi cũng coi như là tự nhiên giải trí một phần tử âm nhạc phó tổng d á m tên tuổi cho ngươi theo ấn một cái có phải là phải cho công ty chúng ta nghệ nhân viết hai bài ca phó tổng chính chính là ai lâm tất ta ấ t t hắn không xứng ta muốn chính hai ngươi gộp lại đều hắn ả nhanh chín mươi tuổi liền tôi Ta so vẫn là thái giao tập hợp lên đệ lại điện thoại di động ở cố chi nam bên thai nói một câu không ai quy định một cái công ty chỉ có thể một cái chính ta một cái phó là được Cho hai n lưu i phê đ ánh mặt trời trạch nam ebu mới này không thì có mà vậy ta đến thời điểm cho ngươi lấy một cái tên mới a chờ ánh nắng tươi sáng lại công khai là ngươi cố chi nam khả khả nói không đáng kể ngươi xem đó mà làm thôi đều là phụ vân phía ta bên này đến thời điểm cần tài chính sẽ liên lạc lại bình thường cần ca có thể để ta dành thời gian viết khẳng định so với lâm phó tổng giám tốt ngươi nếu như không cần tài chính có thể cho ta khanh một cái phân bộ trở về là tốt rồi cố chi nam đĩu môi tưởng tượng quá tươi đẹp hiện thực quá đốt tiền điện thoại bỏ xuống lại cảnh minh đầu tiên không tìm được c ư ờ i to nói lao già này so với lâm ca đậu có thêm a hắn có thể so với lâm ca hung hăng hơn nhiều cố chi nam lắc đầu không nói gì bắt đầu cho rằng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa không nghĩ đến là cái nhà tư bản triệu kiến hùng động tác rất nhanh là cái hành động phái cố chi nam máy vi tính rất nhanh sẽ thu được hắn phát tới ca khúc tổng cộng mười bài ca ta triệu ca ra tay chính là xa hoa cố chi nam đem trong hòm thư dung phân phát thái g i a o để thái g i a o nhìn phân phối ánh mặt trời c h ạ c h nam bên kia đã có mấy bài ca chưa dùng tới mười thủ vân ấn tuyết có thích hợp liền có thể phân còn có diễn viên chính cuộc đời vô danh chất t í n h đều có thể phân đến nhạc sĩ lấy cái gì tên thái g i a o hỏi triệu kiến hùng khẳng định không thể dùng này không phải minh bài mà hùng bá thiên hạ cố chi nam trầm giọng nói rất có một bộ một giây sau liền muốn ném một mình người tam p h n quy nguyên khí khí khí lớn lối như vậy tất cả mọi người đều sửng sốt hùng bá thiên hạ điều này cũng không giống cái bình thường tên a có thể hay không bị người nhận ra nay vừa nhìn liền không giống cái bình thường tên thái giao lo lắng nói ai có thể đoán được ngươi không muốn đứng ở thượng đế thì g ắ c đến xem chờ vấn đề a lao triệu hiện tại ở bề ngoài theo chúng ta l à như nước với lửa cố chi nam muốn sửa lại những người này ý nghĩ rõ ràng nhất chính là tàng s â u nhất tư đồ hoành vĩ cười nói đúng đấy nếu không gấu ra đây là ba chữ bình thường điểm vậy còn là hùng bá thiên hạ đi cái này được tương lai triệu tổng giam nói vậy cũng yêu thích phù hợp tính cách của hắn thái giao vất cảm gấu ra còn không bằng hùng bá thiên hạ đây đúng không ta cũng cảm thấy được phong vân đại bột nói đ ù a ngươi cố chi nam hừ hừ nói phong vân cái gì đến không sao rồi ta là nói ngày hôm nay phong hòa vân cũng không tệ thái giao liếc mắt nhìn bên ngoài bầu trời âm trầm có chút không rõ nhưng cố chi nam không quan tâm hắn từ chính mình bàn làm việc ngăn kéo lấy ra vài tờ khúc phổ này hai thủ cho ánh mặt trời c h ạ c h nam trực tiếp tập hợp một cái album liền không cần phát giải rác đơn khúc trần vũ trạch ba người có chút n g phấn triệu kiến hùng ca bọn họ tuy rằng hiểu rõ nhưng càng hiểu rõ chính là cố chi nam l ư u bút thanh xuân chúng ta có thể hay không không biệt ly thái giao n ă n g quá trần vũ trạch ba người cũng tập hợp nhìn lên chủ đánh thanh xuân loại hình ca khúc xác thực rất thích hợp hiện tại ánh mặt trời trạch nam thái giao đem khúc phổ giao cái này ba cái tiểu tử bọn họ đối với cố chi nam nói cảm ơn khắp khuôn mặt là mừng rỡ chính là đi thanh xuân loại hình bọn họ thích hợp cố chi nam nhớ tới trước đây chính mình cùng nghe này hai thủ thời điểm chính là trung học cơ sở khi đó mỗi ngày trong giờ học cầm một cái trực chốt tự này cố chi nam lại phân biệt giao cho vân ấn tuyết cùng vẫn trầm mặc trác tính một tấm khúc phổ hai ngươi cũng có tiểu tuyết tiếng nói còn có thể tiểu t ĩ n h lời nói cũng không kém có thể thử một hồi hai mặt phát triển đi không phải vậy n mừng ngươi cảm thấy đến tiến vào tự nhiên giải trí hoa nước vân ấn tuyết mừng rỡ tiếp nhận yêu cần phải thẳng thắn danh tự này chơi thật vui quay đầu nhìn thấy trắc t ĩ n h xứng s ở lăng vân ấn tuyết bất đắc dĩ giúp nàng lấy tới phóng tới trong tay nàng chi nam ca đưa cho ngươi ca cầm không muốn khách khí với hắn nỗ lực sáng tạo giá trị là được rồi tạ c ả m tạ trắc tính cầm k ú c phổ nhìn mặt trên ca khúc tên tiểu vĩnh viễn nàng đỏ cả mắt không có cái kia người mới đi vào công ty giải trí bên trong không có bất cứ quan hệ gì liền có thể làm một bộ cờ, cờ cờ tờ và phụ trách phim truyền hình nữ phối lại diễn viên chính điện ảnh bây giờ còn có thể có ca khúc tuyên bố ta gặp cố lên cố lên cố chi nam ung dung cười cười tự nhiên giải trí người tuy rằng ít nhưng đều là chân tâm cái này cũng là hắn vui vẻ nhất duy nhất sâu m ọ t đại khái chính là lại bản tử bán hàng đa cấp không tưởng chuyên gia đến nghĩ một biện pháp đem hắn mở ra cố chi nam nhìn về phía còn đang sờ cúp lại bản tử hắn thật giống cảm giác được cái gì quay đầu lại nhìn cố chi nam thu về ánh mắt đều tại đây tháng thu lại được cần đập mv để lại đạo hoặc là tư đồ đạo sắp xếp tháng sau cùng phát tốt nhất ca khúc mới bảng trên đều là chúng ta tự nhiên giải trí ca đi cố chi nam cười nói mặc dù là giấc mơ nhưng có giấc mơ đều là tốt chương bốn t r ư ơ chín ta cảm thấy đến nơi đó p h o n g thủy không tốt văn phòng rất nhanh sẽ còn lại lại cảnh mình cùng tư đồ hành vĩ cố chi nam giao cho bọn họ một văn kiện như thế k ỷ bản cùng hàng cầu truyền thông tết xuân đ ư ơ n g hợp tác điện ảnh không thành vấn đề lời nói sau vài ngày đi kinh đô hãy cùng bọn họ đàm luận cái này đi nơi quay chụp điểm định ở nước thái trì nã tạo đến thời điểm muốn đi nước thái quay chụp lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ cầm lấy kịch bản cẩn thận tỉ mỉ lần này liền chạy đến nước thái đi tới thám tử phố t à u h ả i kịch tham án siêu di này náo động có chút lớn a lại cảnh minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong nước có phản g nước thái truyền hình căn cứ trí nạ tạo cũng là có lấy cảnh lợi nói có chút có thể đi nước thái lấy sau khi ở thành phố điện ảnh đập cũng được tư đồ hành v ĩ đối với hoa quốc bên trong truyền hình căn cứ hiểu rất rõ trực tiếp đề nghị có a cố chi nam có chút động cái này hắn cũng không biết chỉ là dựa vào trí nhớ của kiếp trước theo bản năng liền nói ở nước thái quay trụ có năm ngoái mới vừa dự thành đã đưa vào sử dụng ngay ở hải phổ vùng ngoại thành bởi vì mấy năm gần đây quả thật có rất nhiều đoàn kịch đi nước thái lấy cảnh quay trụ vì lẽ đó trong nước đơn giản liền kiến tạo một cái truyền hình căn cứ tiêu tốn không ít tiền tư đồ hoành vĩ giải thích ồ vậy thì thật là quá tuyệt cố chi nam không biết nên nói cái gì nguyên lai nước thái phong tình mạnh ở đây đã như thế lưu hành à vậy thì cái này lại cảnh minh nết miệng cười nói đem kịch bản cất đi ra dám nói toàn bộ chi nạ táo người nào không biết đường nhân là ta mã tử cố chi nam ánh mắt sáng lên vô bản quyết định không thái bản thái chính là ngươi a lại cảnh minh mập mạp nghi hoặc a cái rắm ngươi đi diễn k h ô n thái vừa vặn ngươi lại gầy một điểm liền hoàn mỹ phù hợp cố chi nam nhìn chằm chằm lại cảnh minh con mắt càng ngày càng sáng sủa càng xem càng cảm thấy đến mập mạp này khí chất xem liên một chữ hèn n ọ n đến cực điểm đến thời điểm trang phục trang phục k h ô n thái b ả n thái không nói làm sao ngươi biết ta gầy một điểm đi diễn k h ô n thái thích hợp lại cảnh minh bị cố chi nam ánh mắt xem sợ hãi hắn nuốt nước miếng hỏi ta hắn à xem ta viết kịch bản thời điểm trong đầu đều sẽ ảo tưởng một lần nhân vật ta khẳng định biết ta cố chi nam đúng lúc phanh lại xa x ô i ngồi xuống không đến tám gấu không thái chính là ngươi vì là công ty tỉnh điểm kinh phí a lại tổng ồ、oh. lại cảnh minh cảm thấy đến không tìm được lý do phản bác diễn kịch loại này hắn thật không có d i ễ n quá cũng không có khách mời quá nói đúng là có thể nói một đống cái tía tư đồ ca đây lại cảnh minh nhìn nhìn tư đồ hành vi cao to cái khỏe mạnh một nhóm tư đồ hành vi lường hắn một cái nhìn về phía cô chi nam nhìn thấy ánh mắt của hắn tỏa sáng không khỏi có chút sợ hãi trong này không ta thích hợp đi ta ngẫm lại không đúng ta tìm kiếm cô chi nam cầm lấy kịch bản liền xem tư đồ hành vi mang theo sát khí ánh mắt liếc mắt nhìn lại cảnh minh ngày hôm nay phòng tập thể hình ngươi lại bản t ử tất phế b á c ca thế nào cao to một điểm có vẻ uy manh một điểm hung thần á c sát lời nói tư đồ ca khiêm tốn một chút là được rồi cố chi nam lại vì chính mình tìm tới một cái phù hợp nhân vật bất đi cắt x e mà cảm thấy hài lòng sớm biết phía trước thần thoại trước tiên ở tự nhiên giải trí bên trong tuyệt v ờ y tư đồ hành vi bất đắc dĩ gật đầu chật nhìn về phía cố chi nam ngươi đây chọn một cái ai biết cố chi nam nhưng lắc đầu một cái một mặt đáng tiếc giám vẻ ta không được trong này không có thích hợp ta ta qua tuần tú không có chút nào hèn mọn tư đồ hành vi muốn nói lại thôi lại cảnh minh chỉ vào trên kịch bản nam chủ đường phong lớn tiếng nói liền cái này a cái này giả thiết có c h ú t đ ốc không thích hợp ta thích hợp vũ trạch hắn trời sinh liền xem g i á n g đ ốc ta đi lại cảnh minh hoàn toàn bị cố chi nam đánh bại bất đắc dĩ cầm lấy kịch bản vậy thì quyết định cái này sau vài ngày đi kinh đô đàm luận thật liền chụp ảnh cuối tháng mười có thể khởi động máy lời nói hai tháng đến ba tháng hoàn thành đi nếu như ở hoa quốc bên trong đập lời nói đến thời điểm tự nhiên giải trí người đều có thể đi khách mời một hồi hôn cái hạ tuế đương quen mặt cũng được điểm này ta cùng tôn nguyên động sự tán gâu qua điện thoại diễn viên từ hàng cầu truyền thông chọn là được không cố h thập. ọ n được c lại một cố chi nam cười nói. Để tức i diễn rồi. ể u tuyết tốt tán nữ không số là Lại minh một giận lường hắn một cái vân ấn tuyết diễn không ra loại kia phong vận dư âm cảm giác bản thân nàng đều còn là một bé gái cái kia không sao rồi tình yêu nhà trọ tiểu đội tháng sau cũng tổ lên tháng tử phố tàu hạ thuế đương là tự nhiên giải trí làm to làm cường bắt đầu lại cảnh minh đã bắt đầu ước mơ tương lai ngươi vẫn là trước tiên đem cuộc đời vô danh làm tốt đi này nếu như lô vốn ta chỉ định đưa ngươi đi chợ sáng làm sao có khả năng gặp lô vốn ta ra tay không bất ngờ trước tiên kiếm hắn một tỷ phòng bán vé lại đạo n h ư ba ta ghi âm đến thời điểm không có một tỷ để ngươi đầu heo tới gặp、này. ta mới vừa nói thật giống là năm trăm triệu ngươi xem ngươi nói cái gì heo nói một heo vừa ra bốn heo khó truy ngươi bê tả người con mẹ nó lại cảnh minh lời l ẽ tục tiễu kẹt ở cúng họng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi chịu đòn không đắng văn phòng lại độc lưu cô chi nam một người lắc l ư ghế tựa buồn bực ngắn ngẩm tình yêu nhà trọ bộ thứ nhất đã gần như hoàn thiện cố chi nam hơi nhướng mày là hơi bù cờ lộn tin tức đến từ đời này tất chu cố trực nam cái đám này điêu mau ăn no không có chuyện làm luôn muốn làm hắn cố chi nam đẹp trai thở dài mở ra đến xem các anh em đều đi ra a trực nam tiên kiếm buổi ký tặng không mấy ngày có hay không kế hoạch ra kế hoạch kế hoạch gì ta đều là trực tiếp mới vừa đến thời điểm nhà sách thấy ta nắm lấy trực nam cho các ngươi hao để hắn xin thể phát cái gì thể thật ta cô trực nam ở đây tuyên thệ sách mới là hố bắt đầu từ hôm nay vĩnh viễn không bao giờ b ổ câu ta đem không viết thơ không viết kịch bản không viết ca không sinh bệnh không b ồ i ăn ca không chơi trò chơi ta đem bạo can gõ chữ sinh tử như vậy ta là trong bóng tối bàn phím mạng văn trên trường thành thủ vệ chống đỡ lạnh leo gió lạnh tảng sáng lúc tia sáng ta đem tính mạng và danh dự dân g cho gõ chữ đêm nay và những đêm về sau các anh em để trực nam nói như vậy được không mẹ nó mẹ nó thật、điếu. Thật tàn hắn à nhẫn. điếu. Đi đi à không biết ồ a kịch bản g v i ế ta cũng khó đình có sao nói vậy này điêu mao điện ảnh còn rất đẹp không theo ta an ca lão bà ta đại biểu hắn đáp ứng rồi kế hoạch một hồi kế hoạch một hồi đều đi ra đừng ẩn giấu đến thời điểm chúng ta nhóm đầu tiên thứ đi vào bắt sống trực sống muốn Nam. c Đem hắn o h phát thể tất in đời ngang. này ra Vậy bộ cũng ố trực nam thảo luận tổ nhiệt nhiệt tức trời c Nam luận nháo nháo, ngay lập tức không trùng lập đội náo nhiệt lên, nhìn những người này hoa h t ứ có thảo luận. Cố chi nam rơi vào trầm tư. chi Hắn vào luận, Nam cũng cố c rơi thể không thể theo ta chủ nhà đại nhân c ũ n g không thể bổ câu ta không chịu nhận cố chi nam suy nghĩ một chút nhìn này hai ngàn người quần ngón tay đ ù n g đ ù n g đánh chữ ta cảm thấy chúng ta nên phải có một cái thống nhất quy hoạch không thể phân tán muốn đồng thời như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ không phải vậy đến thời điểm quá nhiều người người không đồng đều không có lực uy hiếp mẹ nó tên này phi bồng lão đệ nhất châm kiến với ta nơi nào nơi nào chỉnh tề quy hoạch mà có thể hiện trường nhiều người như vậy xếp hàng liền đều tàn đi cái nào còn có thể như ong vỡ tổ đi vào đúng không đến thời điểm hiện trường không chắc dò người chen trúc xác thực không thể phân tán tuy rằng đều là muốn đao trực nam nhưng chúng ta mục đích càng rõ ràng có đạo lý vậy làm sao làm cố chi nam lại nói có hay không cái gì khá là ẩn nấp ít người cựa là tốt rồi không phải vậy không có ý gì đại gia quy c ụ xếp hàng đến thời điểm liền tàn đi vì lẽ đó không hiện thực vẫn là yên phận xếp hàng năm cái ký tên thư được rồi trong đám yên lặng một hồi cố chi nam rên một tiếng l đến, đến từ vương nhà sách một đại thiếu hùng hôn lên tiếng đối với chuyện như vậy một cú điện thoại không phải thăm dò rõ ràng hạn chứng ảo tưởng cố chi nam đến thời điểm khó đỉnh giám vẽ ai không muốn mỗi ngày đúng giờ đúng giờ xem tiểu thuyết đây cố chi nam k h ỏ e miệng quất một cái xã hội ngươi vương đại thiếu làm hại ta lưu phê ta vương thiếu còn phải là ta vương thiếu a vô số sáu trăm sáu mươi sáu tuổi qua vương thiếu chìm đắm bên trong không cách nào tự kiềm chế xem ra muốn đao trực nam tâm mọi người đều rất nhiệt liệt ta tên này phi bồng lão đệ kiến giải cũng rất đúng chỗ a không phải vậy mọi người đều không nghĩ tới đoàn kết mới là sức mạnh có người cố chi nam hắn cái chán một trận hát tuyến thổi qua kiến giải n g ư ơ i muội vậy cứ như thế a đại gia đến thời điểm kinh đô thấy ký tên thư không trọng yếu liền theo trụ trực nam đầu chó để hắn không cho ngừng có chương mới không cho đao người vâng không chúng ta đau hắn lựu phê cố chi nam vô lực đóng lại v ậ i bồ chuyển đầu bút suy nghĩ thượng sách t r ì ngộng h khê chính xa xôi xử lý văn học mạng sự t ì n h hiện tại nàng dưới cờ liền một cái tác giả vậy thì là cố chi nam cái này bồ câu tinh có thể để văn học mạng danh nghĩa lao tổng quản giáo cũng chỉ có hắn điện thoại di động văng lên nhìn thấy là cố bồ câu điện thoại chị ngộng khê có chút kinh hỷ nhưng rất nhanh sẽ thu lại biểu hiện nha ngọn gió nào đem cố công tử thổi tới mở sách mới、Ngày. ở viết ở viết cố chi nam lung tùng nói viết cái rắm một chữ đều không mở cái này chủ biên a chúng ta bổi ký tặng nhà sách có phải là có một cái cửa phía tây đúng vậy đông nam tây bắc bốn cái môn đều có à, đến thời điểm là đông nam môn xếp hàng tây bắc môn không cần hơn nữa cửa phía tây bên kia khá là phiền thoái t r ị ngộng h khê giải thích lập tức quá nhiều người cũng không dễ k h ô n g chế đem cửa phía tây khóa kín đi cũng không nên nghĩ mở ra tốt nhất trên nhiều mấy cái tỏa cố chi nam nghiêm túc nói tại sao tuy rằng bên kia không phải tới xếp hàng nhưng cũng không bài trừ quá nhiều người nói không chắc bốn cái môn đều muốn dùng vậy chỉ dùng đông nam bắc cửa phía tây khóa lại ai cũng không cho mở tại sao ngươi thật kỳ quái t r ì n h mộng khê ngự tỵ không nói gì đỡ gọng kiến màu vàng vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái lý do được rồi ừng cố chi nam trầm tư một chút nghiêm túc nói ta cảm thấy đến cửa phía tây bên kia phong thủy khả năng không tốt lắm ngày đó mở cửa lời nói sẽ phát sinh việc không tốt ngươi t i n ta khóa lại trên khóa mới khóa kín ngươi không khóa chết ta liền không đi t r ì n h mộng khê dương miệng nhỏ không dám tin tưởng ngươi còn biết xem phong thủy a hiểu sơ chương năm trăm liên quan với lao bản là cố t r ừ nam đến cùng vẫn là đáng yêu trình chủ biên cứu lại một cái chuyên nghiệp tác giả cả người khỏe mạnh cùng cố chi nam bảo đảm đến thời điểm sẽ làm người đi khóa lại đồng thời toàn bộ hành trình n h ì n nếu như thật làm cho hắn sinh thể không thị thì đông đại nhân cố chi nam tự mình đúng là cảm thấy đến không có gì chính là sợ chủ nhà đại nhân l oan ư ớ c khóc c h í t c h í t h châm tư một chút này cao lanh thọ thật giống sẽ không khóc c h í t c h í t nếu không lần sau gặp lại thật sự đánh khóc thử xem lại c h ầ m tư một chút cố chi nam thu hồi chính mình những n à y tà ác ý nghĩ không khóc trước cái ánh mắt kia liền bị không được khóc phòng chừng cố chi nam trực tiếp tức vũ khí không thể làm cuộc sống về sau vẫn kéo dài đến cuối tháng mấy ngày đó cố chi nam đều ở lại tự nhiên giải trí mỗi ngày cá ước muối nói bận bịu i t h ô n g thả nói t h ô n g thả lại thật giống ở rất bận bịu i tình yêu nhà trọ bộ thứ nhất kịch bản đi ra còn có tiên kiếm k ỳ h i ệ p truyện ba đại cương cố chi nam bỏ ra đại tâm tư hồi ức trò chơi phiên bản cùng kiếp trước một ít mạng văn tập hợp lại phối hợp phim truyền hình nội dung vợ kịch ba bên kết hợp chỉ có thể so với tiên kiếm một càng thoải mái hơn cũng đau càng ác hơn lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ mang theo chắc tính còn có hàng cầu truyền thông bên kia diễn viên đi ra ngoài tiến hành cuộc đời vô danh tuyên phát ra cùng hàng cầu truyền thông vệ khang thì đồng thời tuyên truyền cố chi, chi nam có chút thức cao hãng m tự c h ú nhiên giải trí lúc nào cũng từ kinh ảnh thu một làn sóng người mới diễn viên bồi dưỡng không có chuyện gì đưa đi lâm tất bên kia lộ dưới mặt đóng gói một hồi mấy ngày trước cùng hàng cầu truyền thông đồng sự tôn chính hoa l á o ra từ nói chuyện điện thoại hắn đã muốn cho vị hưởng thụ sinh hoạt để tôn nguyên thợ vị cố chi nam hiểu rõ cho nên mới phải xuất hiện phía trước vân ấn tuyết trên ấn hàng cầu truyền thông nghệ nhân chờ sai lầm xuất hiện tư bản trước sau là tư bản cố chi nam điện thoại cũng làm cho tôn chính hoa ý thức được cái gì hắn chỉ là để cố chi nam có thời gian hay đi kinh đô tìm bọn họ lao ra hỏa này luận bàn một chút thơ tử nghe một chút hy khúc sau khi không hai ngày hắn liền nhận được tôn nguyên điện thoại hai người đều giống như quên mất chuyện phía trước chỉ nói là đón lấy là chân tâm thực lòng kéo dài hắn lao ra dặn dò nâng đỡ tự nhiên giải trí thợ vị đồng thời gặp cho vân ấn tuyết bọn họ tương ứng t v cùng điện ảnh tài nguyên chỉ cần có thử Chính là hy vọng cố h h hy í n vọng là c chi nam không cũng không có lừa hắn cũng là ước điểm chủ yếu chọn đọc ký ức có chút gian nan hắn chỉ là nửa cái bất hắc chỉ mở ra phụ trợ block in liền bị kích hoạt rồi cho cờ cờ tờ vợ tiết mục đã từ chọn nhân tài đến lấy cảnh quay chụp lại tới xác định kỳ thứ nhất phương hướng cũng đã tiến vào cuối cùng phương diện lưu niệm lao gia tử cũng làm cho cô chi nam đi kinh đô ghi lại hoa quốc thiếu n ê n nói hắn đều thành chính mình chuyên môn cờ cờ tờ vờ lao còn ra thúc giục quá luôn miệng nói cái gì đừng thả hắn bồ câu hắn là loại người như vậy mà trên mạng lời đồn không thể tin a láo gia tử sự tình đều tiến đến đồng thời là cố chi nam thích nhất l i ề n hắn loại này cá ướp m ố i tính cách đem sự tình đều làm xong là có thể mang theo chủ nhà đại nhân đi bỏ trốn hiện tại đi ở trên đường đặc biệt hải phổ nội thành thỉnh thoảng thì có quảng trường trên màn ảnh lớn xuất hiện chủ nhà đại nhân cùng vương ngự yên to lớn áp phích nhân khí như mặt trời ban trưa vương t r i ề u giải trí song t ử tinh danh bất hư truyền vương t r i ề u giải trí hiện tại càng thêm có ý định đem hai người này chế tạo thành chị em gái như thế hơn nữa hai người này bản thân liền là chương trình tìm kiếm tài năng đệ nhất đệ nhị cũng không thể chỉ trích nặng có lúc nhìn thấy chủ nhà đại nhân ở áp phích trên răng dấp cố chi nam liền muốn cười ngẫm lại nàng cao lãnh bề ngoài dưới xuân manh răng dấp một mực còn chuyển đổi tốt như vậy chi nam vừa vạn ngươi vẫn còn tới nghe một chút ánh mặt trời c h ạ c h nam a l b u m cùng tiểu tuyết tiểu tĩnh đất cúc thành phẩm tiểu dạng đi ra có thể lời nói chúng ta liền định ở cuộc đời vô danh chiếu phim đoạn thời gian đó nhiệt độ tuyên truyền tự nhiên giải trí chân chính trên danh nghĩa âm nhạc giám đốc thái giao đ ẩ y ra cố chi nam môn nghĩ đến cũng là một cái lâm tất lòng đất phân tử một cái ngạo kiều hùng bá thiên hạ cũng ở hồng kông chân chính ở công ty liền hắn cảm động cái gì gọi là thừa dịp ta còn ở a cố chi nam lạng yên không một tiếng động đóng lại máy rời trò chơi bất đắc gì nói lời này nói cho hắn chỉnh hầm ngực thái giao thật không tiện cười cười người biết ta không phải ý đó là được rồi. p h o n g thu âm bên trong ba trăm sáu mươi độ không góc chết chuyển phát tin ánh mặt trời c h ạ c h nam mới nhất eo bun thanh xuân nhật ký đây là bọn hắn căn cứ cô chi nam cho ca cùng triệu kiến hùng cho ca bên trong tuyển ra đến triệu kiến hùng cho từ khúc có hai thủ bọn họ một lần nữa điện tử khiến càng có thanh xuân khí tức một ít cô chi nam nói với triệu kiến hùng hắn không có ý kiến chỉ nói là nghệ nhân chính mình có ý nghĩ là chuyện tốt cao thâm khó d ò vô cùng lưu bút thanh xuân một cách tự nhiên trở thành ánh mặt trời c h ạ c h nam này một cái eo bun chủ h ì x o cô chi nam nghe này quen thuộc giai điệu có chút hoài niệu cho người ta tâm làm kỷ niệm phần này yêu bất kỳ thời khắc ngươi m ba người âm thanh tràn đầy thanh xuân sức sống cố chi nam không khỏi cảm thán nổi lên chính mình trước đây từ trần thanh xuân ba người này tiếp tục rèn luyện một hồi lời nói hoa quốc nổi danh tổ hợp hỗn cái mười vị trí đầu cũng không có vấn đề đến thời điểm coi như hủy đi mỗi người cũng đều là độc lập đảm đương rồi ba người bọn họ phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm tiếng nói rèn luyện rất tốt không chắc tự nhiên giải trí tương lai cần nhờ bọn họ đây thái giao cười nói đối với ánh mặt trời trạch nam đó là hắn một tay mang ra đến hắn rất tự hào khổ cực hại hứng thú mà đã từng nghĩ làm cái âm nhạc phòng làm việc tiếp tiếp tán chỉ riêng gần đủ rồi không nghĩ đến làm thành công ty. thái à n công h h ty. t giao sờ sờ c bận h mình dưỡng đi ra bịu xua tay nghiêm túc nói liền như vậy rất tốt ta rõ ràng ta định vị cùng dừng giả lao triệu so với không được người đem ta thả quá cao đến thời điểm phía dưới đồng sự khẳng định thì có so sánh liền như vậy rất tốt lao g i à này nghĩ tới hóa ra là như vậy cố chi nam ánh mắt tràn ngập tầm nhìn k h í tức thái g i a o bị hắn xem có chút không thoải mái vận điệu gỡ bỏ đề tài tiểu tuyết yêu cần phải thẳng thắn sướng ra nàng nên có cảm giác như là tắm rửa ánh mặt trời như thế tiểu tĩnh lời nói xem ngươi nói lệ đẹp đ ẽ h o ạ t bắt một ít nàng mới đầu có chút c â u n ệ ta làm cho nàng cùng diễn kịch như thế liền thả ra kinh ảnh học sinh chính là không giống nhau hát cũng có thể diễn thái da kinh ảnh học sinh chính là không giống nhau h á cũng có thể d i thái dao một bên cho cố chi nam vẫn đem mình nốt tại trong phòng làm việc không, có việc trọng yếu không cho q u y dối hắn tất cả mọi người đều biết hắn ở sáng tác cũng không ai dám q u ấ i dối trước là cố chỉ cựu có thể thông báo hiện tại hắn đi công tác liền còn lại một cái thái g i a o có thể góp cửa có thể ở tự nhiên giải trí công tác đồng sự đều sẽ không dễ dàng lại truy tinh bởi vì bọn họ biết bên ngoài nhân ái mà thứ không tầm thường bọn họ hiện tại dễ như chở bàn tay t ỷ như tài hoa hơn người cố trực nam là bọn họ bột chuyện này thành t cựu hoa quốc nổi danh nhất tài tử hoa quốc đương thời nhất là hừng hực thần tượng ca sĩ bạn trai bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không chắc ngày nào đó còn có thể nhìn thấy hắn cùng hạ ăn ca ngọt nào chuyển động cùng nhau ký tên cái gì đã qua lúc hiện tại lưu hành chính là ngày hôm nay ta cùng một không thể không nói ba lạng sự ngày mai ta cùng trực nam chuyển động cùng nhau hàng ngày liền rất may sở chương năm trăm linh một kiến thức nhân gian ngày hai mươi tám kinh đô cố chi nam một người từ sân bay đi ra ít nhiều có chút khó coi một điểm không phù hợp ngàn tỷ dòng dõi đại lao thân phận duy nhất tiểu đệ cố chi cựu cũng có chuyện không có tới so với cố chi nam hắn ngược lại càng giống là tự nhiên giải trí lao bản mỗi ngày bận b i ể u đến một nhóm đỗ tiểu diêm thô bạo đại dê rất sớm ngay ở bên ngoài chờ nàng đều nhanh thành cố chi nam đến kinh đô đón máy bay tài xế đỗ tiểu diêm vừa thấy được cố chi nam vẻ mặt thì có biến hóa tế nhị như là mừng d ỡ vừa giống như là âm u, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu lên chăng có chút dáng dấp khinh thường lên xe cố chi nam sờ sầm núi ngoan ngoan lên xe ngọc khê tỉ đang bận ngươi bổi ký tặng không đếm xỉa tới người ta vừa vặn không khóa để cho ta tới t i ế p người ta ra ra biết rồi tiện thể cho ngươi đi thơ từ hiệp hội uống t r à đỗ tiểu d i ê g một bên thắt chặt dây an toàn vừa nói chỉ là uống t r à cố chi nam có chút cảnh giác mỗi lần đi thơ từ hiệp hội đều phải bị t r á một điểm đồ vật hắn còn đầy cái gì danh dự hội trường danh hiệu có chút hoảng cái kia không phải vậy đây không phải vậy ngươi xuống xe muốn đi đâu chính mình đi đến vậy ngươi ngừng xe ta gọi taxi ngươi cố chi nam chỉ nhìn thấy đỗ tiểu diêm m ả n h dấm một hồi chân ga lựa chọn khác cơm miệng sau một hồi đỗ tiểu diêm nghiêng đầu nhìn cố chi nam dáng vẻ nhàn nhã vô cùng liền cong lấy một cái ba lô nói hắn muốn tây bạ lộ đi ba lô lại quá nhỏ chính là tiêu sai chứ ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là một cái công ty lao tổng ở hoa quốc cũng coi như nhân vật có máu mặt xuất hành không có một trăm cái tiểu đệ theo thì thôi liền cái thiếp thân trợ lý đều không có nàng suy nghĩ một chút cười hì hì nói nếu không ta đi cho ngươi làm p ụ ta chứ n g ư ơ i tốt nghiệp sao n g ư ơ i đến cho ta làm phụ tá là ta hầu hạ ngươi vẫn là ngươi hầu hạ ta đến thời điểm ngươi ra ra không được làm thì ta cố chi nam phủi nàng một ánh mắt nha đầu này cùng vương ngự yên c o so sánh thậm chí càng thái quá đến thời điểm bừng trà rót nước là hắn vẫn là hắn đừng mơ tới nữa thiết ta đã sớm hoàn thành học nghiệp chỉ là nhiều học một điểm hắn mà thôi thử xem chứ ta có thể học ca quên đi thôi ta có trợ lý gọi cố chỉ cựu cố chỉ cựu cố chi nam đệ đ ệ ngươi vẫn là ca ca ngươi có ta thật Đỗ đó Tiểu Diêm nghi ngờ nói, sau ngờ nhìn cố chi nam ă nhìn quả đắng vẻ mặt k ô n g khỏi x xì cười i ra t ế g thử nàng ó i mới Ta sẽ k h c dáng vẻ lại quay đầu xem ngoài cửa sổ độ tuổi phù hợp đường loạn tưởng một ít hắn không ý nghĩa hảo hảo mở mang kiến thức một chút thế gian này mới là ngươi nên nghĩ tới ngươi cũng quá mức ta vài tuổi à một bộ thâm trầm dáng vẻ ngươi làm sao sẽ biết không ý nghĩa đỗ tiểu diêm nắm chặt tay lái có chút k h ô n g phục ta liền yêu thích kiên trì đây không phải sở hữu vấn đề đều có đáp án cũng không phải sở hữu kiên trì đều sẽ có một cái kết quả thế gian này đường dài mã gấp ngươi có thể gặp phải người sẽ rất nhiều ngươi không biết ta có thể nhớ kỹ ta mấy năm không chắc ta ngày đó liền biến mất rồi cố chi nam không đến xem đỗ tiểu diêm mặt có vài thứ vừa bắt đầu liền không muốn cho hy vọng hắn không phải do dự thiếu quyết đoán người t h ú n g chi hắn cùng đỗ tiểu diêm tiếp xúc thời gian một cái ngón tay mấy đều có thể đếm ra bọn họ chỉ là ở h ẹ chặt trên t ỉ n h cờ có tán gấu đều là đỗ tiểu diêm đang nói chuyện cố chi nam cảm thấy cho nàng chỉ là không có tiếp xúc qua hắn người thôi đỗ tiểu diêm trầm mặc chốc lát xì xì một tiếng cười nói ngươi thật tự yêu mình ta đã sớm không thích ngươi ngươi không phải lấy ta làm mội mội sao ngươi không cần nắm biến mất đến làm ta sợ ta hiện tại khá là quan tâm chính là ngươi sách mới lúc nào đi ra thuộc về ta nhân vật long quỳ lúc nào đi ra cố chi nam xứng sở cười nói nhanh hơn bảo đảm sùng đến long quỳ coi trời bằng vung Đỗ Tiểu Diêm nở nụ cố ư i điển đại khái tiếc Lâu lâu, là văn nhân lãng lãng không thơ hoa tình thơ hoa, chính nhân hắn không tràn ngập văn mạn, đáng trong này gặp cổ được vậy ý mạn. sẽ chi nam nhìn thấy hồi lâu chưa từng thấy đỗ quang dự lao r a tử hắn như cũ tinh thần mười phần cầm một bản thơ tử ở liền nước trà thương tích nhìn thấy cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm lại đây ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thả xuống quyển sách hòa ái cười nói tới rồi ngồi xuống uống t r ê n trà thật cảm tạ lao gia tử cố chi nam ngồi đối diện hắn đỗ tiểu diêm cũng chính mình tìm một vị trí lấy điện thoại di động ra ở nơi nào điểm điểm, điểm. còn lại hai lão ngày hôm nay không có ở nơi này Ta một người quá thẻ nhạt, vừa người tới, gần nhất có hay không, cái gì viết vừa hay người vặn ngươi gần không gì cái quá thơ có linh cảm à. Ngậy! Linh cảm thứ này là tùy duyên có lúc tùy tiện đi qua một chỗ nó liền đến có lúc đăm chiêu cũng không có cách nào cố chi nam ở nơi nào mỏng mẫm nhưng không nghĩ đỗ quang dự tán thành gật ngủ xác thực cho nên mới có nhiều như vậy rượu thủ ngẫu nhiên đạt được à. a ra ra hắn chính là không đúng thơ từ đệ bụng ngươi nhìn hắn viết à, một thủ tiếp một thủ liền không ngừng lại quá đỗ tiểu diêm ở bên cạnh đảm nhiệm ly gián quái cố chi nam khỏe miệng bất một cái đỗ quang dự cười ha ha có chút bất đắc dĩ viết thơ sao có thể cùng viết ca một loại đây này quái không được chi nam người nhà đầu này đỗ tiểu diêm hừ hừ một tiếng để điện thoại di động xuống cho mình rót một chén t r à chậm c h ạ m khoan thai uống con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cố chi nam viết ca cũng được người này hát còn thật là dễ nghe ngươi không chỉ là đến kinh đô tiến hành b u ổ i ký tặng ngươi điện ảnh cuộc đời vô danh quốc khánh lịch trình chiếu phim không phải còn muốn ở kinh đô tiến hành lần đầu tuyên truyền mà còn có cờ cờ tờ vợ tiết mục đã tuyên bố tuyên truyền khúc vẫn là ngươi hát nhưng ư ơ i vậy còn có thời gian viết tên kiếm sách mới ngươi làm sao như vậy rõ ràng ai cần ngươi lo đỗ tiểu diêm lường hắn một cái sâu xa nói ta còn biết hạ an ca cũng phải đến kinh đô đây cái này ta cũng biết cố chi nam khả khả nói chỉ cảm thấy cảm thấy nước trà đều ngọt một điểm xem ngươi cái kia hài lòng dáng vẻ đều không giấu được đỗ tiểu diêm khinh bị nhìn cố chi nam dáng vẻ đỗ quang dự có chút bất đắc dĩ hắn cũng không tiện nói gì nên nói đều đã nói thực chúng ta thơ từ hiệp hội cũng còn tốt dù sao thơ cổ từ vẫn luôn có ở hoa quốc lưu hành xem các ngư ơ i người trẻ tuổi nói có lúc đem ra tảng gái vẫn là dùng rất tốt chính là chứ đỗ quang dự cười nói có vẻ hơi hài lòng chi nam viết mấy bài thơ hơn nửa đều có thể đem ra tàn gái g hiện tại rất được hoa quốc sinh viên đại học yêu thích đây chúng ta thơ từ hiệp hội xem như là tốt hiệp hội người trẻ tuổi không ít cũng còn có n g ư ờ i loại này sau hiện đại tài hoa thi nhân cố chi nam lựa chọn t r ư ờ mặc lúc này không lên tiếng là tốt nhất liền yên lặng thế những người đại lao đỡ lấy đi ngược lại bọn họ đã bị thổi phồng quen thuộc ở thơ từ hiệp hội cùng đỗ quang dự hàn huyên một hồi lâu cố chi nam nhận được trình mộng khê điện thoại ý tứ chính là hết bật ướp cái cơm cố chi nam vừa vặn không ăn cơm đắp đáp lại đỗ tiểu diêm cũng muốn đi quý cơm liền cố chi nam lại cái xe chương năm trăm linh hai ngự tỷ là luyện gia tử、21. ngọc khê tỉ nói ngươi chấp nhất với khóa lên buổi ký tặng nhà sách cửa phía tây tại sao đi sau này thiên buổi ký tặng nhà sách hiện trường đỗ tiểu diêm hai mắt thật to nghi ngờ thật lớn cảm thấy đến ngày đó cái kia môn phong thủy không tốt cố chi nam giàu d i nói thời điểm khác tùy ý đỗ tiểu diêm hoài nghi nhìn hắn lại chuyên tâm lái xe khoảng cách văn học mạng tổng bộ không xa cơm điểm cố chi nam nhìn thấy một thân nghề nghiệp lệ phục trình ngọc khê trước sau như một trí tuệ ngự t ỷ hình tượng không một ít chuyện có thể ước không tới cố cô công tử ăn cơm nhà tiểu diêm muốn quý trọng chị ngọc k ê ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn cố chi nam thu hồi nhãn thân bước giày cao góp bước chân đi vào bên trong đi mộng khê t h thật gặp hữu ngươi có phát hiện hay không ngươi xem cái kia eo tuyến cái kia cái mông không cần hạ a n cá tốt lắm rồi đỗ tiểu diêm tiến đến cô chi nam bên người nhỏ giọng nói vẻ mặt thật lòng nhìn phía trước trình mộng khê ngươi lơ cao cố chi nam gõ một cái đầu của nàng ngươi chỉ định cùng trình mộng ánh có so sánh đỗ tiểu diêm ôm đầu chừng mắt hắn phồng lên miệng chạy lên đi ô m trình mộng khê cánh tay xì xào bàn tán lên sau đó cố chi nam liền nhìn thấy trình n g khê quay đầu lại gọng kiến màu vàng dưới ánh mắt xem xem biến thái như thế nhìn mình thôi người này so với trình mộng ánh xấu bụng hơn nhiều trình mộng ánh ít nhất chính trực một điểm buổi ký tặng ngày mốt buổi chưa bắt đầu lần này kinh đô sách báo nhà lớn là kinh đô to lớn nhất nhà sách dựa theo ngươi nói ta khiến người ta đem cửa phía tây khóa lại trình mộng khê vẫn như cũ kéo dài phong cách của chính mình phóng đang bất kham yêu tự do bên người không có một trợ lý ở một cái nào đó cái trình độ trên cùng cố chi nam là như thế nàng cùng đỗ tiểu diêm là như thế nghi hoặc ngươi tại sao phải đem cửa phía tây khóa lên còn muốn t h ê m tỏa ngươi sợ nơi đó đi ra người bắt ngươi đào sao ngươi không đi đoán mệnh đáng tiếc kiến nghị phát triển nghề phụ cố chi nam đang ăn cơm nói lầm bầm ngược lại khóa lên là được rồi nơi đó đối với ta không thân thiện ta ngày mốt tự mình đi kiểm tra một lần ngươi nếu như gõ chữ thời điểm có loại thái độ này là tốt rồi t r ì ngộng h n khê l ư ờ m hắn một cái sách mới đây tiên kiếm hai lại viết lại viết đừng thúc giục a lại thúc ta chỉ có thể tự sát cho n g ư ơ i xem ngươi xác định ngươi ở viết ngươi phát cái thể ta liền tin ngươi t r ì ngộng h n khê đã đối với cô chi nam bù câu miễn dịch lời của hắn nói một chữ đều sẽ không tin tín nhiệm đây vậy thì là không viết lạc t r ì ngộng h khê nâng lên k í n h mắt rất hứng thú nhìn cố chi nam được rồi thiếu l à ít một chút nhưng ta s ắ c thực viết viết mới đầu cố chi nam n g à bài cái gì mới đầu đỗ tiểu diêm có chút ngạc nhiên nàng hiện tại đ ạ i nhớ nhung chính là cố chi nam ở hệ chặt bên trong miêu tả long quỷ cùng long dương quá trình hơn nữa cố chi nam bản thân cũng là muốn đem khương quốc một đoạn này nội dung vợ kịch dài hơn trước đây phim truyền hình bởi vì một ít nguyên nhân hắn cảm giác khương quốc bộ phận nên muốn rất đặc sắc hiện tại mà bút đến hắn nơi này hắn nhất định phải nói năng thoải mái viết từ trước từ trước chị ngộng k ê không rõ sau đó thì sao không còn liền mới đầu từ trước đúng cố chi nam ánh mắt sợ hãi đỗ tiểu diêm cũng như thế hai người nhìn t r ì n h mộng khê đôi đ u a trong tay cắt thành hai đoạn cố chi nam nuốt một ngụm nước bọn trong tay âm thầm dùng s ư ớ c hai cái chiếc đ u a cùng nhau căn bản không làm được trong nháy mắt l i ề n đoạn hắn đây i ả cái gì lực buộc phát lực tay này nắm đấm nhỏ nếu như đập về phía chính mình hắn một phần trăm ngàn không chịu nổi chứ t r ì n h mộng ánh là cả cao thủ người này đây đỗ tiểu diêm nghĩ tới như là lưu lại cố chi nam nếu như bị mộng khê tỉ treo lên á n h nàng có muốn hay không kéo cố chi nam chạy nữ nhân này từ đọc sách bắt đầu chính là văn võ song toàn treo lên đánh tất cả không t r e o chọc đổi người phục vụ chiếc đũa đức đ o n mất cho ta đổi một đôi t r ì n h ngọc khê yên lặng đem đứt rời chiếc đũa để qua một bên không bao lâu người phục vụ liền đi vào cầm một đôi tân chiếc đũa hai tay đưa cho t r ì n h ngọc khê nhìn đứt rời chiếc đũa rơi vào c h ầ m tư cái này lưu lại kết toán tính cả h ả làm phiền xin mời từ từ dùng nàng cũng không có chú ý tới vùi đầu ăn cơm cô chi nam cùng đỗ tiểu diêm hai người này như là lập tức liền yên tĩnh cô chi nam ánh mắt liếc nhìn đỗ tiểu diêm nàng cũng nhìn về phía cô chi nam hai người một cái ánh mắt liền trao đổi tất cả như thế mẹ nó trình mộng khê luyện ra tử làm sao một điểm giang hầu nghe đồn đều không có ngốc hà ngươi lại nhạ một hồi nàng thử xem cơm nước xong buổi tối còn có lớp đỗ tiểu diêm đi đầu mở ra đại dê đi rồi trước khi đi lặng lẽ còn đem cô chi nam kéo đến một bên tiết lộ ngốc hà ta đã nói với ngươi ngươi tuyệt đối đừng chọc mộng khê tỷ nàng có thể so với trình mộng ánh lợi hại hơn nhiều t r ì n h mộng ánh cà dở nàng thủ hạ cùng món đồ chơi như thế ta ăn no rừng mỡ ta đi chọc nàng cô chi nam cảm giác mình cánh tay sẽ không so với chiếc đũa mạnh bao nhiêu nàng cũng là cà dứa không mộng khê tỷ là hoa quốc công phu cổ võ thuật phòng thân trước đây hai nhà chúng ta thân thích thật nhiều tiểu hài tử đồng thời luyện liền nàng lợi hại nhất nam hài tử đều đánh không lại nàng chỉ là trình mộng ánh n ử a đường chạy đi luyện căn m ặ thôi ngươi cũng sẽ mẹ nó cố chi nam bây giờ nhìn đạp lên giày cao góp đạc đạc bước chậm trình mộng khê có một loại nữ hiệp bụi vị gặp một điểm ngươi chớ cho ta ta có thể đem ngươi ném đi ra ngoài xa mấy mét có muốn hay không thử một chút đỗ tiểu diêm tiêu ngạo nói n g h lên cằm nữ hiệp làm phiền cáo tử đỗ tiểu diêm n ể đầu mở ra đại dê rời khỏi cố chi nam vớt càng hoài n h t hơi hơi bình thường một chút đại khái chính là nguyễn anh thỏa thỏa manh em gái một cái không thể văn không thể vũ vốn cho là chủ biên trình mộng khê là cái trí tuệ ngự tỷ ai biết là cái giang hồ nữ hiệp t r ì ngộng h ánh là tên biến thái còn là một c ặ t cao thủ vẫn ấn biết quái lực thiếu nữ tay sẽ la nhị ca cố chi nam nghĩ đến chủ nhà đại nhân không khỏi đẹp trai thở dài nhà vợ cũng sẽ võ công cái kia ngươi thật biết võ công cố chi nam cùng trình mộng khê sóng vai đi chung với nhau hai người nhanh bình thường cao chị ngộng khê quả hắn một ánh mắt sang g i n g có phải là tiểu diêm nói với ngươi người ta nơi nào sẽ võ cơm mà cận cố công tử bảo vệ nha chính kinh chính kinh tiểu diêm nói ngươi có thể đánh mười cái trình mộng á n h cố chi nam mới không ăn trình mộng khê mê hoặc hắn phòng ngự kéo đầy giả trình mộng khê thu hồi vẻ mặt đưa tay ở tóc lôi kéo c u ậ t lại mái tóc theo hạ xuống như là khôi phục một điểm thanh xuân sức sống nàng quay về cố chi nam cười cười nàng mới không dám đánh với ta cho nàng trăng đến cố chi nam nhìn trình mộng khê d á n g vẻ nghĩ đến nàng yêu thích lâm ngự như ngươi lai nàng không chỉ là yêu thích nàng phòng trừng liền ảo tường đây liền một ít thuật phòng thân mà thôi cường thân kiên thể vẫn không có ỉ ổ gạ chơi vui trịnh ngộng khê viết một ánh mắt cố chi nam túi đầu d á n g v ẻ cười nói có muốn học hay không muốn học tỉ tỉ dạy ngươi a các ngươi làm sao sẽ võ thuật vẫn là cổ võ cố chi nam hơi kinh ngạc võ thuật cũng còn tốt cổ võ liền cảm giác lập tức cao đại thượng a trong nhà có t r ư ở n g b ố i gặp không là tốt rồi nhà ta cùng tiểu diêm nhà là thân thích từ nhỏ đã học khi đó ta có thể đánh thật nhiều cái đến trường chưa từng người dám chọc ta bọn họ liền làm sao c h ậ t khớp cũng không biết trịnh ngộng khê nói tới những n à y hồi ước xem cái tiểu nữ sinh như thế đắc ý cố chi nam một trận sởn cả tóc gáy cái này có thể chuyển ra ngoài hạ bình thường cổ võ không đều là không t r u y ề n ra ngoài ạ không t r u y ề n ra ngoài t r ì n h ị mộng khê nghi hoặc một hồi nghĩ tới điều gì hấp h a i mắt là ác có muốn hay không đi theo t ỷ t ỷ cố chi nam nhìn nàng lắc đầu một cái không muốn ta quay đầu lại để ta bạn gái cùng trình mộng ánh bái cá b i t ử làm cho nàng dạy ta bạn gái phòng thân ta thì thôi ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy viên gạch cùng băng ghế dùng tốt còn rất c h u y ê n nhất t r ì n h ị mộng khê lường hắn một cái có chút thở dài cũng không phải ta muốn v ậ n thúc ngươi phát thư ngươi tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện hiện tại xem như là văn học mạng trụ cột một quyển sách trở thành một trang web trụ cột rất buồn cười nhưng chính là như vậy hiện tại bên ngoài trang web rất nhiều lại phảng viết phong cách của ngươi nhưng đều bất tận nhân ý văn học mạng lưu lượng cơ bản bốn phần m ộ ư ơ i ở trên thân thể ngươi ngươi không sinh động văn học mạng tổn thất thật lớn để bọn họ cũng phảng viết không là tốt rồi ta không có vấn đề cố chi nam nhún vai một cái tiên hiệp xuya di lại không phải chỉ có thể có một quyển sách đúng là nghĩ trang web rất nhiều người đều từng thử không biết ra được đến hắn là cho rằng ai cũng có thể viết ra một bản tiên kiếm m à hơn nữa nhìn tiên kiếm người cũng có một phần là bị c ố chi nam tiếng tâm hấp dẫn đến thân phận của hắn quá nhiều rồi người muốn mau mau phát thư lưu lại lưu lượng chúng ta văn học mạng hơn nửa giang sơn dựa vào ngươi đến đánh không phải vậy tỉ tỉ chỉ có thể l ạ i ngươi đừng làm c ố chi nam t i ế u môi hắn cũng không muốn bị thỏ đá chết trình mộng khê cờ ư i duyên c ố chi nam xoa lông mày chọc lại không chọc nổi có thể làm sao được rồi không thúc ngươi chỉ là văn học mạng hiện tại muốn mở rộng giá trị thị trường dưới tay có thể lấy ra được cùng bốn cạnh tranh tác giả không nhiều ngươi là tên tuổi to lớn nhất cũng là lưu lượng to lớn nhất các cư dân mạng đối với ngươi chờ mong cảm xúc lớn hơn với tiên kiếm trình ngộng khê ấn vang xe của mình đối với cố chi nam giải thích nói cho cùng vẫn là văn học mạng vừa mới bắt đầu phát triển quá nhanh sau khi rơi vào đỉnh trệ kỳ m ặ t sau sự gia nhập của ngươi lại có một điểm đi tới hy vọng nhưng ngươi tóm lại là một người cũng chỉ có thể có một bản tiên kiếm lên đây đi đưa ngươi đi khách sạn vốn là ngày hôm nay trang web phải cho ngươi bãi tiệc chào đón biết ngươi không thích ta liền đẩy công ty người chính mình mời ngươi ăn nàng chỉ là muốn cùng cố chi nam một chỗ một hồi nói chuyện kiếm chiếm dụng hắn một chút thời gian nhưng bọn họ thật giống s á c thực không có lời nào để nói đến nói đi đều chỉ là công tác bắt nguồn từ tài hoa rơi vào tài hoa đi như vậy cũng không sai t r ì n h m ộ n g khê chưa từng thấy hạ an ca người này không biết nàng là làm sao cùng cố chi nam ở chung cũng không tưởng tượng ra được cố chi nam ngồi vào trong xe theo xe khởi động h ắ n trầm tư một lúc lâu mới hỏi sảng văn tại đây cái thế giới vẫn luôn là lưu hành hướng về chứ t r ì n h m ộ n g khê gật g ù ai bận rộn một ngày đều sẽ không phát bệnh tìm hầm hực thư xem đều là muốn ung dung một hội a người tiên kiếm cũng là sảng văn loại hình nhưng lại khác nhau với một ít vì thoải mái mà thoải mái văn chương cố chi nam gật cù Chứ hắn chính là quá phát bệnh yêu thích tìm hầm hực thư xem lại máu chó lại thích xem đến cuối cùng cho mình rơi xuống cái tâm nguyện khó yên hắn suy nghĩ chốc lát cười nói ta khoảng thời gian này thu dọn hai cái sảng văn loại đại cương đi ra sẽ tận lực tỉ mỉ chủ biên có thể giao cho văn học mạng có thể viết đến tác giả để bọn họ chiếu đại cương viết cũng có thể phát huy sự tưởng tượng của chính mình không lệch khỏi đầu mối chính là được đến thời điểm có cái gì có thể cùng chủ biên nói ngươi lại nói với ta hoặc là đến thời điểm đem bọn họ phương thức liên lạc cho ta chính mình liên hệ ta trinh n g khê quay đầu ánh mắt không giấu được khiếp sợ thu dọn hai cái sảng văn loại đại cương đi ra Mẹ nó. xem đường xem đường cố chi nam nắm chặt tay lái tay hắn cũng không muốn lại xuyên qua rồi t r ì ngộng khê quay đầu lại đảo quanh tay lái vững vàng đứng ở ven đường có thể ngừng xe khu vực sáng lên chuyển hướng đèn âm thanh có chút không thể tin tưởng ngươi còn có thư là cùng tiên kiếm như thế à cố chi nam thở ra một hơi có chút nghĩ mà sợ kỹ thuật lái xe của ngươi thật tốt lần sau không cho còn như vậy mở ra xì t r ì ngộng khê che miệng c ư ờ i trộm nhìn cố chi nam d á n g vẻ cảm thấy đến có chút chơi vui ngươi còn rất tiết mệnh phí lời ai biết lần này là trực tiếp đánh rắm vẫn là xuyên đi nơi nào ta có thể không nỡ cố chi nam tức giận nói nghe không hiểu ngươi ở cái gì ngươi thật sự có thư là đại cương ta có thể liệt tỉ mỉ một điểm ngươi tuyển tác giả không xuất đổ lời nói bạo khoản không thành vấn đề cũng có thể vì văn học mạng lưu một nhóm sảng văn người đam mê ra sao bạo khoản có thể cùng tiên kiếm so với à Ngày, ta đây liền không biết có điều ta cảm thấy đến mặt sau tự nhiên giải trí có thể cùng văn học mạng hợp tác một hồi một ít ưu tú tác phẩm có thể thông qua tự nhiên giải trí đổi thành truyền hình hóa cố chi nam gãi đầu một cái lúc trước hắn chọn lựa tiên kiếm cái này để tài chính là cảm thấy đến thế giới này tiên hiệp loại không có đột xuất nhưng hắn đã thuộc về trăm hoa đua nợ hắn vừa nãy trong đầu quá một lần quyết định vỏ tạp một hồi kiếp trước mạng văn sáo lộ cho trình mộng khê trình hai bản sảng văn tỉ mỹ đại cương đi ra như vậy cũng không cần chính mình tiêu hao thời gian đi viết cũng có thể cho văn học mạng định một hồi nhân khí ô ô ngươi cái xú nam nhân rốt cục vẫn là có chút lương tâm đến tỉ tỉ ô một cái t r ì n h mộng khê làm bộ lâm đại ngọc g á n g vệ để cố chi nam một trận nghị đến mà sợ hãi bận địu xô tay đừng làm ta hiện tại rất sợ ngươi nắm đấm nhọn nghện ta ngực. chán ghét hạ an ca không có đối với n g ư ờ i như vậy quá à. trình m ộ n g khê sáng giọng chỉ là rất nhanh sẽ thu hồi vừa n ã y xinh đẹp vẻ mặt nàng sẽ không như vậy nàng rất cao lãnh ân rất lạnh cố chi n a m không tưởng tượng nổi chủ nhà đại nhân gặp xem vừa n ã y trình m ộ n g khê loại nào hức hức, hức ngự tỷ có thể hức hức, hức nhưng nào kiểu chủ nhà sẽ không hức hức hức bong bóng tỏ tình có thể không nói với ta nàng rất cao lãnh n h a trình m ộ n g khê che miệng cười trộm nàng chỉ nhìn thấy một cái hoạt bắt đáng yêu cô gái bởi ký tặng nàng sẽ đến ạ vẫn là lúc nào rảnh rỗi giới thiệu ta biết một chút đi đại minh tinh c được, được ta thu dọn đi ra gặp phát n g ư ờ i lần này không bổ câu ngươi chinh ngọc thêm một lần nữa khởi động dồi xe hướng về khách sạn mở ra trong lòng có chút hài lòng nhưng cũng có chút không nói ra được tâm tình cố chi nam không nói gì thêm chỉ là nhìn màn đêm hạ xuống kinh đô trong lòng nghĩ một người mở hội mở xong xuôi vừa vặn đêm noel chúc đại gia đêm noel vui sướng sau đó giúp ta bằng hữu hỏi một chút ở trong nước tướng mạo bình thường không có gì tiền như thế nào mới có thể có cô gái đồng thời quá lễ giáng sinh không phải ta là bằng hữu ta ta là không cần cảm tạng Trưng tay, ta tối tới từ tắm tóc thoại phát tới tin tức. Lại sớm một ra, người ngày Kinh nam sạn phòng điện động sáng, đến nhìn, đáng nhà nhân buổi mai chi đi di đại Lại vừa lấy yêu lâu Cố là cầm sớm sẽ khách chủ ch Đô. ở c u n g vương ngữ yên còn có một cái nổi danh nữ tinh đập trang phục quảng cáo n h à trong hình chủ nhà đại nhân ngồi ở một cái màu cam hình vông ma phương đố nghệ đáng trên a n mặc đơn giản quần sợ kịn nỉ phối vận động g i ạ y chạy bộ trên người là một cái b ả y phần nào đó hàng hiệu ống tay háo tờ sợ tóc tết đ u ô i ngựa giản lược đại khí thanh xuân sức sống cụ hiện ngày hôm nay là thiếu nữ tâm chủ nhà đại nhân yêu bị đập thời điểm chính ở vào thời gian nghỉ ngơi nàng cắn cốc giữ nhiệt ống hút uống nước một mặt vô tội nhìn màn ảnh hiển nhiên không biết bị vô tới xuân manh n ạ o kiều chủ nhà quả thực đem cô chi nam bắt bí gắt cao việc riêng tư e o bum lại nhiều một tấ đợi ta đem ngươi an ca t ỷ tiếp về tự nhiên giải trí nhất định sẽ không t h i ế u anh tử t ỷ ngày qua ngày kiên trì ăn trộm nhắc không ghi chép hàng ngày ngươi chính là tự nhiên giải trí đại t ỷ đại cố chi nam đặt xuống hàng chữ này gửi đi quá khứ đây là hắn cùng nguyễn anh hiểu ngầm kỳ h i mỗi lần đều là trên mũi đ a u khiêu vũ n h à ngày hôm nay an ca t ỷ suýt chút nữa liền phát hiện nguyễn anh cúi đầu cùng cố chi nam giao lưu bên cạnh cách đó không x a hạ an ca yên lặng ngồi xếp bằng ở khách sạn trên ghế sofa cầm một quyển sách đang xem ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên người điện thoại di động nó có phải là gặp sự cố làm sao không sáng thiếu anh a nguyễn anh tay run lên sách suýt chút nữa đem điện thoại di động rơi trên mặt đất vội vã thu hồi đến vắt ở phía sau bày ra một bộ c ử i hì hì dáng vẻ làm sao rồi ta an ca tỉ n g ư ơ i mới là làm sao ta gọi một hồi ngươi ngươi thật giống như làm tập như thế hạ an ca thả xuống quyển sách hoa đào con mắt đánh giá nguyễn anh nguyễn anh căng thẳng một nhóm làm sao cảm giác vụ trộm phi lẽ nào chụp trộm bức ảnh bị phát hiện nguyễn anh tiểu thế giới không ngừng xuất hiện một ít máu chó nội dung vợ kịch hạ an ca lại đột nhiên khẽ thở dài một cái người nói hắn đang làm gì phát tin tức không để ý tới ta、Hán. nguyễn anh đầu góc sốt sáng cao độ lập tức k ạ t lại sau đó vội vã hồi phục ồ nha cố lao sư mới vừa tắm rửa đi ra lưu lại liền cho an ca tỉ gửi tin tức rồi ồ hạ an ca gật ngủ sau đó dừng lại làm sao ngươi biết hắn chính miệng nói với ta đoán đoán nguyễn anh bạn phụ ở nay cảm giác không đúng a hạ an ca càng ngày càng hoài nghi hơn nữa cảm giác những ngày qua mỗi lần lúc nghỉ ngơi nguyễn anh đều sẽ cầm điện thoại di động ở trước mặt mình lăn lư ngươi c ù n g cố c h i nam không có hạ an ca vẫn chưa nói hết đây nguyễn anh liền nhảy lên đến, đến rồi bận địu xua tay trong đầu đ ố n g nhiên né qua một cái mập mạp ta ở cùng lại cảnh mình tán gấu đây hạ an ca dương m i ệ nhỏ g n muốn nói lại thôi sau đó gật gù h ả vậy ngươi tán gấu đi cố chi nam nguyễn anh cảm tạ lại bản t ử gánh l o a n đại ân không lời nào cảm ơn hết được d à n h d ỗ i đồng thời giảm é o cách xa ở một cái khác thành thị tuyên truyền cuộc đời vô danh lại cảnh mình tổng cảm giác tối hôm nay phong có chút lương hắn không khỏi nghĩ này vào thu cũng quá nhanh chứ hạ an ca đang muốn cầm lấy thư tiếp tục xem điện thoại di động rốt cuộc sáng thỏ tốc độ lúc này liền có vẻ rất trọng yếu nàng thạch một cái liền cầm điện thoại di động lên mở khóa nhìn thấy cô chi nam tin tức mới vừa tắm rửa đi tới hôm nay phân chán ngán bắt đầu rồi ai muốn cùng ngươi c h á n ngán hạ an ca nắm điện thoại di động không biết lúc nào đã nằm sắp ở trên ghế sofa huyện chuyển dáng người hiện l ộ hết chân răng n i ế t lên nhẹ nhàng lắc hoàn mỹ giải thích chủ nhân tâm tình bây giờ ngươi không bên trái hữu lại bị ngươi khoảng trừng trái phải ta buổi tối ngày mai đến kinh đô rõ ràng đi đón ngươi mà trên đường quy củ ta hiểu cô chi nam cô né n cười hai cái dấu chấm than không tiếp nhất định phải có chuyện hắn điểm ấy tự mình biết mình vẫn có chúng ta có xe tiếp vậy ta không đi t r ô n mặc một phút nguyễn anh không thể giải thích được cảm giác được một cỗ s ắ c khí nàng xúc r i ụ t cổ kéo qua một tấm thảm che lại nơi đây không thích hợp ở lâu mở bánh nhanh mua ăn khuya trở về ăn chạy trốn cố chi nam chưa lấy được tin tức bận bị hồi phục một cái nhất định phải đi a coi như là bỏ ta cũng phải bỏ tới tiếp người n g ư ơ i hiện tại là một người ở kinh đô à? hạ an ca nhữ một hồi mũi cảm thấy đến năm út s ắ p không thoải mái đ ổ i thành năm ngựa điện thoại di động nâng cao cao nếu như ngã xuống không phải đàn hồi chính là làm mất mặt đúng sáng sớm ngày mai lại bàn tử bọn họ sẽ tới buổi chưa gặp đi một chuyến kinh ảnh xế chiều đi cờ cờ tờ vờ buổi tối tiếp bạn gái báo cáo xong xuôi cố chi nam đánh tự từ mang đến trong bao lôi ra máy vi tính sách tay đáp ứng rồi phải cho trình mộng khê hai bộ sảng văn đại c ư ờ n g không thể kéo dài nữa đến thời điểm cũng có thể chia sẻ một điểm tiên kiếm t h ú c t r ư ờ n g hắn còn muốn vội vàng nói chuyện yêu đương đây há t h i ể u anh thật giống cùng tên mập tán gầu rất tốt hạ an ca nghiêng đầu liếc mắt nhìn chăm chú chơi điện thoại di động nguyễn anh nàng đang xem tiên kiếm một cái khác p h i ê ngoại n là lâm nguyệt như luôn có người yêu thích lâm nguyệt như đồng thời tâm nguyện khó yên chính mình bù kết cục nhưng là vừa không muốn từ bỏ triệu linh nhi vì lẽ đó có rất nhiều người biết chăn lớn cùng ngủ hoặc là linh nhi gặp lại h ạ an ca cũng xem qua một hai trong lòng luôn có không nói ra được cảm giác cho nên nàng mặt sau cũng không dám nhìn nữa nói tóm lại cố man t ử các thư h i ế u từng cái từng cái trình độ văn hóa đều rất cao nghiền n g ó n từng chữ một q u ă n g hai năm tám vạn cho nên mới có thể có nhiều như vậy không giống tuyến kết cục cố chi n a m vẻ mặt có chút đặc sắc lại cảnh minh thật lòng giảm béo sự tình ở tự nhiên giải trí đều biến thành truyền thuyết đặc biệt vừa bắt đầu tự nhiên giải trí lao thành thành viên một cái chuyên nghiệp quản lý vóc người hơn hai mươi năm ngập m ạ p đột nhiên gầy hơn hai mươi cân đồng thời còn muốn tiếp tục gầy đi hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là tên mập hiện tại cũng bắt đầu k h i thuốc cố chi nam vừa mới bắt đầu cùng tên mập cùng nhau một ngày ít nói một bao giữa m à sau một bao hiện tại đây một ngày không nhìn thấy mấy chi nhăng mỗi tình yêu thật là đáng sợ chỉ là cố chi nam thế tên mập hài lòng một cái nguyễn anh liền đủ hắn đời này buốc khói sành từ hạ an ca chán nản còn vẫn kiên định theo cô gái là nên có bao nhiêu đáng yêu không để ý tới bọn họ tiểu anh nếu như bị bắt nạt đem tên mập đưa t r ợ sáng tuy rằng hiện tại gầy một điểm tốt hơn không có cố chi nam là kiên quyết không rời tiểu anh phái đùa dỡn vậy cũng là hắn trung thực năm vùng tên mập nhưng là tự nhiên giải trí đóng cửa vô lại ứng cử viên số một hạ an ca trầm mặt một chút nhìn nguyễn anh nàng hướng hạ an ca cười c ậ n được mở cái video cố chi nam có chút ý động tối hôm nay là cái gì áo ngủ chủ nhà đại nhân đâu hạ an ca ngồi dậy đến đang muốn đáp ứng cửa tiệm rượu mở ra c h í n h mộng ánh n h ấ t theo ăn khuya trở về mặt sau còn theo vương ngự yên cùng phụ tá của nàng có môi giới ngự yên đến rồi ăn khuya cũng tới buổi tối ngày mai thấy ngủ ngon cố chi nam nhìn thấy cái tin này bị môi vương ngự yên nếu như trước mặt thế vương ngự yên như thế nhu nhược là tốt rồi thần tiên tỷ đáng tiếc còn có có chút, cẩn hắn dĩ nhiên không có ăn khuya trọng yếu. Ta đến sửa tan khuya rồi. Người ăn thận khuya khuya khuya khoát, dĩ rồi. tối đêm yếu. Ta sửa A. ít một mập、à. vương ngữ yên có môi giới kim tỷ bất đắc dĩ nói vương ngữ yên không nói gì con mắt liếp nhìn một bên kim tỷ cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang bị người ngoài ca tụng là cao lanh nữ thần hạ ă n ca nghi hoặc nhìn các nàng cắn c h i ế c đ ú a nhẹ giọng nói ta có thể mập đến một trăm cân ai cho nàng định giới hạn nguyễn anh c ư ờ i trộm chỉ n g ậ ánh đ ớ chán chỉ là cũng không có ngăn cản ngược lại các nàng như thế nào đi nữa hạn chế luôn có một cái xú nam nhân đem nàng sùng đến coi trời bằng vùng về một chuyến nhà lại đây trực tiếp thể trọng kéo đầy có phải là ăn nhiều mới gặp đại vương ngữ yên nhìn một ánh mắt hạ an ca bông chất áo ngủ dưới quy mô như ẩn như hiện lại nhìn chính mình nàng thiếu một chút để đến dê nhưng chính là kém một chút không chịu được vương ngữ yên thâm tình ngủ lại yêu cầu hạ an ca phá lệ đáp ứng vương ngữ yên ở lại gian phòng của mình cùng chính mình đồng thời an ca ngủ hạ không vương ngữ yên nghiêng thân thể dựa vào một tia sáng nhìn đang nằm hạ an ca nàng trợn tròn mắt nhìn trần nhà vận mệnh thật kỳ diệu trước đây ngươi không đến vương triều quay đầu lại chúng ta lại bị sưng là s ò n tự tin vương n ữ yên nói chuyện thời gian đã tụ hợp tới có chút ý cười hừng đùa hạ an ca mở to con mắt nhớ tới trước đây lén lút đi tham gia tá lần sâu lần đầu tiến vào xã hội đạo sư thái độ đối với nàng làm cho nàng lựa chọn tinh quang h ữ ngu sau đó mới biết là tinh quang h ữ ngu đã sớm thu mua đạo sư có chút trào phúng nhưng là có thể gặp phải cố mang tử hết t h ả đều rất đáng giá đúng đấy đùa cận người vương ngữ yên rất tán thành nàng dĩ nhiên cùng hạ an ca như thế đối với đồng nhất người đàn ông có hào cảm thực sự là đùa cận người chạy trốn ba g i ớ i một kỳ tiết mục chính là này một mùa cuối cùng một kỳ ngươi củng cố chi nam mới lên a hạ an ca hơi kinh ngạc nhanh như vậy nhưng là muốn muốn cũng hơn ba tháng kinh ngạc cái gì p h ỏ n g chừng liền hai ngày hôm nay thông báo cố chi nam nên cũng phải thu được thông báo ngày hôm qua chúng ta mới vừa thu cho tới khi nào song lâm ca liền nói đến thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h vương ngữ yên cười xấu xa đạo chạy trốn ba tiết mục báo trước xưa nay đều là thu lại được rồi nhanh ôn lại cái kia hai ngày mới thả ra một điểm báo trước không phải thu lại được rồi thật nhiều kỳ sau khi một kỳ một kỳ thả hạ an ca nghĩ đến vương ngữ yên này mấy kỳ ở tiết mục bên trong biểu hiện nàng suy nghĩ một chút không sợ đi ngủ được rồi ngày mai cùng đi kinh đô hai người phảng phất đều rơi vào yên tĩnh chỉ là nửa đêm thời điểm hạ an ca con mắt bỗng nhiên t r ợ t to không dám tin tưởng nghiêng đầu nhìn nhắm mắt giả bộ ngủ vương ngự yên sắc mặt sắc h ồ n g người tay thời khắc này nhắm mắt lại vương ngự yên mới sâu sắc cảm giác được kém một chút đến cùng vẫn là kém một chút Trưng 504, kinh ngạch cửa hai mươi chín ngày sớm quốc khánh đương điện ảnh trung gia xôn xao tin tức truyền thông rất sớm liền bắt đầu đưa tin đặc biệt mỗi một người đều đang ra sức tuyên truyền nội danh đạo diễn bộ phổ kiệt mang theo tân tác mười tháng hung hăng đến là có ý riêng vẫn là chỉ do muốn bắt dưới mười phòng đứng đầu số tiền lớn quay trụng khoa huyễn tác phẩm đồ sộ tống anh đạo diễn tân tác hành tinh rơi dụng trên một bộ cùng công ty khoa huyễn tác phẩm đồ sộ vẫn là ma đô đến cùng lần này là r ử a sạch nhục nhã vẫn là tiếp tục ngã sấp mặt nổi danh văn nghệ đạo diễn vệ khang t h ì trịnh trọng hứa hẹn tân tác gạo một bộ liên quan với tình yêu tình thân tình bạn ấm áp tạng lớn thích hợp ngươi cùng người nhà đồng thời ở quốc khánh vượt qua trọng điểm quan tâm biên kịch cố chi nam mới lên cấp đạo diễn lại cảnh minh tư đồ hành vĩ mang theo c ố chi nam tân biên kịch cuộc đời vô danh nặng cân đột kích đây là một cái màu đen lệnh hài hước hài kịch cố sự nổi danh diễn viên gạo cội mang theo một đám tiểu sinh hỗ tiêu hành động giới chính là tình yêu một cái quốc khánh đương tiếp cận bảy tám bộ phim mới lập kích tất cả đều đang suy nghĩ ăn quốc khánh nhân viên phòng bán vé từng cái từng cái tin tức cửa sổ bộ b ộ t xuất hiện ở các hạng giải trí tin tức vậy bộ trên truyền thông mãi mãi đều vậy khiếu giác đ h bén không đúng vậy ăn không được này một bát cơm cái này quốc khánh đương còn chưa có bắt đầu cũng đã tràn ngập khói thuốc súng mùi vị cố chi nam đứng ở khách sạn dưới lầu nhìn đỗ tiểu diêm đại dê đứng ở bên cạnh người thật không lên lớp cố chi nam có chút bất đắc dĩ đỗ tiểu diêm hỏi hắn địa chỉ hắn đều không nói ai biết trình mộng khê cho địa chỉ không khóa làm sao trên người có phải l à n ốc đỗ tiểu diêm đứng môi có chút t h h o á n Ta khi kinh ngươi ở đ ô chuyên môn tài xế, ngươi còn chưa hài lòng, nhất định phải đánh đâu? môn ngươi lòng, tài à. Đi xế xe kinh ảnh Đai an toàn. Ồ. Kinh toàn. ảnh Ồ. biến cửa cố chi nam cùng đỗ tiểu diêm ngồi xổm ở một bên ẩn nấp hắn cũng không có lại mang khẩu trang trong này thỉnh thoảng thì có một ít có chút danh tiếng minh tinh không ai có thể chú ý tới hắn đỗ tiểu diêm n ế miệng lên chống một bên gõ má nhìn cố chi nam dáng vẻ người ở pa di l ĩ n h thưởng bức ảnh thật giống cũng là như vậy ngồi xổm đến đưa đuổi cọ ta đi chụp ảnh cố chi nam liếc nàng một cái thần kinh đó là bất ngờ kẻ cầm đầu là một cái tên bẹo đắn chết kỳ hỉ ta cảm thấy đến còn rất xoáy nha ta không điêu thảo cũng xoáy tự yêu mình đỗ tiểu diêm hừ hừ đạo nghẹo cổ nhìn c ố chi nam ngươi nói là minh tinh là cảm giác như thế nào nhỉ ta nào có biết ta lại không phải minh tinh có thể ngươi so với minh tinh còn nổi danh hơn à, trong nước cái k i a minh tinh có người phong tao ngươi thật biết t á n gấu cố chi nam thở dài nói kỳ hỉ đỗ tiểu diêm ngón tay trên đất đâm sàn nhà ngự a khí có chút u n g d u n g ngươi cảm thấy cho ta viết tiên kiếm phiên ngoại thế nào ta nhưng là giúp ngươi đem linh nhi cứu về rồi ác cố chi nam liếc mắt nhìn đỗ tiểu diêm trên mặt nàng tràn trề thanh xuân khí tức mười chín tuổi đang tuổi lớn tiếu h rất tốt so với ta viết tốt ta cũng cảm thấy hừm cố lên viết tương lai ngươi mộng khê tỷ văn học mạng liền do ngươi đi đầu mạnh mẽ lên cố chi nam cười nói nhìn người đến người đi kinh ảnh hơi xúc động thực mình tinh cũng không thoải mái hơn nữa rất phiền phức ra ngoài cái gì đều muốn che lấp chính mình sợ sệt sờ càng đan sợ sệt vạ vạ ra gì càng thêm sợ sệt hết thời hạ an ca cũng sợ ạ nàng a hẳn là không sợ đi đúng là rất sợ phiền phức các ngươi tại sao biết đây nàng không thể là người hâm mộ sách của ngươi thật giống như ta không quen biết người ta đều không thể đến xem sách của ngươi đỗ tiểu diêm rất nghi ngờ liền nàng ở trên mạng h i ể u rõ hạ a n c a cao lanh vô cùng không thể sẽ đi gặp t i ì n kiếm ngươi hỏi cái này làm gì ta ở nhà xí nhặt được nàng sau đó lại đang trong mưa to diện lại nhặt được quá một lần nàng để ta cưới nàng ta chính nhân có tử khẳng định không làm theo a nhưng sau đó vẫn là ngã xuống cố chi nam nghiêm chẳng nói trong mắt tràn đầy ý cười đỗ tiểu diêm có chút x e m s ữ n g sở nàng nghiêng đầu qua chỗ khác có chút hứng thú g i rời nhìn về phía trước thật t ố a rảnh rỗi giới thiệu ta biết một hồi chứ ta cũng muốn nhận thức một hồi đại minh tinh ngươi cũng phải nhận thức cố chi nam hơi kinh ngạc t r ì n h mộng khê muốn nhận thức chủ nhà đại nhân đỗ tiểu diêm cũng phải nhận thức chủ nhà đại nhân nam nữ thông sát làm sao không chịu a thằng như vậy thâm các ngươi không phải là giả chứ cái kêu ngược lại không là hai ngày nay rảnh rỗi lời nói có thể nhận thức một hồi cố chi nam lắc đầu một cái nhận thức một hồi lại không phải chuyện xấu hắn cùng đỗ tiểu diêm cùng t r ì n h mộng khê đều xem như là bằng hưu chủ nhà đại nhân nhận thức một hồi bằng hữu của hắn vòng c ũ n g tốt ngươi lúc nào xuất ngoại du học làm sao không nỡ lòng bỏ ta a đỗ tiểu diêm cười hì hì nói ta xuất ngoại như cũng là n g ư ơ i t i ê n kiếm khu bình luận sách nhân viên quản lý như thế thúc c h ứ n g ư ơ i chăm chú đọc sách mới là vương đạo thúc cái rắm ta lại không phải bất canh cố chi nam đưa tay gõ một cái đầu của nàng đỗ tiểu diêm t r ừ n g mắt hắn t h ở phi phò ngươi lại gõ ta liền đem ngươi vậy đi ra ta nhưng là có công phu vậy ngươi thật dũng nha cố chi nam liếc nàng một cái thực ngươi nếu như muốn cho ta không xuất ngoại du học ta là có thể suy tính một chút nha đỗ tiểu diêm nhỏ giọng nói câu nói này chính là không có dũng khí nói lớn thanh có thể cố chi nam lại nghe thấy hắn chờ mặc một chút nghiêm túc nói xuất ngoại du học chính là phong phú cuộc đời của ngươi ngươi từng trải chính là chính ngươi không phải vì a i cũng không phải vì một câu nói h ử m ta biết hai người đều không nói gì thêm chỉ là lẳng lặng kinh ảnh cửa trường học góc nhìn người đến người đi đỗ tiểu diêm nhỏ giọng địa đếm lấy từng cái từng cái đi tới nam nữ một đôi hai đôi ba cặp những thứ này đều là tương lai diễn nghệ giới minh tinh dĩ nhiên nói chuyện yêu đương quá tệ người ta cũng là người tại sao không thể nói chuyện yêu đương minh tinh liền nên ngoan ngoan làm minh tinh nói chuyện gì yêu đương đỗ tiểu diêm đứng lên đến xoa eo trứng mắt cố chi nam cố chi nam bị đỗ tiểu diêm đột nhiên kích động tâm tình làm bối rối con mắt nhìn về phía ven đường vừa vặn nhìn thấy lại bản tử cùng tư đồ hành vi bọn họ hắn đứng lên đi tới đỗ tiểu diêm thu hồi tâm tình yên lặng theo sắp xếp đoàn kịch người đi khách sạn nghỉ ngơi ta cùng tư đồ ca còn có hưng ơ nghiệp tiểu tĩnh lại đây lại cảnh minh giải thích nhìn thấy cố chi nam bên người đỗ tiểu diêm nhận ra cái này tiểu tổ tông lúc trước đạm mạnh cần ga cái kia hắn xúc r i ụ t cổ không t r e o chọc đuổi nàng làm sao không ga ta là hắn tài xế lại cảnh minh lựa chọn t r ư mặc tư đồ hành vi cùng mạnh hưng nghiệp chắc tính ba người hơi kinh ngạc nhìn đỗ tiểu diêm dáng dấp lê tơ h chắt đuôi ngựa nhỏ có vẻ thanh xuân sức sống mười phần ta m u ộ i muội ta m ớ i không phải ngươi m u ộ i muội vậy ngươi về nhà hừ đỗ tiểu diêm q u a y đ ầ u qua tức giận nghiến răng n g h i ế n lợi cố chi nam cảm thấy đến có chút đau đầu nha đầu này tính khí táo bạo vô cùng ai mặt mũi đều mặc sát đi thôi đi xem xem lưu lão gia tử đề cử đạo diễn hưng nghiệp cùng tiểu tĩnh có đề cử diễn viên có ta lão sư đề cử chúng ta trước tiên đi gặp một hồi thăm dò để mạnh hưng nghiệp cười nói chắc tính cũng gật g ủ Ta biết, thế nhưng vì chúng ta tự nhiên giải trí, ta nhiên giải nhưng chúng không vì sẽ lưu tỉnh. tính chút mặt, Tiểu mắt nam nệ. con chi chắc hơi hiếp Giỏi cười cười, Diêm đỏ quá. câu Cố có có Đỗ vẻ lão ạ i hồi. thử một nhẹ Lưu l gia tử không ở kinh ảnh nhưng hắn đã đem này mấy cái đạo diễn phương thức liên lạc cho lại cảnh minh đều là một ít s ắ p tốt nghiệp mới lên cấp đạo diễn như thế hẹn ở lưu lão gia tử văn phòng lại cảnh minh quen cửa con mẹo dù sao đều chào hỏi chương năm trăm linh năm lại một cái lại cảnh minh tự nhiên giải trí ta tuy rằng rất yêu thích cố tổng tài hoa cùng phong cách nhưng tự nhiên giải trí quy mô hơn nữa đãi ngộ lưu niệm bên trong phòng làm việc cố chi nam lại cảnh minh tư đồ hành vi còn có chính cẩm tình yêu nhà trọ kịch bản xem say xe sưa ngon lành đỗ tiểu diêm đối diện bọn họ ngồi một cái mang kính mắt hơi mập người trẻ tuổi tóc dối hắn mang theo ý cười đang theo ba người này giao thiệp nói chuyện hợp tác tự nhiên giải trí đang phát triển hắn không thể vẫn luôn là lớn như vậy cho tới đ ã n h ngộ nó là theo công ty phát triển móc đ ố i tương lai công ty lớn mạnh ngươi có thể được chỗ tốt sẽ không thiếu lại cảnh minh chăm chú cùng trước mặt hậu bối nói rằng tính ra hắn phải lớn hơn người này hai g i i nhưng là hoa quốc tinh giải trí cũng đi tìm ta nói là có thể để cho ta đơn độc chỉ đạo điện ảnh Các người này là một bộ đô thị tình cảnh kịch chứ hơn nữa dùng đều là kinh ảnh tân sinh tập trung vào không lớn đừng quên ngươi cũng là tân sinh đạo diễn a nhưng ta là khóa này tài năng xuất chúng nhất hơi mập người trẻ tuổi nâng lên kính mắt người nói ta với người khác không giống nhau nhìn một chút kịch bản nói nữa ta cảm thấy chúng ta nên tán gẫu đãi ngộ ta đối với cố tổng trực nam viết điện ảnh kịch bản cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể cho ta một cái tốt điện ảnh kịch bản có tập trung vào có minh tinh gia nhập ta có thể sáng tạo kỳ tích hắn như c ũ lắc đầu mấy ngày trước hắn đúng là ô n tiến vào tự nhiên giải trí thái độ nhưng hoa quốc tinh giải trí tìm tới hắn cho lãi ngộ để hắn có chút khó từ chối có thể cố chi nam tiếng tăm quá to lớn điều này làm cho hắn rất do dự hoa quốc tinh giải trí có thể để cho ta làm chuẩn bị cấp s đạo diễn đồng thời thanh minh có thể cho ta quay trụ tập trung vào không dưới năm mươi triệu điện ảnh ta hy vọng chúng ta có thể đang nói chuyện một hồi ngươi kinh ảnh cái gì thành tích lại cảnh minh nhìn con mắt của hắn phi nạp trên mặt rất là chăm chú cố chi nam cùng tư đồ h à n h vĩ đều không lên tiếng đạo diễn loại này không ai so với cái tên mập mạp này âm thanh lớn ss tiếp cận mắt điểm rát rưởi ngươi có ý gì ta nói ngươi rát rưởi ngươi có thể đi rồi lại cảnh minh miết miệng cười nói đứng lên đi mở cửa đi thong thả không tiễn người trẻ tuổi sắc mặt bỗng nhiên biến thành hắn đứng lên ánh mắt sắc bén nhìn cố chi nam kinh ảnh khóa này không ai so với ta giá trị càng to lớn hơn n g ư ờ i chắc chắn chứ vậy ngươi lần trước lần tiếp theo đây cố chi nam lường hắn một cái ta hiểu được ngươi có trái tim của chính mình cao khí não nhưng thật không tiện cái tên mập mạp này nói ngươi không được ngươi chính là không được tự nhiên giải trí hiện nay thỏa mãn không được yêu cầu của ngươi thật không tiện lại cảnh minh khà khà lọc cười sau đó tình cảnh ra ngoài cố chi nam ba người dự liệu hòa tinh truyền thông cho gặp lại bà dì truyền hình nói không tiễn ta Cút. người kia nhìn nổi lên đỗ tiểu diêm hơi co lại đầu chạy các người tìm đều là gì đó trâu nữa thực hiện thực ca đỗ tiểu diêm không nói gì nhìn ba người này sáng sớm lên thấy bốn năm người tất cả đều là bị người khác đào tường góc cố chi nam cũng có chút không nói gì hắn đây nào biết mà tốt cạnh tranh mà người thường đi chỗ cao tự nhiên giải trí xác thực không có cách nào nha những người kia không tầm mắt đỗ tiểu diêm t h ở phì phò nói cố chi nam ở hoa quốc cái gì tiếng tăm bọn họ không phải không biết chỉ là trước mắt lợi ích xác thực quá to lớn lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi sắc mặt có chút lạnh bọn họ không nghĩ đến chính là này đều có thể bị c h ặ n ngang có muốn hay không dùng hàng cầu truyền thông danh nghĩa tư đồ hành vi đề nghị không cần tự nhiên giải trí phải lớn mạnh nhất định phải có chính mình người dùng hàng cầu danh nghĩa tâm trước sau không ở tự nhiên giải trí lại cảnh minh đối với cái này cắn đặc biệt chết quá mức lao t ử hai bên đập giữa lúc bốn người ở bên trong thảo luận không ngừng thời điểm cửa lại bị đẩy ra đi vào một cái hình thể có chút thấp bé người trẻ tuổi xem ra xem cái trạch nam cái kia ta là tới tán gấu tự nhiên giải trí đạo diễn ta tên vi h ư ớ văn lại cảnh minh liếc mắt nhìn trong điện thoại di động lưu niệm phát tới danh sách lại nhìn người này đối với cô chi nam nói nhỏ năng lực bình thường nhưng q u ý ở kiên trì đây là lao sư đánh giá nếu không trực tiếp để hắn đi thôi không cần nhìn được lại cảnh minh ra hiệu vi hướng văn lại đây ngồi xuống sau đó để hắn tự giới thiệu mình một chút ở kinh ảnh tình huống vi hướng văn gãi đầu một cái có chút thật không t i ệ n ta biết ta năng lực bình thường cũng rõ ràng chính mình khuyết điểm ở nơi nào nhưng ta cảm thấy đến một chuyện phải chăm chỉ nỗ lực đi tranh thủ tự nhiên giải trí đối với ta mà nói là một cái cơ hội rất tốt nó rất nhỏ nhưng cũng vừa vặn thích họ ta ta đồng ý theo chân hắn đồng thời trưởng thành cũng sẽ nỗ lực hướng về trên tích lũy đổi tới b ư ớ c tiến mẹ nó cố chi nam hơi kinh ngạc như thế tiêu chuẩn lên tiếng người này xem ra thật chăm chú ta thật là cảm động đỗ tiểu diêm lường hắn một cái cảm thấy đến cố chi nam xem người n g u n g nốc nhưng nàng cũng cho rằng người này so với phía trước mấy cái tốt lắm rồi kịch bản cho hắn nhìn phút thứ hai mươi sau đó nói nói muốn pháp cố chi nam suy tư một chút mở miệng nói nhưng hồi lâu cũng không có động tĩnh cố chi nam nghi hoặc tên mập、này. lại cảnh minh chề chê môi nhìn về phía đỗ tiểu diêm cái kia cái gì đại tiểu thư kịch Ác, bản ở trên tay ngươi. ở tay ta đỗ ã quên, tiểu thuyết còn tưởng rằng ta đang ta ta đây. đ xem tiểu diêm lường l hắn một cái phồng lên miệng bưng lỗ thai không nghe không nghe vương bắt nhậm kinh ngươi rất quên đi vì hướng văn bỏ ra phút thứ hai mươi thời gian đem tình yêu nhà trọ mùa thứ nhất quét một lần có chút chưa hết phòng thèm trên mặt hắn mang theo thần sắc hưng phấn tình cảnh này kịch thật sự ngão động mở ra đô thị ung dung hướng về người tuổi trẻ bây giờ áp lực quá to lớn bộ này kịch sẽ trở thành bọn họ tan tầm trà dư t i ể u hậu giải nén thần kịch cố tổng thực sự là thần tự nhiên giải trí ở cố tổng dẫn dắt đi tuyệt đối sẽ trưởng thành cấp tốc lại cảnh minh con mắt tỏa sáng hắn đây à không phải c h i âm đạo diễn năng lực hắn có thể hỗ trợ bồi dưỡng hắn đây à đoàn đội ý thức không phải là nhất thời có thể nuôi dưỡng được đến a cố chi nam bị thổi phồng có chút nóng mặt trong lòng cùng lại cảnh minh là như thế người này hắn ả thấp phối bản lại cảnh minh nhờ ngươi đập đồng thời đều là người mới diễn viên dự toán khống chế ở trong phạm vi nhất định ngươi có thể làm được bao nhiêu tư đồ hành vĩ mở miệng hỏi hắn vừa bắt đầu nghĩ tới là lại cảnh minh đi đập trì nạ tảo hắn tiếp nhận tình yêu nhà trọ nhưng hắn cùng lại cảnh minh phối hợp quen thuộc rất nhiều thứ bọn họ một cái ánh mắt liền có thể biết khẳng định là không muốn tách ra tự nhiên giải trí phải thay đổi tòa nhà văn phòng trí nạ tảo muốn tập trung vào dự toán rất hồi hộp bọn họ là dự định mua lại hải phổ tòa nhà văn phòng mà không phải thuê vì hướng văn trầm mặc một chút nhìn đối diện mấy người đỗ tiểu diêm túi đầu nhìn điện thoại di động còn lại ba cái đều thật bản rất hoàn thiện rất nhiều chi tiết nhỏ đều có giải thích sẽ không kém thế nào lại cảnh minh hỏi chính là cố Chi nam hắn l t cụ ngươi không phải hung hăng sao hắn có cái gì không hiểu ngươi dạy nào có cái gì vấn đề so với phía trước cái kia mấy cái rắc rưởi hắn tuy rằng món ăn nhưng đối với ta khẩu vị như thế trắng chuẩn bị nói món ăn vì hướng văn có chút l u n g túng nhưng hắn đến trước so với phía trước cái kia mấy cái làm nhiều rồi một ít bài tập trước mắt tên mập là kinh ảnh những năm gần đây chỉ có mấy cái mát điểm đại biểu một trong cái trước vẫn là năm sáu năm trước hắn có thể hung hăng hoan n g h gia nhập tự nhiên giải trí lại cảnh minh đưa tay ra nhết miệng cười nói lương tạm bốn ngàn năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở đi làm tự do công ty bầu không khí hòa hợp đồng sự đều là nhân tài lao bản cũng x o á y ngày lễ ngày tết không tăng ca lao bản chạy nhanh hơn n g ư ờ i hiện tại gia nhập còn có thể đổi tới cuối năm thưởng thế nhưng không có song tu、này. không có vi hướng văn tưởng tượng nghiêm túc hắn nhìn về phía ngồi cố c h i nam lại phát hiện hắn chỉ là cười nhạt mập mạp này nói không sai xác thực không song tu ta hắn à là xoắn suýt song tu à? ta là thụ sùng nhựa kinh vi hướng văn vội vàng đưa tay ra cùng lại cảnh minh nắm tại đồng thời ta nhất định sẽ nỗ lực lấy tự nhiên giải trí làm linh thời thượng lại cảnh minh mừng như đ i ê n cố chi nam khỏe miệng quất một cái không ký hợp đồng nếu không hay là thôi đi một cái công ty có một cái thì thôi chương năm trăm linh sáu thành viên nòng cốt lần đầu xuất hiện vi hướng văn hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đặt thành hợp tác không thể giải thích được liền trở thành tự nhiên giải trí một thành viên hợp đồng muốn đi hàng thành tự nhiên giải trí mới gặp chính thức ký kết vi hướng văn hài lòng theo lại cảnh minh nói lưu lại muốn đến xem diễn viên hơn nữa vi hướng văn đã hẹn cẩn thận qua mấy ngày chính mình đưa tới cửa ký hợp đồng cố chi nam cũng cho chính hắn thành lập chính mình thành viên nòng cốt cơ hội nếu như có ở kinh ảnh nhận thức có hắn hợp đến thời điểm có thể cùng đi tự nhiên giải trí phỏng vấn một hồi tình yêu nhà trọ là định ở năm trước quay t r ụ còn muốn tìm một cái quay t r ụ cảnh tượng vì lẽ đó hiện nay tới nói là không vội vã a người này tuy rằng ngơ ngác nhưng so với phía trước cái kia mấy cái tốt lắm rồi đúng không hơn nữa có vẻ như cũng không ai đào hắn đỗ tiểu diêm nhỏ giọng ở cố chi nam bên thai nói rằng lập tức thu hồi lại kịch bản đối với cái này tên là tình yêu nhà trọ kịch bản nàng rất yêu thích cố chi nam liếc mắt nhìn vi hướng văn bị đỗ tiểu diêm chọc phát cười Cái gì gọi là không ai đào hắn. cố á i gọi ai gì không là hắn. đào c chi nam l à đi, mắt g lén thật thật nàng một ánh mắt diễn viên là nhà ngươi bàn bố muốn làm coi như trước tiên biểu diễn cái một phút rơi lại nhìn người không diễn kịch thiên phú ta khuyên ngươi t h i t lương thiết quỷ hẹp hỏi cố chi nam mặc kệ nàng đứng lên nhìn lại cảnh minh đi thôi đi xem xem hương nghiệp cùng tiểu tính bên kia phòng chứng vô lỗi lao sư đã đang đợi Còn có A. Đỗ diêm còn có Có cái tưởng rằng có thể đi rồi đây. nàng bụng. diễn đói A. hai Đỗ đi đây, đều Tiểu thể Diêm rồi vậy i hồi, thích hợp lời nói tuyển vào tự nhiên giải ngươi đói ê n muốn nhìn tuyển bụng. một thích hợp chút. tự trí, Có vào v ngươi chính mình đi ra ngoài tìm đồ vật t ăn đi lưu lại chính mình về trường học hoặc là về nhà ngươi vậy coi như ta cũng muốn nhìn một chút làm sao phỏng vấn diễn viên có phải là một phút khóc lên đỗ tiểu diêm mới sẽ không chính mình đi ra ngoài ăn đồ ăn nàng g i ả n g nghĩa khí vô cùng tùy tiện ngươi kinh ảnh vũ lỗi giáo dục một cái khác phòng học hội đường nơi này đang chuẩn bị trình diễn một cái hy kịch mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính trở về gợi ra một tiểu ba gây dối dù sao vẫn không có từ kinh ảnh chính thức tốt nghiệp liền có thể nhận được cờ cờ tờ và hợp tác phim truyền hình hai người còn ở bên trong diễn nam nhị nữ hai có thể nói là vô cùng lịch thiên liền rồi trên mặt mỗi người đều mang theo thần sắc â m mộ đến kinh ảnh học diễn kịch người nào không phải nghĩ ra đầu người địa làm loại kia muôn người chú ý đại minh tinh hoa quốc cấp một diễn viên là bao nhiêu người tha thiết ước mơ hưng nghiệp ngươi v ậ n khí thật tốt ta lập tức liền nổi danh ta hiện tại đều nghe n g ư ơ i cùng vũ trạch ánh mặt trời trạch nam ca rồi trực nam viết ca là thật tốt ta đúng vậy lần trước cái kia sa nên bị dĩ nhiên muốn ham hại ngươi. cũng còn tốt có không muốn tiết lộ họ tên người hảo tâm quay video giới giải trí nước thật thơm à, lúc trước lão sư nói ta còn chưa tin đây ta yêu thích chắc tính tỷ diễn n g u cơ thật tắp thật mềm thật đúng chỗ đúng vậy các ngươi diễn thần thoại hảo hảo ta cảm giác vũ trạch diễn tiểu xuyên đều không có n g ư ờ i cùng chắc tính tỷ diễn chính p h ú đẹp đẽ thật ước ao các ngươi à, hiện tại liền nổi danh như vậy tiến vào tự nhiên giải trí cần điều kiện gì à, thật giống tự nhiên giải trí không có mấy người chứ đúng vậy nếu không chúng ta cũng đi thôi giúp chúng ta hỏi một chút chứ chúng ta cũng muốn vào tự nhiên giải trí cũng muốn cùng các ngươi a quốc khánh đương cuộc đời vô danh nữ chủ a vẫn là cùng hàng cầu truyền thông công ty diễn viên g ạ o c ộ i đắc ý chắc tính người muốn hồng rồi đúng vậy thật hâm mộ bên trong phòng học đoàn người toàn động từng cái từng cái vây quanh mạnh hương nghiệp cùng chắc tĩnh từng người thổi phồng lúc trước phờ ớt lớp thời điểm cố chi nam bọn họ đến tuyển diễn viên chính là vô lỗi dẫn đường nhưng cuối cùng chỉ là đi tới mười mấy người còn lại cảm thấy đến không cái gì hy vọng phỏng chừng là loại kia mạng lưới đại điện ảnh sợ sệt trên lưng ảnh hưởng không tốt sợ sệt hạ giá liền không đi không nghĩ đến ít lưu ý để tài bạo còn cầm thường mặt sau, sau đó một cái thần thoại để bọn họ ước ao nước miếng chảy d ò n mạnh hưng nghiệp bị vây, chắc tính cũng như thế, hai người đều có chút bất cũng người bọn đều dĩ, mục kiên h h ô n g p ả là là này tới tiếp thu thổi phồng, mà là đến giúp tự nơi phồng, đến n h giúp mà trì giải thích trong lòng nhưng là cảm thấy đến có chút b u ồ n c ư ờ i khi đó đập xong p h ở ớt lấp lúc trở lại bởi vì tự nhiên giải trí một cái tuyên truyền cũng không có rất nhiều người đều cho rằng bọn họ bị đã lừa gạt đi vô mấy tháng không h í không phải vậy chính là làm ẩu cũng không tính điện ảnh có thể online mạng lưới đều là kỳ tích bọn họ cũng không có giải thích chỉ là yên lặng tiếp tục c h ê n h ó a hiện tại được rồi từng cái từng cái cùng thay đổi người như thế ta vào xem xem v u lỗi lao sư sắp x e m nha chắc tính đối với mạnh hưng nghiệp hì hì cười nói nàng chỉ có ở cố chi nam trước mặt mới có vẻ hơi c â u n ệ thực cũng là cái hoạt bát cô gái mạnh hưng nghiệp gật c ụ được ta vừa n ã y thu được cảnh mình ca tin tức bọn họ hiện tại lại đây nên vừa vặn có thể nhìn thấy kịch bản bắt đầu diễn hậu trường bưng một chén trà nóng v u lỗi có vẻ hơi phát tướng nhưng hắn vẻ mặt vẫn là như thế chăm chú nhìn thuộc lời kịch bảy tám học sinh hắn mở miệng nói rằng đây là các ngươi cuộc thi cũng là một cơ hội còn là cái gì cơ hội lưu lại các ngươi liền biết rồi có thể người may mắn sẽ nhờ đó thay đổi nhân sinh của các ngươi cũng không nhất định lần này muốn biểu diễn chính là một cái tình cảnh kịch cảm tình kịch vu lỗi chỉ biết cô chi nam muốn tìm một nhóm diễn đô thị kịch diễn viên nhưng lại không biết đề tài vì lẽ đó hắn liền chọn lựa thích nghe ngóng cảm tình kịch đoạn t í c h tự hiện nay mạng lưới tối h ừ n g hực đô thị tình cảm đại kịch về làng mê hoặc chi không tiền không trở về thôn nghe nói dưới một bộ đã ở quay t r ụ chúng rồi vẫn là về làng mê hoặc nhưng lần này gọi có tiền hay không về làng tết đến hạ tiểu khê mừng như điên lao sư tốt vu lỗi quay đầu lại chắc tính sốc lên hậu trường vải mánh đứng ở nơi đó h ắ n cười cười bọn họ tới rồi không có ta đi vào nhìn bên ngoài thật ổn để mạnh hưng nghiệp chính mình ứng phó đi vũ lỗi lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ bên ngoài học sinh khẳng định là bởi vì mạnh hưng nghiệp cùng chắc tính có chút danh tiếng sau khi ước ao người chính là như vậy chắc tính cũng là mặt sau mới bị tuyển quá khứ trước cơ hội đều là bình đẳng nhưng quý trọng rất ít người nhanh như vậy liền có thể làm một bộ tảng lớn nữ chủ có cái gì cảm tưởng ngươi có thể tốt hơn vân ấn tuyết nhiều nàng lúc trước nhưng là đã lâu mới nhận được có vợ kịch lớn phân nhân vật vũ lỗi cười nói cũng có chút vui mừng mạnh hưng nghiệp trần vũ trạch thêm vào hiện tại cái này cái chắc tính đều ở bên ngoài có chút danh tiếng đóng phim đều không kém thậm chí ưu tú là chi nam ca cho cơ hội c h í n h ta cũng không nghĩ tới chắc tính nhớ tới lúc trước cuộc đời vô danh tuyên bố nàng là nữ chủ thời điểm đều có chút hoảng hốt hắn s á t thực yêu thích cho người mới cơ hội lần này cũng là điểm danh muốn người mới liền nhìn bọn họ có hay không cái kê mệnh tiểu tĩnh tham gia o nhìn thấy đi đến hậu trường chắc tính lập tức mừng dỡ lại đây chắc tính đối với nàng cười cười vũ lỗi p h t tay một cái g a hiệu nàng có thể quá khứ chắc tính liền rồi hướng mặt sau cái kia mấy cái bạn học cười, cười. những thứ này đều là đến từ mấy cái lớp bạn học nhưng đều là vu lỗi đ ă n g dạy đại minh tinh vu lỗi lao sư nói gặp có kinh hỷ là cái gì kinh hỷ là các ngươi những n à y đại minh t i n h trở về xem chúng ta biểu diễn kinh hỷ sao tham gia o bô bô nói một trận ai nha giao giao ngươi hiện tại hỏi có ích lợi gì chúng ta liền muốn lên này lưu lại chẳng phải sẽ biết nói không chắc bên ngoài trần vũ trạch cùng cái kia vân ấn tuyết đều ở đây mặt sau chắc một cái hiên ngang đôi u ngựa nữ sinh cũng đi lên tiêu nghệ t h n g o n ở bên ngoài diễn kịch chơi có vui hay không người diễn ngu cơ giỏi quá tỉ tỉ đều muốn thương yêu một hồi mặt khác trực nam chân nhân có đẹp trai hay không bị tiêu là tiêu nghệ nữ sinh k h ả k h ả cười n ằ n nặn chắc tính mặt x o á i đối chiếu mảnh đẹp trai hơn chi nam ca cũng rất ônu n có hay không bị bắt tù binh phương tâm nói cái gì đó chi nam ca là an ca tỉ ở an ca tỉ trước mặt hết thể đều là p h ù vân chắc tính trắng tiêu nghệ một ánh mắt có hạ an ca ở ai có thể vào cố chi nam pháp nhãn quá khó khăn hoa nha hạ an ca bản thân thật sự rất cứ nhìn ta xem bức ảnh thật sự yêu chết rồi có biện pháp nào hay không giúp ta làm một tấm hình ký tên a có một cái nam sinh tiến tới gần cười híp mắt con mắt xem ra có chút tiện khí bất người ta cảm thấy đến có thể hạ an ca cùng vương nữ yên đều là ta nữ thần đương nhiên tiểu tĩnh là tiểu nữ thần lại một cái nam sinh lại gần tới bởi vì nội dung vợ k ị c cần hắn còn đeo một đôi kính mắt xem ra có chút nhã nhặn nhưng bởi vì nụ cười cũng lộ ra một cỗ tiện khí các ngươi đều quá dung tục ta liền yêu thích chắc tính nữ thần một người d i ệ p hạ ngươi con mẹ nó tối hôm qua ở ký túc xá nghe hạ an ca sướng ca thời điểm nhưng là cảm động muốn chết một cái một cái không đội trời trung cố trực nam chắc tính tức giận chừng này ba cái nam sinh một hồi rào hàm nói các ngươi lưu lại cũng phải hào hào biểu hiện nha nói không chắc chúng ta có thể trở thành là đồng sự đây tất cả mọi người có chút không rõ nhưng biểu diễn bản thân liền là nhiệm vụ của bọn họ hơn nữa này hay là bọn hắn đề thi bọn họ đương nhiên sẽ không lười biếng